Chương 321, ai là huynh đệ với ngươi? Trầm Hoan không có trả lời bác gái vấn đề, cầm trong tay thuốc ném hồi sợn thuốc trong, đại gia, ta căn bản không bệnh, thuốc này hay lại là trả lại cho người đi. Lời này vừa nói ra, đang ở mua mua thuốc mọi người, biểu tình tất cả đều trở nên nổi lên nghi ngờ. Liên có bệnh hay không đều không phân ra được, thần ý là cả người. Người trẻ tuổi này ta đã thấy, vừa mới ở bên kia làm cái gì xem bệnh làm nghĩa, hẳn là đỏ con mắt đi phá chứ. Cũng vậy, vừa mới liên xảy ra thai nạn xe cậu người đều chưa khỏi, còn có nhiều người như vậy lấy đích thân việc trải qua làm chứng, làm sao biết không có bạn lĩnh đây? Bác gái cùng lão giả cũng đã minh mạch, tiểu tử này là đi phá, bất quá cũng may tình huống còn không có mất đi khống chế. Không sai, hắn nhất định là đỏ con mắt thần y kiếm tiền, đuổi hắn đi. Chấm hoan xê dịch thân thể, liền tránh thoát bác gái đẩy nương, đỏ con mắt. Ta làm miễn phí xem bệnh làm nghĩa, không có đỏ con mắt cần phải. Một đại đội bắt mạch cũng sẽ không người, sẽ là thần y liễu. Ta vô bệnh lại nói có bệnh nhân, sẽ là thần y liễu. Bất kỳ chứng bệnh đều chỉ khai một bộ dụng nhân, sẽ là thần y điểm. Bác gái phàn bác, đều nói, không bắt mạch là bởi vì vọng trần đủ để. Ngươi cũng có bệnh giả bộ bệnh rõ ràng cho thấy tới quái dối, sử sai chứng cũng thuộc về bình thường, về phần chỉ khai một bộ thuốc, đó là bởi vì thần y y thuật cao minh, dùng dược liệu chân quý sở phối trí có thể trị bách bệnh, lại có gì không ổn? Có thể trị bách bệnh linh dược. Lúc nào Tổ Phục Linh cùng ngũ ra bị loại này phổ thông dược liệu cũng gọi là dược liệu chân quý. Trầm Hoan cười lạnh nói, nếu như mọi người còn chưa tin lời nói, có thể mở điện thoại di động lên lên mạng thượng lục soát một chút ta lời vừa mới nói dược liệu, nhìn một chút đến cùng là đúng hay không linh dược. Có người mở ra nhìn một chút, không sai, chính là Tổ Phục Linh. Ngươi còn không có trà tiệu nhận ra? Ta có thứ nấu cơm, cho là để lên bàn là gừng khô mảnh nhỏ, liền chuẩn bị đem ra dùng, sau đó Lao Công đem ta ngăn lại, nói đó là thuốc đông y thổ phục linh, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Xem ra không sai, cái này thần y lại là tên lường gạn, nhanh lên một chút đem tiền trả lại cho ta. Bác gái biết thế cục không cách nào xoay ngược lại, quát to một tiếng, "Người đâu, có người phá." Lao giả lợi hại hơn, một món đám người xông tới đòi tiền, một tay thật chặt che đựng tiền túi, "Ai u, đánh người à? Ai yêu, đánh người á?" Trong chốc lát, vừa mới mở đường hộ tài xế liền đổi ra, hắn trên xe còn ngồi cái đó bị đụng tiểu tử cùng với bệnh phụ chân nam cùng Dương Suy Nam. Bác gái là nhân cơ hội vỗ xuống những thư kia rực tiền bóng người mà nhỏ, lưu tác dự bị, đến lúc đó Lầy Lao chung Y miễn phí chữa bệnh, lại gặp thị dân cấp bóc tựa để phát ra ngoài, làm chủ khoản hoạt động. Trong thật tế bị vật trần, chẳng lẽ trên mạng những thứ kia đớ ngốc còn không dễ lựa. Bất quá nàng vẫn đủ buồn dầu, dị vãng xuất sư thuận lợi rất, không nghĩ tới hôm nay lại bị phá. Mẹ, đều làm gì vậy? Tại tài xế dưới sự lúng dẫn, bốn người trong tay ống thép hùng hùng hổ hổ đi tới. Bởi vì Lưu lại phần lớn là phụ nhân, cho nên nhìn một cái tình huống này đấu hoảng hốt. Ta Chúng ta chẳng qua là cầm lại tiền của bản thân mà thôi, ngươi dược liệu này chúng ta không muốn. Không sai, chúng ta chẳng qua là cầm lại thuộc về mình đồ vật mà thôi. Các người nếu là không trả tiền lại, ta, chúng ta coi như báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Ngươi xem một chút là ngươi gọi điện thoại nhanh, hay lại là lao tử đưa ngươi vào bệnh viện nhanh. Tài xế tựa hồ là cái nhân vật hung ác, lúc nói chuyện trực tiếp bỏ đi áo khoác, lộ ra bền chắc bắp thịt. Mọi người thấy tình huống này, ít nhiều có chút tim đập rộn lên, nhát gan càng là liền vội vàng rời đi, không muốn trêu chọc thị phi. Gặp đám người này lão sư, tài xế dẫn người đi đến bác gái trước mặt, là người nào gây sự? chính là hắn. Tìm tới đối tượng sau này, tài xế lạnh rên một tiếng, "Mẹ, ngay cả chúng ta chuyện cũng dáng quản, ta xem ngươi là sống được không nhỉ được." Cho ta vào chỗ chết so sánh hậu phát chế nhân, Trầm Hoan càng thích tiên phát chế nhân, một quyền đánh vào tài xế xương sống núi thượng. Chỉ nghe soạt xoạt một tiếng, tài xế vốn là cao thẳng sống mũi trực tiếp sổ xuống, xuống, nước mắt phải không ngừng chảy, đau đến liên rít gào lên, cơ hội đều không. Tiểu tử đứng đầu trước phục hồi tinh thần lại, lên trong tay ống thép, liền muốn Trầm Hoan biết một chút hoa nhi tại sao hổng như vậy. Đáng tiếc, hắn vừa nắm tay cho nâng lên, liền cảm giác bụng đau xót, liên lật số cái té ngã rớt ở lối đi bộ. Chi một tiếng thắng xe gấp đi qua, liền có người từ cửa sổ xe nhô đầu ra, mắng to, "Thảo, con mẹ nó ngươi tìm chết đây." Lão công hội không phải người già bị đụng, bên trong xe chuyển ra một nữ nhân thanh âm. "Mẹ, ở trên đường chạy nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua người nào dám đụng ta sứ Tráng Hán từ trên Việt Dạ xa đi xuống, Nhấp chân liền hướng tiểu tử trên người đạp, chắc cũng là một cái bạo tính khí." Bệnh phù chân nam cùng Dương Suy nam, đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hai bên đều không dễ trọng, chuẩn bị mở chuẩn, nhưng Trầm Hoan cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. "Ngươi có bệnh phù chân đúng không?" Trầm Hoan vừa nói, liền hướng bệnh phù chân nam chân đạp đi, chân không có Bệnh phù chân cũng không có. A3. Bệnh phù chân nam hai cái chân trượng đã không còn hình dáng, cơ hội bị thực thực tiếp tiếp dẫm vào mặt đất. Trầm Hoan có chạy đến Dương Suy Nam bên người, không thể nhân sự đúng không? Cái này ta cũng có thể trị. Nghe lời này một cái, Dương Suy Nam trực tiếp quỳ dưới đất, bạch sắc quần vận động hạ bộ, trong nháy mắt bị nào đó chất lỏng thấm ướt. "Đại hiệp, người, người bỏ qua cho ta, van cầu người, ta chỉ là phối hợp bọn họ diễn xuất mà thôi." "Đều nói là vì ngươi trị bệnh sao?" Trầm vừa nói, một cước đá vào Dương Suy Nam hạ bộ, trên không trung tới 180 độ quẹo cua sau này, mới rơi xuống đất. Ai nha Ngươi vừa rồi tư thế không đúng, thích sai chỗ. Bác gái cùng nằm trên đất lao giả, tất cả đều dọa sợ không nhẹ. Gặp chấm Hoan Bái này vừa đi tới, đại mụ Tiêu Biên nuốt nước miếng vừa nói, "Thân là một cái nam, nam nhân, ngươi, ngươi sẽ không đả nữ người có đúng hay không?" Ba. Chấm Hoan một cái tắt đánh vào trên mặt nàng, đồng thời mở miệng nói, "Chưa nghe nói qua thầy thuốc trong mắt không nam nữa sao?" Lại nói, "Đều 4-50 tuổi." Lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Lão giả đã thừa dịp giáo hơn bác gái thời điểm, chạy đến đường xe chạy đối diện, đóng vai quần chúng đều bị đánh cho thành cái bộ dáng này. Trầm Hoan đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn cái này nhân vật chính. "Này, lão, lão đại, sự tình bại lộ, ngươi nhanh lên phái người à." Đang ở chạy như điên trung lão giả, thấy trước mắt bóng người, bị dọa sợ đến đưa điện thoại di động cho rơi xuống đất, theo bản năng muốn nhận lên, nhưng bởi vì chạy quá nhanh mà mất đi thăng bằng, trên đất Hoàn Mỹ giải thích một chút, cái gì gọi là lăn. Lão giả bị ném đến không nhẹ, nhưng rất nhanh thì từ dưới đất bò dậy, "Huynh, huynh đệ vạn sự dễ thương lượng, ta đem tiền trả lại, trả lại cho hắn môn, này, chuyện này coi như kết, sao? Như thế nào đây?" Chưa ra hình dáng gì. Chầm hoan vừa nói, một cái liền đem người cho nhặt tới. Hai chân treo ở giữa không trung lảo dạ, giấy rủa nói: "Tôn, kính giả yêu trẻ là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức, ngươi, ngươi không thể đánh lao nhân." Sắt Trầm Hoan đưa tay tướng lão giả trên mặt dâu cùng khăn trùm đầu kéo xuống đến, "Kính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức không sai, nhưng ngươi cũng phải là lao nhân đúng không?" Lúc này lão giả đã lộ ra hình dáng, là một trường 30 tuổi đại đầu trọc, "Huynh, huynh đệ a." Nhìn đầu trọc trên mặt nhiều hơn dấu bàn tay, Trầm Hoan nghiêm túc nói, "Ai là huynh đệ với ngươi?" "Đại, đại ca, ta ba." "Ngươi là đang nói ta láo lạc?" "Không, không phải, ta không phải ý đó, tiểu đệ đệ ba." "Ngươi lại dám làm nhục ta?" "Ra ra, cầu ngươi tha ba. Ta không có ngươi xấu như vậy tố tử. Hoa a, Mẫu thân, ai tối mau cứu ta hả? Ba, "Ta không có ngươi xấu như vậy như Trầm Hoan vừa nói sức sợ, hướng đầu chọc trên mặtwidetilde lại một cái tát, "Thảo, ta là có chút xoái, nhưng còn không đến mức giống như nữ nhân được chứ." Chờ đầu chọc Hoa Lệ tiến hóa thành đầu heo sau này, Trầm Hoan bỗng nhiên minh bạch một chuyện 333 thật tốt thoải mái. Chương 322, một ngày thời suốt đợi vi phu. Tại bị lừa gạt quần chúng chứng minh hạ, thân ý đội cái này tiếp theo cái kia bị mang lên xe cảnh sát. Đâu Nhi, ta cảm thấy đến dẫn bọn hắn hồi trước khi đi tốt nhất đi trước chuyến bệnh viện. Một tên cảnh sát đề nghị, nhất là tên đầu trọc kia đầu trọc. Cái nào đầu trọc? Đội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quả thực không nhớ nổi, còn có một người như vậy. Cảnh sát kia ho khan hai tiếng, chính là cái đó mặt mũi hồng hào đầu heo, vừa rồi ta xem một chút giấy chứng nhận chiếu, mặc dù dáng dốc có chút phạm luật tờ giao thông, nhưng trên thực tế là một người gầy. Là thế này phải không? Vậy trước tiên đưa đi bệnh viện tốt đội trưởng vừa nói, liền nghiêng đầu hướng về phía quần chúng hỏi các ngươi có biết hay không là ai đem bọn họ đánh cho thành như vậy. Chân hoan tiếng lên nghiêm túc nói, ta biết. Nói, chuyện gì xảy ra? Bọn họ là chia của không đều chính mình đánh, cái đó đâu heo, không đúng, đầu chọc trước nhất bị vây đánh, sau đó đừng nói đội trưởng tụi hổ là cái ghét phiền toái người, nghe được một nửa tiểu không muốn nghe, đối với còn lại người hỏi tên tiểu từ này nói có đúng hay không thật. Không sai chính là như vậy, bọn họ bị vạch trần phía sau chuẩn bị rời đi, cũng không tẩu hai bước tiểu đánh. Nhất là ngươi một cái sống nuôi đổ sụ to con, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Chúng ta đều nhìn thấy, tuyển ép là chia của không đều. Tại nhiệt tâm quần chúng dưới sự giúp đỡ, chấm hoàn thành công tẩy thoát hiềm tại bọn học sinh dưới sự giúp đỡ, tiền lần trở lại bị lửa gạt trong tay người vệ phân bọn hắn dùng để đi lừa gạt một vật tệ, Trầm Hoan chưa khỏi khó vì tình tạm thời bà quản. Thần y tên Lường gạt chuyện tiêu phí sắp tới một giờ mới giải quyết, bọn họ bên này xem bệnh làm nghĩa tình huống như cũng không hề tốt đẹp gì, không có mấy người tới chiều cố. Trần Vũ Đình gấp đến độ, cũng muốn lên trên diễn một màn đại hí đi triệu hoán người quần tụ trận. Trầm Hoan ngồi không tự nhiên cũng sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng lại không thể đang học sinh trước mặt biểu hiện ra, chưa khỏi đi tìm Tô Ly nói chuyện thiếm, "Hồ Ly Tinh, ngươi nói ta lần này có tính hay không lo chuyện báo động?" "Cái gì?" "Chính là vừa rồi đánh giá thần y đám người kia chuyện." Tô Ly thuận miệng đáp một tiếng, qua loa lấy lệ nói: Hả? Ta không để ý, cũng không tính là đi. Ngươi đang làm gì đó? Con mẹ nó ngươi còn không thấy ngại hỏi, thật coi lão nương cầu không phải cầu a. Tô Ly bây giờ rất hối hận ngày đó thật hóa nơi nào đó quyết định. Tại nàng trong trí nhớ, chấm Hoan chính là một cái không có sát tâm cũng không sắc đảm tồn tại, mấy lần trước nói cái gì chơi bóng, đùa giỡn một chút coi như. Không nghĩ tới thứ, tiểu tử này không chỉ có độc thủ, hơn nữa còn muốn bắt đến mẹ dây, lão nương thật hóa phía sau chỗ đó cùng phổ thông nhân loại nữ tử giống nhau là thịt làm xong mà. Trầm Hoan ho khan hai tiếng, "Gì đó, ngựa ngủng, lúc ấy quá kích đậu. Hắn đang nói Sắc mặt đông Nhiên mặt đầy ngưng trọng nói: "Không đúng, Hồ Ly Tinh, ta khả năng thật muốn nhập ma, sự kiện kia cũng không phải là xuất thân từ chính ta ý thức." Lan con B hai người trò chuyện một chút, lại trò chuyện một hồi chính đề. "Trung Uy mà nói, ngươi lần này chưa tính là sen vào việc của người khác nhi, nếu như ngay cả ngươi vị này trung ý đều không quản, người khác càng sẽ không đi quản, đến lúc đó bị lừa gạt người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, mà trung ý cũng sẽ được đưa đến địa vị càng ngày càng thấp." Tô Ly Ít có nghiêm túc, dừng một cái, tiếp tục nói: "Hiện đại xã hội này cường đạo tiểu, nhưng là lưu manh cùng tên lường gạt lại càng ngày càng nhiều." chính là một cái cần anh hùng thời điểm, ngươi mà, chính là kia người anh hùng. Trầm Hoan thở dài, mò xuống chính mình gương mặt, thật ra thì đi, ta cũng một mực cảm thấy như vậy, mình chính là anh hùng không phải bọc quần tam giác ở ngoài cái loại này. Đi chết đi. Giờ dạy học kết thúc thời điểm, cũng không người tiến lên, lần này đi ra ngoài xem bệnh làm nghĩa có thể nói là thất bại tới cực điểm, bọn học sinh đều lộ ra buồn buồn không vui. Tại trước mặt bọn họ, Trầm Hoan đảo là một bộ vi nhân sư biểu dáng vẻ, rất như đưa đám. Đều không người đến xem bệnh làm nghĩa, dĩ nhiên như đưa đám. Nhưng ta cảm thấy đến đây là rất có ý nghĩa một bài giảng ít nhất các ngươi sẽ không giống hơn nữa trước như vậy bung lòng. Chấm Hoan nhìn về phía Cảnh Tư Nghiên hỏi bây giờ còn cảm thấy ta là tại bắt ngươi phát tiết sao? Không cảm thấy Cảnh Tư Nghiên ủy khuất nói, ba mẹ ta đều không như vậy mắng qua ta, ngươi thật là ngoan động chớ quên ngươi nói chuyện, ta lớp, ngươi chính là học đệ, không còn là giảng sư. Nhìn nàng kia mặt đầy khẩn trương dáng vẻ, chấm Hoan không nhịn được cười nói, xem ra ta thật rất đáng sợ đối với cha mẹ mà nói, nhất là con gái độc nhất, các ngươi là bọn họ trong cuộc đời đứng đầu bảo vật quý giá, dĩ nhiên là không mắng. Trần Vũ Đình bĩu môi nói, một ngày thời xuất đợi là cha, ngươi đầy ý là tượng khi chúng ta ba mẹ sao? Trầm Hoan học nàng dáng vẻ, bĩu môi một cái, nếu như ta có nhiều như vậy hải tử, hẳn sẽ lựa chọn tự sát đi. Này, chúng ta không có ngươi nói thế nào sao không chịu nổi chứ? Một ngày thầy suốt đời là cha, chẳng qua là học trò lý niệm, cùng sư phụ không liên quan. Trầm Hoan nghiêm túc nói, ta là một cái thụ nghiệp giả, nhưng sẽ không giống có chút cũ sư như thế, tướng thầy cho xem thành ngươi tiêu tiền ta giáo khoa mua bán quan hệ. Trước nói, các ngươi là trung y tương lai hy vọng, cho nên ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Hung Đẩu Đẩu năm quyển nói, giảng sư lợi hại như vậy, một người thì có thể làm cho trung ý của khởi. Một năng lực cá nhân cuối cùng có hạn. Rất nhiều chuyện đều phải cần một đám người mới có thể làm được, một cái vĩnh viễn cũng đại biểu bất quân thể. Cảnh Tư Nghiên đã từ trước trong trạng thái đi ra, ồn ào lên nói, người khác đối với ngươi có phải hay không có một ngày thời suốt đời là cha tôn tính, nhưng ta biết, đậu đầu người này nhất định đúng ngươi có một ngày thời suốt đời vi phu ý tưởng. Hôi bốn mắt, ngươi tìm chết ta. Hung đậu đậu mặt đỏ lên, tự cơ múa lên quả đấm, đơn nhìn qua không có có bất kỳ lực sát thương nào. Trải qua toa thuốc điều chỉnh, trên mặt nàng bây giờ đã không thấy được đậu đầu bóng người, cả người nhìn bạch bạch tinh tinh. Có lẽ nhìn không kinh diễm, cũng sẽ không cảm thấy đẽ, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng rất thư thích. Liên lấy bây giờ cơ múa quả đấm động tác mà nói, ngươi sẽ không cảm thấy nàng biết bao hùng, chỉ sẽ cảm thấy rất khả ái. Nếu như trên thuyền thai mẹ đồng phục lời nói, phòng trường hội có không ít trạch nam nguyện ý đi cùng. Trên thế giới không có không nữ nhân xinh đẹp, chỉ có lời nữ nhân, giống như pháp chứ danh điêu khắc gia nói như vậy, trong cuộc sống từ không thiếu hủ mỹ, mà là thiếu phát hiện mỹ con mắt. Theo Trầm Hoan, hung đậu đậu đối với tình cảm mình là sùng bái mà không phải thích, chủ yếu từ trong lòng nàng đối với thầy cho yêu nhau một loại chấp nhiệm, chờ sức mạnh qua sẽ không có. Cùng bọn học sinh trao đổi một chút sau này, hắn nhượng bọn học sinh trước tiên hồi trường học, mình thì đi trung ý công hội. Lần này trên đường gặp phải thần ý Liê sự tình, Nhượng Trầm Hoan phát hiện một cái rất vấn đề nghiêm trọng, hoặc có lẽ là cái vấn đề này vốn là rất nghiêm trọng, chỉ bất quá thông qua lần này việc trải qua, nhượng hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết. Vương lão, liên quan tới nhượng trung y Trầm Hoan tiến vào trung y công sau này sẽ, thứ nhất liền thấy chờ đợi hắn ông lão ý sư, chẳng qua là hắn này nói được nửa câu tự dừng, do bớt. Người này không hẳn đã bị đường hận trời độc giáp cho độc chết sao? Chương 323, bám dai như địa Robert. Như vậy mặt mũi thân hình, là do bất tuyệt đối không sai, có thể hắn rõ ràng đã chết à? Không đúng, ban đầu Robert từ cản vò sau khi rời đi, sẽ không lại xuất hiện qua, nhưng là không thấy bất kỳ Tân Văn nói phát hiện hắn thi thể, chẳng lẽ trên người hắn độc đã giải. Mang theo nghi ngờ, Trầm Hoan đi tới ông lão bên người, tiếp tục đánh giá do Bớt. Do Robert lễ phép đưa tay phải ra, mặt mỉm cười nói, "Trầm Ý Dương, đã lâu không gặp." Đã lâu không gặp thừa dịp lúc bắt tay ran, Trầm Hoan âm thầm đem hạ mạch, mạch bình thường, Trầm mà có lực, không có bất kỳ dấu hiệu trùng độc. Đáng chết, chẳng lẽ dược vương kinh trung ghi lại bị lôi, thật ra thì tẩm ti độc y độc tính cũng không có trong miêu tả mãnh liệt như vậy. "Trầm Ý Dương." mặt lúng túng kêu một tiếng, "Có thể buông tay đi, ngài như vậy hành vi Có thể sẽ ta nhượng đối với ngài sinh ra nào đó hiểu lầm." Trầm Hoan đưa tay thu hồi, chất vấn: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tây có quy nói rõ chính xác, tay y học giả không thể tiến vào Trung y công hội sao?" Do bất mặt đầy vì khuất, thật giống như bị cực lớn tổn thương. Trầm Hoan nhíu mày: "Ngươi khi đó nói những lời đó là ý gì?" "Những lời đó, ta lúc đầu có nói qua cái gì không? Ngươi nói ta là đang từng bước không đợi Trầm Hoan nói hết lời, Do bất liền mở miệng nói: "Trầm ý sư, tiền trận tử ta nào đó tinh thần thất bệnh, nếu như nhất thời loạn ngữ đối với ngài tạo thành khốn nhiêu gì lời nói, còn hy vọng ngươi có thể độ tha cho ta." Bây giờ trải qua chữa trị, ta đã hoàn toàn khắc phục, nhưng đối với trước rất nhiều chuyện đều không nhớ. Do bất mặt đầy thành khẩn nói, thật ra thì ta lần này tới là bởi vì từ trong miệng người khác được đến, trước ta đối với trung y công biết sử dụng một ít thủ đoạn cực đoan, chuyên tới để nói xin lỗi. Vương lão gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận hắn cách nói. Trầm Hoan Tướng lấy tay về, nhưng vẫn cũng không dám buông xuống cảnh giác. Hắn tin tưởng do bất hoạn có tinh thần tật bệnh, nói cho đúng, càng giống như là một người điên, có lẽ trước một giây vẫn còn ở căn nhà, một giây kế tiếp sẽ tướng một cái lưỡi dao sắc bén chọc vào người ngực. Thật sự là thật xin lỗi. Doa bất nói xin lỗi rất chân thành không nhìn ra một tia giả tạo, cũng là bởi vì như vậy mới đáng sợ. Người khi đó điều lệ rất rõ ràng, thậm chí còn biết lợi dụng lập tức cực kỳ có ảnh hưởng dư luận lực vắc lạ, ta rất khó tin ngươi là hoàn cái gọi là tinh thần tật bệnh. Trầm Hoan vẫn là không có biện pháp tin tưởng, bộ kia giải thích. Do bất bất đắc gì nhún nhủi vai, suy luận bình thường, mạnh lạc rõ ràng, cái này cũng không chỉ là bình thường người đạt tụ, gần giới hạn với đơn thuần tư tưởng bên trên, bệnh nhân tâm thần thậm chí so với người bình thường càng cường đại hơn, bởi vì bọn họ hoàn toàn tồn tại ở chính mình tư duy logic chính giữa. Thiên tài bên trái, người điên bên phải, đây là tiến sĩ Cao minh tiên sinh trừ tác, ngài có thời gian có thể đọc đọc xem, có lẽ ngài sẽ đối với bệnh tâm thần người mắc bệnh có càng thâm nhập giải. Do bất vừa nói, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, "Xin lỗi, ta quên trung y cũng không có liên quan tới tinh thần tật bệnh đi lại." Vừa vặn ngược lại, trung y chung cũng có quan hệ với tinh thần tật bệnh ký cùng phương pháp trị liệu, tỉ như khí trệ, mao hứ, hỏa bừng bã, tạng nóng, còn có một chút được gọi là âm chứng. Chấm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, do bất tiên sinh, chư nói chung y li làm hại cửa nát nhà tan, xin hỏi là có hay không có như vậy sự tình?" Trong chăn y li làm hại cửa nhà tan. Do bất mặt đầy khiếp sợ, lại lúc lắc đầu, lại vừa là thở dài nói, xem ra mắc bệnh lúc ta xác thực rất khen, bây giờ phụ mẫu ta khỏe mạnh, tất cả đều tại Hoa Kỳ quốc di dưỡng thiên nhân. Ngươi còn có một cái muội muội, nàng cũng rất tốt, đã thành ra lập nghiệp. Do bất ấy này nói, Trầm Hoan tiên sinh, thật xin lỗi, trước làm ra nhiều như vậy điên cùng sự tình. Đối với ngài cùng Trung y công hội tạo thành có nhiều, thật thật xin lỗi, hi vọng ngài không nên cùng một cái tinh thần bệnh hoạn giả so đo được không? Trầm Hoan yên lặng một hồi, cười nói, ta như thế nào lại làm khó một cái tinh thần bệnh đây. Vậy thì thật lạ quá tốt. Chờ đến do bất sau khi rời đi, Trầm hoan hướng về phía vông lão hỏi ta trước khi tới hắn là như vậy nói như vậy. Vông lão gật đầu một cái, vừa mới bắt đầu ta cũng bị dọa cho giật mình, bởi vì đường thiếu tông chủ nói qua. Trao đổi đến, trầm hoan phát hiện vông lão tâm tính không khác mình làm ấy, quá mức thậm chí đã tiếp nhận do bất chẳng qua là đi nói xin lỗi ý tưởng. Nhưng trầm hoan tịnh không nghĩ như thế, hắn cảm thấy do bất lần này trở về sự tình tuyệt đối không phải nói xin lỗi đơn giản như vậy. Có rảnh không? Giúp ta cha một người. Do bất Thiên Tổ mặc dù đang vì vũ gia bị diệt tộc sự tình bận rộn bề đầu sức trán, nhưng tạm thời kiểm tra thí điểm một cái bác sĩ thân phận cũng không khó, khăn, rất nhanh Hạ Thiên liền đem do bất tài liệu phát tới. Do Robert, Hải Quy Hoa Kiều, 25 tuổi trước một mực đợi tại Hoa Kỳ quốc, lâm sàng y học bằng thạc sĩ, cha mẹ đều cư hải ngoại, muội muội giáo lĩnh với 2 năm trước lập gia đình. Sau khi về nước tận sức với Tây y thì học phát triển, tại Tây y thì công hội trẻ tuổi hữu khá mạnh lãnh đạo lực. Chi hậu ghi lại tin tức, có chút trầm hoan cũng tham dự trong đó, cuối cùng ghi lại là như vậy. Trung tây y tranh xa suốt, tâm tình kích động động thủ tổn thương người, thoát đi càn vò phía sau, bị thôn dân tại ngoại ô phát hiện, đồng thời bị giám định ra hoạn có tinh thần tất bệnh, bị đưa về núi xanh bệnh viện tâm thần tiếp nhận chữa trị. Hoàng tự tổ thân là hoa hạ lớn nhất mạng lưới tình báo, đối với do bất một người bình thường tin tức cũng sẽ không bị lôi. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Đúng, ngươi còn chưa nói, tới tìm ta là vì sự tình gì như đây? Vông lao tướng một câu nói, đưa hắn từ trong suy tính kéo ra ngoài. Vô sự không lên tam bảo điện Mặc dù chấm Hoan bây giờ là trung ý giới danh nhân, nhưng bởi vì học nghiệp nguyên nhân hắn rất ít đi trung ý công hội, thậm chí ngay cả một ít hoạt động đều cự tuyệt tham ra. Cho nên vông lão liếc mắt liền nhìn ra, hắn lần này tới có phải là vì chuyện quan trọng gì. Là như vậy, chấm Hoan đem chính mình ở trên đường gặp phải sự tình cùng với chính mình lo Âu nói một chút. Vương lão thở dài, không sai, trừ những đại phong lãng đó trở ra, tên lường gạn hành hành cũng là một cái rất đại ẩn họa, cái vấn đề này ta đã từng và hội viên môn thảo luận qua, đáng tiếc vẫn không có cái gì biện pháp giải quyết. Ngươi cảm thấy cái biện pháp này như thế nào đây? Được các nơi trung y công hội hướng công hội thành viên biện pháp chứng chỉ đồng thời hướng ra phía ngoài công bố tin tức trung y bắt đầu thi hành giấy chứng nhận chế Vương lão nghe xong lắc đầu một cái hành động như vậy chúng ta cũng tổ chức qua bộ vệ sinh cũng có rõ ràng quy định không cho phép vô chiếu hành nghề chữa bệnh nhưng người cũng biết tình huống bây giờ giấy chứng nhận giả cái giả bằng bay đời trời trừ nhân viên chuyên nghiệp người bình thường rất khó phân biệt thật giả. ta không phải nói bằng mà là chúng ta trung y công hội hành nghề chữa bệnh giấy chứng nhận không có công hội giấy chứng nhận y sư xuất hiện Trần sai tình huống sẽ không lại cùng công hội cùng trung y dính líu quan hệ châm hoanr dừng một cái về phần chứng chuyển giao cho ta Ta có biện pháp làm ra làm giấy chứng nhận giả hoàn toàn không cách nào bắt chước giấy chứng nhận. Dĩ nhiên, chúng ta phải làm không chỉ chừng này, tướng tổ chức tụ họp hoạt động đội thành phái người đến dân gian nghe ngóng, một khi phát hiện giả thần ý đi liền vào hành tố cáo. Không sai, trước mắt đến xem, người nói hẳn là biện pháp tốt nhất, bất quá có thể thành công hay không. Không đợi ông lão nói xong, Trầm Hoan liền cười nói, sư phụ ta nói qua, chỉ muốn không làm người, vĩnh viễn được không đại sự. Vông lão cười khổ thở dài nói, người so với chúng ta những lao gia hỏa này mạnh hơn, thật là không chịu nhận mình già cũng không được. Già trẻ có ưu thiếu, ta chỉ là giống như phần lớn mấy người tuổi trẻ như thế. Ráng nghĩ dám làm a. Trầm Hoan chỉ có thể đưa ý kiến, hoặc giả nói là một cái khái niệm, còn lại cặn kẽ hành động, còn cần ông lão những người này lao tiền bối môn thương nghị. Chờ đến mọi người đi học lúc, hắn liền trở lại trường học. Nhân sinh không thể một mực bình tĩnh không có chút rung động nào, nhưng đối với Trầm Hoan mà nói, lần này sóng nguy lực còn lại thật giống như có chút lớn. Chương 324, một cục này, tà đá. Đại học không có cố định phòng học, Trầm Hoan lại thường thường cúp cua không ở, nhưng bởi vì ban đầu đánh trường lớp, lại hoàn hảo không chút tổn hại từ Tây Y Lã xã đi ra các sự kiện, lượng không ít đồng học đều nhớ hắn. Cá tính tương đối tựa như con người cũng sẽ cho hắn chào hỏi, Trầm Hoan cũng sẽ từng cái đáp lại. Vương Suất vẫn là Tây Y chuyên nghiệp sớm nhất đến, bên cạnh hắn không có người nào, hàng cuối cùng vị trí trên căn bản bị hắn và Trầm Hoan hai cái nhấc đầu. Có lúc lời nói ác độc nữ cùng nữ sinh kia cũng sẽ tới ngồi một chút, nhưng số lần không tính là nhiều. Sống chung đi xuống Trầm Hoan cũng biết hai người tên họ, lời nói ác độc nữ Têu Lô Quên, quan đông người, Ngư Hải Têu Tử Tiêu Tiêu, Kim La người. Vương Suất mặc dù sẽ chủ động chào hỏi, nhưng là như cũng không quá giỏi nói chuyện, trên căn bản chỉ nói vài lời coi như. Trưởng lớp, không được, đột nhiên một cái người gầy đồng học từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào đang cùng người chơi bài Lý Lôi cao mày nói, "Làm sao?" Mặc dù hắn tại trầm hoan trước mặt có chút không ngóc đầu lên được, nhưng ở học sinh bên trong vẫn rất có địa vị. Cái đó, cái đó người gây kích động nửa ngày, dám không nói ra lời. Lý Lôi có chút nóng nảy, ngoa táo, "Có lời gì ngươi liền nói, đừng lắp ba lắp bắp, thiên đại sự ta đỡ lấy." Hắn vừa nói như thế, thật là có mấy phần năng ngược. Người gây có thể là từ hắn trong lời này đến tận cùng khí, lời nói thoáng cái tụt ra đi, "Ta, lớp chúng ta từ tiêu tiêu, bị người ngăn. Bị ngươi ngăn." Ở bên ngoài trường. "Không phải, ngay tại dưới lầu." Bọn họ rất nhiều người, ta không dám quản, chỉ có thể đi lên lộ ra tin tức người gầy lấy hơi, tiếp tục nói, chuyện này chúng ta có quản hay không? Quản? Tại sao bất kể? Lý Lôi đem trong tay bài ném một cái, ở trong phòng học hồ lớn, lớp chúng ta nữ sinh thụ khi dễ, là nam nhân lời nói, tụu mẹ nó cho hết ta sách đồ vật đi xuống. Nghe nói như vậy, bên cạnh hắn mấy cái nam sinh đứng dậy đi tới góc tường, cây lau nhà, cây chổi, gầu xúc, vốn là dùng để đánh dụng cụ quét, toàn thành bọn họ vũ khí. Cũng không phải tất cả mọi người đều thừa nhận là mình là nam nhân, thời đại này việc không liên quan đến mình treo thật cao người không phải số ít. Trạm Hoan đứng dậy đi theo mọi người đi xuống lầu dưới, có phải là nam nhân hay không không phải từ những chuyện này thân trên hiện, hắn sở dĩ cùng đi theo là muốn nhìn một chút lý lôi kết quả tại chơi trò xiếc gì, cũng lo lắng từ Tiêu Tiêu là có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Ta nói học muội, tụi mời ngươi ăn cái cơm mà thôi, về phần nào tới mức này sao?" Một người đàn ông sinh dùng vách tưởng đồng tư thế ngăn từ Tiêu. tiêu. Về phân đấu quên chính là bị mấy cái khác nam sinh vây ở bên kia, nàng cuối cùng là nữ nhân, khí lực có hạ, dãi rủa chửi mắng nửa ngày đều không ra được. Những nam sinh kia cũng bất động thủ, cứ như vậy vây quanh. Bây giờ là thời gian đi họp Tuần nữa ta cũng vừa vừa ăn xong cơm, xin ngươi buông ta ra bằng hữu. Từ Tiêu Tiêu không có giống Đỗ Quân như vậy tức miệng mắng to, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng biểu hiện coi như tỉnh táo. Nam sinh có chút buồn bực, hắn nhìn chung Từ Tiêu Tiêu rất lâu, nói xa nói gần lấy được vi tín hào sau này, liền bắt đầu phát động cảm tình công lược. Nay cũng nửa tháng, vẫn không thể nào đem người bắt lại. Bởi vì tướng mạo cùng một cái hàn tinh có 80% tương tự, cộng thêm tài sản không tệ, đối phó những thứ này mới vừa vào học không bao lâu tiểu học muội, một loại thời gian một tuần tự đủ, Từ Tiêu Tiêu coi như là kích thích hàn tính khí. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, ai nguyện ý cứng như vậy đi đây. Cường Xoay Dưa không có một là ngọt đạo lý này Tất Vân Diệu tự nhiên biết, bất quá bây giờ hắn đã bất kể ngọt còn chưa ngọt, chỉ cần có thể ăn đến trong miệng là được. Nói ăn một bữa cơm mà thôi, không cần quá khẩn trường, ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể đi trường học công cộng phòng ăn, nông viên lầu 2 như thế nào đây? Nghe nói nơi đó tê cay hương nổi không tệ. Từ Tiêu Tiêu thái độ hay lại là như thế cứng rắn, ta nói, không có thời gian, bụng cũng không đói. Ngươi còn không biết ta thân phận gì chứ? Nam sinh không nhịn được nhíu mày, hắn đã không có bao nhiêu tính nhân nhượng. Cái đó không xa đâu, quên nghe nói như vậy, khinh thường nói, chó má thất phận, nếu là lợi hại tại sao không đi đổi theo Hoa Khôi trên mạng người? Không có bản lĩnh vẫn thích giả bộ, cho là có mấy người chúng ta sẽ sợ. Thật không nghĩ ra loại người như ngươi cặn bã, là thế nào thi được Hoa Đại. Nam sinh sắc mặt càng khó coi, ngay tại hắn chuẩn bị nói lúc nào, Lý Lôi đã dẫn người lao xuống, dẫn đầu hồ, đều mẹ nó làm gì chứ, không biết từ tiêu tiêu là chúng ta Tây Ý địa lớp 2 học sinh. Ngươi với ai hai mẹ nó đây, nam sinh vốn là đang bực bộ thượng, vùng một chút thủ bài Lý Lôi bên kia nhìn sang. Ta con mẹ nó Lý Lôi đang chuẩn bị tức miệng mắng to, có thể vừa nhìn thấy nam sinh tướng mạo Trong nháy mắt Tử Hoàng, tất, tất học trưởng. Nhận biết ta còn dám nói thế với, có thể à, được gọi là tất học trưởng nam sinh, cười híp mắt hướng Lý Lôi đi tới. Lý Lôi nghiêng đầu hướng về phía lộ ra tin tức người gầy, mắng thầm, ngươi làm sao không có nói với ta vây chặt bọn họ là tất vân liệu. Vừa mới thái, quá khẩn trương, quên nói người gầy nuốt hớp nước miếng, muốn, nếu không chúng ta hay lại là lách người đi. Lách người? Tình huống này làm sao tránh? Lý Lôi cảm giác mình rất xui xẻo. Trung học đệ nhị cấp lúc bị người khi dễ, đến đại học sợ cha mẹ lo lắng, ép buộc chính mình kích thích toàn bộ tiềm lực, hướng biết hắn nói không sợ phiền nhi phương hướng phát triển. Không nghĩ tới mới vừa có chút khởi sắc, tự gặp phải trầm ăn, bây giờ thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí, lại trêu chọc đến Tất Vân Diệu. Tất Vân Diệu, nhìn không danh tự này cũng biết cùng Tất Vân Đạo có liên lạc. Hai người là anh em ruột, Tất Vân Đạo phong cách hành sự tại Tây Y chuyên nghiệp là nổi danh, hắn này em trai không có bản lĩnh gì, tướng y thế hiệp người bốn chữ vận dụng giống như lúc, giống như đấu quên trước châm chọc như vậy, Tất Vân Diệu cũng là tự biết mình, hoa khôi trên bản người, vô luận có bạn trai hay không đều không động được, vậy cũng là quý thiếu môn điểm thức ăn ngon. Hắn chỉ có thể lui mà cầu thứ. Trước khi động thủ cũng sẽ trước hỏi thăm một chút, không có bối cảnh mới giáng thượng, uy hiếp như vậy mới có thể tạo được tốt nhất tác dụng. Tất Vân Diệu đi tới lý Lôi trước người, lấy tay bưng lên đối phương gương mặt, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu Lôi tử. Có phải hay không lần trước anh ta hạ thủ quá nhẹ?" Đang nói, trên mặt hắn nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại, liền chuẩn bị đi bàn tay. Nhưng là thủ mới vừa đánh tới một nửa, lại bỗng nhiên thu hồi đi, nhìn dáng dấp giống như giống như bị chạm điện. "Ai, ai lấy đổ ném vào ta?" Lý Lôi bây giờ không tâm tư đi quản là ai cứu mình, chẳng qua là miệng to thở hẹn. Náo loạn hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thanh âm này hình như là từ bốn phương tám hướng chuyển tới, nhưng người trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới vị trí chính xác. Tất Vân Diệu bái bốn phía nhìn một chút, có loại tiểu mẹ nó lăn ra đây cho ta, đừng cho ta tránh một chút dấu lời còn chưa nói hết, chấm Hoan tiểu cười hì hì đứng ở trước mặt hắn, ta không có tránh. Ngoa tạo, Tất Vân Diệu bị dọa cho giật mình, bất quá nghĩ đến bên người có nhiều bằng hữu như vậy, lại khôi phục như cũ cuồng túm huyễn khốc treo nổ thiên dáng vẻ, vừa mới là người lấy đổ ném vào ta. Không vâng. Trầm Hoan lắc đầu một cái. Vậy ngươi ra đứng ra ba. Theo nhất thanh thúy hưởng, toàn bộ giáo học lâu cửa vào đều an tĩnh. Cùng lúc đó, Tất Vân Diệu trên mặt cũng nhiều ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. "Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta?" Trầm Hoan vô tội buông tay một cái, "Ta thật không có đánh ngươi, không tin ngươi hỏi một chút các bạn học. Người khác lời nói khả năng không có sức thuyết phục gì, nhưng ngay cả mình tiểu đệ đều nói như vậy, Tất Vân Diệu chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng, sau đó chỉ người chung quanh nói, "Nói, cái nào nữa ba?" "A 3 Tất Vân Diệu nộ, cũng bất kể là ai đánh, bắt Trầm Hoan cổ áo, liền chuẩn bị hạ giận, lên đại học 2 năm, hắn cho tới bây giờ đều không như vậy bực bội qua, ngọ tạo nỉ ếch, một cái. Trầm Hoan vô, vô tay. Giống về phía bị chính mình một cước đá bay Tất Vân khoe khoang nói, một cước này, ta đá. Người chung quanh tất cả đều mặt đầy khiếp sợ, hắn lại dám ngay trước mọi người đánh Tất Vân đảo đệ đệ, là điên sao? Chương 325, thù này không có phát tin. Lúc trước Trầm Hoan là thế nào từ Tây Y Y xã đi ra, lý lôi lại quá là rõ ràng, nhưng dù vậy, hắn cũng có chút không dám tin tưởng chính mình sở chứng kiến. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần Tất Vân đảo Y học xã tổng biên tập chức vị này, tình không có có quyền lực gì, dù sao hội đoàn cùng trường học bản thân là hai chuyện khác nhau. Nhưng Tất Vân Đạo rất hiểu lợi dụng nhân tế quan hệ, tiến vào y học xã một năm liền từ phổ thông thành viên biến thành phó xã trưởng. Sau đó lại lợi dụng thời gian một năm, cùng trong trường học ăn uống giải trí các loại nghề ông chủ làm quan hệ tốt, mỗi lần Tây Ý Y Y xã kinh phí hoạt động, trên căn bản đều dựa vào hắn cái miệng cho nói đến thủ. Hai năm trước hắn, nhìn còn giống như là một lòng vì hội đoàn mà phát triển, nhưng đến năm thứ ba sau này hắn liền lộ ra mặt mũi thực, bắt đầu lấy kinh phí cùng bàn Tây Y cầm quyền giáo sư môn dính liễu quan hệ. Không chỉ có vì vậy lấy được cùng nghiên kinh chữ Y Y viện công việc hợp đồng, vẫn còn ở toàn bộ bàn Tây Ý học sinh trung tạo thành một tay che trời thế. Đơn giản mà nói, so với hắn phụ trách phân phát học đồng trưởng lớp càng thêm lợi hại, cách hắn càng gần sở được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Cho nên, Tây Y, y ở xã người càng ngày càng nhiều, dần dần trở thành hoa đại trong sân trường lớn nhất hội đoàn. Đáp tội tất vấn nào cũng không có gì, Hàn thủy tiện câu nói đầu tiên có thể để cho người vô hạn rất tiến chỉ, thậm chí sử dụng nữa một ít thủ đoạn nhỏ, thì có thể làm cho phụ đạo viên phát cho người nhất chương lạc lệnh nghỉ học thư thông báo. Tại mọi người nhìn lại, chấm hoàn một cấp kia thích đại khoái tâm, nhưng cùng lúc đó cũng bắt đầu làm cho nại vị sống chung không sẽ cùng học bắt đầu lo lắng. Học tử Hàn xong độc vài chúng năm, Vì chính là có tốt trình độ học vấn, đi ra ngoài tìm phần công việc tốt, làm một lúc nhanh, mà làm cho cả tương lai luốn vô bùn, làm như vậy quá mức lô mãng. Ngoa Tào, con mẹ nó ngươi lại dám đánh lao rượu, có biết hay không hắn ca là người kia đang nói, gặp Trầm Hoan vung tay lên, liền vội vàng phía sau lùi lại mấy bước. Vừa rồi Tất Vân Diệu là thế nào bị một cước đá bay, bọn họ nhớ, nhưng là rõ rõ ràng rằng, sức lực cỡ này đánh vào trên người, coi như không tàn phế cũng phải tại nằm bệnh viện một trận. Quá nhiều lô thay mà tôi, xem đem các ngươi bị dọa sợ đến. Trầm Hoan vừa nói, đem nụ cười cho tu, hắn ca là ai không quan hệ với ta, ta biết hắn vừa rồi mang ta Còn muốn động thủ đánh ta? Mọi người đều là người tuổi trẻ, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ sự tình ta còn thực sự không làm được. Ta vừa rồi chụp đoạn phim, đặt ở trên mạng sau này, hắn hẳn rất nhanh sẽ biết trở thành internet người tâm phúc chứ. Trầm Hoan lắc lưu điện thoại di động. Vốn là hắn cho là Lý Lôi đối với Từ Tiêu Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, cho nên an bài một trận anh hùng cứu mỹ nhân cho hay. Cũng không thể trách Trầm Hoan suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại xã hội này bộ sách võ thuật quả thực quá nhiều. Khi hắn thấy Tất Vân Diệu chuẩn bị lúc động thủ hậu cũng biết, đó cũng không phải Lý Lôi an bài tên mục. Người chờ ý, đánh lao rượu, sớm muộn có người tụ. Tất Vân Diệu đồng học thả câu lời độc ác, liền đó sự nhanh chóng rời đi. Trầm Hoan nghiêng đầu bái Tử Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có gì. Tử Tiêu Tiêu lắc đầu một cái, sau đó sắc mặt lo lắng nói, ngươi làm như vậy không sợ bị Tất Vân đạo trả thù sao? Chuyện này tại sao lại cùng Tất Vân đạo dính líu quan hệ? Tử Tiêu Tiêu nghe nói như vậy, ngay tại chỗ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Đỗ quyển mới vừa rồi trong xung đột xoay tới cổ tay, nàng một bên vút một bên tức giận nói, tình huống đều không làm rõ ràng tiểu giám ra tay, cũng là dại dột không có ai người này trong miệng cho tới bây giờ không có một câu lời khen, nhưng phải cẩn thận trở về chỗ một chút, cũng có đạo lý. Bất quá ngươi vừa rồi làm việc nhi ta thích, đại trên không ra không, ra, đều là người tuổi trẻ, ai mẹ nó nguyện ý tụ bực đội này khất khí. Chẳng lẽ bởi vì đánh người ta liền lên không hoa đại. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, đừng nói hắn ca là Tất Vân Đào, coi như là vô đau dòng người cũng không bản lẫng này chứ. Lý Lôi cuốn quýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến lên giải thích, sự tình không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, đại học chính là một cái tiểu xã hội, Tất Vân thủ đoạn mặc dù không làm sao hạ quang, vốn lấy học sinh thân phận mà nói không thể nghi ngờ là thành công. Hắn bị Trầm Hoan đánh qua, nhưng nói cho cùng là mình tìm, bây giờ lại bị đối phương cứu một lần, dị vãng ân oán coi như xóa bỏ. Cho nên tại tự thuật lúc, Lý Lôi đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều nói một lần. So sánh học sinh nhân vật này, Trầm Hoan càng nhiều lúc là đang ở đóng vai giảng sư, sau khi nghe xong, cảm thấy hơi quá đáng khen. Một cái tiểu tiểu hội đoàn tổng biên tập đều lợi hại như vậy, kia hội chủ tịch sinh viên chẳng phải là muốn phi thiên. Bất kể ngươi có tin hay không, trong thật tế tình huống chính là như vậy, chính ngươi cẩn thận đi. Lý Lôi nói xong, liền dẫn bọn học sinh trở về phòng học. Trầm Hoan cũng không sợ Tất Vân đạo chơi đùa cái gì trả thù. Đối phương nói dựa là đến đỉnh chính là một hệ chủ nhiệm, hắn đứng phía sau nhưng là Trầm Quân Lan. Lại nói, chuyện này Trầm Hoan cũng không cảm thấy chính mình làm gì sai. "Anh, ta bị người đánh." Tất Vân Diệu một thanh tỉnh, liền chạy tới Tây Y Lệ xã, đẩy môn, câu nói đầu tiên liền mang theo nồng đấm nước nở. Đang cùng Sa Viên họ Tất Vân đảo không nhịn được nhíu mày, đối với mình em trai ruột như vậy tùy tiện xuống tới, tựa hồ tịnh không thế nào vui vẻ. "Tổng biên tập, chúng ta có cần hay không tránh một chút." Không cần khi thấy Tất Vân Diệu trên mặt thương thế phía sau, hắn mày nhíu lại sâu hơn, chuyện gì xảy ra? Tất Vân Diệu một cái nước mũi một cái lệ tướng trầm Hoan làm sao khi dễ chuyện mình nói một lần, "Anh, ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ à? Lặp lại lần nữa, "Người nào đánh ngươi?" Trầm Hoan thấy mình huynh trưởng không nói lời nào, Tất Vân Diệu đề nghị, "Anh, ngươi cho chủ nhiệm cứ gọi điện thoại, nhờ hắn đem tiểu tử kia cho khai đi, nếu không tâm lý ta cơn giận này quả thực không có biện pháp nớt xuống." "Được." Tất Vân Đào hừ lạnh nói, "Những người khác không biết tình huống ngươi cũng không biết." Cái này Trầm Hoan thân phận có chút là thủ, không nói trước còn lại giặc khô, chỉ là Trung Châu tỉnh lý khoa trạng nguyên danh hiệu này sẽ không làm. Đối với bên trong đích nhân, Hạ tổng hội sự ngồi xuống trước điều tra không có hoàng tự tổ cùng một ít quyền thế nhân viên lợi hại như vậy, nhưng tin tức cơ bản vẫn có, tỷ như Trầm Quân Lan đặc sứ giảng sư, chung ý giới ngôi sao mới các loại tin tức. Tất Vân Diệu nhỏ giọng thì thầm, "Trạng Nguyên làm sao? Bây giờ cũng không phải là cổ đại. Rất nhiều công ty đều minh văn quy định, chỉ thu nhận chính quy người tốt nghiệp, nhưng bọn hắn công việc thật chỉ có sinh viên chưa tốt nghiệp mới có thể làm sao? Cũng không phải là như thế, bọn họ nếu là tuổi phòng tư bản, cùng đề cao công ty cấp bậc sách lược mà thôi, đại học cũng giống như vậy Tất Vân Đạo vô vô trán, bất quá khó khăn nhất làm cho là hắn giảng sư thân phận. Hắn là giảng sư, không chỉ là giảng sư." Hơn nữa còn là thẩm viện trưởng tự mình đặc xính giảng sư. Tất Vân Diệu như đưa đám vô cùng, nói như vậy, ta đây thủ là không có biện pháp báo. Ta có nói qua không thể báo sao? Tất Vân đảo nghiêng đầu đối với mình người hầu nói, người đi cho điên cầu gọi điện thoại, cung cấp một chút trầm hoàn tài liệu, thuận tiện đem vào ra đường đi an bài một chút, lần này không giống như xưa, nhượng hắn động tác nhanh nhẹn một chút. Nghe nói như vậy, Tất Vân Diệu thoáng cái liền hưng phấn. Đở Sưng biết người tiểu cắn điên cầu, mình tại sao bắt hắn chó quên. Chương 326, này nội dung cốt truyện không đúng. Điên cậu tự xưng là người văn minh. Cùng phụ thông côn đồ các kế bất đồng, yêu thích chính là cùng có người có ăn học giao thiệp với. Người có ăn học đều tương đối sĩ diện, chú trọng động khẩu không động thủ, nhưng không động thủ khí này quả thực không có biện pháp tiêu, lúc này sinh ý sẽ tới. Những người khác tờ đơn điên cầu cũng không dám tùy tiện tiếp tục, dù sao Hoa Đại là một cái ngọa hổ tàng long địa phương. Tất vấn đạo thì bất đồng, tại điên cầu trong ấn tượng, tiểu tử này tâm tư cẩn thận rất, điều tra bối cảnh phương diện chuyện căn bản không cần chính mình bận tâm. Các anh em, tiếp sau ý. Nghe nói như vậy, một cái đang uống địa côn đồ các kế, hưng phấn nói, lại vừa là tây ý ỉa sa sinh ý. ý. Tiểu, tiểu tử ngươi thông minh Nhượng huynh đệ chuẩn bị một chút, tối hôm nay thời điểm đột thủ. Học xong, Trầm Hoan cùng thường ngày trở lại phòng ngủ. Người rốt cuộc trở lại, nhanh lên một chút gim kim vốn là chính ở trên giường chơi đùa điện thoại di động Sở Ca nghe được thanh âm, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Trầm Hoan tướng bài thi sửa sang một chút, bỏ vào trong ngăn kéo, có thể rất lớn ban ngày tại phòng ngủ nhìn thấy người, thật là cái kỳ tích lỗ thai đỏ như vậy, lại bị tần tỷ cho bắt được. Ta sợ nàng. Đùa. Sở Ca nói lời này thời điểm, cố ý cửa trước ngoại xem hai mắt. Một khi cùng Tần Vân trên xe quan hệ, vị này Sở Đại thiếu liền cùng Củng Tiểu danh tiếng hoàn toàn không liên quan. Thật ra thì một số thời khắc Trầm Hoan cảm thấy sợ ca thật thảm, tần vận động một chút là sẽ đến cái kiểm toán đột xuất, tại phòng ngủ loại này tư mật địa phương, nói chuyện cũng phải cẩn thận, rất sợ một câu không đúng, tần vận ma trảo sẽ đưa vào. Đương nhiên, nói cho cùng những thứ này đều là hắn tự tìm, đều đã có bạn gái, còn phong phanh như vậy, tần vận không có một cái tắt bắt hắn cho đánh chết coi là tốt. Được. Đối với chữa trị phong ma chứng thủ pháp, Trầm Hoan đã càng ngày càng quen thuộc, nếu như không phải là bởi vì có đặc định yêu cầu, hắn có thể dùng tinh đỉnh điểm thủy trực tiếp giải quyết. Sở ca hoạt động hạ cốt, phát ra một tiếng thoải mái rên này, lâu như vậy 13 bên kia một mực không có tin tức, rốt cuộc là cái tình huống gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ở trên trời tổ trong trụ sở huấn luyện sẽ không có chuyện gì. Liên quan tới Ngưu Vân sự tình, Trầm Hoan cũng không luận giải, lấy Vương sư phó kia tính cách, nếu như không có chuyện gì lớn nhi, phòng trừng cũng lười thông báo. Sở Ca lo lắng nói, ta luôn cảm giác người đem 13 đưa vào ổ trộm. Đối với hắn tập quán này độc lai độc vãng, khắp nơi tiêu giao người mà nói, kỷ luật nghiêm minh thiên tổ sát thực không là địa phương tốt gì. Hai người chính cho chuyện, Trầm đỗng nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn. lớp 2 toàn thể đồng học nhận được thông báo phía sau Xin mang thượng giấy bút lập tức chạy tới vô danh hồ phụ cận, phụ đạo viên đã đang đợi mọi người đến. Lớp học có việc động, ta phòng trường muốn đi ra ngoài một chút." Trầm Hoan vừa nói, Nghiên Đầu Bái đang ở chơi game Vương xuất hỏi đồng thời sao. "Cái gì?" Vương xuất trên mặt có nhiều chút mê mang. "Ngươi chưa lấy được tin nhắn ngăn sao?" Vương xuất lấy điện thoại di động ra bay vù vụt, "Không có a, cái gì tin nhắn ngắn. Nghe được cái này trả lời, Trầm Hoan nhíu mày, mở ra nói chuyện phiếm phần mềm đến lớp học quần nhìn một chút, bên trong cũng không có bất kỳ liên quan tới vô danh hồ hoạt động thông báo tin tức. Rất nhanh hắn liền muốn thông thông trong đó mấu tiểu muốn tìm chính mình báo thủ. Cho nên mới an bài như vậy vừa ra cho hay. Ngược lại bây giờ nhàn dỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng đi vô danh bên hồ kia xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Làm gì đi, dẫn ca một cái. Sở ca cũng đi theo gọn góp được náo nhiệt. Được, đồng thời đi. Cùng võ giả, đạo tu so sánh, Sở ca chính là một chiến năm cắt bã, nhưng cùng người bình thường so sánh, một mình hắn đánh 3 4 cái vẫn là không có vấn đề. Đến vô danh hồ sau này, trừ mấy cái thỉnh thoảng tản bộ trải qua học sinh trở ra, tình không có tây ý để lớp 2 học sinh cùng phụ đạo viên bóng người. Một cái mang mũ lưỡi trai người tuổi trẻ gặp trầm hoan đến sau này, lấy điện thoại di động ra, Cậu ca, người đến, bất quá hắn bên người còn đi theo một người, cứ như vậy động thủ hay là chờ một chút nhìn lại. Không cần, bây giờ chúng ta liền đi qua. cúp điện thoại không bao lâu, thì có một đám giống vậy dùng cái mũ hỏa khẩu cái lồng che giấu diện mạo nhân theo đến này vừa đi tới. Này phá hổ có cái gì tốt xem. Sở ca nhìn ảnh ngược đến ánh trăng mặt hổ, dọc lộ vẻ đến phát chán, ta nghĩ đến ngươi chỉ là một hai tất thanh niên, không nghĩ tới hay lại là một cái văn nghệ thanh niên. Có muốn hay không ta làm chút ít hiểu, ngươi lại ngâm vài bài nát tơ. Chấm Hoan lúc này đã phát hiện cầu ca bọn họ bóng người, "Ngươi không phải rất hoài niệm lần trước chúng ta đồng thời đánh nhau tình cảnh sao? Bây giờ cho một mình ngươi thỏa mãn nguyện vọng cơ hội." Nói đến đánh nhau, Sở Ca đi điểm hứng thú, làm sao cái mạn hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác đầu phía sau có một trận gió lạnh đánh tới, liền vội vàng đem thắt lưng cho cúi xuống. Ngoa Tạo, nhìn phía sau đám người này, Sở Ca không nhịn được mắng một tiếng, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Điên cầu đám người tới đại khái tại 20 trường, mỗi người trong tay đều xách bằng gỗ hoặc là kim loại chế thành bóng cháy đồng, thân cao thể trạng không phải số ít. Về mặt khí thế có thể so với lúc trước tại quầy rượu đường phố đụng phải đám người kia mạnh hơn. Trầm Hoan ngược lại không một chút nào khẩn trương, đừng nói đi 20, coi như đi 200 cái đều không nhất định năng bắt hắn cho ngăn lại, tiểu chút người này chỉ sợ, sợ cộng lông tiến, chính là đi qua đồn lột, người ca ca ta trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Sở Ca tức giận nói, "Tước giá ngươi nói sợ à, người đến mới nói, một chút chuẩn bị cũng không có." Đang khi nói chuyện, có mấy người liền quăng lên cầu đồng hướng hắn bên này xông lại. Không đối với những người này, nhìn qua không giống như là trong trượng, ngươi giận đến rốt cuộc là người nào? Sở Ca vừa nói Né người tránh thoát công kích phía sau, một cước đá vào người tới trên cổ tay, thừa dịp đối phương che tay cơ hội, đem cầu đổng đoạt lại. Trầm Hoan tiện tay đánh ngã hai người sau này, người nói, ngươi bất kể hắn là cái gì người, đánh trước lại nói, này con cần ngươi nói. Sở Ca quăng lên cầu đồng liền hướng đầu người thượng đập, cũng không để ý có thể hay không náo xảy ra án mạng. Cùng Hạ Thiên bất đồng, hắn đánh nhau kỹ xảo đều là từ côn đồ lưu manh trong tay học được, liều mạng chính là sự tàn nhẫn. Trầm Hoan động tắc mặc dù lưu loát, nhưng nhìn qua cũng không phải là rất thay động, cộng thêm hắn là lần này mục tiêu chủ yếu, điên cậu đám người dần dần thay đổi vòng chiến. Tây Y Ti giả Tổng biên tập, điên Cầu bọn họ tựa hồ cũng không phải là trầm hoàn đối thủ. Tất Vân Đào nghe xong thủ hạ báo cáo sau này, biểu tình cũng không nghĩ là, ta vốn là không có ý định dựa vào bọn họ bang tiểu diệu báo thủ. Tổng biên tập ý là. Tất Vân Đào uống hớp lục trà, điên cậu biết chuyện quá nhiều. Ngài là tưởng mượn dao giết người, người hầu thật giống như minh bạch cái gì, nhưng rất nhanh thì lại nổi lên nghi ngờ, nhưng nếu như điên Cầu trở mặt lời nói dù sao chúng ta vì không để lại chứng cứ, tiến hành đều là chốt miệng nghị, người không vì mình trời chu đất diệt ta, ta cảm thấy cho hắn đem chúng ta cắn ra đi có khả năng rất lớn. Điên cậu là lão nhân vật, thẳng thắng sẽ khoan hồng lao để tòa xuyên. Kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn tiết điểm đạo lý này, hắn vẫn biết Tất Vân đảo lấy một ít ngư thực vẩy vào trong hồ cá, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, một số thời khắc người thông minh so với ngu xuẩn càng dễ dàng lừa dối bởi vì bọn họ tưởng quá nhiều. Đừng nói cắn ta đi ra, nói không chừng còn nghĩ ta đi cứu hắn đang nói, Tây Y Y xã môn bỗng nhiên bị người một cước đạp văng, mấy tên cảnh sát xông vào không nói hai lời, túm đem hai người cho chạm đến trên đất. Chờ xác nhận tốt thân phận sau này, cầm đầu cảnh sát nói, Tất nào, chúng ta hoài nghi nhiều khởi mua tổn thương người vụ án, bây giờ ngươi theo chúng ta trở về làm một chút điều tra. Tất Vân Đào mặt đầy mỗ ép, này nội dung cốt truyện không đúng, chương 327 phải bị ngược lại. Tất Vân Đào rất biết ruốt ruột là người, điên cầu hết thể phản ứng đều tại hắn như đã đoán trước, nhưng hắn vẫn coi thường một cái vấn đề, đối thủ mình có hay không cũng giống như mình chẳng qua là người bình thường. Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ, nội dung cốt truyện sở dĩ hội thoát khỏi hắn trường khống, chỉ vì một đôi mắt năng lực đặc thù mị hoặc. Tất Vân Đào bị cảnh sát mang đi sự tình, tại ban Tây Ý đưa tới không nhỏ phản hưởng, trừ người trong cuộc trở ra, không có biết đến đêm đó kết quả phát sinh cái gì đó. Có người tướng Trầm Hoan nhập học giải quyết tích đơn giản tổng kết một chút, trừng phạt trưởng lớp Lý Lôi, gặp gỡ trả thủ, được mời Tây Ilya xuống trả, hoàn hảo không chút tổn hại mà ra. Đánh Tất Vân Diệu đánh rắn nhi không có, Tất Vân Đạo nhưng bởi vì cố ý tổn thương người bị mang tới trong cục cảnh sát, hiện tại cũng không có thể trở về đi. Bọn họ cuối cùng minh bạch lúc ấy Trầm Hoan tại sao dám ra tay, bởi vì người ta so với Tất Vân Đạo còn phải treo a, nếu như mình cũng có bản lĩnh này, bọn họ cũng nhất định sẽ làm giống vậy lựa chọn. Liên quan tới đêm hôm đó lợi đồn đãi có rất nhiều, nhất kinh điển bản vốn là Trầm Hoan đã độc đấu 50 người. Đồng thời liên quan tới hắn trung ý giảng sư thân phận, cũng bị người ra ánh sáng. Nói đơn giản, bây giờ Trầm Hoan thành bàn tây y danh nhân, thậm chí có gái mê trai đặc biệt trốn tiết tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Tất Vân Đào ngã đài phía sau, Tất Vân Diệu tình huống tiểu tựương đối thảm, một ít lúc trước bị hắn khi dễ qua, toàn đều bắt đầu lấy đủ loại thủ đoạn báo thù. Mất đi huynh trưởng hỗ trợ Tất Vân Diệu, giống như là trong một đêm biến thành nghèo rớt mồng tơi con nhà giàu, cái gì cũng làm không. Về phần cuộc này thúc đẩy Hoan, đối với những chuyện này không có bất kỳ chú ý, mỗi ngày đều quá 3 giờ nhất thức sinh hoạt. Trầm Hoan, bên ngoài có người ngươi. Nghe được, đều, Trầm Hoan ánh mắt như cũng đặt ở trên sách học, ta tạm thời không có thời gian, chờ tan học rồi hay nói." Đối phương nhưng là một cái mỹ nữ, rất có thục nữ khí chất, ngươi thật không có hứng thú, tới thông báo nam sinh, biểu tình ý ý tới cực điểm, còn kém nơi nào đó không có để máu. Trầm Hoan nhận biết trong đám người, nàng gọi là mỹ nữ có không biết, bất quá cùng thuộc nữ hai chữ sát thực tế sợ rằng chỉ có Trầm Quân Lan một người. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hẳn không phải là, nếu như là Trầm Quân Lan lời nói, vị bạn học này hẳn không dám nói thế với, càng không biết lộ ra một bộ chư ca mặt. Mang theo nghi ngờ, Trầm Hoan đi ra phòng học. Vốn tưởng rằng thấy người tới sau này, nghi ngờ là có thể tới ra, không nghĩ tới nhìn một cái càng nghi ngờ, ngài là? Đàn bà trước mắt này nhìn qua có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều là xa lạ, lật khắp trí nhớ cũng không một cái năng chống lại hảo. Ngươi không phải nhận biết ta sao? Trầm Hoan gãi đầu cười khan nói, "Xin lỗi, ta thật giống như thật không nhớ rõ, ngài có thể cho ta một ít nhắc nhở sao?" Nữ nhân cân nhắc một hồi, cười nói, "Ta đưa ngươi một cái tít bở cậu." Nghe lời này một cái, Trầm Hoan trong nháy mắt nhớ tới thân phận nữ nhân Khổng Mỹ Điểu. Lúc trước tìm Huệ Ngọc, lại ngoài ý muốn bắt kẻ thông âm nhận biết cái đó tương phản đáng yêu bắc cái đều nói ngập mạp là tiên lực, bây giờ chấm Hoan coi như là đồng ý những lời này. Không mỹ tiểu dáng bây giờ vẫn còn không tính là gầy, nghiêng về nợ nàng, nhưng là rất phù hợp nàng cái tuổi này khí chất. Hàn Huyền đôi câu sau này, chấm Hoan bắt đầu nói đến chính sự, "Ngài tới tìm ta có chuyện gì không?" "Ta lần này tới là vì giảm cân toa thuốc sự tình." Không mỹ tiểu biểu hiện có chút câu nệ, vốn là nàng cũng không thái đem phe kia tử coi ra gì, nhưng thí nghiệm mấy lần sau này phát hiện, hiệu quả không phải bình thường rõ ràng. Không tới nửa tháng trọng lượng cơ thể sẽ xuống ngay hơn nữa, trọng điểm là Trong lúc này nàng cũng không có không có giảm bất ẩm thực hoặc tăng cường vận động, trên căn bản toàn dựa vào toa thuốc công hiệu, dừng thuốc sau này vóc người cũng không có cái gì bắn ngược dấu hiệu. Không Mỹ tiểu là một cái thương nhân, đồng thời cũng là một nữ nhân, từ nơi này trương giảm cân toa thuốc chung, nàng nhìn thấy cơ hội làm ăn to lớn. Vừa mới bắt đầu nàng quyết định dùng vi tín liên lạc đối phương, nhưng lại cảm thấy chưa đủ tôn trọng, đặc biệt tự mình chạy tới Hoa Đại gặp mặt nói chuyện. Trải qua một phen giải thích, Trầm Hoan cuối cùng hiểu rõ đối phương mục đích, nói trắng ra chính là phát hiện giảm cân toa thuốc có thần hiệu phía sau, lượng sản thượng thị. Nói nói thật, ở niên đại này Giống như Khẩm Mỹ Tiểu như vậy nói lương tâm thương nhân thật không nhiều. Chấm Hoan cũng có chế tác giảm cân sản phẩm ý tưởng, nhưng gần đây bận việc bề đầu sức chán căn bản không thời gian đi quảng. Tại đồ trang điểm Phương Diện, Khẩm Mỹ Tiểu công ty đã có thị trường nhất định, song phương hợp tác hẳn so với chính mình mụ suy nghĩ hiệu quả tốt hơn một chút. Ta cân nhắc một chút đi, chấm nhất là tối hôm nay cho ngài tin tức, chúng ta tại vi tín thượng trò chuyện là được rồi. Khẩm Mỹ tiểu biểu tình có chút mất mát, nàng còn không có nói tốt nơi, đối phương đã nói ra lời như vậy, rất rõ ràng là đang ở từ chối chính mình. Nhưng thật ra là nàng suy nghĩ nhiều, chấm Hoan sợ dĩ nói lời như vậy là bởi vì hắn biết rõ mình tại phương diện buồn bán không có thiên phú gì, muốn đợi hồi Lâm ra lúc ăn cơm hậu, tìm Lâm Diệu thì thương lượng một chút. Lâm ra nhà cũ, cơm nước xong sau này, Trầm Hoan cùng thường ngày chạy vào Lâm Diệu Thi tân phòng. Lạnh không? Không lạnh. Lâm Diệu thi dựa vào ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoẽ, tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì lại không thể tìm ngươi. Trầm Hoan cười cười, ngồi vào Lâm Diệu thi bên cạnh, mặt giày đem ngón tay ngọc nắm trong tay. Lâm Diệu thi tựa như ứ đã thành thói quen, như vậy xâm lược tính cử động, không nữa giống như trước như vậy phản kháng, trưởng nhạc nhóm dược liệu kia không sai biệt lắm có thể Chí Viễn dược nghiệp bên kia cũng đã làm tốt chuẩn bị, ta đề nghị đầu tháng 11 liền chính thức tướng ích Thọ trà đẩy ra ngoài. Nhanh như vậy? Toan chậm, bởi vì chúng ta là công ty mới, cho nên mới chuẩn bị thời gian dài như vậy, nếu như đổi thành còn lại ủy dược công ty, phòng trừng tại toa thuốc tới tay phía sau một tháng liền lên thành phố. Trầm Hà Nội lòng có chút tiểu kích động, hắn đã bắt đầu thảo tưởng, ích Thọ trà tại bảo kiện phẩm nghề đại sắt tứ phương cảnh tượng. Nói kiểu cách lời nói, ích Thọ trà giống như là hắn và Lâm Diệu Thi hải tử như thế, bây giờ hải tử sắp tại đầu tháng 11 lên tiếng, hắn này làm cha có thể không kích động sao? Gặp chấm Hoan nửa ngày không nói lời nào, Lâm Diệu Thi chủ động mở miệng nói, "Xe học như thế nào đây?" Người cuối cùng khoa mục, chớ Xích Thọ trả thượng thị sau này, bằng lái hẳn cũng không kém tới tay. Chấm Hoan vừa nói, tứ miệng gần sát Lâm Diệu Thi nhị vừa nói, "Ngươi cảm thấy ta mua cái dạng gì xe tốt?" Cảm nhận được miệng mũi truyền ra hơi nóng, Lâm Diệu Thi nhịn không được run xuống. Chấm Hoan thấy cái tình huống này, mừng thầm trong lòng, vì tránh cho đang phát sinh không tìm được thánh địa cửa vào tình huống, hắn gần đây đã đem Dược Vương Kinh Trung liên quan tới phòng trung bí thuật ghi lại xem một lần. Lỗ tai chính là trong đó sở ghi lại nhạy cảm khu vực một trong, Lâm Diệu Thi căng thẳng thân thể hơi lộ ra run dày tình huống, chính là tốt nhất chứng minh. "Làm sao? người không thoải mái sao?" Trầm Hoan giả bộ quan tâm nói, lúc nói chuyện đưa tay đặt ở dai nhân đầu vai. Bả vai mấy chỗ huyết vị có thể để người ta thân thể bốc lỏng, thậm chí sẽ còn vì vậy nhiều hơn một ít cảm giác an toàn. "Không có, không có." Lâm Diệu Thi tận lực làm bộ như một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Trầm Hoan là tiếp tục dùng tự mình ở Dược Vương Kinh Trung học đến đủ loại thủ pháp, làm không biết mệt, đem khủng mị tiểu thương lượng giảm cân sinh chuyện đều quên. Lâm Diệu Thi lấy tay nắm chặt gối dựa, đứng động. Ta không động a." Chấm Hoan vô tội nháy nháy mắt, đồng thời lại thổi một cái hơi nóng, ngay tại hắn chuẩn bị thổi chiết thứ hai thời điểm, Lâm Diệu Thi bông nhiên đứng dậy đưa hắn ép dưới thân thể, một cái hôn đi. Đã biết là bị ngược lại. Có thể là thời gian giải thức đêm mang đến hậu di chứng, rõ ràng có giàn ý, viết lại dị thường không thuận, một chương này cây số hơn 3 giờ mới tính hoàn thành. Lần nữa vì buổi tối canh nói xin lỗi, chờ máu chó sửa sang lại tế cương, Hàn Hựu sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, vọng tha thứ. Chương 328, cuối tuần này ta xin các nàng ăn cơm. Thẳng thắn. Chấm tiếng tim mình đập trở ra, cũng không nghe gì được. Cả người đều cảm giác nóng gian vô cùng, mờ mịt đợi tại chỗ, hình như là ngốc một dạng trong đầu không ngừng thoáng qua lần đầu tiên, bị ngược lại, nhã be be điệp các chữ. Tiểu Trầm vui mừng trợi hồ tạo thành ý thức tự chủ, đang không có tận lực điều khiển dưới tình huống dục dịch. Mặc dù Lâm Diệu thì đã khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái, nhưng bởi vì thể chất duyên cớ, thân thể hay lại là như dĩ vãng như thế lạnh lạnh. A, Trầm Hoan, ngươi ngu ngốc suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, quả nó là chính hay lại là nghịch, tóm lại trước thoát khỏi non nớt nam cái danh hiệu này lại nói. Nghĩ được như vậy, thùng từ bỏ chống lại, ở trên ghế salon sắp xếp khởi thái tự hình. Dường như còn có hướng gỗ tự hình phát triển khuyến hướng. Hồn hển hồn hển. Đem Lâm Diệp thi nhà sau này, hai người đều phát ra trận trận tiếng thở dốc, nhất là Lâm Diệp thị, cặp mắt sương ngủ, nhìn qua rất là mê người. Cô Đông chầm hoan nuốt hớp nước miếng, hắn thấy, người trước mắt cũng không phải là Lâm Diệp thị, mà là một viên chín mùi hồng sắc trái cấm, chỉ cần từ trên cây hái xuống đi, liền có thể ăn vào bụng trong. Hương thuần thịt quả tại đầu lưới nhảy lên, chua ngọt nước trái cây tại khoang miệng lưu chuyển, dễ chịu khô giáo cổ họng, cuối cùng chảy vào trong dạ giả dày. Chỉ là tưởng một chút, đều đủ để làm người ta chua thoải mái đến nổi điên. Nhưng vào lúc này Lâm Diệu Thi bỗng nhiên ngừng động tác lại, hai tay ôm vai đứng lên. "Sao? Làm sao?" Tiệp Chương Hồng Hồng tuyệt mỹ gương mặt, cố ý giả trang ra một bộ lãnh đạm dáng vẻ, "Không thoải mái. Thật thoải mái à? Tóm lại chính là không thoải mái. Lâm Diệu Thi vừa nói, xoay người cầm lên trên bàn xét tay, cầm mấy tờ tiểu hổ ngư, nhét vào chấm hoan trong tay, đi ra ngoài đi. "À." Chấm Hoan nhìn một chút trong tay tiền, lại nhìn một chút đỏ hưởng biến mất dần Lâm Diệu Thi, "Đây là ý gì?" "Không có gì, chính là cầu cái yên tâm thoải mái." Lâm Diệu Thi ngồi vào trước bàn làm việc, cầm lên bày ra án kiện nhìn, không có hướng bên này lại liếc mắt nhìn. À, à à, vừa mới kết quả phát sinh cái gì? Đại khái qua 10 phút sau này, Trầm Hoan rốt cuộc bình tức trong lòng nào đó xung động, đem giảm cân sản phẩm chuyện nói một chút. Lâm Diệu Thi không nói gì, nắm Trầm Hoan điện thoại di động, trực tiếp cùng Khổng Mỹ tiểu trò chuyện, đại khái 10 phút sau, sự tình liền hòa đậm. Trầm Hoan tưởng muốn lấy lại điện thoại, Lâm Diệu Thi lại không cho ý tứ, chỉ đến màn hình điện thoại di động hỏi Trần Vũ Đình là ai? Ta một đệ tử. Lâm Diệu Thi động ngón tay một cái, cảnh tư nguyên là ai? Giống nhau là hào sinh. Hung đâu đây? Cũng đúng. Trầm Hoan đột nhiên cảm thấy sự tình có chút bất đại đối kính. Làm sao lão là nam nữ nhân tên đi hỏi, chẳng lẽ là ghen? Ghen được à? Ghen chứng minh trong nội tâm nàng là có chính mình. Thứ Tiêu Tiêu là người nào? Bạn học cùng lớp. Chấm Hoan lúc nói chuyện, mặt lộ vẻ nụ cười, hắn rất hưởng thụ loại này bạn lữ ghen cảm giác. Có thể rất nhanh hắn cựu không cười nổi, Lâm Diệu Thi mở ra quần phát công năng, tướng trong vi tín toàn bộ nữ tính đều đánh lên rõ số, có dành không? Ăn chung cái cơm. Người Lâm Diệu Thi không nói gì, chẳng qua là trứng liếc mắt, chấm Hoan liền ngay bận rộn ý miệng, ánh kia nhìn thường kinh khủng. Ăn cơm, ăn cơm mà tôi, lại chứng minh không cái gì lại nói mình tài sản thuần khiết cũng không có gì đáng sợ, đúng không, có gì đáng sợ? Trước nhất trả lời là Trần Vũ Đỉnh, ngươi nói sớm a, học tỷ vừa mới ăn chén qua cầu bún gạo, cũng sắp chén no. Tiếp theo là Từ Tiêu Tiêu, Đỗ quên không thoải mái, ta đang ngồi nàng, sau này hay nói đi. Lý Phật Tiên đang ngồi thái nại nại lễ Phật, chờ lát nữa trò chuyện. Trầm Quân Lan, trong tay còn rất nhiều sự tình không có xử lý, lại dành thời gian. Nay mấy cái nhìn qua rất bình thường, Trầm Hoan đại thở phào, quả nhiên, vàng thật không sợ lửa, đã biết dạng chính chủ người, tuyệt đối không cần sợ hãi bất kỳ dò xét có thể rất nhanh, hắn thủ sâu sắc minh bạch cái gì gọi là không nên cao hứng quá sớm. "Hùng đầu đầu, ta ăn rồi, nhưng nếu như giảng sư ngài còn không có ăn lời nói, ta có thể cùng đi với ngươi." xấu hổ. "Hùng đầu đầu cái tin tức này nhiều nhất chính là mập mờ, đứng đầu bấy cha là Cảnh Tư Nghiên, lần trước đã dùng cái cớ này làm lớn ta bụng, lần này còn phải dùng giống vậy biện pháp ư? Ngươi thật là xấu trả thù, đây tuyệt đối là trả thù. Người khác không biết, lấy Cảnh Tư Nghiên sức quan sát, còn lại không biết cái tin nhắn ngắn này là của phát. Chuyện cho tới bây giờ, Hoan chỉ có thể bán khóc bán cười lấy khí, nói: "Rượu, rượu thì, ngươi nghe ta giải thích." Sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, bốn mắt nói làm bụng bự là ăn thái chống đỡ ngươi lần trước đã mời nàng ăn cơm. Là không phải. Lần trước là mọi người cùng nhau ăn, Trần Vũ Đình, Lý Vượng Tiên các nàng đều tại không phải ta con mẹ nó giải thích quọng lông tên a. Lúc này thật không giải thích được, người khác không biết Lý Vượng Tiên là nữ, nhưng Diệu Thi biết ta. Lâm Diệu Thi sắc mặt tâm trầm không để ý đến, tiếp tục cùng mọi người trò chuyện. Trầm Hoan chỉ có thể ở một bên cầu nguyện, tiểu đồng bọn môn nhanh lên một chút kịp phản ứng đi, cùng các ngươi nói chuyện không phải ta. Còn có, có thể hay không không lại muốn phát bấy cha tin tức. Cảnh Tư Nghiên, chờ lão tự hội trường học nhất định phải giết người không thể. Đại khái nửa giờ sau, Lâm Diệu Thi rốt cuộc dừng lại hội đàm, đưa điện thoại di động trả lại hắn, "Cuối tuần này ta xin các nàng ăn cơm, tại ngươi vừa mua trong biệt thự." Diệu Thi nói như vậy là ý gì? Là muốn tuyên tệ chủ quyền sao? Suy nghĩ một chút, chấm Hoan rất nhanh thì theo chứng đau trong trạng thái đi ra, biến thành hưng phấn, bởi vì lúc trước Lâm Diệu Thi một mực không để cho tướng hai người quan hệ công bố, trong lòng của hắn còn có chút hơi bực mực, dù sao thật vất vả tìm được một người bạn gái, không thú một chút tấn ái, quả thực có chút thật xin lỗi rộng lớn độc thân cậu. Bây giờ Lâm Diệu Thi chủ động nói lên tình chúng nữ ăn cơm, trừ tuyên bố hai người quan hệ đã không có đường khả năng nhược thủy 3.0000 con lấy một đao, quản những người khác nghĩ như thế nào, chính mình chỉ cần có rượu thi tự đủ. Bất quá tại vui vẻ trước, hay là trước xác nhận một chút tương đối khá, rượu thì người ta muốn công việc, mời đi ra ngoài. À, đi ra ngoài. Hôm nay trung ý bài chuyên ngành buổi chiều, cho nên trầm Hoan trở về phòng ngủ thu thập một chút bài thi, đi liền trung ý phòng học. Hắn mới vừa vào cửa, liền bị Trần Vũ Đình cho cả lại, "Lão học đệ, ngươi nói muốn làm lớn ta bụng chuyện đến cùng là đúng hay không thật?" Rẽ gật. Thân là nữ nhân rẽ đặt kết quả ở nơi nào? Thật. Lửa ngươi là chó nhỏ." Trầm Hoàng nói lời này đồng thời ở trong nội tâm ông ông kêu hai tiếng. Trần Vũ Đình sau khi đi, hung đậu đấu sấu hổ liếc hắn một cái không lên tiếng. Cảnh Tư Nghiên lại có nhiều chút cười trên nổi đau của người khác mũi vị, nhỏ giọng nói, "Hôm nay mời ăn cơm người không phải người đi." Nhìn chấm Hoan kia âm trầm sắc mặt, nàng không nhịn được che lên bụng cười lên, "Ta cũng biết, đại thủ đến bao à. "Thật sao?" Đem lô y y mạch trận quyết sao chép 50 kháp, sáng sớm ngày mai giao cho ta. "Cái gì? 50 kháp, có muốn hay không 100 lần?" Cảnh Tư Nghiên dẫn đến thân thể phát run, đây là dùng việc công để báo thủ riêng. Ngươi ta?" Đang lúc này, thế nào hướng này vừa đi tới, Sắc mặt có chút phức tạp, lao sư ngài có rảnh không? Có chút việc nhi muốn cùng ngài trò chuyện một chút. Thông báo một tiếng, còn lại ba chương tại 18 điểm đổi mới. chương 329, suốt cao không giới quá trứng. Chuyện gì? Thế nào bái bốn phía nhìn một chút, chúng ta hay lại là đi ra bên ngoài nói đi? Trầm hoan xem điện thoại di động một chút, trong khoảng cách giờ học còn có một đoạn thời gian, hơn nữa nhìn thế nào biểu tình, hẳn là có chuyện gì khẩn yếu. Đi tới phòng học bên ngoài sau này, trầm hoan chủ động hỏi có phải hay không trong tu luyện gặp phải vấn đề gì Thế nào trần chờ một chút, gật đầu nói, ta trận này mỗi ngày trước khi ngủ cũng sẽ dựa theo khẩu quyết tu luyện, nhưng là tịnh không có bất kỳ tác dụng. Lúc trước Trầm Hoan tu luyện tiên nhãn câu động linh khí vào cơ thể, cũng tiêu phí không thiếu thời gian, biết rõ con đường tu luyện không thể cuốn cuộc. Nhưng hơn một tháng đi qua, không có bất kỳ phản ứng tiểu có chút kỳ quái. Trầm Hoan kiểm tra một chút thế nào thân thể, kinh lạc có linh khí dừng lại qua vết tích, nhưng đan điền lại không có vật gì. Kinh lạc có linh khí dừng lại, nói do nội công tâm pháp là có hiệu, nhưng lý không có tổn lưu linh khí, phải cùng đạo kiếp nhập đi qua, tu luyện pháp tắc biến hóa có liên quan. Muốn tu luyện ra khí không là một chuyện dễ dàng. Trầm Hoan cân nhắc một hồi, vỗ vô, vô thế nào bà bay, như vậy đi, chờ thêm lúc ta cho người một viên đan dược, hẳn rất nhanh là có thể dẫn khí nhập thể." Dựa theo lý lao đạo cát nói, đạo tiếp ngày sau, đạo tu muốn trúc cơ, cần kinh nghiệm 10 năm dài, lấy thế nào bây giờ tuổi tác, chờ đến trúc cơ hầu như đều 30 tuổi. Vốn là dựa theo Trầm Hoan ý tưởng, như vậy số tuổi nhượng thế nào nắm giữ khí liệu thuật, là thời cơ tốt nhất, phong phú y tế kinh nghiệm cộng thêm khí liệu, đủ để cho hắn trở thành một, một mình đạm đương một phía danh y lý sở dĩ đổi lời nói cung cấp đan dược, là sợ thế nào không nhịn được trên con đường tu luyện tìm mình. Đối với người bình thường mà nói, tuổi thọ chẳng qua chỉ là mấy chục năm, so với có ý nghĩa sự tình quá nhiều, so với không biết thực lực tu luyện, rất nhiều người đều sẽ chọn buông tha. Lúc trước nếu không phải là bởi vì tôn thật di mệnh, chấm Hoan cũng sẽ không kiên trì tiếp, cho dù như vậy hắn đang tu luyện trên đường cũng xuất hiện nhiều lần dao động. "Mau hơn giờ học, chúng ta trở về đi thôi." "Lão sư, còn có chuyện." Chấm Hoan quay đầu nhìn thế nào, lộ ra nghi ngờ biểu tình. Bình thường thế nào lời nói không tính là nhiều, chỉ cần mở miệng sẽ nói tại điểm chủ yếu, như vậy nhăn nhó chần chờ thái, vẫn là lần đầu tiên thấy. Thế nào gật đầu một cái, muốn nói cái gì? nhưng từ đầu đến cuối không có dũng khí mở miệng. Trầm Cơ vui nói, có lời gì cứ việc nói thẳng. Ta, ta nghĩ rằng xin ngài giúp chuyện lời nói ra, có thể thế nào đầu lại càng ngày càng thấp. Giúp cái gì? Thế nào hít sâu một cái, sự tình là như vậy, cha ta bệnh viện. Nghe xong sau này, Trầm Hoan cuối cùng minh bạch thế nào tại sao biết cái này sao quấn quýt. Thế nào xuất thân từ Tây Y y thế ra, phụ thân hắn tự mình đối với trung ý phi thường ngăn chặn, hơn nữa tư tưởng bên trên cũng cùng Trầm Hoan có rất lớn mâu thuẫn điểm. Trong đó thường thấy nhất lời nói chính là, ngươi giảng sư. Hắn nếu là thật có bản lĩnh, tại sao chỉ là một tiểu tiểu giảng sư? y viện mới là đường chính, ta cho ngươi áo cơm không lo lớn lên, chính là tốt nhất chứng cứ. Nhưng gần đây bệnh viện gia đồng thời y tế thai nạn, đưa đến hơn 10 người bệnh nhân sốt cao không giới, cuối cùng phía bệnh viện phán định thế nào phụ thân cần phải gánh vác sở có trách nhiệm. Nếu như những bệnh nhân này sốt cao không chỉ mà chết, thế nào phụ thân nghề kiếp sống tướng sẽ được kết thúc? Lão sư ngài y thuật lợi hại như vậy, nhất định có thể để cho những bệnh nhân kia chuyển nguy thành an, nhưng ta lại sợ ngài. Ngươi là bởi vì ta cùng bà của ngươi như thế, đối với Tây y thì có chống cự tâm tình, cho nên mới không nói ra miệng. Trầm hoan lắc đầu cười cười. Trong mắt ta, chung ý cùng Tây y lý trên bản chất là không có có khác nhau, chỉ cần có thể cứu người đều là thời thuốc giỏi. Kia bận rộn ngoài là bang, thế nào trong mắt tràn đầy hưng phấn, nếu như lão sư chịu ra tay, phụ thân tiểu nhất định có thể cứu chữa. Là bang, bất quá không phải bang phụ thân ngươi, mà là bang những bệnh nhân kia. Thiên chuyện lớn cũng không sánh nổi nhân mạng đại, này vẫn là trầm hoan làm việc tiêu chuẩn, cho nên đang mở chuyện đã xảy ra sau này, Liên Nhược Lý Phượng Tiên tạm thời dạy thay, hắn là cùng thế nào đồng thời chạy tới Thế nào phụ thân Trô bệnh viện. Yến Kinh tổng hợp đệ nhất bệnh viện nhân dân, bên trong phòng họp Cái gì bác sĩ? Những bệnh nhân này đều là người người mắc bệnh, cho người gánh vác sở có trách nhiệm cũng là rất bình thường sự tình nhất danh thân mà cáo trưởng trắng mập trung niên, hướng ngồi tại chính mình đối diện năm nào nói, vừa mới tân văn ngươi cũng thấy, sự kiện lần này có thể nói là yến kinh những năm gần đây đứng đầu đại chữa bệnh tai nạn. Một tên khác y sư lắc đầu nói, bây giờ không phải là thảo luận cá nhân trách nhiệm thời điểm, nếu quả thật có người mắc bệnh bỏ mạng, đến lúc đó bệnh viện chúng ta vinh dự tướng không còn tồn tại, lại nói nghiêm trọng một ít, có người hay không trở lại bệnh viện chúng ta xem trận đều là vấn đề. Ta nói nhượng cái gì bác sĩ, vì chuyện này phụ trách, là vì bệnh viện chúng ta danh tiếng, một người nga xuống Dù sao cũng hơn bệnh viện trực tiếp xong đời tốt hơn nhiều. Năm nào cũng đang được bội, Dương Việt Phó, lời này của ngươi là ý gì? Ta là sự kiện lần này ý sĩ trưởng không sai, nhưng ta cho thuốc dược tể tất cả đều là dựa theo tiêu chuẩn chế biến, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mập người trung niên gật đầu một cái, không sai, thuốc là không thành vấn đề, nhưng nếu như là ngươi xử sai chúng đây. Không thể, ta theo nghề thuốc sắp tới 30 năm, làm sao có thể hội đoạn sai trứng, năm nào đối với chính mình y thuật rất tự tin, hắn có thể khẳng định, lần này các bệnh nhân tập thể xuất hiện tình huống như vậy, tuyệt đối không có quan hệ gì với chính mình. Mập người trung niên cười lạnh một tiếng, "Này có thể liền khó nói chắc, ai biết ngươi có phải hay không mắt mù đây." Dương Sương, lời này của ngươi là ý gì? năm nào tức giận tới mức tiếp tục từ chỗ ngồi đứng lên. "Ba." Cầm đầu viện trường đập bàn một cái, "Ta cho các ngươi tới là thương lượng cứu chữa bệnh nhân biện pháp, không phải vì cho các ngươi đẩy chút trách nhiệm." Thấy mọi người không nữa tranh luận, lao hả, ngươi đang ở đây bệnh viện đuổi nhiều năm như vậy, cũng coi là cấp chuyên gia người khác vận, đến cùng có phát hiện hay không bệnh nhân ở nơi nào?" "Ta đã kiểm tra qua, không phải virus gây cảm bốc lên, cũng không phải chứng viêm đưa tới." Nam nào khẽ cắn răng, nói ra kết quả cuối cùng. Nguyên nhân cụ thể tạm thời không cách nào tra rõ. Viện trưởng như mày, những người khác có hay không hào ý gặp. Ta cảm thấy đến hiện ở trước mắt biện pháp duy nhất, chính là đối với một tên trong đó người mắc bệnh thân thể, tiến hành toàn bộ kiểm tra, lấy chẩn đoán chính xác bệnh tình, như vậy thì có thể hốt thuốc đúng bệnh nhất danh bác sĩ đề nghị. Nói dễ dàng, kiểm tra toàn thân. Kia phải tới lúc nào, sợ rằng làm xong sau này, bệnh nhân đã sớm chết ánh sáng. Dương Sương mở miệng nói, ta cảm thấy đến có thể dùng rượu cồn giảm sốt pháp. Năm nào cao mày nói, biện pháp này chỉ ngọn không trị gốc, hơn nữa nhóm này người mắc bệnh đa số lão nhân cùng anh ấu nhi. Sử dụng loại này cực đoan phương pháp rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy ngồi chờ tử. Ta không có nói như vậy, ta chỉ là muốn tìm một cái càng làm dễ pháp mà thôi. Đều cho ta tỉnh táo một chút, viện trưởng không cách nào nhịn được cai vã, lần nữa đưa bàn tay vô lên bàn, hắn một mực ở yêu cầu mọi người tỉnh táo, trên thực tế bản thân hắn cũng không có thuộc về tỉnh táo trạng thái. Dùng trước rượu cồn giảm xuất pháp, hạ xuống bệnh nhân nhiệt độ cơ thể, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện tìm ra bệnh nhân, viện trưởng khẽ răng, cầm bệnh tình nghiêm trọng nhất bệnh nhân thí nghiệm. Viện trưởng cứ như vậy định Tán đang nói, nhất danh y tá nóng nảy chạy vào, "Viện trưởng, bên ngoài có hai người trẻ tuổi, một người trong đó ra sao y sinh như tử, một cái khác gương mặt có chút xa lạ, nhưng hắn nói có thể chỉ dụ những bệnh nhân kia chứng bệnh." Tiểu Nhạc, tuổi tác không lớn bao nhiêu, còn dám tuyên bố có thể chỉ dụ chứng bệnh là cái đó chung ý giảng sư. Chương 330, phổ thông cảm mạo. Người tuổi trẻ, viện trưởng nhíu mày, làm loạn. Dương Sương vòng xuống con ngươi, mở miệng nói, "Viện trưởng, lời cũng không thể này nói, xuất thân y để vương thế gia Lý Vương Tiên chính là thiếu niên thành danh, gần đây trung ý giới quật khởi vị kia tân tú." cũng không đến 20 tuổi nói không chừng cái gì y sinh nhi tử thật có biện pháp hóa giải nguy cơ lần này đây hắn vừa nói lại tiến lên mấy bước nhỏ giọng nói không quản bọn hắn có thể chưaa khỏi hay không đối với bệnh viện chúng ta mà nói đều là chuyện tốt nhi chưa khỏi công lao coi như chúng ta không chỉ hết nổi này tự để cho bọn họ tới bối đến lúc đó bệnh viện chúng ta chỉ cần phát một nói xin lỗi thanh minh chuyện này coi như xong việc mọc ra mắt trận to mấy phần hiển nhiên không nghĩ tới Dương Xương hội nói lên như vậy ý kiến lời này cũng có chút đạo lý từ đạo hưu bất tử bản đảo hai cái người ngoài gánh chịu trách nhiệm dù sao cũng hơn bệnh viện bằng cái suy sụ tốt Nhưng làm như vậy lời nói, đối với hai người trẻ tuổi quả thực thái không cân bình, làm trái lương tâm. Ngay tại hắn quấn quýt thời điểm, năm nào đông nhiên mở miệng nói, "Viện trưởng, để cho bọn họ thử một chút, nói không chừng sẽ thành công." Ngươi cũng đồng ý để cho bọn họ thử một chút. Viện trường biểu tình có chút ngoài ý muốn, hắn vừa mới quấn quýt một nguyên nhân trong đó, chính là sợ năm nào không đồng ý, dù sao không có cái nào coi lão tử, nguyện ý đem con mình hướng trong hố lửa đấy. Năm nào bây giờ chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vì bệnh viện vinh dự, đám này trước cộng sự bạn tốt, có thể sẽ tùy thời phản bội tương hướng. Đối với Trầm Hoan hành vi cách làm, Hắn một mực khịt mũi coi thường, có thể nhìn trước mắt cái tình huống này, chú ý xuất thủ nói không chừng còn có một tia hy vọng. Thấy hắn gật đầu, viện trưởng cũng không có gì hay quân quyết, làm cha đều như vậy, hắn cái này không có đóng không cột càng không cần bàn ăn, không nói hai lời sẽ để cho y tá đem Trầm Hoan hai người mời vào. Ba thế nào kêu một tiếng, liền túi đầu không nói, lần này hoàn toàn là hắn tự mình hành vi. Năm nào gật đầu một cái, nhìn về phía Trầm Hoan, ngươi là tiểu nhạc dạng sư chứ? Không sai, ngươi thật có biện pháp chỉ dụ những người bệnh kia. Trầm Hoan khan hai tiếng, lắc đầu một cái. Năm nào trong miệng nhiều mấy phần tức giận, nếu không có cách nào ngươi còn dám khấu trừ cùng luôn. Ta không nói như vậy, các ngươi cũng sẽ không khiến ta đi vào, không phải sao?" Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "Nang nói một chút bệnh nhân tình huống bây giờ sao? Đừng nói năm nào tức giận, còn lại bác sĩ trong lòng cũng không thế nào thoải mái, làm nửa ngày, cái gì đều không có chuẩn bị tiểu đi vào, hắn đây mổ không phải tán gốc mà. Ngươi là?" Viện trưởng quan sát Trầm Hoan một hồi, kinh ngạc nói, "Ngươi là tiểu Y Lệ Vương Trầm Hoan." Tiểu Y Lệ Vương không dám nhận, gọi ta tiểu Trầm hoặc là Trầm Hoan đều có thể. Nghe được xác nhận trả lời sau này, viện trưởng đại thở phào, hắn đã từng nghĩ tới Nếu như vừa rồi biện pháp không được nữa, tiểu sẽ mặt xuống mặt hướng đi lý ra nhờ giúp đỡ. Không có nghĩ đến không hề làm gì cả, được Sưng thắng liên tiếp tiểu Y đi tiền hai lần tiểu Y đi về vương sẽ tới. Trung Tây Y tuy nói là hai đại phái, nhưng tổng thể mà nói đều thuộc về giới y học, sở có bất kỳ bên nào có một gió thổi cỏ lay, bên kia cũng có thể nhận được một ít tin tức. Tiền trận tử Trung Tây Y chành, càng làm cho không ít người nhớ trầm Hoan danh tự này. Cho nên mọi người ánh mắt không nữa khi miệt, bất quá phải nói tôn kính cũng chưa nói tới, nhiều nhất chính là từ khinh bị kéo về đến lòng bình thường thái. Trước khi đến phòng bệnh trên đường, trầm Hoan tướng sự tình toàn diện hiểu một chút. Lập tức phải đến tháng 11, chính là thu đông thay nho mùa, lên cơn sốt cảm mạo đều là thường gặp triệu chứng. Năm nào cùng thường ngày, xác nhận đối phương cảm mạo sau này, liền ra lệnh người cho thuốc vô nước biển. Có thể đến ngày thứ 2, bệnh nhân bệnh tình không chỉ không có giảm bớt, ngược lại có thừa trọng dấu hiệu, mới đầu hắn cũng không để ý, tiếp tục vô nước biển chữa trị. Cho đến ngày thứ 3 hắn mới phát hiện vấn đề không đúng, liền vội vàng dừng lại chữa trị. Dược vật tẩu đều là chính quy con đường, không thể xảy ra vấn đề, điểm này đã kiểm nghiệm qua. Trầm Hoan theo hỏi, vô nước biển dụng cụ kiểm tra qua sao? Nếu thuốc nước không có vấn đề, kia vấn đề tiểu rất có thể xuất hiện ở khí giới thượng. Lần này trả lời là dương sương, chúng ta y tế khí giới tẩu cũng là chính quy con đường, trên lý thuyết không thể xảy ra vấn đề. Bệnh nhân trừ sốt cao trở ra, còn có những bệnh trạng khác sao? Trầm Hoan không có lại trong chuyện này dây dưa. Lâm sàng triệu chứng vì sốt cao, đổ mồ hôi trộn, tiêu chảy, nhức đầu chỉ từ triệu chứng đến xem, giống như là dạ dày hình cảm bạo, nhưng bệnh nhân cũng không phải là cái này. Chỉ bằng vào những thứ này, Trầm Hoan cũng không cách nào chẩn đoán bệnh tình cụ thể, mau sớm chạy tới phòng bệnh. Đeo che mũi miệng vào đi thôi, mặc dù còn không có chẩn đoán chính xác, nhưng cũng có thể có lây nguy hiểm. Đối mặt năm nào đưa tới khẩu trang, Trầm Hoan khoát khoát tay, lấy hắn bây giờ thể chất, chỉ cần không phải lây tính cực mạnh trí mạng chứng bệnh, không coi là lạ lại hiếp. Tại hắn bắt mạch lúc, bác sĩ sắc mặt đều có chút khẩn trường, trong đó có mấy người nóng tính, đã không nhịn được mở miệng hỏi, chắc chắn là bệnh gì sao? Trầm Hoan không trả lời bọn họ vấn đề, đi tới một cái khác phòng bệnh, đợi một hồi phía sau lại tiến vào cái thứ ba phòng bệnh. Cái gì tiểu y Y Vương, ta xem hắn cũng không nhiều lắm bản lĩnh. Điều này cũng không có thể chắc hắn, khoa học khí giới đều kiểm tra không ra đồ vật, chỉ dựa vào trung y bốn trấn thủ đoạn, càng không thể nào phát hiện bệnh nhân. Viện trường, muốn không phải là dùng rượu cồn giảm sốt phát đi. Đừng nói chuyện, viện trưởng trong lòng cũng rất thất vọng, nhưng lúc này hắn chỉ có dốc toàn lực. Chờ vị đều phòng bệnh nhân từng cái bắt mạch sau này, Chấm hoan rốt cuộc trở lại thứ nhất phòng bệnh. Như thế nào đây? Chẩm Hoan cười cười, chẳng qua là phổ thông cảm mạo, tiến hành một chút châm cứu thì không có sao. Phổ thông cảm mạo? Nếu là phổ thông cảm mạo, chúng ta hội không tra được. Dưới cái thanh danh vang dội thật ra thì khó phó, ta xem hay lại là dựa vào chính mình tương đối thực tế. Viện trưởng nghiêm nói, vừa rồi ta rõ ràng thấy ngươi cau mày, thế nào lại là phổ thông mạo? Cho nên ta cau mày là đăng kỳ quái tại sao quý viện sẽ bị một cái tiểu cảm vật làm khó. Chấm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, vì bảo đảm mình là hay không đoán sai, ta đặc biệt tướng sở có bệnh nhân kiểm tra một lần, kết quả nhất trí đều là phổ thông cảm mạo, cũng chính là chúng ta chung ý lời muốn nói cảm mạo. Năm nào lắc đầu nói, đúng ra không thể nào là phổ thông cảm mạo. Là hoặc không phải, chờ đến chữa trị đi qua chẳng phải sẽ biết. Chúng ta không thể năm nào còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Dương Sương ngăn lại, cái gì bác sĩ, nhân gia tiểu y y Vương đã có biện pháp, đại khả làm cho nhân gia thử một chút, hoặc có lẽ là, ngươi có càng làm pháp. Không có năm nào đem đầu sau khi từ biệt một bên không nói thêm gì nữa. Viện trưởng yên lặng một hồi, bày ra một cái mời tư thế, "Vậy thì làm phiền phiền Trầm ý sư. Lão sư ta cần phải làm gì?" Đang ở khử độc cho Ngân Trầm Trầm Hoan cười cười, người giúp người mắc bệnh mặc quần áo tơi áo đi." "Được, thế nào vừa nói, liền tỏi ra nhất hào dường vị lão giả quần áo." Trầm Hoan Trầm rơi khỏi châm cơ hồ tụ trong phút chốc phát sinh một dạng nhìn đến xung quanh một nhóm thầy thuốc môn hoa cả mắt, toàn bộ quá trình chỉ tốn phí 3 giây không tới. Như vậy tốc độ, thế nào đã không có biện pháp đùa dẻo, viện trưởng hạ lệnh nượn các y tá vào đến giúp đỡ. Nhanh như vậy, hắn rốt cuộc là châm cứu hay lại là làm ta kỹ, ta xem chính là mù điểm đi, cũng không sợ châm ra máu, tuổi tác không lớn là gan ngược lại thật mập. Không hiểu tiểu chớ nói bậy bạn, chiêu này hình như là hắn thành danh châm pháp, tên gì tinh đỉnh điểm thủy thật giống như. Yêu mọi người nói chuyện thời gian này, châm han đã đi vào người kế tiếp phòng bệnh, đại khái 4-5 phút sau này, liền hoàn thành toàn bộ chữa trị, được. Như vậy cũng tốt. Nếu là trung y thần kỳ như vậy, chúng ta Tây ý địa viện cũng sẽ không có như vậy địa vị. Trung y liệu hiệu là nổi danh chậm, có thể chế bệnh tình thế là tốt rồi, nhanh như vậy tiểu trì tất cả mọi người, ngươi coi là đóng phim đây. Châm han cười không nói gì. Trong khi mọi người bàn luận hở, các phe nội y tá cơ hộ tại cùng thời khắc đó hét lên kinh ngạc, "Đốt lui!" Chương 331, chuyện này có gì đó quái lạ. Một câu "Đốt lui" làm cho tất cả mọi người đều ngây tại chỗ, châm cứu có hiệu lực. Không nên chứ? Nhất danh bác sĩ không tin, đi tới trước giường bệnh, sờ một cái bệnh nhân cái chán, thật lui. Có người đề nghị, lấy tay sờ không chúng, cầm nhiệt kế đo lường xuống. Y tá cử một trong tay ngạch nhiệt độ kế, các bệnh nhân đã tất cả đều khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Sự cả bệnh viện lâm vào hỗn loạn chứng bệnh, lại nhượm một cái trung ý tiểu tử trước lạnh. Mặt mũi này mà sau này để nơi nào a? Các thầy thuốc nghĩ như thế nào, không quan viện trưởng chuyện, hắn chỉ biết mình lần này được cứu. Viện trưởng kích động nắm Trầm Hoan Thủ, nói, Trầm Ý Sư, lần này thật phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi xuất thủ, chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Không cần, mọi người đều là bác sĩ, cứu tử phù thương là chúng ta trước vụ mình, không có gì có giúp hay không. Trầm Hoan đưa tay thu hồi, cười cười. Dương Sương cũng mở miệng nói, không sai không sai, lần này thật là tất cả đều vui vẻ, đều phải cảm tạ Trầm Ý Sư hỗ trợ à. Những thứ này Đặc điểm lớn nhất chính là ra mặt dày, vừa mới những thứ kia còn đối với Trầm Hoan Y thuật tồn đang chất vấn người, đảo mắt cứ tới đây lập quan hệ chúc mừng. Bất quá duy có một người ngoại lệ, chính là thế nào phụ thân, năm nào? Trầm Ý sư, ta thừa nhận y thuật của ngươi cao minh, nhưng là ta vẫn không thể nào tiếp thu được bệnh nhân chẳng qua là hoạn cảm bảo thuyết pháp này, năm nào chăm chú nhìn Trầm Hoan, nói, ngươi là không phải là đối chúng ta giấu giếm cái gì. Không đợi Trầm Hoan mở miệng, Dương xương liền cao mày nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, bệnh bị chưa khỏi không phải, truy cứu thêm nữa, nói không chừng ngươi này thân đồng phục còn phải cởi. Đây không phải là quản nhiều quản thiếu vấn đề, không làm rõ được cụ thể chứng bệnh, nếu là bệnh viện chúng ta trong lại xuất hiện loại tình huống này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi lần xảy ra chuyện đều phải thỉnh trầm ý sư tới? Lão Hà nói cũng có chút đạo lý viện trưởng trầm ngâm một chút, hỏi trầm ý sư, bệnh này chứng thật chẳng qua là cảm mạo. Đúng là cảm mạo, quý viện kiểm không tra được, có thể là bởi vì khí giới xảy ra vấn đề. Trầm Hoan tướng ngân châm từng cái để tốt sau này, trang hồi trong túi, ta còn có lớp muốn lên, cửu rời đi trước. Nếu như vậy, ta cũng sẽ không ép ở lại ngươi, tóm lại lần này phi thường cảm đạt lại nói mấy câu khách sáo sau này, Trầm Hoan liền dẫn thế nào chuẩn bị rời đi. Hai người còn chưa đi ra cửa bệnh viện, năm nào liền từ phía sau theo kịp, chấm Y sư chờ một chút. "Ba, làm sao ngươi tới?" Năm nào khoác khoác tay, ổn định hô hấp sau này, hướng về phía Trầm Hoan hỏi ngươi nói thật, những bệnh nhân kia đến cùng đến bệnh gì? Không nghĩ tới ngài như thế này mà cố chấp. Trầm Hoan bất đắc dĩ lắc đầu cười hai tiếng, vốn là chuyện này ta là dự định nhượng thế nào kể lại cho ngài, bất quá bây giờ nếu ngài theo tới, ta cũng không trở ngại nói thẳng những bệnh nhân kia cũng không phải là mạo, mà là lây HIV virus cũng chính là S, hoa hạ danh xương xưng gọi là bệnh S5 nào đầu tiên là cả kinh, sau đó tức giận nói, "Trầm Ý Dư, có như ngươi không muốn nói cho ta biết chân tướng, cũng không cần xuất ra những lời như vậy bừa." HIV dù mặc dù kinh khủng, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày trùng cũng không dễ dàng như vậy lây, bệnh viện chúng ta vô luận ống chích vẫn thua dịch công cụ, đều là duy nhất sản phẩm, lại làm sao sẽ xuất hiện lây tình huống? Còn nữa, coi như thật thông qua nào đó biện pháp khiến cho lây, cũng không khả năng bị ngươi châm cứu mấy cái sẽ được." Trầm bất đắc nhuôn nhuôn vai, "Sự thật cứ như vậy, nên nói ta đều nói, có nguyện ý hay không tin tưởng là ngươi sự tình?" Hắn sở dĩ dùng châm cứu, chẳng qua là vì che giấu hai mắt người, lợi dụng linh khí tướng vi rút hoàn toàn thất cổ thanh trừ. Bất quá lấy năm nào cá tính, hắn phòng trừng cũng sẽ không tin tưởng linh khí loại này tồn tại. 3. Lão sư tuyệt đối sẽ không cầm bệnh nhân bệnh tình đi đùa. Nghe được thế nào lời nói, năm nào yên lặng một hồi, ta không phải là không nguyện ý tin tưởng, chỉ là hy vọng ngươi có thể cầm ra chứng cứ. Ngươi có thể kiểm tra một chút nhóm kia còn chưa kịp kiểm tra vô nước biện công cụ, chuyện này phải cùng cái họ kia Dương viện phó có quan hệ. Trầm Hoan một cái, dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là ta suy đoán, không tính là chứng cứ gì. Được, ta còn phải giải bày gặp lại. Trầm hoan vừa nói, liền lên xe taxi. ba lão sư chưa bao giờ nói vọng ngữ, ngài tốt nhất để ý một chút đi thế nào nói xong, cũng lên xe taxi. Chờ đến hai người sau khi rời đi, năm nào như có điều suy nghĩ chạy trở về, chẳng lẽ chuyện này thật cùng Dương Sương có quan hệ. Chân tướng rốt cuộc là như thế nào, trầm hoan tịnh không muốn biết, vừa rồi ngay trước mặt mọi người không nói, chỉ là không muốn đưa tới thái sóng gió lớn. Thân là thế giới cấp ngũ đại nghi nan tạp chứng một chồng cứ như vậy bị tùy tiện chỉ rũ, quả thực có chút nghe giận cả người. Chứ linh khí đuổi trở ra Trẩm Hoan trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao đây là cận đại mới bị phát hiện virus, đừng nói dược vương kinh trung không có ghi lại chữa trị toan thuốc. Coi như là roi mắt cả thế giới, chỉ sợ cũng không có tài liệu biện pháp. Lão sư, lần này đã tạ ngươi bang cha ta trên xe taxi, thế nào thái độ thành cần nói? Ta nói, chẳng qua là bang bệnh nhân mà thôi. Trẩm Hoan nói sang chuyện khác, ta lần đầu tiên phát hiện, ngươi nhưng thật ra là một cái tâm khẩu bất nhất người. Ta, thế nào ngẩn người một chút, ngựa Khí Kiên định nói, lao sư, tại ngài dạy bảo hạ, ta đã dưỡng thành nói là làm thói quen, làm sao biết tâm khẩu bất nhất đây? Chứ ngươi không phải nói cha con quan hệ không tốt sao? Ta thế nào cảm giác các ngươi cảm tình rất tốt đây? Ta được, đùa giỡn với ngươi mà thôi, xem đem ngươi gấp. Chấm Hân nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, thở dài nói, có vài thứ đã sớm dung nhập vào huyết mạch, làm sao cũng sẽ không cắt được, các đời cha có các đời cha ý tưởng, ngươi có chính ngươi con đường, rút ra cái thời gian, cùng phụ thân ngươi thật tốt trò chuyện một chút đi. Hai người đang nói, tài xế xe taxi bỗng nhiên quay đầu lại nói, hai vị, ta có thể có thể hay không đưa các ngươi đến Hoa Đại? Làm sao? Mới vừa mới vừa nhận được tin tức, Hoa Đại thật giống như xảy ra chuyện gì, đang tiến hành thành giáo. Xe đều là đi ra ngoài đột kịp, không phải dễ dàng như vậy đi vào." Nghiêm trọng đến thanh giáo thai Na. Trầm Hoan đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức gọi thông Trần Vũ Đình điện thoại, nhưng cũng không có người nghe, Hồng Đậu Đậu cùng Cảnh Tư Nghiên tình huống cũng giống như vậy. "Lan tỷ, người có thể nhất định phải nghe điện thoại a, danh bạ bên trên, Trầm Quân Lan là duy nhất một thân ở Hoa Đại người liên lạc, nếu như nàng không còn tiếp tục, Trầm Hoan cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến." "Alo." Nghe được trong ống nghe truyền lên tiếng, Trầm Hoan lại thở phào, tỷ, là ta, Hoa Đại xảy ra chuyện gì? Ta ở bên ngoài họp, tình huống cụ thể tạm thời cũng không rõ ràng lắm." mới vừa nhận được tin tức, nói là trường học có hơn phân nửa học sinh xuất hiện chúng độc thức ăn hiện tượng, tình huống rất nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được sinh mệnh ngươi không ở trường học sao? Không ở, là ngài nhượng thanh giáo. Thanh giáo? Không có a. Không phải Lan tỷ kia thanh giáo mệnh lệnh là ai truyền đạt? Chuyện này có gì đó quái lạ. Chúc thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân huynh muội lỡ lời lỡ lời, tóm lại cầu chúc tất cả mọi người năng sớm ngày tìm tới cầm tay quảng đời cuối cùng, đầu bạc không rời một nửa kia, sao sao đi? Chương 332, vận này, ta muốn Cứ ngồi xe trở về thì không được, Trầm Hoan chỉ có thể sử dụng linh hồ bộ rời đi trước, lưu lại thế nào nhượng hắn nghĩ biện pháp khác. Chờ đến Đại học Hoa Kinh sau này, Trầm Hoan liền bị tình huống trước mắt rung động, tiếng còi xe cảnh sát không ngừng, tất cả đều là ra ra vào vào xe cứu thương. Ngay tại hắn chuẩn bị vào đi kiểm tra tình huống cặn kẽ thời điểm, nhất danh lính gác cửa bắt hắn cho cả lại, đứng lại. Ta là hoa sinh viên, không thể đi vào. Thanh giáo, bây giờ trừ xe cứu thương, ai đều không thể đi vào. Trầm Hoan nhíu mày, vậy lúc nào thì có thể tới trường học? Lính gác cửa hơi không kiên nhẫn khoát kho tay, chờ thông báo. Mấy cái khác địa phương tình huống chắc như thế, chấm Hoan không có nhiều đường xa, trực tiếp tìm người thiếu địa phương nhảy vào đi. Hắn đầu tiên là trở về phòng ngủ nhìn một chút, Sở Ca cùng Vương Suất đều không tại, về phần Hạ Thiên Hàng này căn bản là không có tại qua. Đồng Học, ngươi có biết không xảy ra chuyện gì?" Trầm Hoan tại ven đường hỏi, một bên trong chiều y thì truyền người buổi. Nhưng là trả lời người khác cơ hồ không có, các thầy thuốc cũng là hoang mang rối loạn, đem người kéo lên xe liền đi, không làm bất kỳ giải thích nào, nhìn qua rất nóng nảy. "Đau chết ta, đến cùng lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta "Nương, thật mẹ nói chẳng ghét, không, không được." lại phải thổ trung ý chuyên nghiệp phòng học hỗn loạn, bọn học sinh tờa vô tình nằm ở trên bàn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét bất thường, quá mức thậm chí đã có mấy người bất tỉnh. Trong đó có một bộ phận tại Lý Vượng Tiên dưới sự hướng dẫn, đang ở vì mặt đầy thống khổ đồng học xoa bóp chấm cứu. Học tỷ, kết quả xảy ra chuyện gì, làm sao biết có nhiều người như vậy chúng độc thức ăn. Người rốt cuộc trở lại, nhanh lên một chút cứu cứu bọn họ, có mấy cái đang ở nóng suốt, hốt cũng sắp năng than bệnh dãn. Trần Vũ Đình gặp Hoan trở lại, đặt ngồi dưới đất. Mạng người quan trọng, chấm cũng không dám lãng phí thời gian, vì bên trong phòng học học sinh cái này tiếp theo cái kia dọn dẹp dạ dày. Làm việc hơn nửa canh giờ mới xử lý sau hết, bởi vì số người quá nhiều, coi như lấy hắn y thuật, cũng bị mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Trải qua Lý Phượng Tiên giải thích, hắn cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đại khái giờ học hơn 10 phút sau này, bên trong phòng học có nhiều người xuất hiện đau bụng, chán ghét triệu chứng, Lý Phượng Tiên hoài nghi là chúng độc thức ăn lập tức bắt đầu áp dụng cứu chữa, nhưng mới vừa chưa khỏi không có hai người. Bọn học sinh giống như bị lây một dạng cái này, tiếp theo cái kia bắt đầu bệnh phát. Trăm hoan mỗi ngày đều hội hội lâm gia ăn cơm trưa, Lý Phượng Tiên giống nhau, Trần Vũ Đình ba người hôm nay đi ra bên ngoài khai tiểu táo, thế nào bởi vì trang nguyên nhân trưa cũng không ở trường học ăn, còn lại ở trường học đi ăn cơm người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều xuất hiện chúng độc thức ăn dấu hiệu. Trừ đi giải giấc tiệm nhỏ, Hoa đại tổng cộng có hơn 10 đi ăn cơm địa điểm, xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một loại tình huống, đó chính là nguồn nước xảy ra vấn đề. Có biết hay không hiện ở trường học trước mắt lại có bao nhiêu người chúng độc. Lý Phượng Tiên lắc đầu một cái, số lượng còn chắc chắn, bất quá ở bên ngoài trường đi ăn cơm cũng không có nhiều người. Giáo công trước ngoại trừ, Hoa đại ở trường học sinh có 3, 4 và nhiều, không nói quá nhiều, coi như chỉ có một nửa nhân chúng độc, phụ cận bệnh viện đều không nhất định đủ dùng. Vũ Tiên, ngươi bây giờ mang theo mọi người đi ra ngoài, nhìn một chút có cái gì không địa phương có thể rút. Lý Phượng Tiên gật đầu một cái, tựu chăm sóc bọn học sinh chuẩn bị đi ra ngoài. Trần Vũ Đình nghi ngờ nói, chúng ta đi hỗ trợ ngươi đi làm gì? Chế biến giải dược. Lấy trầm hoan bây giờ ý thuật, cộng thêm thần nông trong đá trồng chọp dược liệu, giải độc cũng không khó khăn, khó là dùng biện pháp gì tiến hành diện tích lớn chữa trị. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp, nếu đối phương là thông qua tại nguồn nước hạ độc, vậy mình tiểu lợi dụng giống vậy biện pháp, hóa giải được nguy cơ lần này. Trong sân trường cung cấp thủy điểm có rất nhiều, cậu thêm cần chức tiêu trừ chứ chất độc trong nước tính mới có thể đặt vào giải dục, Trầm Hoan tiêu phí không thiếu thời gian, mà lúc này đây Trẩm Quân Lan cũng vừa tốt trở lại trường học, thông qua trong trường radio, nhượng bọn học sinh uống mang cũng có giải dược nước uống. Tuy nói dược liệu đã nói qua làm loãng, nhưng vẫn là đưa đến hiệu quả rõ ràng. Trong chốc lát ta cũng không nói rõ ràng, đơn giản mà nói, chính là có người tận lực hạ độc. Trẩm Hoan một bên gọi điện thoại, một bên hướng Trẩm Quân Lan chỗ phòng làm việc của viện trưởng đuổi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hoa sinh viên tập thể chúng độc thức ăn, số người vượt qua vạn người tin tức rất nhanh thì thành nhiệt lục soát tiêu đề. Đem so với trước lấy quyền lưu tư tân văn, lần đả kích này càng cự đại, nếu là giải quyết không thích đáng, Trẩm Quân Lan giáo dục kiếp sống rất có thể lúc đó đi tới điểm cuối. Có người tận lực hạ độc. người nào làm? Tạm thời không có đầu mối gì. Hoa đại trừ học sinh trở ra, cũng không thiếu đi đi tham du khách, chỉ cần ở trong trường học có người quen, thậm chí có thể trực tiếp lấy thân nhân thân phận tiến bảo, không cần làm bất kỳ giấy chép. Về phần từ máy thu hình tìm tới người hiềm cái biện pháp này có thể được, nhưng vẫn có từ lâu nhiều chút khó khăn, đối phương dám gây ra chuyện lớn như vậy nhỉ, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tại điều kiện như vậy hạ, muốn tìm được hạ đồng người, thật là khó như lên trời. Trầm Hoan đang chuẩn bị cúp điện thoại, chợt thấy có mấy bóng người từ trước mắt tránh khỏi. Như vậy tốc độ cùng thực lực, có ít nhất đạo tu truy tinh cảnh giới. Lan tỷ, Trương Bèo, chúng ta chờ lát nữa trò chuyện tiếp cúp điện thoại sau này, Trầm Hoan hướng mấy người kia gọi theo. Có đầu mối sao? Máy móc vẫn là không có phản ứng, bất quá hẳn rất nhanh tựu có thể tìm được. Vừa mới nghe thông báo ý tứ, bọn họ tựa như ư đã tìm được giải độc biện pháp, nói cách khác, rất có thể đã phát hiện chúng ta tồn tại, phải đánh nhanh thắng nhanh. Lấy Trầm Hoan bây giờ thực lực, theo dõi mấy người hoàn toàn thành thạo chỉ là từ trong lúc nói chuyện với nhau nghe không ra cái gì, nhưng bọn hắn tất cả đều là đang sử dụng tiếng Anh trao đổi. Người ngoại quốc, tìm cái gì? Thanh giáo những người này cùng lần trước tại Lương Thanh Phong trong nhà xuất hiện người là một nhóm. Khối Lập Phương chính bên kia đã phát hiện chúng ta muốn tìm cái gì, lập tức chạy tới. Trầm Hoan vốn là muốn tóm lấy mấy người lợi dụng bị hoặc đi hỏi thăm một chút, nhưng nghe đến đoạn đối thoại này phía sau, hắn liền bỏ ý niệm này đi, quyết định tiếp tục cùng sau Lương bọn họ. Vật tới tay, xác định là chính phẩm sao? Đã chắc chắn, tham chất khí thượng phản ứng đã đạt đến đỉnh điểm. Đối phương có 6 người, nếu như là Quang Minh chính đại quyết đấu, Trầm Hoan không có lượng quá lớn cầm, dù sao bọn họ những người này giống vậy không chịu trấn linh trùng tà trận hạn chế. Nhưng vấn đề là, xem bọn hắn tận tụy dáng vẻ, hẳn rất sợ bị người phát hiện. Rút lui. Chắc chắn vật phẩm không có lầm phía sau, cầm đầu người quần áo đen liền chuẩn bị tướng hộp kim loại thu rời đi. Trầm Hoan bắt chuẩn cơ hội, lợi dụng linh hồ bộ tướng cái hộp đoạt vào tay trong, "Vật này, ta muốn. Người quần áo đen đều là cả kinh, người là người nào?" "Cái vấn đề này hẳn để ta làm hỏi các ngươi chứ? Hộp kim loại không sai biệt lắm cùng đại đa số xúc bình điện thoại di động một kích cỡ tương đương." vừa nói, một bên đem nó bỏ vào trong túi. "Mẹ cầm đầu người quần áo đen chửi một câu, trực tiếp ngóc xuống ra, mấy người còn lại cũng là đồng dạng động tác. Thấy tình huống này, chấm Hoan nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Ngoa Tạo, nói tốt từng cũ đấm thấu thì đây, các người giàu gì cũng là truy tình cảnh cao thủ cấp bậc, làm sao không theo bộ sách võ thuật xuất bài a. Chương 333, người hoa đều là ngu xuẩn. 6 người, 6 cái chữ ống ham thanh đen nhánh họng súng, tất cả đều phong tỏa tại Trẩm Hoan trên người. Công phu khá hơn nữa địch nhân bất quá dao bầu, chớ nói chi là vũ khí nóng loại này tồn tại, tốt ở đối phương không có trực tiếp nổ súng. Ai nha, lẩm, lai không phải bỏ mặc trò chơi. Trầm Hoan cười mỉa hai tiếng, bỗng nhiên cầm trong tay hộp kim loại ném lên trời, trả lại cho các ngươi. Mọi người trợn hồ đối với cái hộp rất thần trương, hắn tận lực vứt lên cái hộp là vì hấp dẫn mọi người chú ý, sau đó sẽ đem người cái này tiếp theo cái kia giải quyết hết. Nhưng trên thực tế tình huống, cùng theo dự đoán có chút bất động. 6 người chung có 3 người chạy nhảy chuẩn bị tiếp lấy cái hộp, còn thừa lại 3 người không có bất kỳ động tác, như cũ cầm trong tay xuống ông nhắm tại Trầm Hoan trên người, loại này ăn ý rất rõ ràng là thủ quá chuyên nghiệp luyện. Ba người, xác suất sinh tồn ra tăng một nữa, nhân sinh vốn chính là một trận đánh cuộc, đánh cuộc một lần. Nhìn một chút nữ thần may mắn còn có thể hay không ở ta nơi này biên. Đồng học, đi mau a, nơi này có phần tử kinh khủng. Tại hắn hô hòa hạ, có hai người theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, đồng thời chạy nhảy ba người cũng đã rơi trên mặt đất. Rắc rắc. Thừa dịp đối phương còn chưa đứng vững, Trần Hoan trực tiếp đánh nát một người trong đó xương sống, che ở trước người trở thành chính mình khiên thịt. Hắn cho tới bây giờ không có cùng súng ống đã từng quen biết, nhưng đã từng cũng lên trên mạng tra cứu qua, biết uy lực tuyệt đối không phải điện ảnh kịch miêu tả đơn giản như vậy, cho nên cho dù Hữu Khiên thịt cũng không dám khinh thường, linh bộ di chuyển nhanh chóng. EU EU đối phương toàn đều có truy tinh cảnh thực lực, tại đồng bạn bị lô lấy được trước tiên, Cửu Lựa chọn nổ súng, phát hiện mình đồng bạn bị coi như khiên thịt phía sau, vẫn không có dừng tay. Loại tốc độ này cùng năng lực mẫu, là thiên tổ người. Hai người các ngươi một tổ thay phiên bắn, không muốn cho hắn thời gian thở dốc, ta tìm cơ hội giết chết ta. Tiếng nói còn không rơi xuống, Cửu lại vừa là hét thảm một tiếng, bắt giật phải bắt vô trước, chấm hoàn ngón tay trực tiếp trừ tiến phát bố hiệu lệnh giả đầu vai, đưa hắn lôi ra mấy thước mới dừng lại. Không nên khinh cử vận động, các ngươi đầu nhì trong tay ta. Cầm đầu người quần áo đen, nâng cánh tay trái lên, thúc thủi chó một cái tiểu bái trầm hoan cầm công tới. Rắc rắc. Bất quá Trầm Hoan xuất thủ nhanh hơn hắn, cơ hồ tại hắn nâng lên cánh tay trong nháy mắt, liền bóp vỡ một chỗ khác xương vai. À, cầm đầu người quần áo đen hét thảm một tiếng sau này, nhịn đau hô lớn, khối lập phương 8, thiên tổ Hàn Lập tức sẽ phái người đi tiếp viện, ngươi mang theo đồ vật đi trước, còn lại nhân hỏa lực che chở." "Í u tại hắn mở miệng chi hô, còn lại bốn người không chút do dự nào. Xem ra những người này đều là tử sĩ, bắt giữ căn bản cũng không có tác dụng. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan trực tiếp tiến trước người hai cổ thi thể bấy đang ở nổ súng ba người này qua. Cùng theo dự đoán như thế, ba người tất cả đều làm ra né tránh động tác. Trương Hoan không phải thị sát thành tính sát thủ, nhưng nếu đối phương uy hiếp được tính mạng mình, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Từ mới vừa mới đối thoại chung có thể được biết, bọn họ chính là chúng độc thức ăn hung thủ. Chẳng qua là là một cái không biết tên đồ vật, liền lấy mấy chục ngàn danh học từ tánh mạng đùa, người như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Đổi một góc độ mà nói, những người này đều là người ngoại quốc, sở làm việc hoàn toàn chính là tại hủy diệt hoa hạ tương lai hy vọng. Ách người dẫn đầu đã chết, còn lại những tiểu lâu la này lưu ai đều là giống nhau. Cho nên Trầm Hoan Hạ thủ không chút lưu tình, trực tiếp nhượng Thiên Huyễn biến thành Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao bộ dáng, đem bên trong hai cái tịch người quần áo đen chặn ngang chặt đứt. Đẳng cấp thượng áp chế, cộng thêm Thiên Huyễn xuất quỷ nhập thần, những người này ở trong mắt Trầm Hoan cơ hội cùng con kiến hôi không có khác nhau. Giống như hắn dự liệu như vậy, những người này đã sớm làm hảo tử vong chuẩn bị, nhưng tại loại này một phương diện giết chóc dưới tình huống, còn lại tên quần áo đen kia cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn sợ hãi. "Không, không muốn, ta, ta sẽ đem tất cả sự tình nói cho ngươi biết. Không nghi ngờ chút nào." Những lời này kịp thời bảo vệ mạng. Nói, tại mở miệng đồng thời, Ngự tiên huyền khôi phục nguyên thủy hình thái. Chúng ta tới Đại học Hoa Kinh là vì tìm người quần áo đen đang nói, đột nhiên trừ đến có súng, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, "Tử." Đáng tiếc, lời nói không ra khỏi miệng, Thiên Huyền liền lần nữa hóa hình, đưa hắn liên thương dẫn người chém thành hai nửa. Phiền toái. Trầm Hoan một bên chiều đại xưng là khối lập phương 8 người quần áo đen đuổi theo, một bên gọi thông trầm quân lan điện thoại, "Lan tỷ, phát hành một chút thông báo, nhượng bác khu toàn bộ đồng học cùng giáo công chức tấn đi." Chuyện gì xảy ra? Ta tìm tới hạ đồng người, bất quá tình huống có chút là thủ, không kịp giải thích. Đỗ Cung Trầm Quân Lan nói chuyện điện thoại sau này, Trầm Hoan lại gọi Thông Hạ Thiên điện thoại. Hạ Thiên không đợi hắn nói rõ mục đích, Hạ Thiên thanh âm liền từ trong ống nghe chuyển tới đi ra, ta đã nhận được tin tức, bây giờ chính hướng Hoa Đại đuổi. Trước lúc này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Như vậy tốt nhất. Trầm Hoan cũng không để ý cuộc điện thoại, trực tiếp nhét vào trong túi, hỏa lực mở hết tướng linh hồ bộ tốc độ tăng lên tới cực hạ. Này, bà ơi trao đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Trầm Hoan, Khối lập phương tám cho dần mình, thiếu chút nữa không làm ra ngã gục cái này ưu nhã động tác. Khối lập phương năm bọn họ tất cả đều bị chết sao? Khối Lập Phương 8 trong đầu chẳng qua là tránh qua một cái ý niệm, liền ngay cả bận rộn quay đầu xoay người, tại loại này trước mặt đối thủ, chạy thoát thân là chọn lựa duy nhất. Hơn nữa hắn còn lưng đeo tướng hộp kim loại đưa về thượng tầng trong tay sứ mệnh, tuyệt đối không thể chết được. Đáng tiếc, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, cộng thêm khối Lập Phương 8 đã bị sợ mất mật, nhịp bước hỗn loạn, tại hắn xoay người trong nháy mắt, Trầm Hoan liền lại xuất hiện ở trước mắt. "Bỏ qua cho ta, ta sẽ bí mật nói cho người biết." Cái mưu kế này bằng hữu đã vừa mới dùng qua. Trầm vừa nói, liền đưa tay hướng khối Lập Phương 8 đầu vai bắt đi. Thật sao? Khối Lập Phương 8 mang trên mặt một nụ cười quỷ dị. Dùng ngón tay chỉ phía dưới chân, cái phương pháp này, hắn nhất định chưa dùng qua. Liệu đạn. Đáng chết này người điên. Đối với liệu đạn nổ thời gian và phạm bi, chấm hoan cũng giống vậy không biết, liên quan tới vũ khí hiện đại phương diện kiến thức, hắn có thể nói thiếu thôn tới cực điểm. Cho nên, khi nhìn đến liệu đạn trong ngay mắt, liền vội vàng lui về phía sau lấy người. Ngu xuẩn, khối lập phương tam cười càng vui vẻ hơn, một bên bắn, một bên gần hơn tựa như hậu khiêu phương thức rút lui, đổi băng đạn tốc độ, hoàn toàn thỏa mãn liên tục bắn điều kiện Cũng may Trầm Hoan không có lòng dối như Tơ Vỏ, bước đi từ đầu tới cuối duy trì tại không có quy luật khả tuần trạng thái, nếu không thật là có chúng thương khả năng. "Mẫu, chờ ngươi đạn dùng hết, nhìn ngươi làm sao còn làm." Trầm Hoan cũng không có chờ đợi quá lâu, khối lập phương 8 rất nhanh liền đem đạn lãng phí không còn một lống. "Tiểu tử, đồng quy vu tận đi." Khối lập phương 8 lần nữa xuất ra một cái lựu đạn. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn giống như trước như thế mắc lừa." Trầm Hoan đưa tay bóp một cái ở khối lập phương 8 cổ. Ho một cái, khối lập phương 8 đầu tiên là thống khổ ho khan hai tiếng, sau đó nói, "Cho nên nói người hoa đều là ngu xuẩn." 3 Trầm Hoan một cái tắt đánh vào trên mặt hắn, đồng thời chuẩn bị mở Khải Thiên Nhãn Mụ hoặc năng lực bộ lấy tin tức hữu dụng. Nhưng vào lúc này, khối lập phương tám trong tay Lưu Đạn bỗng nhiên vỡ ra. Ngoại tảo rồi ạ, không mang theo như vậy bấy cha. Chương 334, hắn là lão tử. Vành Lưu Đạn không phải pháo, chấm Hoan lần nữa bị nữ thần may mắn chiếu cố, đối phương sử dụng không phải phổ thông tính sát thương tấn công Lưu Đạn, mà là phòng ngự Lưu Đạn. Đang nổ trong nháy mắt, tán ra ra đến không hết bi thép. Mẹ. Trầm bị nổ tung linh lực, dung ra mấy thước xa, cảm giác cả người đầu đều là lên, lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Nhìn Long Hầu ngô khơi thượng những thứ kia lộn xuống cùng vết nước, trong lòng của hắn như cũ có chút sợ. Nếu như không phải phản ứng khá nhanh, kịp thời tướng tiên huyền biến thành cách cổ đại thuần, đồng thời co giúp thân thể, bây giờ chỉ sợ sớm đã thiên sang mấy cổng. Trầm Hoan, ta vừa mới nghe được tiếng nổ, người không sao chứ? Trầm Hoan quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là Hạ Thiên dẫn người chạy tới, cũng còn khá tất cả đều tử, trước mấy cái là ta sát, người cuối cùng muốn dùng lưu đạn cùng ta đồng quy vu tận. Sau khi nghe xong, Hạ Thiên trầm ngâm một hồi, ngươi nói bọn họ có thể hay không cùng ngươi ngoài ý muốn đánh vỡ người trung niên nhân kia có quan hệ? Chắc có trầm hoan đang nói liền vội vàng hướng khối lập phương 8 thi thể nhìn đối phương khẩn trương như vậy hộp kim loại sau khi mở ra hẳn sẽ có không nhỏ đầu mối bọn họ tới chỗ này là vì cái hộp này hạ thiên sau khi nhận lấy nhìn một chút cơ giới mật mã khóa thêm điện tử mật mã khóa đồng thời Phong tỏa phòng trưng muốn đưa hồi căn cứ, thứự tử yên nhìn một chút mới có thể mở ra hộp kim loại thể tích có hạn bên trong hẳn không làm gì đại vật cái chính là bởi vì như vậy trầm hoan mới phải kỳ kết quả là dạng gì vọng nhỏ để cho đối phương không tiếc đưa tới hoa hạ hạm nhất giáohôn loạn cùng tá mạng mình làm giá đổi đấy các người thiên tổ có những người này thân phận tin tức sau Hạ Thiên lắc đầu một cái, rất ít có quốc tế tổ chức dám đến Hoa Hạ. Tại sao? Đạo Kiếp mấy ngày gần đây lâm trước, Thiên Tôn bước ngang qua nửa trái đất, trừ tự do đảo cùng trên đảo SR giờ trở ra, còn lại tổ chức dưới đất thủ lĩnh trên căn bản đều bị chạm. SR. Trầm Hoan cảm thấy danh tự này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới ở nơi nào nghe qua. Nhìn như vậy lời nói, những người này rất có thể là tới từ SR giờ cùng tự do đảo. Hạ Thiên hủy bỏ đáp án này, tự do đảo đảo chủ thật giống như cùng Thiên Tôn có một ít quan hệ, SR cũng giống vậy, cùng Hoa Hạ ký kết có vĩnh cửu sống trung hòa bình hiệp nghị, xuất thủ không thể nào là bọn họ. Ngươi cũng biết, đạo kiếp ngày sau, Thiên Tôn sẽ không xuất hiện qua, thân hung tổ chức dưới đất cũng không thiếu, ở trong mắt bọn họ, cái gọi là Hoa Hạ Thiên Tôn, chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Thiên Tôn, Trẩm Hân đã không biết là lần thứ mấy nghe được cái tên này. Dựa theo đạo tu giới thuyết pháp, hắn là thiên đạo người quản lý, nhưng nghe Hạ Thiên lời nói, hắn thật giống như đối với thế tục chuyện cũng có giao thiệp với, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy toan tính. Cái này Thiên Tôn là thiên tổ người sáng lập. Không vâng. Vậy hắn là thân phận gì? Hạ bất đắc khan hai tiếng, cái này ở thiên tổ cơ mật trong hồ sơ, thuộc về vương giả cấp cơ mật, trừ đường kim thánh thượng trợ ra. Trên căn bản không người có thể là xem ngay cả nghĩa phụ muốn là xem cũng phải thượng thánh Thượng đệ giao xin mới có thể người người đều hiếu kỷ nhưng lòng Hiếu kỷ là có hạn mức tối đa tại biết điều bí mật này là mình trước mắt không cách nào nắm giữ sau này chấm hoan liền không còn quan tâm đại tá phía trên phản hồi thông tin trở lại lúc này một tên lính ái hành lễ đứng ở bên cạnh căn cứ kiên định những người này hẳn lệ thuộc bộ kẻ chấm hoan mặt lộ vẻ nghi ngờ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cổ quái như vậy tổ chức tên bộ kẻ hại giải thích cô kẻ Tân Hưng tổ chức một trong thành lập đầu năm không cao hơn 5 năm nhưng vơ vvét rất nhiều người mới Thành viên tất cả đều là dựa theo bài xỉ phe số thứ tự chúng ta một loại gọi là bài giấy hàngn không sai ta nhớ được vừa rồi bọn họ có lẫn nhau gọi qua theo khối lập phương mấy loại cái này cầm hộp kim loại theo khối lập phương 8 mấy người lại đơn giản phía ngoài câu bài giấy thành viên tổ chức thi thể do trời tổ xử lý cộng thêm sự kiện lần này quan hệ đến đến nước ngoài thế lực xâm phạm cho nên chúng độc thức ăn thời gian thiên tổ cũng sẽ phân phối bên trong căn cứ chuyên nghiệp giao tiếp giải quyết có thiên tổ ra mặt chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến trầm quân lann cho bị đang thuốc giải dưới sự giúp đỡ, chúng độc học từ rất nhanh thì khôi phục bình thường, vì bảo đảm các học sinh thân thể đạt tới khỏe mạnh trạng thái, Trầm Quân Lan đặc biệt an bài nửa ngày nghỉ kỳ. Các thứ chuyện kết thúc, đã không kém đều lá chạm vào tối. Trầm Hoan một trở về phòng ngủ, liền thấy đang nằm tại trên giường mình Sơ Kha, kia một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhìn qua rất là thống khổ. Người cũng chúng độc. Sở Ca ngẩng đầu liếc hắn một cái, nghi ngờ nói, cái gì chúng độc? Trường học chúng độc thức ăn chuyện ngươi không biết? Không biết. Sơ Kha đầu một cái, từ trên giường ngồi dậy, ta vừa trở về, Hoa Đại cũng sẽ xuất hiện chúng độc thức ăn sự tình. Chầm hoan cười khan hai tiếng, không có trả lời cái vấn đề này, vậy ngươi treo bộ biểu tình này là ý gì? Nghe lời này một cái, Sở Ca lại biến thành một bộ khổ ép mặt, tần vận kia nha đầu chết tiệt kia, hướng ta bước hôn. Này không phải là chuyện tốt như sao? Tốt cái giám a. Sở Ca vô cùng kích động nói, hôn nhân đối với ta loại này cao giàu đẹp trai mà nói, chính là phần mộ thật sao? Chấm Hoan cảm giác có chút chứng đau, mình là tưởng kết hôn kết hùng, Sở Ca là đưa tới cửa không muốn. Nói thật, lấy người đứng xem góc độ đến xem, Lâm Diệu Thi cùng tần vận sắc đẹp ítỏi phân như nhau, có chẳng qua là tính cách cùng gia thế thượng sử đựng. Lúc trước buồn chán chút Trầm Hoan cũng hướng Lâm lão gia tử nghe qua tần sở hai nhà sự tình. Lâm gia tại Yến Kinh cũng coi là nổi danh danh môn vọng tộc một trong, nhưng thật muốn cùng hai nhà này so sánh, còn có có chút chênh lệch. Nếu không Lâm lão gia tử cũng sẽ không đồng ý, hai nhà tiến hành thông ra. Nếu không thích, ngươi liền cùng tần tỷ chia tay không phải? Trầm Hoan nói cũng là một câu nói đùa. Sở Ca mặc dù được gọi là con thiếu, làm việc phóng đãng không kềm chế được, nhưng thông qua phong ma chứng phát tác điều kiện đến xem, trong lòng của hắn thật ra thì vẫn là rất để ý vận. Ta cũng muốn a, nhưng trong nhà những lão cổ hủ đó không có một cái hội đồng ý. Sở Ca khóc không ra nước mắt nói: Ta vốn là cho là nàng là đùa, không nghĩ tới thật để cho tần gia đưa tới hỗn thú, thật mẹ nó thao đản. Nói thật, ngươi chẳng lẽ không thích tần tỷ? Thích a? Vậy thì có cái gì có thể khổ não? Nhưng là nàng chẳng qua là ta thích một người trong đó a. Sở Ca buồn bực nói, thánh thượng, chính mình không có năng lực còn quy định dân chúng bình thường không thể tam thế tư thiếp. Bên này đang nói, phòng ngủ cửa phòng dỗng nhiên bị một cổ khí lãng đẩy ra. Con bà nó, không hội trùng hợp như vậy chứ? Sở Ca mới vừa mang xong, hoàng bên kia sẽ tới người. Theo ta đi. Đi vào không phải hoàng tộc người, mà là một cái thân ảnh quân thuộc, đồ lạc gia. Không đợi chấm Hoan bắt đầu đề phòng, tựu lại có một bóng người xông vào, hắn là ta. Sở Ca thấy tình huống này không vui, dậm chân về phía trước, nổi giận mắng, "Ngọa tảo, hắn là lão tử." Chương 335, Sở Ca dọa hỏng thần bí nhân. "Đại ca, người đùa có thể hay không phân rõ trường hoặc a? Vô luận là thần bí nhân hay lại là đồ đạo giả, tùy tiện động động đầu ngón tay, cũng có thể tướng được xưng cùng thiếu Sở Ca cho đánh thành cho cạn." Bất quá hai người hiển nhiên không có đối với Sở Ca xuất thủ ý nghĩ, như cũng nhìn Trẩm Hoan, chăm miệng một lời nói, "Theo ta đi." Thần bí nhân thân trong nháy mắt tràn đầy sát khí, an dám cùng ta cứ người?" Đồ đạo giả cũng không kém bao nhiêu, tản mát ra dùng mình đủ để cho mặt nước đóng băng, hắn phải theo ta đi. Ta nói chuyện hai người có phải hay không không nghe thấy? Sở Ca giọng không vui nói, có ta ở đây, các người hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi hoa tử. Chấm Hoan trên đầu đeo đầy hạt tuyến, "Sở Ca, ngươi không có làm rõ ràng tình trạng tiểu chớ nói bậy bạn. "Ai nói ta không có làm rõ ràng?" Sở Ca cao mày, đưa tay bái hai người chỉ chỉ, "Xem này tấm đức hạnh, cũng biết hẳn cùng lần trước vây đánh ngươi người có quan hệ, xa địa phương không dám nói, nhưng ở yến kinh này, mảnh đất nhỏ ta còn thực sự chưa sợ qua ai." Một điểm này Trầm Hoan phải thừa nhận, cùng thiếu cái danh này Tạ Yến khinh thượng Lưu Vòng có thể nói già trẻ đều biết. Tại Lâm giật Hiên loại này con nhà giàu trong mắt, Sở Ca đã làm lợi hại nhất sự tình, đơn giản chính là khi còn bé cường gì đó Tân Vận. Nhưng muốn nhượng một ít thượng vị giả cũng đồng ý cùng thiếu tiếng sưng hô này, cũng không phải là cường gì đó một vị đại tộc tiểu thư tiểu có thể được. Liên lấy vừa mới mắng hoàng tộc chuyện mà nói, Sở Ca cũng không phải là liền giống như người bình thường, chỉ dám ở sau lưng nghị luận, hắn không chỉ có dám ngay mà nói, thậm chí còn đánh nhiều cái hoàng tộc dòng chính, khi ra tay không chút lưu tình. Nhắc tới Sở gia lợi hại là lợi hại, có thể tại hoàng tộc trước mặt tiểu cách nọ xa. Nhưng đối với con em bị đồn chuyện Hoàn tộc lựa chọn là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn nhượng mấy vị bị đòn con em, ngay trước mọi người hướng Sở Ca nói xin lỗi cầu tha thứ. Bất quá sau này ra lại tịch có Sở Ca đang hoạt động lúc, bọn họ đều không ngoại lệ, tổng hội mang cao thủ ở bên người để ngừa bị đòn. Dói mắt toàn bộ hiên kinh, nói cho đúng hẳn là toàn bộ hoa hạ, năng cùng tới mức này người, đại khái chỉ có Sở Ca một cái. Hiện tại hắn đối mặt không phải tại thế tục chí cao vô thượng hoàn tộc, mà là thần bí nhân cùng đồ đạo giả, hai vị này hoàn toàn có thể nói là giết người không chớp mắt chủ. Lần trước nhiều người như vậy cầm hai người chúng ta đều không có cách nào lúc này cho là hai người đã đủ. Sở Ca vừa nói, Bái Trầm Hoan dùng mắt ra hiệu, khai đánh. Ta đánh mọi người a. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, trừ phản kháng tựa hồ cũng không đừng tuyển chọn. Tìm chết, thần bí nhân lạnh rên một tiếng, thủ nghị kiên quyết, tạo thành một cái dài ba xích lưỡi kiếm, chuẩn bị trực tiếp chém xuống Sở Ca đầu. Sở Ca nhìn một cái tình huống này, theo bản năng đại chửi một câu, kiếm laser. Này rơi ạ đóng phim đi. Trầm Hoan bắt hắn lại bả vai, hữu lui về phía sau, sự tình với ngươi tưởng không làm một chuyện nhì. Không cần nói, ta cũng biết. Sở Ca lại không phải người ngu, tại thần bí nhân xuất thủ một kia, thì nhìn xảy ra chuyện có chút bất đại đối kính. Trẩm Hoan cũng bắt đầu cảm thấy sự tình có chút bất đại đối kính, bất quá cùng sợ Ca tưởng cũng không là một chuyện. Lấy thần bí nhân thực lực, muốn giết người, cũng chính là một cái nháy mắt sự tình, nhưng hai người trò chuyện lâu như vậy, đừng nói gặp Diêm Vương, tự liền một cái vết thương nhỏ cũng không có. Ngẩng đầu nhìn lên, thần bí nhân chẳng biết lúc nào thu hồi kiếm khí, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người đã lâu không nói, đồ đạo giả tình huống cũng không kém. Hai người kia là bị một vị đại năng thi triển định thân thuật. Ghi tại trẩm nghi ngờ thời điểm, thần bí nhân bỗng nhiên mở miệng, "Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, tránh ra. Ta sẽ không được, thế nào chứ?" K3 Thần bí nhân hai quả đấm nắm chặt, xương lẫn nhau tiếng va chạm tanh em dị thường trói thai, bất quá cũng không có xuất thủ. Dựa theo hắn tính cách, một lời không hợp sẽ giết người, làm sao biết cùng Sở Ca lãng phí nửa lưỡi, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hổ có nơi kiên kỵ. Chẳng lẽ nói hắn sợ hãi Sở Ca? Trầm han bị ý nghĩ của mình loại cho giận mình, thần bí nhân sợ Sở Ca. Hắn đây mẫu không phải tán gốc mà, nhưng xem tình huống trước mắt, còn giống như thật có một chút như vậy mùi vị. Đây là người của ta, thần bí nhân lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Song đời, người này tức giận. Cùng lúc đó, đồ đạo giả cũng không thấy tăng hơi. Đinh Thần bí nhân hiện thân lui hai bước, tại sao phải cả ta? Đồ đạo giả xuất hiện lần nữa, bối chấp sau lưng cổ kiếm, chẳng biết lúc nào bị hắn nắm trong tay, ngươi muốn chết ta còn không nghĩ. Xem ra ngươi cũng biết không ý chuyện, khả năng nhiều hơn ngươi, cũng có thể so với ngươi thiếu ai biết được đồ đạo giả vãn cái kiếm hoa, tóm lại trầm hoan là ta. Khẩu suất cùng luôn, thần bí nhân vừa nói, thay đổi mục tiêu bái đồ đạo giả xuất thủ. Trong phòng ngủ không ngừng vang trở lại tiếng kim loại va chạm, nhưng bên trong nhà Trương bảy lại không có phân nửa thay đổi, có thể thấy hai người đã tướng công kích thủ pháp phát huy đến cực hạn. Đi mau, thừa dịp hai người đánh nhau, Trầm Hoan kéo Sở Ca tiểu vọt tới bên ngoài phòng ngủ. "Cẩn thận." Lúc này Tô Ly Bông nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, Trầm Hoan cũng cảm giác có một cổ âm phong bái chính mình tạt tới. Tô Ly ngăn trở công kích phía sau, hướng về phía không có một bóng người giữa không chúng nói, "Lại là ngươi?" Đối phương không có trả lời, che giấu thân hình, chờ đợi lần cơ hội xuất thủ. Sở Ca không biết phát sinh cái gì, nhưng trong ánh mắt lại không có bao nhiêu nghi ngờ, hắn đầy mâu kết quả là chuyện gì xảy ra nhi, ta cũng không rõ ràng lắm, chạy trước lại nói. Trầm mới vừa nói xong, tiểu lấy công chúa Ôn Phương Thức đem Sở Ca cho ôm. "Ngọa táo, ngươi nghĩ kiển Sở Ca lời còn chưa nói hết, tự lại bảo nổ căn cứ thô tục, bởi vì Trầm Hoan trực tiếp ôm hắn từ trên hành lang ngã xuống. Ngươi muốn tự sát cũng đừng kéo lên ta ạ. Co như thế nào cũng phải tìm một triệu tội thay, ngươi cũng hẳn đổi tư thế a. Tại mặt sắp tử vong giờ khác này, Sở Ca đột nhiên cảm giác được, cùng Tân Vận kết hôn thật là một kiện lại hạnh phúc bất quá sự tình. Không có chuyện gì. Sau khi hạ xuống Sở Ca chỉ cảm thấy chấn một chút, trừ lần đó ra liền lại cũng không có bất kỳ cảm giác gì, vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại, hoàng tử, ngươi ở trên lầu 2 tên kia như thế, đều là phi nhân loại. Trong chốc lát với ngươi không nói rõ ràng, Chúng ta đi trước thiên tổ căn cứ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cũng chỉ có đi thiên tổ một lựa chọn. Bất quá căn cứ kinh nghiệm dĩ vang đến xem, cho dù tránh ở căn cứ trong, chắc khác biệt gì. Trầm Hoan bây giờ có thể nói chứng đau tới cực điểm, không phải nói tốt đạo kiếp ngày sau, lại không chụp nhật cao thủ sao. Ánh sáng thần bí nhân cùng đồ đạo giả tiểu hai cái được chứ. Người chạy đến chân trời góc biển cũng vô ích, thần bí nhân bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, theo ta đi, ta không giễu người. Trên người mang theo lớn như vậy sát khí, cũng dám nói lời như vậy, đồ đạo giả cũng theo đó xuất hiện, đối với Trầm nói, theo ta đi. Tại thủy mặc bài thời hạn chưa tới trước, ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi nửa sợi tóc gáy. Biết chạy không thoát sau này, Trầm Hoan dứt khoát tướng sợ ca để xuống, nếu như ta ai cũng không cùng đây. Tiêu tiểu chỉ có một con đường chết. Hai người trăm miệng một lời, cơ hội tại cùng thời khắc đó bái Trầm Hoan phát ra một kích chí mạng. Ai nha nha, hai người các ngươi quỷ tinh linh, rõ ràng nói tốt cùng bản đế đi cất ngục, tại sao lại chạy đến nơi đây? Chương 336, trang mọi người tất. Cái thanh âm này xuất hiện sau này, thần nhân cùng đồ đạo giả biểu tình đều là biến đổi, rất phức tạp thậm chí còn có một ít kinh hoàng. Trầm Hoan cũng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là ban đầu chỉ điểm hắn cứu Lâm Diệu thi lão bệnh thần kinh. Tùng lão bệnh thần kinh làm ra chạy như điên tư thế, chạy không tính là nhanh cũng không còn chậm, còn kém vài mét đến mọi người bên cạnh lúc, một cái không chú ý trực tiếp ké lăn trên đất, là yêu nhã ngã gục hình thái. Như vậy tức cười cảnh tượng, trừ Sở Ca trở ra, còn lại ba người không có một năng cười lên tiếng. Lão bệnh thần kinh đứng dậy sau này, trực tiếp một quyền trên mặt đất đánh ra một cái vài mét thân hô to, không có lộng lấy linh khí vần quanh, chẳng qua là đơn giản ra quyền động tác mà thôi. Thấy tình huống này, Sở Ca cũng không cười nổi âm thanh, đưa tay tiểu cho Trầm Hoan một cái tá. Thảo, ngươi làm gì vậy đây?" Nguyên Lai không nằm động. Sở Ca nuốt hớp nước miếng, tê dại, thủ dọa lao tử giận mình. Trầm Hoan đã không muốn nói chuyện, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác hôm nay Sở Ca giống như là một cái trêu chọc so với hành vi hoàn toàn không xứng với cuồng thiếu hai chữ. "Ai o, đau chết bản đế lao bệnh thần kinh vừa nói, đưa tay phân biệt khoác lên thần bí nhân cùng đồ đạo giả đầu vai, hai người các ngươi được không chừng nghĩa, nói tốt giúp ta cất ngục, lại ở chỗ này mù lăn lư." Thần bí nhân run rẩy một cái đầu vai, từ trong tay hắn chạy đi, tức giận nói, "Ta cho tới bây giờ đều không có đáp ứng cùng ngươi đi cất ngục. Ta nói, mình còn có chuyện quan trọng." Không thể cùng ngươi cướp ngục đồ đạo giả tư thế tương đối cảnh giác, nắm thật chặt trong tay cổ kiếm. Lão bệnh thần kinh biểu tình rất là bất mãn, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chợt phát hiện đứng tại đối diện Trưởng Hoan, hi hi, tiểu tử không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, thật là vượn phân a. Trưởng Hoan cười khan hai tiếng không nói gì, tại không biết là địch hay bạn dưới tình huống, hay lại là nói ít thì tốt hơn. Ta nhớ được thực lực ngươi thật giống như cũng không tệ lão bệnh thần kinh phủ hạ dâu, không bằng đi theo ta cùng đi kiếp hắn đang nói, nhiên dừng lại, thân hình động một cái liền xuất hiện ở sở ca trước người, không nói hai lời đưa tay liền sờ. Ngươi làm gì? Sở ca muốn lui về phía sau lại phát hiện tự thân thể đã không nghe sai khiến, mặc cho lão thần kinh tùy tiện sở loạn. Ha ha, lợi hại, lợi hại, lao bệnh thần kinh từ đầu sở tới vĩ, biểu hiện trên mặt hưng phấn tới cực điểm, người so với bọn hắn đều lợi hại, đi với ta cướp ngục đi. Có người đang ở đây nhất định có thể đủ cấp ngục thành công. Thần bí nhân, đồ đạo giả cùng với Trầm Hoan biến thái trình độ, Sở Ca đã định nghĩa là phi nhân loại, hiện ở nơi này bỗng nhiên xuất hiện trấn áp quần hùng lao bệnh thần kinh, nói so với hắn ba người còn lợi hại hơn, biểu tình không khỏi có chút đắc ý ta thưởng thức nhất chính là ngươi loại này thật tinh mắt người. Sở Ca sắp xếp làm ra một bộ cao thủ tịch mịch dáng vẻ, nói đi, đến đâu cất giục. Lão bệnh thần Kinh mặt đầy nghiêm trang nói, Trung Châu Giang Minh 101 sở câu lưu, ta có cái huynh đệ bị giam ở nơi nào? 101. Lão bệnh thần Kinh nói là cái đó tự xưng là Diêm La Vương Vũ Si. Sở Ca nhíu mày, hắn từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều đợi tại Yên Kinh, mặc dù chưa từng nghe qua 101 danh tiếng, nhưng xem tình huống hẳn chính là một cái bình thường ngục giam, chẳng lẽ một mình ngươi không đủ sao? Lão bệnh thần Kinh tở dài, ta kia vị huynh đệ rất lợi hại, tức giận thời điểm, ngay cả ta đều không đánh lại, hắn bị nhốt lâu như vậy còn chưa có đi ra. Nơi đó nhất định có cao thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế chầm han kêu một tiếng, nói: "Nếu như ta có biện pháp cứu ra huynh đệ ngươi, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một chuyện?" "Ngươi có thể cứu ta huynh đệ, lão bệnh thần kinh đầu tiên là sung sở, nói tiếp: "Chỉ cần ngươi có thể cứu ta huynh đệ, đừng nói một chuyện, coi như một trăm sự kiện nhi ta đều đáp ứng." Chầm han trong mắt lóe lên một tiếng ánh sáng, "Bây giờ trước giúp ta đuổi đi hai cái này đáng ghét ra hỏa." Hắn trở chính là lão bệnh thần kinh những lời này, từ thần bí nhân cùng đồ đạo giả phản ứng đến xem, bọn họ hiển nhiên đối với lão bệnh thần kinh có nơi kiêng kỵ. Nếu như có thể lấy được lão bệnh thần kinh trợ giúp thì có thể đem hai người bước cho lui. Về phần đi 101 nói người chuyện này, cho Hạ Thiên gọi điện thoại là có thể giải quyết. Hắn bất quá buôn nguyệt cảnh tu vi, có thể giúp ngươi bao nhiêu bận rộn, thần bí nhân đầu chuyển cũng rất nhanh, chỉ cần ngươi giúp ta bắt hắn lại, ta giúp ngươi đi cất ngủ. Đồ đạo giả cũng mở miệng nói, "Hừ, một cái khắp người sát khí người làm sao có thể tin được. Ngươi giúp ta bắt trừng hoàn, cất ngủ sự tình ta giúp ngươi." Lão bệnh thần kinh gãi đầu một cái, "Các ngươi nói đều rất có đạo lý, không bằng đấu giá đi, ai ra điều kiện mê người, ta đáp ứng giúp hay." Nói xong, tiểu đặt nông ngồi dưới đất, Người sống một đời, không thể không có cựu nhân, ta có thể giúp ngươi giải quyết cựu gia, thần bí nhân trước sau như một đẳng đằng sát khí, bất quá lấy thực lực của hắn, có tư cách nói ra lời như vậy. Song Thiên tổ như vào chỗ không người, như vậy Hoa Kỳ Trư Cốc chủ sở bí mật khẳng định cũng giống như vậy. Cho dù lão bệnh thần kinh nguyện bị giết đương kim thánh thượng, sợ rằng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Lão bệnh thần kinh gãi đầu một cái, bản đế thủ người thật giống như đều đã chết hết, ngươi cái điều kiện này không được. Long thích cái đẹp mọi người đều có, ta có thể cho ngươi trên cái thế giới này xinh đẹp nhất mỹ nữ, vô luận xuất thân từ cái nào cấp độ. Mỹ nhân, nghe được đồ đạo giả điều kiện Lão bệnh thần kinh trên mặt tràn đầy hưng phấn, "Ngươi trước cầm hai tấm hình cho ta xem xem." Đồ đạo giả ngưng tụ linh khí, vô căn cứ hiện hóa ra 10 tấm mỹ nhân đồ, phía trên nữ tử bộ dáng giống như lúc, loại hình có bất đồng riêng, hoặc hiện thục đơn chàng, hoặc ôn lương hiền huệ, hoặc nhu thuận lung linh, hoặc hai huyền khả nhân, hoặc quyến rũ gợi cảm, cơ hồ bao la trên điệu cầu toàn bộ mỹ nữ. Dát dưới, tất cả đều là dát dưới. Lão bệnh thần kinh sau khi xem xong, không chỉ không có cao hứng, ngược lại tức giận đứng lên, "Ngươi đây là làm ta." Loại dưới này xứng sao xứng mỹ nhân hai chữ. Đồ đạo giả bị phún sững sốt một chút, những thứ này hay lại là dát dưới. Rõ ràng là ngươi thẩm mỹ quan thái kỳ lạ thật sao? Tiểu tử, chỉ còn lại ngươi, nói đi, có thể khai ra điều kiện gì? Trầm Hoan cười cười, ta có thể cứu ra huynh đệ ngươi. Trong tình yêu thường thường sẽ xuất hiện, ngươi cho không phải ta nghĩ muốn vấn đề, hắn chính là lợi dụng đầu kỳ sở hảo cái biện pháp này. Nhưng là rất nhanh, Trầm Hoan Tửu không cười nổi. Lão bệnh thần kinh dựng dâu trận mắt nói, "Cắt, ngươi nghi rằng ta ngốc à? Cơm mục là vốn là hẳn làm sự tình, còn không bằng trước hai cái đây." Gặp Châm Hoan thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thần bí nhân cùng đồ đạo giả đều phát ra cởi mở tiếng cười. Vừa lúc đó, đã lâu không nói gì Sơ Ca làm ra một cái tất cả mọi người đều không có nghĩ đến tự động. Chỉ thấy hắn tiện tay tại trong bụi hoa nhạt cục gạch, sau đó trực tiếp nện ở lão bệnh thần kinh trên đầu, trang mọi người tất. Chương 337, một người một nửa. Đối với rất thích làm ra một ít khác người sự tình Sở Ca, tên thật không có khởi thác, hắn ngón này khiến cho mọi người đều ngây tại chỗ. Làm người trọng yếu nhất là cái gì? Chính là có có thể phân rõ thế cục nhãn lực. Vừa rồi tình huống, coi như kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, lão bệnh thần kinh là bốn người chính giữa người mạnh nhất, Sở Ca cứ như vậy một cục gạch tới, hắn đây mỗ không là muốn chết mà. Ngươi một cái tiểu không đợi lão bệnh thần kinh mở miệng nói hết lời, Sở Ca bái cái đầu thượng tiểu lại vừa là một cục gạch, còn trang. Nô là Ngọc hoàng đại ba. Tức chứ ba. Ta sai, lão bệnh thần kinh hai mắt thanh lệ chảy dòng, hai tay hướng lên trời, bày ra đầu hàng tư thế. Sở Ca này mới đưa tay trong chỉ còn nửa đoạn cục gạch cho nem trở về, Hoan tử giúp ngươi cứu người, ngươi mang Hoan tử đem hai cái này phi nhân loại đi đi, nghe được không? Minh Bạch, lão bệnh thần kinh gật đầu một cái, tiếp lấy bái Sở sau lưng chỉ chỉ, có thể hai người bọn họ đã không thấy à. Sở Ca quay đầu nhìn lại, không chỉ có Trầm Hoan không có. Ngay cả thần bí nhân cùng đồ đạo giả hai người cũng biến mất, Ngoa Tảo, chuyện gì xảy ra? Tiễn Kinh, ngọn núi nào đó mạch. Trầm Hoan bị ngân châm phong tỏa huyết đạo, ngồi tê dít dưới đại thủ, đan điền cùng linh khí đã cùng hắn hoàn toàn đột tuyệt. Kim châm tỏa long quyết, là thần bí nhân cùng đồ đạo giả đồng thời thi triển, hơn nữa hai người đối với kim châm tỏa long quyết hiểu cùng vận dụng, cùng hắn cũng không thuộc về cùng một cái thủy bình tuyến, không chỉ có thể phong bế linh khí, ngay cả thể lực cũng có thể phong tỏa. Chứ người thi thuật tự mình trở ra, không người có thể cởi ra kim châm quyết, ở bên cạnh làm gấp lại không giúp được gì. vô rơi vào trong tay người nào Phỏng chứng đều là một con đường chết. Hơn nữa còn có một cái khác gấm hồn ở bên cạnh chờ cơ hội mà động, nàng phải ngưng tụ sự chú ý đề phòng, để tránh mình và Trầm Hoan song song bỏ mình. Ta người hai người quyết đấu, ai thắng Trầm Hoan thuộc về hai thần bí nhân ngưng tụ ra một đạo linh kiếm, hướng đối diện Đồ đạo giả nói. Đồ đạo giả trong tay cơ hồ lấy giống vậy phương thức nắm cổ kiếm, mới vừa đã nói tốt, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hai người thân hình tê động, chỉ để lại tí ti tàn ảnh, không trùng, mặt đất lần nữa truyền ra kim loại va chạm giòn vang. Giao chiến sau một lúc lâu, hai đạo nhân ảnh lần nữa trở lại nguyên lai like vị trí, trừ áo quần tự động trở ra. Cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Lục thân cường hãn như vậy, người tu vi hiển nhiên không thấp, tại sao không cần thuật pháp đây? Nghe nói như vậy, thần bí nhân cười lạnh một tiếng, người cùng ta cảnh giới tương đối, tự nhiên cũng có thể thi triển thuật pháp, cần gì phải nhắc nhở ta ư? Gặp lưu kế thất bại, đồ đạo giả cũng không cô đơn, trận này giữa hai người tranh đấu cơ hồ chưa bao giờ dừng lại, dù vẫn là đơn thuần sức mạnh thân thể, ngay cả thần thông đều không thi triển qua mấy lần. Rất rõ ràng, đối phương cũng giống như mình, biết thuật pháp ở chỗ này là thuộc về cấm kỵ một loại tồn tại. Chúng ta đánh như vậy đi xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng sử dụng ra mạnh nhất thần thông, một quyết định thắng bại làm sao? Ta chính có ý đó. Nói xong, hai người tất cả đều bày ra tư thế. Quanh mình khí lưu bởi vì bọn họ trong cơ thể linh khí thay đổi mà khắp nơi tán loạn, giống như là từng trận hỗn loạn cơn lốc. Thần bí nhân cùng đồ đạo giả mạnh nhất thần thông, tựa hồ cũng là kiếm khí, ba hơi thở đi qua, cơn lốc hóa thành lưỡi hái tiểu kiếm khí, trên không trung đụng vào nhau chật tiêu. Trận trận tiếng xé gió, tựa hồ đủ để đem tròn cái không gian xé. Trần hoan bị xa xa ném ở, ở ngoài vòng chiến, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Với hắn mà nói vô luận là thần bí nhân hay lại là đồ đạo giả chiến thắng, kết quả cũng giống nhau. Phải cải biến kết cục, biện pháp duy nhất chính là giải trừ kim châm tỏa lòng quyết. Trừ người thi thuật, cái này đặc biệt đối phó đạo tu trấn pháp, cơ hồ không người nào có thể giải, bất quá trên cái thế giới này không có gì là hoàn mỹ. Căn tứ dược vương kinh đi lại, kim châm tỏa lòng quyết lịch sử đã đã mấy trăm năm, tại đương đại có thể xưng vô địch, không, có nghĩa là bây giờ cũng giống vậy. Thời đại phát triển quá nhanh, trung quy sẽ xuất hiện một ít đồ mới, Trần Hoan cũng không tin một mấy trăm lâu năm ý nhị, có thể đem hắn cái này thời đại mới thanh niên cho vây. Linh khí bình thường không đơn thuần chữ ở đan điền, bọn họ hội giống như trong huyết quản huyết dịch như thế, tại kinh lạc bên trong theo thời gian thay đổi mà lưu chuyển. Trừ thủ thuật pháp điểm viện trở ra, còn có một loại phương pháp gọi là tinh mạch, giống vậy có thể tạo được làm cho không người nào có thể nhúc nhích mục đích, bất quá bởi vì sử dụng khá là phiền thoái, cần phải băn khoăn đến canh giờ phương diện vấn đề, cộng thêm hậu quả tương đối tàn nhẫn, đã thoái lui ra khỏi địch chủ lưu phương thức. Sở Dĩ nói tới tinh mạch là bởi vì Trầm Hoan cho là, muốn phá giải kim châm tọa chốt ở nơi này. Kim châm tọa long quyết chẳng qua là nhường đường tu cùng khí mất đi cảm ứng. Không có nghĩa là linh khí hội chân chính biến mất, nó còn ở trong người, chỉ bất quá không cách nào điều khiển ai những thứ này bị tập trung về vị, đúng lúc là linh khí vận hành quý đạo, căn cứ hiện tại giờ này, hẳn tại cửa đá huyện phụ cận, khai. Trầm Hoan không cảm giác được linh khí, hoàn toàn là bằng vào ý chí làm, kết quả nói cho hắn biết, cái biện pháp này tựa hồ tịnh không thể thực hiện được. Lúc này Đồ đạo giả cùng thần bí nhân đồng thời động, hai người mặc dù là tại phát động chính mình mạnh nhất thần thông, nhưng tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, tướng sát thương phạm vi áp chế đến nhỏ nhất. Hai bóng người giống như là giống như sao băng đụng vào nhau, trong đầu tưởng nổ lớn cũng không có xảy ra, mà là qua lại mà qua. Đổng Quy Vô Tận. Ngay tại trầm hoang nghi ngờ thời điểm, hai bóng người phân chớ xuất hiện ở bên cạnh hắn, cơ hội trong cùng một lúc bắt hắn lại trường đầu vai. Không phải nói tốt dùng mạnh nhất thần thông đụng nhau sao? Đúng vậy, ta mạnh nhất thần thông chính là Thâu Thiên Hóa Nhật. Haha, ha, vừa vặn ta cũng giống vậy đây. Song phương trong mắt tràn đầy chiến ý, rất rõ ràng vô luận là đồ đạo giả hay lại là thần bí nhân, đều không có nghĩ qua dùng mạnh nhất thần thông đụng nhau ý nghĩ, làm như vậy chẳng qua là vì mê mội đối phương mà thôi. Hai người thực lực tương đương, dụng thần thông đụng nhau kết quả, chỉ có hai cái, một là lưỡng bại câu thương, một cái là Đổng Quy Vô Tận. Đang tiếp Hai cái này kết quả đều không phải là bọn họ muốn. Hai người tại tranh luận đồng thời, Trầm Hoan chợt phát hiện chính mình lại cởi ra một nơi người đạo, ngay sau đó để nhị nơi, nơi thứ ba, toàn bộ quá trình tựu như là nước chạy tự nhiên. Chính mình biện pháp có hiệu lực. Trầm Hoan không dám cao hứng quá sớm, bây giờ Đồ đạo giả cùng Thần Bí nhân tiểu tại bên cạnh mình, coi như giải trừ hoàn toàn kim châm tỏa long quyết phong ấn cũng không nhất định chạy. Giang có sau một lúc lâu, Thần Bí nhân bỗng nhiên đề nghị, ta ngươi mục đích hẳn là như thế, không bằng như vậy, đương hắn phân chia hai phần, chúng ta một người một nữa. Được. Bấy cha là, Đồ đạo giả lại không chút do dự đồng ý rồi ạ. Các người có hỏi qua ta chủ nhân này ý kiến sao? Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ đang lúc, hai đạo thanh quang còn như lôi điện một loại tới, hù dọa cho bọn họ song song buông tay này tránh. San Thần Thương. Chương 338, phát ra cơ bản rựi vào giống. San Thần Thương, đạo kiếp ngày trước tiên tôn lưu hạ châm đối với đạo tu binh võ thiết kế đồ một trong, cho dù người cầm được là người bình thường, cũng đủ để hưu ám sát đạo tu năng lực. Về phần chân thực uy lực kết quả làm sao, cũng không ai biết, khả năng chỉ có thể đánh chết chút cơ đạo tu người môn, cũng có thể giống như nó tên như vậy, cho dù thành tiên thành thần, cũng không cách nào trốn tránh bị chóc vận Nghe thuần bí nhân cùng đồ đạo giả giọng, tựa hồ đối với săn thần thường có không kém gì lão bệnh thần kinh kiến kỵ, lòng ra trầm hoan phía sau, rối rít bái nổi súng phương hướng nhìn sang. Bởi vì là đỉnh núi, thiên tổ nhân viên cơ hồ tất cả đều là đi bộ đi lên, mũ bảo hiểm bao trùm hạ gương mặt tràn đầy mồ hôi hột, cầm đầu là Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên hai người. Vừa mới kia lưỡng đạo còn như lôi điện một loại trùm ánh sáng, chính là từ trong tay bọn họ súng ống phát ra. Tới ở sau lưng kia hơn 10 người đội viên có súng, đều dùng hắc trong bao chứa lấy, không nhìn ra mặt mũi thật sự. Đối diện người nghe, lập tức thả ra trầm nếu không ta tướng truyền đạt mệnh lệnh rất quyết. Hạ Thiên là võ giả, Thông qua khí phủ lên, thanh âm so với dùng kèn thét còn phải văn vọng, trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa mùi vị. 1. Thần bí nhân quan sát một chút, biểu tình vô lòng không ít san thần. M. Như vậy đối với truy tinh cảnh hữu dụng san thần thường, còn không đáng để lo. Đồ đạo giả không lên tiếng, nhưng ý tưởng hẳn tương tự, cũng không có bày ra muốn rời khỏi động tác. 2. Hạ Thiên vừa nói, tướng san thần thương nắm chặt mấy phần, tựa như lúc nào cũng có nổ súng khả năng. Thần bí nhân trực tiếp không để ý tới nữa, đi theo Đồ đạo giả đồng thời giơ trường kiếm lên, chuẩn bị tướng trầm hoàn chia ra làm hai. Đinh. Có thể đang rơi xuống thời điểm Hai người lại thay đổi mục tiêu, bãi đối phương đánh tới. Người có ý gì? Đồ đạo giả cổ kiếm cần quét, ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì? Xem ra là không có thật tốt cho chuyện. Thấy đối phương hoàn toàn không có đem mình coi ra gì, Hạ Thiên sắc mặt khó coi mấy phần, quay đầu nói, "Bán." Ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 10 người binh lính kéo xuống thương thượng tấm vải đỏ, lộ ra mặt mũi thật sự. Đối phó buôn nguyệt cảnh san thần. Z, San thần. N, cùng với đối phó trục nhật cảnh san thần. Ít, San thần. Ca thời cái trận chiến này, thần bí nhân sắc mặt rốt cuộc biến Cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng tốt nhất thúc thủ chịu trói nếu không ta tướng phát hành khai hỏa hiệu lệ đồ đạo giả liếc mắt nhìn không nói gì tựa hồn như cũng không hề rời đi ý tứ ông Long long đang lúc này không trung bỗng nhiên chuyển tới một trận cự đại nổ vang chấm hoan ngẩn đầu nhìn lên lại là một chiếc quân dụng phi cơ trực Thăng tại hạ thiên đám người vị trí phương ném xuống mấy cái bọc Vương tử Yên cùng hạ thiên thu hồi să thần thương nhanh chóng tướng vật liệu mở ra nhìn dáng dấp tựa hồn là từng cái kim loại cơ phận bởi vì đặc biệt về đội trong tay să thần thương còn không có thay đổi mục tiêu thầnỹ nhân cùng đồ đạo giả đều không dám báo độngơ mắt nhìn hai người đem tán cái tạo thành thành phẩm Nhìn qua tựa hồn là cái ống phóng giốc két. Phần lớn đều tại hạ thiên đầu vai kiêng, đoạn trước là do vương tử yên quỷ một chân trên đất, lấy tay chống đỡ. San thần, Ezr, nha, lão đại ngươi tẩu chậm một chút, chờ ta một chút ta. Lại rời hạ các loại, hoàng tử sẽ bị kia hai cái phi nhân loại cho chém thành thịt nát. Lúc này hai bóng người từ một hướng khác xuất hiện, là lao bệnh thần kinh cùng Sơ Ca. Hồn hẹn hồn hẹn. Sơ Ca thở gấp mấy hơi thở hng hục, nấp đất, con mẹ nó ngươi làm sao mới tới a? Tại loại này khẩn trương trong hoàn cảnh, cũng chỉ có hắn có thể đại mãng ra miệng, nói xong quay đầu hướng lao bệnh thần kinh thượng cừu lại vừa là một cục gạch, ngươi không phải tự xưng ngọc hoàng đại đế sao? Liên Phi cũng sẽ không, là một chó má đại đế. Lão bệnh thần kinh thiết đầu tướng cục gạch, đỉnh thành hai nửa, cười khan nói, ta bỗng nhiên quên sao phi, chờ nhớ tới, nhất định mang theo lao đại đi phi. Nay rồi ạ tình huống gì, tự xưng ngọc hoàng đại đế đem ai cũng không coi vào đâu lao bệnh thần kinh, thế nào nhìn chúng đi hình như rất sợ sợ ca. Đầu có chút không xoay chuyển được, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng quan nguyên không có thời ra, một khi tở ra hắn tựu có thể khôi phục tự do năng lực hành động. Đồ đạo giả tướng cổ kiếm cắm trở về vỏ kiếm, thần bí nhân sau khi thấy, không nhịn được nhíu mày, ngươi liền định như vậy buông tha. Không bông tha còn có thể làm sao? Lão quái vật kia bây giờ đã bị họ sở hạ phục, coi như không có san thần hương, hôm nay chúng ta cũng đừng nghĩ bắt hắn cho mang đi đồ đạo giả nói xong đứng dậy nhảy một cái, liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Thần bí nhân trên mặt tràn đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn răng lựa chọn giống vậy con đường. Hạ thiên đám người như cũng không dám vui lòng cảnh giác, hướng bốn phía hoang vọng, rất sợ kia hai cái mất tích giá hỏa đột nhiên một lần nữa xuất hiện. Lão bệnh thần kinh nghiêng đầu nhìn một chút, bọn họ đã tẩu. Nghe nói như vậy, Hạ Thiên không để ý hình tượng, đặt ngông ngồi dưới đất, hắn cả người trên giới đều đã bị mồ hôi sợ thắm ướt. Vương Tử Yên mặc dù còn đứng, nhưng tình huống cũng không kém, bởi vì mồ hôi quá nhiều, sợi tóc dáp sắt vào trên mặt, cũng còn khá nàng mặc là đồng phục, nếu là đổi thành quần áo màu trắng, chính là một cái khác phiền thú vị. Trầm Hoan vừa vặn gọi ra cuối cùng Quan Nguyên Huệ, xoay mình từ dưới đất đứng lên, các người làm sao tới? Người bị bắt trước khi đi, nói phải đi thiên tổ căn cứ, cho nên ta tiểu thông báo bọn họ. Sở Ca vừa nói, cũng ngồi dưới đất, nghiêng đầu đối với Lão bệnh thần kinh nói, đến cho ta bó chân. Lão bệnh thần kinh không có một điểm sinh khí dáng vẻ lật lại mặt đầy cười lệnh bước lên đến, một bên boss còn vừa hỏi, "Lão đại, lực đạo làm sao?" Chấm Hoan cười khan hai tiếng, hỏi Hạ Thiên, "Các người đã có săn giết đạo tu trang bị, tại sao vừa mới không giết bọn hắn?" Hạ Thiên mặt lộ vẻ cười khổ, chứ ta cùng Tử Yên trong tay trở ra, còn lại đều là giả, không người bất kỳ lực sát thương nào, phát ra cơ bản dựa vào giống." Tựa vào hắn đầu vai Vương Tử Yên bổ sung nói, "Nói đúng ra, Cửu Liên trong tay chúng ta săn thần thương cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi." Ngum sợ ca điện thoại sau này, Hạ thiên lập tức hướng Trương Thiên Hạo xin điều động binh lực. Biết là lần trước xuất hiện ở trong căn cứ đồ đạo giả Trương lão tướng quân liền khiến cho ra chiêu này màn tiên quá hải, cũng còn khá lừa gạt đến bọn họ, nếu không mấy người chúng ta hẳn cũng sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên mới vừa than thở xong, Vương Tử Yên đã nói nói, "Tiểu tử, người đến tụt cùng là làm sao chọc phải hai cái này biến thái?" Ta không biết đối với thần bí nhân cùng đồ đạo giả tranh đoạt chuyện mình, Trầm Hoan cũng cảm thấy có chút không giải thích được. "Sở Ca, người cùng lão bệnh thần kinh là chuyện gì xảy ra nhi?" "Cái gì chuyện gì xảy ra?" Sở Ca vừa nói, lại đổi một chân. Chấm hoan ho khan hai tiếng, "Hắn làm sao thành người tiểu đệ?" Sở Ca lắc đầu một cái, "Không biết, mấy cục gạch đi xuống cứ như vậy." San thần dương cộng thêm lão bệnh thần kinh rung động, thần bí nhân cùng đồ đạo giả gần đây cũng sẽ không sẽ xuất thủ, rảnh rỗi phía vài câu, vừa vặn vương tử Yến mấy người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chấm Hoan liền dự định hồi trường học, nhưng Hạ Thiên một câu nói lại thay đổi hắn ý tưởng. Hộp kim loại mở ra, bên trong là một hạt trâu. Chương 339, Yêu đan. Hạt trâu. Chấm Hoan lộ ra một bộ nghi ngờ biểu tình, căn cứ hộp kim loại thể tích, hắn đoán ra đồ bên trong không lớn, nhưng không nghĩ tới lại là một hạt trâu. Hạ Thiên lấy tay khoa tay chân một chút, cùng đường tính vì hai ly gạo đạn châu không xê xích bao nhiêu, toàn thể có màu vàng kim. Chất liệu rất phức tạp, cùng xương có chút tương tự, nhưng độ cứng so với hợp kim mạnh hơn. Nghĩa phụ nói vật này là người mạo hiểm nguy hiểm tính mạng ngân lại, có cần phải thông báo người một chút, nếu là có thời gian, tùy thời đều có thể đến căn cứ quan sát. Trầm Hoan cười khoát khoát tay, các người đều không làm rõ được đồ vật, ta lại làm sao phân rõ, hay lại là hắn lời còn chưa nói hết, Tô Ly thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn văng lên, nghe vào tựa hồ có hơi kích động, đi xem một chút. Đi xem một chút, bởi vì quá mức đột nhiên, Trầm Hoan trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, trực tiếp dùng miệng đem lời nói ra. Vương Tử Yên khinh thường nhũ nói, muốn đi xem sẽ đi thăm. Nhiều lớn như vậy phần con làm gì, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi không có hứng thú đây." Lão bệnh thần kinh giọng cũng là liếc mắt khinh thường, vật kia có cái gì tốt xem, không phải là ai dù. "Lão đại, ngươi tại sao lại đánh ta?" Đối mặt này mặt đầy bị khuất biểu tình, Sơ ca không có lộ ra vẻ bất nhẫn, "Ta dạy cho ngươi bao nhiêu lần, không có chuyện gì thời điểm bất nói." Ồ, thấy như vậy một màn, chấm hoan buồn cười nhưng lại có chút không cười nổi. Lão bệnh thần kinh trạng thái tinh thần hiển nhiên không bình thường, hắn rất lo lắng đối phương chẳng qua là đầu tạm thời chạm điện, mới có thể nghe lệnh của ca, chờ tốt chí hiệu, ai biết có thể giết người hay không thiết hận. Lúc này lão bệnh thần kinh, tự giống với là một viên không biết lúc nào sẽ nổ mạnh lựu đạn địch giờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, như vậy Lo Âu tựa hồ là dư thừa. So với cuộc thiếu tiếng sưng hô này, Trầm Hoan cảm thấy muốn chết tiểu dạng có năng lực càng là cùng Sơ Ca, lớn nhất yêu thích là muốn chết, lại làm sao đều chết không. Chỗ đó ta không yêu lắm đi, các người đi thôi, bụng có chút đói, trước cùng lão Ngọc đi ăn bữa cơm, gặp lại. Sở Ca vừa nói, liền kéo lão bệnh thần kinh lên xe rồi đi. Chấm Hoan là theo Hạ Tiên hai người, đến tiên tổ căn cứ. Trước khi đến nghiên cứu tổ trên đường, Hoan thông qua thần thức cùng Tô Ly trao đổi nói, Hồ Ly tinh Ngươi biết kia hạt trâu nhỏ là vật gì? Tạm thời còn không xác định, chờ thấy đồ vật lại hướng ngươi giải thích. Tô Ly toàn ở hạt châu nhỏ thượng, căn bản không tâm tư để ý tới Trầm Hoan vấn đề. Thông qua nhất hệ mật đạo trình tự sau này, Trầm Hoan rốt cuộc thấy hạt trâu kia. Bộ dáng cùng Hạ Thiên nói không sai biệt lắm, chỉ bất quá thông qua thiên nhãn quan sát, có thể nhìn thấy phía trên có một tầng xương mụ chất khí, cùng linh khí có chút tương tự, nhưng làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn ra manh mối gì chưa? Vương Tử Yên đoạn cái đầu, ngồi ở phía đối diện, ngược lại vẫn tự tổ những tên kia là không nhìn ra. Trầm Hoan vừa định trả lời, Tô Ly kích động thanh trong đầu vang lên. Không sai, chính là cái này. Tiểu tử phải đưa cái này cho thu vào tay. Ngươi biết đây là vật gì? Tô Ly đắc ý nói, tỉ tỉ ta trà trộn đạo tu giới một năm rải, dĩ nhiên biết đây là cái thứ gì. Có dám cồn phóng? Vật này cùng các ngôi đạo tu lúc tu luyện ngưng tụ ra tinh nguyên nguyệt ảnh không sai biệt lắm, bất quá lại thuộc về yêu tộc, chúng ta xưng là nội đan, nhân loại các ngôi đạo tu bình thường gọi là yêu đan. Tô Ly càng nói càng hưng phấn, ban đầu trong thế tục yêu thu không sai biệt lắm đã bị săn giết hầu như không còn, chỉ có thể ở trong tiểu thế giới sinh tồn, cộng thêm đạo kiếp nhập nguyên nhân, ta vốn tưởng rằng căn bản không cơ sẽ đụng phải loại vật này chỉ cần có đủ yêu đan, tỷ tỷ thậm chí không cần tàu âm hồn quỷ tu con đường, liền có thể trực tiếp ngưng tụ nhục thân. Mặc dù trước mắt cái này yêu đan chỉ là một tiểu tiểu cấp 3 yêu đan, nhưng lại nhượng Tô Ly thấy trước thời gian tu bộ nhục thân hy vọng. Ngưng tụ nhục thân, đây là nàng bây giờ lớn nhất mơ ngộng, làm sao có thể không kích động. Nhưng vật này là thiên tổ, nói cao to đến đâu nhiều chút chính là quốc gia, không phải ta nghĩ muốn là có thể muốn. Chấm hoan vọng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không có sở ca phần kia đánh trong hoàng tộc nhân phế lực, dĩ nhiên chủ nếu là bởi vì bây giờ không có bạn lĩnh kia. Tại thế tục sống lâu, Tô đối với hiện đại tình huống đã có đại khái giải. Không có giống trước như vậy, mở miệng ngầm miệng tiểu trò chuyện với người, mà là bắt đầu rơi vào trầm tư, xem có hay không những biện pháp khác. Ngươi muốn yêu đàn là chỉ hút vào mặt yêu khí sao. Không phải, cần cả viên dùng luyện hóa. Tô Ly giải thích, căn cứ phía trên khí tức, giờ khác này hẳn là tẩu thú loại yêu đàn, cụ thể là loại nào ta cũng không cách nào phân biệt. Luyện hóa yêu đàn sau này, ta sẽ tiến vào hưu miên kỳ, biến thành chứng hình thái, đến lúc đó ngươi mỗi ngày lấy cố định linh khí nuôi, cũng có thể tại nửa năm trong khoảng phá sát. Như vậy ngươi thì có nhục thân Trầm Hoan con mắt rõ ràng lượng một chút, nếu quả thật là như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, tướng viên này yêu đàn cho thu vào tay. Tô Ly tức giận nói, nào có dễ dàng như vậy, mặc dù có nhục thân, nhưng hình thái hẳn sẽ giữ tu hình, tiếp theo còn cần tu luyện tới chụp nhận cảnh mới có thể biến ảo hình người. Trầm Hoan nghe lời này một cái, ý tưởng gì đều không. Đạo kiếp ngày sau, nhân loại tu sĩ là cái gì điếu dặn tử, thông qua huyền dương tử chờ đạo tu tình huống cũng có thể thấy được, yêu tu phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Không nói quá xa, có như 30 40 niên Trầm Hoan đều không có biện pháp tiếp nhận, còn không bằng đặc biệt dành ra thời gian. Đến Hoa Hạ các nơi đem vĩ hồn cho thu thập đủ, không cần phiền toái như vậy, ta trước nói qua, mỗi nhiều một cái vĩ hồn, tỷ tỷ tỷ sẽ tăng lên một cảnh giới, đến lúc đó chỉ cần thu thập được điều thứ 7 vĩ hồn, tỷ tỷ liền có thể biến ảo hình người, so với thu góc vĩ hồn lại đi quỷ tiên tri đạo ngưng tụ nhục thân nhanh nhiều. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, so với đạo tu, các ngươi yêu tu càng chú trọng chủng tộc thiên phú, nếu là viên này yêu đan chủng tộc thiên phú không đạt tới trục nhật cảnh giới, ngươi có hay không vì vậy cả đời đều là thú họ. Tô thật đúng là bị trầm hoan cái vấn đề này cho hỏi khó, đặt ở đạo tiếp nhận chi trước, Thiên Tôn thường nói, nàng tiện luyện hóa nhất định sẽ phát sinh trầm hoan lợi muốn nói loại tình huống này. Nhưng bây giờ tu luyện pháp tắc hỗn loạn, nói không chừng lúc trước hạn chế sẽ không tồn tại nữa, bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi. Lựa chọn chỉ có một lần, Tô Ly trầm tư nửa ngày, vẫn là quyết định buông tha trước mắt viên này cấp 3 yêu đan. Bất quá tâm tình thượng, cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc, dù sao yêu đan xuất hiện, nhục nàng nhìn thấy một cái khác cái trọng tố nhục thân hy vọng. Trầm Hoan tướng từ Tô Ly kia đắc được đến câu trả lời, hướng Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên nói rõ một chút. Yêu đan, bọn họ muốn loại vật này làm gì? Cái này phải nhờ vào tự các ngươi điều tra. Ta biết đồ vật trước mắt chỉ có một chút như vậy, trầm cười vui nói, ta còn phải hồi trường học, sau này có thời gian trò chuyện tiếp đi. Hạ Thiên cười cười, không cần hồi, hôm nay đã là thứ sáu, bởi vì hoa trong sinh viên độc có sâu có cạn, thẩm viện trưởng kinh nửa ngày nghỉ kỳ đổi thành cả ngày kỳ nghỉ, nói cách khác ngươi không cần hồi trường học, có thể trực tiếp hồi lâm ra. Chấm Hoan lúc này mới ý thức được, thời gian đã qua suốt cả một buổi tối, thật sao? Ta đây sẽ không cản có thể đợi ở chỗ này. Nói xong, hắn liền vội vàng chạy về lâm ra. Cùng tương này, sau khi về đến nhà ăn cơm trước, sau đó đợi tại lâm rượu thị trong khuê phòng trắng ngán. Lần này Trầm Hoan không dám nữa lợi dụng tự mình ở dược vương kinh phía trên học được phòng trung bí thuật, chẳng qua là đơn giản ôm ấp hôn môi. Có thể là quá mệt mỏi, trở lại gian phòng của mình sau này, hắn ngã đầu đi nằm ngủ. Trầm Hoan còn không có cảm giác mình ngủ bao lâu, liền bị người téo, mở mắt nhìn một cái, lại là Lâm Diệu Thi. Diệu Thi làm sao sẽ tới gian phòng của mình, nhất định là nằm mơ. Nghĩ được như vậy, hắn xoay người tử tiếp tục ngủ. "Cuối tuần, chúng ta nên đi biệt tự, cho người các bạn học chuẩn bị thức ăn." Nghe nói như vậy, Trầm Hoan thoáng cái tiểu từ trên giường ngồi dậy. "Ngọa tào, mình tại sao đêm này cha tử quên?" Chương 340 cách tử kỳ hẳn không xa. Trầm Hoan sáng sớm bị Lâm Diệu Thi quát lên sau này, mặt cũng không kịp giặt rửa, liền bị kéo đến chợ rau. Người những bạn học kia thích ăn cái gì?" Lâm Diệu Thi một bên xem thức ăn vừa hỏi. Các nàng thích ăn cái gì ta nào biết ta." Trầm Hoan vẫn còn ở tính toán chi li chưa kịp đánh răng rửa mặt chuyện này, chú ý hình tượng chuyện này không phải phụ nữ độc quyển, nhất là 17, 18, 9 thằng bé trai, tại ở độ tuổi này đối với dáng vẻ so với cô gái còn phải để ý, nhất là tại thích mặt người trước. Lâm Diệu Thi trong giọng nói nhiều hơn một tia không nhịn được, "Hỏi ngươi lời nói đây, ta cũng không biết." Trầm Hoan cười khan hai tiếng, hắn nhiều nhất trong lòng phát cầu nhào. Có thể không có can đảm ngay mặt nói ra đùa bỡn tinh khí. Vậy thì liền tùy tiện mua. Lâm Diệu Thi vừa nói tiểu đi cầm thức ăn, mua thời điểm cũng không hỏi giá tiền, tiểu hỏi ông chủ bao nhiêu có thể xào một mâm thức ăn. Một số thời khắc, Trầm Hoan cảm thấy Lâm Diệu Thi cùng nhà giàu tiểu thư mấy chữ này trên căn bản không có quan hệ gì, cho hắn loại cảm giác này nguyên nhân chủ yếu là lộn xộn nhà. Chợ rau là cái gì vị, đi dạo qua đều biết. Đừng nói đại gia tiểu thư, coi như là cái đại lao gia nhi, lần đầu tiên đi vào cũng sẽ không nhịn được che mấy cái mũi, nhưng Lâm Diệu Thi biểu hiện cũng rất bình thường, cũng không xuất hiện khoảng cách thức ăn gian hàng txa, một bộ thật đáng ghét dáng vẻ chỉ huy ông chủ cầm thức ăn, trên căn bản đều là mình tự mình động thủ chọn. Về phần thật xấu đừng nói, thời gian dài trầm hoan cũng phát hiện một ít quy luật, chính là chỉ tiêu để mắt. Người không cảm thấy nơi này khó người sao? Không cảm thấy, viêm muối phạm, không người thấy vị hai. Lâm Diệu Thi hốt lên một nắm cải xanh, đối với ông chủ hỏi này đủ xảo một mâm sao. Hai người tại chợ rau đại khái đi dạo hơn một tiếng, đủ loại kiểu dáng thức ăn mua một nắm, gà vị thịt cá cùng dê bò lợn thịt cũng giống như vậy không ít. Vốn là Lâm Diệu Thi còn muốn mua chút thịt lừa, dù sao dân gian lưu truyền trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa các nói, nhưng đi dạo nửa ngày đều không tìm được không kém bao nhiêu đâu. Trầm Hân nhìn mèo đầy bao lớn bao nhỏ hai cái cánh tay, cười khổ nói, chỉ có thể nhiều, không phải ít. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thi, ừ, Người giúp ta sách một chút đi. Từ khi Lâm Diệu Thi đi vào, chợ rau liền có không ít gia súc bắt đầu vây xem, không có cách nào nữ nhân xinh đẹp đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Có người thậm chí làm bộ mua thức ăn, không xa không gần đi theo phía sau hai người. Trầm Hân này vừa nói, Tụ dước lấy một trận bất mãn, người này còn là không là nam nhân, lại nhượng xinh đẹp như vậy nữ sinh sách thức ăn. Đúng vậy. Mỹ nữ, ta khí lực lớn, sau này mua thức ăn tìm ta. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi sách. Ta tiểu buồn rầu, bây giờ thế nạn này, thật là trắng thức ăn làm sao cũng để cho heo cho cùng. Heo. Đến đi, ngươi ngay cả làm heo cơ hội cũng không có. Lại nói, nhược nữ nhân sách đồ vật cùng có phải là nam nhân hay không có nửa xu quan hệ. Trầm Hoan trong lòng một hồi nổ nước bọt sau này, đem làm gì cũng không phát sinh, rướn mắt nhìn Lâm rượu thì không nói lời nào. Quá nặng. Không chậm. Trầm Hoan cười cười, trong tay ta không riêng gì dùng để sách đồ vật, dù sao cũng phải chống ra một cái tay tới kéo đến ngươi không phải sao. Đây là hắn mới vừa ở trên mạng học được Liêu Muội ký xảo. Nguyên thoại có phải hay không nên nói như vậy quên, nhưng đại khái chính là một cái như vậy ý tứ. Ồ. Lâm Diệu Thi đáp một tiếng, không có nói nữa. Ngoa tảo, chuyện gì xảy ra? Trên mạng không phải cái này, giải quyết ai Trầm Hoan chưa từ bỏ ý định, bước nhanh đuổi kịp, hỏi ngươi không muốn cùng ta bắt tay. Trong tay ta không lạnh. Bên trong biệt thự đồ vật đầy đủ mọi thứ, bất quá hôm nay khí trời tốt, cộng thêm có thể sẽ ăn thịt nướng, Trầm Hoan đem địa điểm định ở hậu viện. Đầu bếp lúc nào tới? Lâm Diệu Thi ngồi ở trên ghế salon, uống hớp bia mới lên tiếng, cái gì đầu bếp? Trầm Hoan nhìn người một chút, ngươi không có kêu Lâm gia đầu bếp tới. Không có kêu Người đó nấu cơm. Người. Ta. Trầm Hoan biểu tình hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thư thái. Hôm nay bữa cơm này hay cùng thời cổ hậu hổng môn yến không sai bị lắm, ngược lại không phải là cái gì to tiếng. Nấu cơm đối với Trầm Hoan mà nói không phải là cái gì việc khó nhì, ban đầu trầm phụ bị bệnh người đó, buổi trưa bữa cơm kia trên căn bản đều là hắn làm, bất quá đều là một ít chuyện nhà thức ăn. Ngược lại người tới cũng không phải là cái gì khách quý, hội làm cái gì thì làm cái đó đi. Bất quá vì bảo đảm không để cho mọi người thất vọng, đang làm chức Trầm Hoan đặc biệt lấy điện thoại di động ra kế tiếp một cái thực phần mềm. Bởi vì món ăn quá nhiều, hắn tiêu phí sắp tới 1 giờ mới đem công tác chuẩn bị làm xong. Thứ nhất thức ăn mới vừa vào nồi, chúng cửa tựu vang lên, chấm Hoan đặt vây trên váy lao thủ, chuẩn bị đi mở cửa, lại bị Lâm Diệu Thi cho cản lại, "Ta đi mở." Cửa này vừa mới mở ra, Trần Vũ Đỉnh thanh âm liền chuyển tới, "Lão học đệ, ngươi có lớn như vậy biệt thự làm sao không còn sớm thôi trao. Ngươi là?" "Vào đi," hắn chính ở bên trong nấu cơm. "Hả? Tiếc phải dậy?" Trần Vũ Đỉnh không biết Lâm Diệu Thi thân phận, biểu hiện có chút câu nệ. Ngay tại Lâm Diệu Thi chuẩn bị quan môn thời điểm, nàng vội vàng nói, "Phía sau còn có hai cái đây." Con bé ngẩng ngẩng, coi như biết giảng sư tài sản không rẻ, ngươi cũng không cần phải như vậy đói khát đi. Còn không thấy người, Cảnh Tư Nghiên thanh âmwidetilde truyền bảo. Chính đang sǎo thức ăn chấm ăn, tay run một cái thiếu chút nữa không đem thức ăn cho hồ trên mặt mình. Theo sát là Hồng Đậu đậu thanh âm, "Tư Nghiên, ngươi đừng loạn đùa, vạn nhất giảng sư trong nhà còn có những người khác đâu. Ta đã nói rồi, ngươi nói khát vô dụng, muốn ba ba ba, còn phải hỏi đầu Đậu Cảnh Tư Nghiên đang nói, cũng phát hiện đứng ở cửa Lâm Diệu Thi, liền vội vàng miệng. Lâm Diệu Thi trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình báo động, cũng không nói chuyện, chẳng qua là bày một cái mời vào thủ thế. tính khí này Mọi người vào nhà sau này, nàng lại ngồi về ghế salon uống lên đị. Vốn là lắm mồm Trần Vũ Đình đáng người, cũng bởi vì lúng túng mà không nói lời nào. "Giảng sư tại phòng bếp đúng không? Ta đi vào hỗ trợ đánh hạ thủ." Trần Vũ Đình thủ không loại này yên tĩnh, vừa nói liền dự định vào phòng bếp. Hung Đậu Đậu theo sát phía sau, "Ta cũng đi." Hai người ngừng một hồi đi, Liên Mị gói cũng sẽ không nấu còn nói hỗ trợ cảnh tư nhiên đem hai người giữ lại, nhỏ giọng nói, "Này, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ người mỹ nữ này thân phận?" Đầu đầu biểu tình có chút mắt mắt nói, "Có thể, có thể là giảng sư bạn gái đi." Học sinh cũ dáng dấp như vậy chế giễu, làm sao có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái. Trần Vũ Đình không lớn đồng ý thuyết pháp này, lại nói hai người nhìn qua tuổi tác trên lệch không nhỏ, ta cảm thấy đến có thể là đường tỷ hoặc là biểu tỷ loại. Cảnh Tư Nghiên vẻ mặt thành thật nói, ta cảm thấy được các người đều đang sai, chấm Hoan một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền? Hơn nữa hắn một loại chỉ nói tiếng Hoa, chưa bao giờ nói yến kinh lời nói, rất rõ ràng là người ngoại địa, làm sao mua được loại biệt thự này, rất rõ ràng là bị ban nuôi. Trầm Hoan nghe nói như vậy, hắn không được từ trong phòng bếp lao ra, đem Cảnh Tư Nghiên cho quần áo mượn hồi, đồng thời nội lòng thấp phẩm tới cực điểm hắn có thể đủ nghe được, đồng thời buôn nguyệt cảnh lâm rượu thi khẳng định cũng có thể nghe được. K3. Lúc này Lâm rượu thi bên kia phát ra nhất thanh thú hưởng, tướng thật tốt bình bia cho vào thành một cục, ném vào giác dưới trong sợt. Thấy tình cảnh này, Trầm Hoan cảm thấy chính mình cách tử kỳ hắn không xa. Chương 341, ta là Trầm Hoan vị hôn thê. Phán đoán một người có hay không tức giận, không nhất định phải từ biểu tình đến xem, một ít chi tiết nhỏ biến hóa độ chuẩn xác cao hơn. Liền lấy Lâm rượu thi mà nói, bình thường uống bia cho tới bây giờ không có bóp lon thói quen, lần này không chỉ có bóp, còn dùng linh khí để ép vợ thành một cục, hiển nhiên là thật tức giận. Trầm Hoan bây giờ không có can đảm bước ra phòng bếp một bước, bởi vì hắn sợ người kế tiếp bị bóp dẹp chính là mình. Nhưng nếu là không đi ra ngoài, Trần Vũ Đình ba cái nha đầu lại không biết hội phát ra cái gì thần luận. Cái đó, Trầm Hoan mới vừa từ phòng bếp đi ra, trên giới chùi tấm ảnh còn không có đụng hai cái, Lâm Diệu Thi liền liết hắn liếc mắt, trở về thức ăn xảo. Ta đậy nắp nồi lại, muộn một hồi Lâm Diệu Thi lần nữa cầm một lon địa, vậy đi trở về mượn. Trầm Hoan không dám nữa nói hai lời, nghiêng đầu trở lại phòng bếp. Cái này cũng có sợ hay không lão bà không có bất cứ quan hệ nào, dĩ nhiên cũng chưa nói tới tôn trọng cái gì chủ yếu là chút dạng, nhất là Cảnh Tư Nghiên, cái miệng thứ ba, không, có gì cũng phải biến, có cái gì. Người xem ta cứ nói đi, nàng là lao học đệ tỷ tỷ. Trần Vũ Đình hưng phấn vô bàn một cái, nói xong lại liên vội túi đầu bái Lâm Diệu thì bên kia liếc mắt nhìn, thấy đối phương không có phản ứng mới đem trái tim buông xuống. Cảnh Tư Nghiên quan sát mấy lần, bưng gương mặt nói, xem tình huống khả năng hay là thật là chị em, bất quá ta dám khẳng định bọn họ không phải thân. Tại sao? Giống như con bé nghịch ngợm nói như vậy, lão học đệ dáng dấp quá xấu. Ta xấu xí. Được, ta nhận thức. Thân thể con người công kích không có gì. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ hướng quan hệ mập mở thượng kéo a. Hung Đậu đậu lén lén bái phòng bếp phương hướng liếc mắt nhìn, đỏ mặt nói, ta cảm thấy đến giảng sư thật đẹp trai a. Không sai, đừng nói bọn họ bây giờ không phải là tình nhân, coi như là tình nhân cũng không có chuyện gì, chỉ cần không có kết hôn, ngươi cùng con bé nghịch ngợm Tịu còn có cơ hội cảnh tư nguyên vừa nói, lại lần đầu, thật ra thì coi như kết hôn cũng không có chuyện gì, có đôi lời nói thế nào. Đúng chỉ cần cái quốc vùng thật tốt, không có góc tường đào không na mà. Đào mọi người a đảo. Trầm Hoan thật hận không được xách cái xẻng ra, nhưng chỉ là có này tâm không có cái đảm, giải thích chính là che dấu. Che dấu chính là che giấu sự thật. Hơn nữa Lâm Diệu Thi chính đang bước bội thượng, hắn mỗi một cái động tác hoặc là thần thái đều có thể nhượng sự tình hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại phát triển. Nhẫn. Thân ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa, ta cũng không tin, chính mình không hề làm gì cả, còn có thể xảy ra chuyện. Rất nhanh ba người lại đem sự chú ý đặt ở Lâm Diệu Thi trên người, nàng một lon tiếp tục một lon uống rượu tư thế, đem ba người cả kinh không nhẹ. Trần Vũ Đình vốn chính là tựa như quen, không nhịn được kéo cảnh Tư Nghiên cùng Hồng Đậu ngồi ở Lâm Diệu Thi đối diện. "Tỷ tỷ, ta gọi là Trần Vũ Đình ta biết." Lâm Diệu Thi con mắt đều không động một cái duy trì một loại híp lại trạng thái, giống như là uống say, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ đỏ hừng. Trần Vũ Đình bị ngăn đến có chút nói không ra lời, cười khan hai tiếng sau này hỏi Tỷ Tỷ, người tên gì hả? Lâm Diệu Thi. Diệu Thi, tên rất hay. Trần Vũ Đình đang cảm thán đồng thời, cùng hai người khác tiến hành một chút ánh mắt trao đổi, cùng lao học đệ bổ một cái họ, là biểu tỷ. Tỷ Tỷ kia, uống nhiều rượu không được, chúng ta tán gấu một chút đi. Lâm Diệu Thi tướng uống còn dư lại bán lon bia buông xuống, uống không nhiều. Hung Đậu đậu nhút nhát hỏi Lâm Tỷ Tỷ, ngươi có phải hay không thất tỉnh? Nay đầu tiểu nha đầu hạt dưa trong nghĩ cũng là cái gì đó a? Ta đây cái chính quy bạn trai rõ ràng vẫn còn ở được chứ, lấy ở đâu thất tình nói một chút. Không có yêu, lấy ở đâu thất tình. Chính đang sảo thức ăn trầm hoang nghe nói như vậy, thân thể chợt lóe, thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. Những lời này lượng tin tức quả thực quá lớn, chẳng lẽ Diệu Thi chuẩn bị cùng chính mình chia tay? Không nên đi, các nàng chỉ đang nói đùa a. Không thể nào. Trần Vũ Đình ba người hai trên viết mãn kinh ngạc, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy làm sao biết không có bạn trai đây? Rất xinh đẹp ủy nhất định phải có bạn trai. Lâm Diệu Thi hỏi ngược lại, ở nơi này xem mặt thế giới Nhân giá trị tốt còn không có khác phải người yêu chỉ có hai cái khả năng, một là tính cách túi không thể người nổi, không có bất kỳ người nào nguyện ý đến gần, khác một loại khả năng là tiểu hai chữ cong. Bây giờ cái thời đại này, năm thứ tư liền bắt đầu nói yêu thương, 80 đều cùng 18 kết hôn, tuổi tác sớm liền không còn là thích giới hạn. Bất quá căn cứ ba người quan sát, Lâm Diệu Thi tính cách mặc dù lạnh, nhưng còn chưa tới người người xa lánh mức độ. Về phần còn lại cái điều tiểu càng không thể nào, Trần Vũ Đình sắc đẹp đặt ở toàn bộ hoa đại đều đứng hàng được, cảnh tư Nghiên cũng không kém, nhìn qua Văn Văn tính tính, nếu như là kéo kéo co như không động tâm, chỉ sợ cũng phải vẻ mặt ôn hòa trò chuyện đôi câu. Cho nên thương lượng qua phía sau, các nàng cho ra một cái đáp án, đó chính là vị này Lâm Tỷ tỷ nói đùa. Bốn người có hay không trò chuyện, chủ đạo giả vì Trần Vũ Đỉnh, cảnh Tư Nghiên phụ trách trợ công, hùng đầu đấu kẻ thất bại điểm khen thêm một, về phần Lâm Diệu thi là thỉnh thoảng ừ nha đôi câu. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, chuông cửa lại vang, tới là Đỗ quên cùng Từ Tiêu Tiêu. Bởi vì cho mọi người tuổi tác tương đối, rất nhanh liền đột lạc. Trẩm Hoan thức ăn cũng không kém kỹ, mọi người tới dùng đi. Ta bụng cũng sắp chết đói. Trần Vũ Đỉnh vừa nói, một bên vứt bụng Dạng sư nấu cơm nhất định ăn thật ngon. Hung Đậu Đậu không biết có phải hay không là thái hư vấn, từ tiến vào biệt thự bắt đầu, gương mặt liền một mực đỏ bừng. Đỗ Quên bái trên bàn thức ăn nhìn liếc mắt, ngươi không có hướng bên trong hạ độc chứ? Cảnh Tư Nghiên thậm chí vi nhiên gật đầu một cái, thật có khả năng. Có ăn cũng không tệ. Chấm Hoan thức giận nổ nước bọt nói. Đỗ Quên nghe nói như vậy có chút không vui, "Ồ hát, ngươi mời chúng ta tới, bây giờ lại muốn tùy tùy tiện tiện cựu đem chúng ta đổi đúng không?" "Đại tỷ, mời ngươi rõ ràng là ngồi ở ghế salon đối diện rượu thì được chứ. Không phải ý kia, Andy, đều là ta tự mình làm, ăn có ngon hay không, tâm tư đến không phải sao?" Mọi người ở đây chuẩn bị động đua thời điểm, Lâm Diệu Thi mở miệng nói, chờ đã còn có người không tới đây. Còn có người? Trần Vũ Đỉnh biểu tình hơi kinh ngạc. Không đợi Lâm Diệu Thi trả lời, trung cửa tự lại vang. Viện trưởng? Người đến là Trầm Quân Lan, Trần Vũ Đỉnh, đố quên đám người thấy sau này đều là cả kinh. Trầm Quân Lan đầu tiên là sức sợ, nàng tại nhận được tin tức thời điểm đã cảm thấy có chút bất đại đối kính, bây giờ nhìn một cái quả là như thế. Bất quá việc trải qua nhiều người như vậy tình thế cố, nàng lập tức cười lên, không nghĩ tới mọi người sớm như vậy liền đến, đến, bây giờ không, có người ngoài, đừng cứ gọi ta viện trưởng. Cả ngươi cùng tiểu Hoan như thế gọi ta Lan Tỷ cũng được. Hoa Kháo. Trần Vũ Đình trực tiếp bạo nổ câu thô tục để diễn tả mình khiếp sợ tâm tình. Lúc trước cảnh Tư Nghiên đang nói tin tức là quân phát sau này, trong nội tâm nàng đã cảm thấy có chút nhỏ thất vọng, sau đó suy nghĩ một chút có lẽ Trầm Hoan là nghĩ giống như trước như thế, thỉnh mọi người cùng nhau ăn bữa cơm liên lạc một chút cảm tình. Đỗ quên đi sau này, lại thay đổi một chút ý tưởng, bây giờ liên viện trưởng đều đến, nàng đầu đã có nhiều chút không xoay chuyển được đến, Trầm Hoan chúng ta ăn bữa cơm đến tụt cùng là tại sao? Lâm Tiểu Thư đã lâu không gặp. Vân Lan vào tiệp phía sau. Vương Lâm Diệu Thi cười cười, Lâm Diệu Thi cũng gật đầu đáp lại xuống. Bây giờ người trung quy Tây chứ. còn có một cái không tới. Lâm Diệu Thi không hổ là Lãnh Chàng Vương, vừa mở miệng bầu không khí tự lại đi xuống. Cảnh Tư Nghiên xem nửa ngày, thấp giọng nói, các ngươi phát hiện đây ư, lần này tới đều là đàn bà. Chẳng lẽ? Nhìn một chút Lâm Diệu Thi sắc mặt, lại hồi tưởng một chút mấu chốc từ, trên mặt mọi người đều sắp xếp làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngay vào lúc này, chuông cửa vang lên lần nữa. Nhìn một cái người đến là Lý Vượng Tiên sau này, mọi người trong lòng lại bắt đầu bồn cục, đi người đàn ông, tựu lại biểu các nàng vừa rồi suy đoán là sai. Lý Vượng Tiên cũng có chút kinh ngạc, bất quá nàng so với người khác biết càng nhiều hơn một chút, Hàn Viên mấy câu liền cũng ngồi vào chỗ ngồi. Người trẻ, Lâm Diệu Thi tạm mọi người lên mắt, sau đó đưa tay cùng Trầm Hoan trừ chung một chỗ, ta tự giới thiệu mình một chút, Lâm Diệu Thi, Trầm Hoan vị hôn thê. Chương 342, lòng dạ nữ nhân ngươi đừng đoán. Tại chỗ người đều là sững sở, nhất là tương đối thích bắt quái Trần Vũ Đình đám người, khi các nàng xem người đến đều là đàn bà thời điểm, liền muốn qua Lâm Diệu Thi rất có thể là Trầm Hoan bạn gái, vì chính là tuyên bố chủ quyền. Nhưng Lý Vượng Tiên đứa bé trai này xuất hiện, lại làm cho các nàng bỏ ý niệm này đi. Ai ngờ Lâm Diệu thi lại tới đây sao vừa ra? Nay rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Trầm Hoan không chỉ thích nữ nhân, cũng thích nam nhân? Trần Vũ Đình suy nghĩ, bái Lý Phượng Tiên bên kia quan sát hai mắt, như vậy khí khai anh hùng hùng hực dung mạo, rất thảo nữ tính thích, nếu như đầu lại cao một chút, tướng hình thả vào trên mạng, không cần đồn thổi lên đều có thể trở thành lưới hồng. Dựa theo đáng yêu như thế nhất định là Nam Hải tử định luật đến xem, Trầm Hoan sẽ thích Lý Phượng Tiên tựa hồ cũng nói được, dù sao ở nơi này toàn dân tất cả hủ niên không, có gì là không, có khả năng. Mọi người đều có chút nhớ, trên bàn ăn ăn tĩnh tới cực điểm. Duy trì có độ khuôn biểu hiện tương đối bình thường, thường một cái sào dao cẩn, cau mày nói, xào lão, hỏa hầu công phu không được." Trầm Hoan cười khan hai tiếng không lên tiếng, lén lén bái Lâm rượu thi nơi đó nhìn lấy mắt. Hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp, nói hương phấn dĩ nhiên hưng phấn, cùng Lâm rượu thi sống chung lâu như vậy, trừ người Lâm gia trở ra, đối phương một mực không cho phép tướng quan hệ công khai. Thân phận bây giờ ra ánh sáng, với hắn mà nói là một kiện thiên chuyện thật tốt, hơn nữa trực tiếp nhảy qua nam nữ bằng hữu quan hệ, thành vợ chồng trước cưới. Nhưng trừ hưng phấn ngoài ý muốn, Hoan tâm lý còn có một chút đường mùi vị, không nói được nói không sợ, cảm giác có chút là lạ lạ. Trầm Vân Lan uống hớp thức uống, cười nói: "Tiểu Hoan, ngươi ẩn núp nhưng là đủ thông a, ta đây đem tỷ mới vừa biết." Tại nàng mở miệng sau này, bên trong nhà bầu không khí hỏa hoan một ít. Trần Vũ đỉnh dạ bộ án giận nói: "Lâm tỷ tỷ, ngươi không phải nói chính mình không có bạn trai mà?" "Đó là chúng ta hội sai ý, Lâm tỷ tỷ là không có bạn trai, nhưng có vị hôn phu a." Cảnh Tư Nghiên ở một bên cười ha hả nói, nàng đối với Trầm Hoan cảm tình có chút phức tạp, có đối với sư trưởng Tôn Tính, cũng có giữa bằng lưu đùa bất quá càng nhiều là cựu nhân giữa Ngược lại cùng yêu loại quan hệ này tám can tử đánh không tới một khối, cho nên tâm lý không có bất kỳ cảm giác khẩn trương thấy. Trong đầu đậu cái tiểu nha đầu này tâm tư tương đối đơn giản, biết Lâm Diệu thi cùng Trầm Hoan quan hệ sau này, tâm lý có chút mất mát, còn có vài tia hâm mộ, bất quá càng nhiều là tự ti. Cùng Lâm Diệu thi so sánh, nàng giống như là một cái con vị xấu xí. Lâm tỷ tỷ ngươi thật hạnh phúc. Lý Phượng Tiên trầm mặc không nói gì, Lâm Diệu thi cùng Trầm Hoan là quan hệ như thế nào, trong nội tâm nàng rất rõ, tại vào tiệc sau này, tiểu đoán ra lần này ăn cơm mục đích. Từ Tiêu Tiêu mặt mỉm cười đưa lên chúc phúc tiếng, đối với Trầm Hoan nàng là có hảo cảm, nhưng còn không có phát triển đến hái tình mức độ, nhiều nhất coi như là tương đối khá bằng hữu khát phái. Nếu quả thật có phương diện kêu ý tưởng, nàng mới sẽ không mang theo đố Quyên. Đỗ Quyên hành vi gần như không có tim không có phổi, không biết là không nhìn ra hay lại là căn bản tiểu không thèm để ý, thường mấy món ăn sau này đều không cho khen ngợi. Qua nửa ngày mới dừng lại đua, bãi hai người quan sát một chút, biểu tình không lời nói, "Lâm tiểu thương, ngươi làm mắt cận thị sao?" Lâm Diệu Thi lắc đầu một cái, có đó không định đồng thời cũng đang bày tỏ không hiểu, dù sao lời này hỏi có chút không giải thích được. Trầm Hoan nghe một chút vấn đề này, cũng biết không có chuyện tốt, đối phương nhưng là lời nói ác độc Đỗ Quyên nếu không cận thị ngươi sao biết lựa chọn Trầm Hoan? Đỗ quên một bên gấp thức ăn, vừa nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần lời nói, người khác mới còn có thể, tính cách cũng không tệ, nhưng cùng bên cạnh ta này bên tiểu Ca Nhi có thể kém xa. Bên người nàng ngồi là nam nữ thông sát lý Phò Tiên. Ta cũng biết, trong miệng nàng tuyệt đối không có lời gì tốt. Ta cũng không ngươi nói thế nào sao kém đi. Thật xấu là so với đến, ngươi phải cả ngày không gặp người, đối với đến ương, kia toàn thế giới đẹp mắt nhất người chính là ngươi. Đỗ quên vừa nói, rồi hướng Lâm Diệu Thi hỏi ngươi là lần đầu tiên nói yêu thương chứ? Làm sao có thể? Trần Vũ Đình đám người vừa mới hét lên kinh ngạc huỷ bỏ, Lâm Diệu Thi liền gật đầu một cái. Cái tư nghiên có chút khiếp sợ hướng về phía Đỗ Quên hỏi ngươi lạ là làm sao thấy được? Chính mình sức quan sát đã rất lợi hại, không có nghĩ tới cái này, tướng mạo xấu xí si nữ sinh so với chính mình còn lợi hại hơn, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Đỗ Quên hơi lộ ra đắc ý nói, rất đơn giản, có kinh nghiệm ai sẽ chọn trầm hoàn a. Ngoa tạo, lão tử rốt cuộc là biết bao không chịu nổi, người mới năng nói ra những lời này. Lâm Diệu Thi yên lặng một hồi, ta chỉ thích hắn một cái. Nghe không? Rất trung thành mới là nữ nhân tốt. Đừng trò chuyện những thứ này, hôm nay tất cả mọi người tao hứng, cực kỳ hào làm sao có thể vô không có tựu đây. Lý Vượng Tiên bỗng nhiên mở miệng, vừa nói liền chuẩn bị đứng dậy. Lâm Diệu Thi cũng đi theo, ngăn trở nàng đừng đi, biết là ta một người, trong biệt thự có rượu hầm, ta đi cầm. Lý Phượng Tiên không lên tiếng, lùi về chỗ ngồi. Chờ đến Lý Vượng Tiên sau khi rời đi, Trần Vũ Đình mở miệng nói, "Lão học đệ, bữa cơm này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi?" Cái này, Trầm Hoan cũng không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ nói là Lâm Diệu Thi nhỏ mọn, đặc biệt làm sự tình tiểu này. Lại nói, cái này cũng có phải hay không nhỏ không liên quan, nếu là ở phương diện này đều biểu hiện lòng dạ rộng rãi, vậy thì thật là không có ai Phòng trường cũng chỉ có siêu phàm nhập thánh thần nhân có thể làm được. Ngay tại hắn trần chờ vào lúc này, Lâm Diệu Thi đã đem tửu lấy tới, là một chai điện tảng lão bạch kiện, vỏ rượu rất rất nhiều lục cân, hẳn là hoàng kiến quân đặc biệt lưu lại. "Hôm nay ta tới chết nhất, tự phạt một ly." Lý Phượng Tiên vừa nói, liền đem trong ly tiểu uống một hơi cạn sạch. Là trước khi uống đồ uống ly, sức chứa ít nhất tại ba lượng, hơn 60 độ nâng gốc, như vậy một cái bực bội đi xuống, coi như là tiểu trướng lao luyện phòng trường đều có chút không chịu nổi, chi nàng một cô gái. Chân hoan sợ nàng không chịu nổi, quan tâm nói: "Mau ăn thức ăn." "Không được gì." Trần Vũ Đình nhìn đều tim đập rộn lên còn nói không có chuyện gì, nước mắt tràn ra. Là một các ông, Đỗ Quên vừa nói, cũng rót cho mình một ly, ta liền thích loại đau này này người, đến, cùng ngươi uống một ly. Không hổ là quan đông người, cho dù là nữ sinh, một ly rượu xuống bụng, liên con mắt đều không nháy mắt xuống. Hai nàng mở một cái đầu, còn lại người đều uống. Đứng đầu lui xuống trước đi là hồng đầu đầu, chẳng qua là uống một hớp, gương mặt giống như là bị hỏa điểm đến một dạng kế tiếp là từ tiêu tiêu cùng cảnh tư nghiên, Trần Vũ đỉnh tính khí thẳng, tiểu lượng cũng không cao đi nơi nào, rất nhanh cũng thua trận. Quân Lan biết rõ mình đo ở nơi nào, uống nửa ly sau này sẽ không cử động nữa đang ngồi có khả năng nhất uống, phòng trường chính là Lâm Diệu Kỳ, trừ tại Giang Minh biệt thự lần đó, trên căn bản không thấy nàng uống nhiều qua. Lý Phượng Tiên uống không bao nhiêu, nhưng có cổ phần bình kính, đến cuối cùng cùng uống nước không sai biệt lắm, gắng gượng hướng trong miệng mình rót. "Giảng sư, đầu đầu uống nhiều, chúng ta trước hết tránh." Trần Vũ Đình phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng, kéo cảnh Tương nhiên cùng Hồng Đậu đầu tiểu lên người. Từ Tiêu Tiêu cũng mở miệng nói, "Ta cùng Đỗ Quên buổi chiều còn phải đi dạo phố, cũng đi trước." Đỗ Quên có chút chưa thỏa mãn mùi vị, bất quá cũng không nói gì. Trong tay ta đầu công việc cũng không có làm xong, các ngươi cứ chơi đùa. Đến cuối cùng Trầm Quân Lan cũng tẩu, chỉ còn lại Trầm Hoan, Lâm Diệu Thi cùng Lý Phượng Tiên ba người. Hai người các ngươi uống không ít, đều dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Không cần ngươi quan tâm, hai người chăm miệng một lời nói, nhìn dáng dấp đều hơi nhiều. Tiếp lấy hai người đưa mắt nhìn nhau, tức giận nói, ngươi rựa vào cái gì nói Trầm Hoan? Lúc trước đi qua Cố cung sau này, hai người không phải đã biến thành hảo tỷ muội sao? Làm sao bây giờ lại bắt đầu đối trọi gay gắt? Một số thời khắc, Trầm Hoan thật không hiểu nổi tâm lý nữ nhân cũng là cái gì đó. Lúc này Tô Âm chậm rãi từ huyết ngọc chúng bay ra, ngươi làm cho các nàng uống say không phải tốt hơn sao? Hai cái say như chết đại mỹ nữ, suy nghĩ một chút đều ưng vẫn. Nói không chừng còn có thể mang đến song phi đây ta xong mọi người phi a. Không đúng. Hồ ly tinh lời này thật giống như rất có đạo lý, tới một lần. Chương 343, băng Hòa bệ tụ. Diệu thị cùng Vọng Tiên. Giống như Tô Ly nói như vậy, hai cái hưu tuyệt sắc dung nhan say rượu nữ nhân, đối với bất kỳ nam nhân nào đều có chí mạng sức hấp dẫn, nếu không cũng sẽ không có như vậy thân sĩ tại quầy rượu phụ cận nằm vùng chơi đùa nhạc thi thể trò chơi. Trầm Hoan cũng là phái nam đại quân một thành viên, có một số việc nhi không phải hắn không nghĩ, chẳng qua là khổ sở đạo đức đạo cảm này. Trải qua hồ ly tinh sứ dục, nhìn kia hai tờ đỏ bừng lâm đan, hắn là càng xem càng động tâm, tiểu trâm vui mừng, nhà bạn loại càng là liên miêu tả cũng không cần miêu tả, cái loại này núp ở trong cơ thể nguyên thủy gia tính, là thế nào cũng không có biện pháp thần nút. Mới vừa mọi người uống như vậy này, Trầm Hoan cũng uống một chút, mặc dù ý thức coi như thanh tỉnh, nhưng ở rượu cồn dưới sự thúc dục, thanh không tỉnh táo đã không trọng yếu nữa. Này cũng không động tâm. Tô Ly gặp Trầm Hoan không nói lời nào, cho là hắn bị Liễu Hạng Uyệ phụ thể, tiếp tục nói, ngược lại tỷ tỷ bây giờ cũng coi như miễn cưỡng đạt tới nhiều chỗ thật hóa năng lực, liền tiện nghi ngươi một chút đi. Nhưng là ba cái dáng vẻ khác nhau, mị nữ tuyệt thế nha vốn là trầm hoan còn có chút bẩn thịu tâm tư, nghe nói như vậy, trong nháy mắt liền biến mất hết sạch. Nhận thức chung nhân yêu hắn đều không có biện pháp tiếp nhận, càng bị nói kêu một loại nhân yêu. "Đừng uống." Trầm Hoan nói cao một chút giọng điệu. Hai nàng đồng thời cao mày một cái, hiển nhiên rất là không thích, nhưng Trầm Hoan không cho các nàng mở miệng cơ hội, lạnh lùng nói, "Đại cô nương mua nhà uống tới như vậy, giống tiểu gì? Ngươi, ngươi là Lâm Diệu Thi vị hôn phu, bằng tập, cái gì của ta?" Lý Phượng Tiên mắt say tỉnh táo nói, bởi vì uống quá nhiều, đầu lưỡi đều có chút không nghe sai khiến. Lâm Diệu Thi cũng mở miệng nói, "Ta Chuyện của ta, không, không cần ngươi quan tâm. Ngươi hai biết uống rượu đúng không? Trầm Hoan nắm lên vỏ rượu, bạch bạch cách liên uống mấy cây, cho đến cảm giác giọng nhanh bốc khói mới dừng lại, hoặc là cứ như vậy uống, hoặc là tiểu cho ta đàng hoàng ngồi. Thử. Lâm Diệu Thi phát ra một tiếng hử lạnh, đưa tay liền hướng cái vỏ rượu nằm tới, Lý Phượng Tiên cũng là đồng dạng động tác. Trầm Hoan nhìn một cái tình huống này, có chút sững sờ, hắn vốn là tưởng hù dọa một chút hai người, làm cho các nàng tỉnh táo lại, nhưng xem hiện tại cái tình huống này là không có môn, có đôi lời nói thế nào? Ngàn vạn lần chớ cùng uống rượu say người nói phải trái. Không được nhất định phải nghĩ biện pháp đem các nàng cho cả lại. Có người tướng say rượu chia làm 4 cái cảnh giới, tê uống nhiều, uống say, uống thổ cùng nhỏ nhặt. Lâm rượu thi cùng Lý Phượng Tiên không có một cái thổ, nhưng này không có nghĩa là các nàng vẫn còn cảnh giới thứ hai, căn cứ hành vi đến xem, phòng trường nếu không hai cái, hai người sẽ gặp đồng thời tiến vào cuối cùng cảnh giới. Dây chửi mắng nhất định là không hữu hiệu, chấm Hoan nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục con đường này. Phản chính tự mình có linh khí hộ thể, coi như thật vượt qua điểm giới hạn, linh khí cũng sẽ tự mình điều chỉnh, giảm bất rượu cồn đối với thân thể tổn thương. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan một cái hổ khiêu trốn một bên, sách vỏ rượu bắt đầu tự rót tự xây quá trình. Cô đông cô đông toàn bộ bên trong nhà trừ liệt tiểu qua hầu thanh âm trở ra, lại cũng không nghe được những thanh âm khác. Lâm Diệu Thi cùng Lý Phượng Tiên muốn đứng dậy nâng cốc đọ lại, nhưng là chỉ muốn nghi xong, đối với đã cho kết quả tê dại các nàng mà nói, đừng nói đứng dậy đi bộ, coi như là năng lăn lộn trên mặt đất đều coi như là phòng công vĩ nghiệp. Hoa Lạp Lạp chấm Hoan uống xong sau này, đem vỏ rượu té xuống đất, hắn có một loại cảm giác, tùy tiện bái trên người ném căn, cái, diễm bện, liền có thể biến thành một trong trò chơi có hỏa nam danh xưng là nhân vật. "Ta, ta cho các ngươi uống nôn, lời còn chưa nói hết, liền nghiêng đầu bái nhà cẩu phong tới. Bên trong nhà cầu, cẩu, Ly biến ảo hình người, tung bay ở giữa không chúng nói, không muốn để cho các nàng uống, nâng cốc ném không phải, cần gì phải như vậy hành hạ chính mình đây? Rượu kia số ít cũng có mấy ngàn thôi, uống rủ sao cũng hơn ném luôn. Người ngoại ca." Toli tức giận nói, "Lấy thực lực ngươi, tùy tùy tiện tiện là có thể tướng hai cái tiểu nha đầu đánh ngã, đến một cái thời khắc mấu chốt đầu tiểu không đủ dùng." Trầm Hoan không thể không nghĩ tới lấy tay dao đánh xỉu loại thủ đoạn, nói ra, hắn không phải chỉ số thông minh không đủ, chẳng qua là lòng dạ quá mềm yếu ngươi đối với loại chuyện đó thật không có hứng thú. Ta, ta đương nhiên có hứng thú, chẳng qua là Trầm Hoan vừa nói vừa nói, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, liên tục không ngừng của ngầm mang đến tác dụng vụ, đã dần dần phát hiệu, đến đứng đầu sau đầu một bộ, trực tiếp nằm ở trên bồn cầu ngủ dậy đi bốn. Rượu ngon không được đầu, trong giấc ngủ Trầm Hoan cũng xác thực không có nhức đầu cảm giác, ngược lại cảm giác dị thường thư thích, loại cảm giác đó giống như là dưới ánh mặt trời ngủ mèo như thế thích trí từng cổ một như có như không tại chốc mũi bao quanh, có hoa lan thỏa mãn, cũng có mồ li nhã, phảng phất đặt mình trong biển hoa. Đông nhiên phong cảnh biến đổi, Trầm Hoan đi tới một nơi trong rừng tiểu đạo. Rõ ràng là cây anh nào, phía trên kết nhưng là bồ đảo. Hắn muốn đưa tay thao xuống, làm thế nào cũng kéo không xuống, vừa dùng lực cây tối sẽ còn phát ra trận trận trầm đục tiếng vang. Trầm Hoan đối với trên cây phổ thông tràn đầy khát vọng, nếu hái không tới, kia liền trực tiếp động cầu ăn, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là trượng cao cây ăn quả, hắn không chỉ không có nhảy, cũng không có nhón chân lên, chẳng qua là vừa cúi đầu liền đem trái cây ngậm trong miệng. Bất quá nếu là trong động, phát sinh bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Đây là bồ đào. Rõ ràng là trái cây, tại sao có thể có thịt đây? Trầm Hoan không thích bồ đào phun ra ngoài, bắt đầu tìm còn lại trái cây. Thật là lớn thủy mật đạo, làm sao vẫn nhục cả mười phần, lao tử tưởng ăn trái cây a. Trầm Hoan đã hơi không kiên nhẫn, làm một mộng đều không bình yên. Chẳng được bao lâu, cảnh tượng lại vừa là biến đổi, hắn nằm ở trên một cái giường lớn, hai bên đều có một cái ổ ngối. Đại rất non mềm, tiểu rất có có dãn, mỗi người mỗi vẻ, không biết nên chọn cái nào. Ngay tại cuốn quý khoảng thời gian này, ngụm đẹp đột nhiên biến thành ác ngụm, một cái cả người mang lên hỏa diễm bạch tuộc quái vật, đột nhiên quấn lấy hắn hai chân, tiếp lấy liên cổ cũng không bỏ qua cho vốn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, đột nhiên lại xuất hiện một cái quái vật, cũng là bạch tuộc ngay cả động tác cũng giống nhau như lúc, bất quá nhưng là lạnh như băng cái loại này. Hai cái bạch tuộc tựa hồ coi hắn là thành thức ăn, tranh đoạt lẫn nhau, hơn nữa vượt dây dưa càng chặt vượt dây dưa càng chặt, chỉ lát nữa là phải đi đời nhà ma đang lúc, Trầm Hoan mở trọn mắt. Hô, cái này ác ngộng thật là thái có thể Trầm Hoan đang nói, đột nhiên nuốt hớp nước miếng, hai tay mình một chút, thật giống như đều nắm thứ gì. Từ từ túi đầu nhìn một cái, huyết khí bay vọt thiếu chút nữa không có chảy ra máu mũi. Ngoa đảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên đoạn chính mình kia là cái gì băng hỏa bạo tục, rõ ràng chính là Lâm Diệu Thi cùng Lý Vượng Tiên a. Kia trước bổ đào cùng thủy mật đảo là Trẩm Hoan đã không dám còn muốn, hai nàng y phục trên người rất loạn, quá mức thậm chí đã bị lôi xé biến hình, bởi vì khẩn trương thái quá, hắn không có đi xác nhận mình là không phải làm không nên làm việc. Rút người ra sau khi mặc quần áo xong, trực tiếp thoát đi vụ án phát sinh địa điểm, vọt vào nhà cầu. Đáng chết. Ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Đúng hồ Ly Tinh, ngươi không muốn tiểu, nhất định biết xảy ra chuyện gì. Tô ly đáp lại, giọng nhưng có chút nghiêm trọng, so với những thứ này bẩm chán sự tình, ngươi chính là trước quan tâm quan tâm chính mình đi. Quan tâm ta, ngươi sắp chết." Trầm Hoan vẻ mặt đưa đám, "Ta đương nhiên biết rõ mình sắp chết, cho nên mới hỏi ngươi xảy ra chuyện gì à? Ta là nói thật, ngươi sắp chết." Tô Ly cắn răng nói, không tin lời nói, "Ngươi có thể nhìn một chút mang theo Thiên Huyền cánh tay." Trầm Hoan nâng lên cánh tay, dự định tùy tiện nhìn một chút, nhưng này nhìn một cái, giống như thấy quỷ mị một dạng ngoại tảo, đây là vật gì? Chương 344, khí chú trên thân, chắc chắn phải chết. Từ Thiên Huyền sợ nơi cổ tay bắt đầu, lan tràn ra một cái huyền diệu màu đỏ thấm văn, nhìn qua rất giống là Ba Sơn hổ sinh trưởng quy tích, bằng mắt thưởng xem không sai biệt lắm có 10 Trầm Hoan cho tới bây giờ không có xâm thói quen, cho nên đối với cánh tay bên trong đỗng nhiên ra nhiều đi loại vật này thật là kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Khí chú. Khí chú. Trầm Hoan lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Tô Ly thở dài, cùng nhân loại các ngươi thường nói nguyên đùa tương tự, chẳng qua chỉ là do khí hồn phát ra. Vật này là Mặc Ban hồn phách chỉnh ra đi. Trầm Hoan cau mày nói, ngươi vừa mới nói ta sắp chết có ý gì? Đem khí chú lan tràn đến ngươi vị trí trái tim sau này, tử kỳ cũng liền đến. Trầm Hoan một hồi, nói, ta minh bạch, này cái gọi là khí chú giống như độc dược. Chắc có biện pháp giải quyết chứ? Khí chú cùng chúng độc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi, biện pháp giải quyết chỉ có một, chính là hoàn thành sở hạ chú khí hồ nước nguyện. Tô Ly dừng một cái, hỏi ngươi khi đó có đáp ứng hay không mặc bàn chuyện gì? Giúp hắn tìm yêu thú hơn phách, rót vào mỗi một thanh binh khí, nhược thiên huyền trở thành danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ thần binh. Trầm Hoan buồn bực nói, hiện tại xã hội này, ta đi đâu cho hắn tìm yêu thú a? Coi như tại cổ đại, yêu thú cũng là phượng mau lân rắc một loại tồn tại chứ. Tô Ly gật đầu một cái, quả thật, ngươi đáp ứng có chút lỗ mãng, tưởng phải tìm đủ yêu thú hơn phách cho dù đặt ở thời cổ cũng không cách nào hoàn thành, chỉ có tiến vào chỗ đó mới có thể làm được. Chỗ đó. Có biết hay không đối với người mà nói đã không có vấn đề, bởi vì chỗ đó xuất nhập càng đã bị hoàn toàn phong ấn, vô luận là có hay không hữu nói duyên, đều không thể tiến vào bên trong. Khoảng cách cùng Mạc Ban hồn phách nói chuyện thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, theo như theo tốc độ này, phòng trứng nếu không mấy tháng sẽ lan tràn đến tim. Dung Tráng sĩ chặt tay thủ pháp, năng không thể phá giải. Tô Ly lắc đầu nói, khi chú mặc dù thể hiện trên thân thể, nhưng căn nguyên tại thần hồn cùng thần nông thạch tương tự, trừ phi ngươi chết, khí chú mới có thể cắt đứt. Nếu khí chú lợi hại như vậy, đây chẳng phải là ai chung cũng phải quỷ. Này có thể so với hạ độc lợi hại nhiều. Khí chú chỉ có đáp ứng mới có thể ký kết, cho nên Trầm Hoan khóc không ra nước mắt, cho nên là chính ta khanh chính mình sao? Có thể nói như vậy. Tô Ly sắc mặt rất phức tạp, hai cánh mạng người liên kết, vô luận là loại nào chết kiểu này, Trầm Hoan một khi tử vong, khế ước sẽ gặp có hiệu lực. Muốn tại xã hội hiện đại tìm tới yếu tố, căn bản là chuyện không có khả năng, điều này khí chú có thể nói tướng Trầm ép lên một cái thông hướng tử vong tuyệt lộ. Đúng, ta tối ngày hôm qua đến cùng có hay không ngươi làm sao còn có tâm tình quan tâm sự tình kiểu này, ngươi phải chết. Thử a, ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Chấm Hoan cười khổ nhún nhủ bay, yêu thú loại đồ vật này, ta đi đâu đi tìm. Nếu biết rõ chắc chắn phải chết, ta còn không bằng trước tiên đem trước mắt chuyện giải quyết, tránh cho lưu lại cái gì tiếc với. Duy trì non nớt nam bỏ mình đi, nhất định chính là nhân sinh lớn nhất xỉ nhục. Phát sinh như thế nào đây? Không có phát sinh có như thế nào đây? Phát sinh lời nói, ta cũng liền chết cũng không tiếc, thuận tiện quý trọng trước mắt thời gian, vội vàng đem chuyện sau lưng như làm. Chấm Hoan dừng một cái, nói tiếp, nếu như không có phát sinh Cửu Thư dịp các nàng còn không có tỉnh, nhanh đưa chuyện làm. Tô Ly tức giận mắng, bệnh thần kinh, không nghĩ như thế, ta còn có biện pháp gì? Trầm Hoan rất chứng đau, không minh bạch bị người rửa, đặt ở trên người người đó hội tốt hơn. Hắn sở dĩ đàm luận những chuyện này, chẳng qua là vì phân tán sự chú ý, để cho mình tỉnh táo lại. Nếu thật chắc chắn phải chết, Trầm Hoan Tịnh sẽ không làm loại chuyện đó, nếu cũng sắp tử, cần gì phải đi gieo họa người khác đâu. Tô Ly nghe ra trong giọng nói bất đắc lặng đã lâu lấy rồi nói ra, người hướng tiên tổ hỏi thăm một chút, xem bọn họ có hay không yếu tố liên quan đi lại. Trước mắt đến xem cũng chỉ có làm như vậy pháp, ngựa chết thành ngựa sống. Yêu thú. Hạ Thiên sau khi nghe, cảm giác có chút dở khóc dở cười, phương diện này sự tình còn thật chưa có nghe nói qua, ngươi làm sao đột nhiên đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Ta không có đùa giỡn với ngươi, có tài liệu lời nói lập tức phát cho ta. Được, ta bây giờ lập tức đi kiểm tra xuống. Hạ Thiên cũng không nói đùa nữa, "Đúng, nghĩa phụ thương thế đã hoàn toàn được, cảm ơn ngươi." "Không cần." "Đã sắp cuối tháng, nhớ nộp lên những đan dược kia." "Ta biết." thì sống tộc cốt hoàn bây giờ đã thành trầm hoàn cần thiết thuốc trị thương, trừ thiên tổ cần trở ra, chính hắn cũng cất giữ 10 viên." Cúp điện thoại sau này, chấm Hoan liền ngồi trong toilet trong chờ đợi Hạ Thiên truyền tống tài liệu. Đối mặt cái chết biểu hiện bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ thầy thuốc so với thường nhân dễ dàng hơn thấy ra sinh tử? Đối với đã chết qua một lần Tô Ly mà nói, nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu còn sống là biết bao đáng quý, bây giờ lần nữa mặt sắp tử vong, tâm tình nặng nghề tới cực điểm. Chấm Hoan hít sâu một cái, ta nói ta là bị dọa sợ đến nói không ra lời, người tin không? Người đối với tử vong có loại không khỏi sợ hãi, hắn cũng giống vậy, bất quá so sánh sợ hãi, tâm lý càng nhiều là không cam. Ứng Tân Hiếu nói còn không có tận, Chu Y còn chưa thấy phục hưng hy vọng cực kỳ đáng buồn nhất là Cho tới bây giờ hắn vẫn một cái non nớt nam. Toli cười khan hai tiếng, có lẽ sự tình cũng không có biết bát như vậy. Ai biết được. Trầm Hoan đứng dậy rời đi nhà cầu. Muốn đi làm cái gì? Quý trọng nhân sinh cuối cùng thời gian đi. Trầm Hoan đã từng vô số lần ảo tưởng qua, chính mình mà sắp tử vong lúc phản ứng, điên cuồng, sầu bi hay hoặc là cười như điên, nhưng thật gặp ngay phải, ngược lại lại rất bình tĩnh. Toli vì sống động bầu không khí, nói đùa, làm sao, chuẩn bị giải quyết chính mình non nớt nam sinh ai. Trầm Hoan cười khổ thở dài, ta cũng biết tối hôm qua cái gì đều không phát sinh. Thân là thầy thuốc, hắn chưa bao giờ tin tưởng say rượu loạn cái gì bộ kia giải thích, rất rõ đó chỉ là một mượn cớ mà thôi, ít rượu trợ hứng còn khả năng, thật uống nhiều bất kể lớn nhỏ người đều là một bãi bùn át. Cũng không thể nói như vậy, ngươi lại sờ lại gặm, coi như là kiếm. Tìm tới giấy bút sau này, chấm Hoan làm được trên ghế salon, chuẩn bị noi theo tại mỗi bộ phim trong thấy như vậy, viết xuống chính mình ước nguyện danh sách, có thể viết viết, hắn đông nhiên dừng lại bút. Tại nhân sinh tốt đẹp nhất mùa hoa tử vong, tưởng phải hoàn thành sự tình quả thực quá nhiều, nhiều đến 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời đều không có biện pháp làm được. Đang lúc này, Lý Vượng Tiên bỗng nhiên đi tới phòng khách, thấy Trầm Hoan phía sau rõ ràng ngẩn người một chút, tiếp lấy đỏ mặt nói: đúng, thật xin lỗi, tối hôm qua quá nhiều." "Không việc gì." Trầm Hoan tướng ước nguyện danh sách vò thành một cục, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình trạng thái, mới vừa tưởng nói tiếp, Lý Vượng Tiên chạy đến rời đi biệt tự. Ngay tại hắn buồn rầu thời điểm, Lâm Diệu Thi cũng đi ra, biểu tình bình thản nói: "Tối hôm qua ngươi đang ở đây ta trong phòng ngủ." "Không có a, kia đây là cái gì?" Nàng cầm trong tay, chính là tiểu vui mừng chiến bảo màu đỏ. Chương 345: Trên thế giới này không người có thể cứu cho ngươi. Người đang khẩn trương thời điểm khó tránh khỏi sẽ có sơ sót, nhưng quên xuyên khố sai liền đi người như vậy chỗ sơ hở, phòng trừng cùng Thiên Khanh không khác nhau lắm về độ lớn. Trầm Hoan Đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một cái cớ, Hoàn Mỹ giải thích chiến bảo sự kiện, ai ngờ Lâm Diệu Thi lại chủ động nói sang chuyện khác, vừa mới tại nhà cầu là người sao? Đúng a. Trầm Hoan không chút do dự trả lời, hắn bây giờ chỉ mong đổi một đề tài đi cho chuyện, có thể mới vừa nói xong sắc mặt thì trở nên. Bởi vì là thật buôn nguyệt cảnh tu vi, Lâm Diệu Thi nhục thân mặc dù không có trải qua tối thể, đoan rửa máu quá trình, nhưng vẫn cũng vừa xa người đường, tính lực chính là một người trong đó thể hiện. Diệu Thi hỏi như vậy, chẳng lẽ là nghe được ta cùng Hồ Ly tinh đối thoại. Ngay tại Trầm Hoan không đoán được thời điểm, Lâm Diệu Thi lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặc ký, ngươi có phải hay không sắp chết? Ngươi từ đâu nghe nói, ta đây không cố gắng mà, làm sao biết từ đây? Trầm Hoan cười nói, chẳng qua là cười có chút không quá tự nhiên. Lâm Diệu Thi giỗi thủ cầm tay hắn cổ tay, lật lộ ra cái điều trí mạng khí chú. Trầm Hoan nuốt hớp nước miếng, vừa nói ngay cả mình đều sẽ không tin tưởng lời nói, đây chính là một sâm mà thôi, sâm. Ta toàn cũng nghe được. Trầm Hoan không biết nên nói cái gì, hắn bây giờ có thể làm tự hồ chỉ có ý lặng. Lâm Diệu Thi lặng lặng nhìn hắn, không nói gì, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, "Muốn ta đi." Trầm Hoan thân thể xuất hiện một tia cứng ngắc, hắn chờ những lời này chờ rất lâu, bây giờ nghe, nội tâm lại kém xa tưởng tượng hưng phấn như vậy. Thân vì một người nam nhân, ta không thể làm loại này không chịu trách nhiệm sự tình. Dũng chính mình nhất thời thông khoái, đối Lâm Diệu Thi một tiếng thống khổ, hắn không làm được. Lâm Diệu Thi con mắt đắp lên một tầng sương ngủ, tại nước mắt chạy xuống trong nháy mắt nói, "Nếu như ngươi chết, ngươi cảm thấy ta còn hội cậu thả sống tiếp sao?" Chân chính tích không phải đồng sinh cộng tử, mà là vô luận bỏ ra như thế nào giá, cũng muốn để cho đối phương thật tốt còn sống. Trầm Hoan hít sâu một cái, ta tình nguyện ngươi còn sống ở ta, cũng không muốn ngươi chết yêu ta, hiểu không? Đề tài tựa hồ có hơi nặng nghề, hắn miễn cưỡng cười vui nói, lại nói, vận khí ta một mực rất tốt, làm sao có thể khinh địch như vậy chết đi, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Vừa dứt lời hạ, điện thoại di động liền vang lên, là Hạ Thiên đánh tới, "Trầm Hoan, thật xin lỗi, liên quan tới yêu thú ghi lại, so với đạo tu ghi lại còn ít ítỏi hơn, mặc dù có không ít tài liệu để cập tới, nhưng phần lớn đều là sơ lược. Ta cũng hỏi thăm qua huyền tự tổ một ít tiền bối, bọn họ đối với yêu thú không biết gì cả, đối với âm hồn tình quái tương đối dài." Lần này chỉ sợ là không giúp được ngươi cái gì. Vậy làm phiền ngươi." Trầm Hoan cúp điện thoại sau này, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, vừa mới còn đang nói mình vặn khí tốt, lập tức nhận được một cái không tốt tin tức, thật là có đủ đánh mặt. Xem Lâm Diệu Thi biểu tình, hiển nhiên cũng nghe đến Hạ Thiên lời nói. Yên tâm, ta không có việc gì." Trầm Hoan cảm thấy đây là từ lúc ra đời tới nay nói qua đứng đầu không có sức lời nói, đồng thời tâm lý bắt đầu đảo não, trọng yếu như vậy sự tình, tại sao phải tại biệt thự Lý thuyết Lâm Diệu Thi cầm thật chặt tay hắn, "Vô luận kết quả thế nào, ta đều hội phụng bồi ngươi ngươi thật không có mất hung." Hoan rất muốn So với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng muốn, nhưng có một số việc không phải tưởng nghĩ có thể. Trên người hắn Nhi Thiếu, chính là Sở Ca có cái loại này tự nhiên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai anh em ngược lại thật giống, nếu như Sở Ca không có gặp phải Trầm Hoan, theo lệ khí xâm phạm Xương Thủy, khả năng cũng sẽ là một con mà chết sống đi. Trầm Hoan đột nhiên cảm giác mình rất thật đáng buồn, cứu vô số người, đến cuối cùng lại cứu không chính mình. Hai người diễn khổ tình cực đây. Tô Ly thanh âm từ giữa không chung chuyển tới, nàng có chút không nhìn nổi, thời gian vốn là không nhiều, ngươi vẫn còn ở nơi này lãng phí. Chứ gom yêu thú hồn phách còn có biện pháp khác không? Ta không phải tại lãng phí thời gian, chỉ là đang nghĩ, làm sao tốt hơn lợi dụng trước khi chết khoảng thời gian này, chẳng có mục đích còn sống, đó mới là lãng phí thời gian. Tại ta trong nhận thức biết biện pháp chỉ có một, không có nghĩa là tiểu thật chỉ có một biện pháp. Trầm Hoan chân mày nhíu lên, lời này của ngươi là ý gì? Ta chỉ là một gã yêu tu, đối với đạo tu tình huống không hiểu nhiều, cho nên nói không chừng còn sẽ có đường hy vọng. Ý ngươi là để cho ta tìm Huyền Dương từ bọn họ. Trầm Hoan con mắt sáng ngời mấy phần. Tô Ly không lời nói, bọn họ những thứ kia gã mờ đạo tu, biết còn không biết có ta hay không nhiều nghi. Kia lời này của ngươi là ý gì? đi tìm cái đó lao bệnh thần kinh a. Tô Ly nghiêm túc nói, cái lao già đó thần trí mặc dù không lớn rõ ràng, nhưng thực lực ở nơi nào để. Không sai, ban đầu hắn có thể một lời chúng mục tiêu rượu thi bệnh nhân, nói không chừng cũng có thể cứu mình. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan lập tức gọi thông sở ca điện thoại. Đại khái nửa giờ sau này, sở ca mang theo lão bệnh thần kinh gió mạnh lửa cháy chạy tới. Mỗi lần tìm ta đều không chuyên tốt, nói đi, lần này lại nghĩ thế nào khinh ta. Không đợi Trầm Hoan mở miệng, bên cạnh lão bệnh thần kinh tiểu bụng cười lớn, ha rất có ý tứ, đều niên đại nào, vẫn còn có bị khí chú gài bẫy ngu xuẩn, đầu ngươi bị cửa vẫn bị lửa đá. Ta nhượng ngươi nói chuyện. Sở Ca chau mày, lão bệnh thần kinh lập tức biết điều. Lâm Diệu Thi đối với chuyện ngọn nguồn tương đối rõ ràng, nghe nói như vậy, vội vàng nói, "Tiền bối, ngươi có thể đủ liếc mắt nhìn ra trầm hoan tình huống, có phải hay không có biện pháp cứu hắn?" Đây là nàng lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng người xa lạ nói chuyện, hơn nữa dùng tới tôn xưng. Lão bệnh thần kinh bản muốn mở miệng, nhưng liếc mắt nhìn bên người Sở Ca lại lựa chọn ý miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối với Sở Ca, không có lựa chọn dấu giếm, đàng hoàng nói ra, chửi thêm một tiếng, "Ta cho là mình đã đủ bi thảm." Không nghĩ tới ngươi bị ta còn bị thảm than thở hoàn sau này, Sở Ca vua vỗ lão bệnh thần kinh sau, "Bệnh này có trị sao?" "A a a, lão bệnh thần kinh một bên hư ninh, vừa dùng ngón tay chỉ miệng mình, chấm chuẩn ngươi nói chuyện. Lão bệnh thần kinh pets miệng cười một tiếng, nói, "Hắn đây không phải là bệnh, là khí chú. Phổ thông khí chú biện pháp giải quyết có hai cái, một là sát thi chú khí hồn, hai là hoàn thành cùng khí hồn đặt thành khế ước. Ngươi có thể hay không chớ nói nhảm." Sở Ca đưa tay liền chuẩn bị cho lão bệnh thần kinh đi một ba tử. Tiểu tử này chung là khí chú trung ác độc nhất di chú. Cho nên biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là hoàn thành khí hồn nguyện. Làm Lường ngảy, vấn đề lại nhiễu hồi Nguyên Lai Phương. "Tiên bối, ngài biết hiện ở nơi nào có yêu thú sao?" Lão bệnh thần kinh đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp lấy có lắc đầu một cái, "Bây giờ yêu thú thưa thớt, nhưng còn chưa tới diệt tuyệt mức độ, bất quá cho dù có người cũng xung không. Người binh khí kia tên là Thiên Uyển, có như không có thiên cách biến hóa, cũng phải gom 18 cái mới có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn." Lão bệnh thần kinh vuốt nói, "Dù sao cũng phải mà nói, trừ phi có Đại La Kim Tiên trên đời, nếu không trên thế giới này không người có thể cứu cho ngươi." Chương 346 2 tháng, phần lớn người sợ hãi không là tử vong, mà là ở sinh mệnh sắp kết thúc lúc, đột nhiên phát hiện có quá nhiều tưởng làm việc mà chưa từng làm, hối hận sẽ có, nhưng càng nhiều lại tiếc nuối. Hy vọng tinh hỏa chỉ cần một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ lần nữa giấy lên, giống nhau, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể mang chàng này lửa nóng hừng hực dập tắt. Chắc chắn chính mình chắc chắn phải chết sau này, trầm hoan bình tĩnh là thường. Dựa theo lão bệnh thần kinh cách nói, hắn còn có 2 tháng tuổi thọ, so sánh rất dài nhân sinh mà nói, 2 tháng thoáng qua rồi biến mất. Con mẹ nó ngươi không phải cả ngày xưng mình là ngọc hoàng đại đế sao? Làm sao liên chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không? Hữu tình giống như ái tình, đều là rất kỳ quái độ vật, hoặc có lẽ là nhân loại cảm tình bản thân liền là một loại không đoán ra tồn tại. Bởi vì tính cách quá dị, sở ca bằng hữu rất ít, nói đúng ra chỉ có một, chính là cùng hắn cùng xương cùng nho xong thiếu Hạ Tiên, tiến vào đại học phía sau, kết giao chấm Hoan, là trường học trong kiếp sống người bạn thứ nhất. Bất cứ chuyện gì lần đầu tiên đều có ý nghĩa trọng yếu, cho nên hắn không thể nào tiếp thu được Trầm Hoan 2 tháng sau sẽ ly thế sự thật. Lão bệnh thần kinh biểu tình bất đắc dĩ nói, lấy nhỏ làm lớn, một cái quốc gia đều có rất nhiều quy củ trói buộc, cả thế giới càng phải như vậy. Nhân đạm mịt mù, thiên đạm mịt mờ, sinh tử luân hồi vốn là chuyện thường lại nói, gây ra cái kết quả này, cũng là tiểu tử này tự tìm. Ngươi nói cái gì? Sở Ca đưa tay thì đi bắt lão bệnh thần kinh của áo. Chấm Hoan đưa hắn ngăn lại sau này, cười nói, hắn nói không sai, hết thảy đều là ta tự tìm, ngươi cũng không cần làm người khác khó chịu, trên cái thế giới này vốn là không có chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi chết ta đây bệnh tìm ai trị đi? Không phải còn có 2 tháng sau. Thời gian hoàn toàn theo kịp, chỉ cần ngươi đàng hoàng để cho ta kim là được, không muốn cách tam soa ngủ chơi đùa mất tích. Sở Ca Yên lặng một hồi, Trầm Hoan đầu vai nói, nếu không ta đây bệnh cũng không trị, như vậy hai ta tựu không sai biệt lắm chơi với nhau xong, đến lúc đó tại trên hoàng tuyển lộ cũng còn khá có một bạn. Trầm Hoan cười nói, ta đáp ứng qua người khác sự tình, chưa bao giờ hội nuối lời, người muốn chết sợ rằng sẽ rất khó khăn. Yên Lặng đã lâu lâm rượu thì bỗng nhiên mở miệng nói, người đã đáp ứng sẽ lấy ta. Cặp kia tuyệt mỹ hai tròng mắt không nữa lạnh giá, tại mồ mịn xương ngủ bên dưới, tựa hồ tràn đầy bị khuất. Bên trong nhà lâm vào toàn tĩnh, cũng biến thành lặng không nói gì, hắn một mực tôn trọng đến nói được là làm được đến bây giờ mới phát hiện, lời không thể nói quá sớm, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Thật xin lỗi. Ba cái rất đơn giản tự, chấm Hoan nói ra lại giống như lao cắt. Lão bệnh thần kinh thần kinh không phải bình thường to lớn, gái đầu nói, chết thì chết chứ, thời gian vốn là không nhiều, còn đem nó tiêu phí đang tốt thít loại này chuyện thương tầm thượng, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Tiền Bối nói đúng, nếu vô luận như thế nào đều không có biện pháp thay đổi kết quả, không bằng nhượng quá trình này, trở nên càng vui vẻ hơn một ít. Chấm Hoan xoay người kéo Lâm Diệu Thi thủ, nếu như ta thật chắc chắn phải chết, như vậy tại trước khi chết ba ngày, ta nhất định sẽ tối liên quan tới chính mình hai tháng sau tiểu sẽ rời đi nhân thế sự tình, Trầm Hoan cũng không có nói cho quá nhiều người, trừ sợ ca đám người trở ra, ngay cả Lâm lão gia tử cũng không biết. Hắn đi chuyến trường học, hướng Trầm Quân Lan để giao từ trước xi thư. Tại sao phải từ trước? Chủ y chuyên nghiệp tại ngươi quản lý hạ phát triển rất không tồi, những học sinh kia cũng đúng ngươi có cảm tình, cứ như vậy cậu, ngươi nhận tâm sao? Từ lần trước say rượu tình huống có thể thấy được, Trầm Quân Dương qua đời, đối với Trầm Quân Lan tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên Trầm Hoan cũng không tính đem thật tình nói ra, ta chỉ là muốn làm một ít chuyện mình. Làm xong những chuyện này cần phải bao lâu? 2 tháng. Được, ta đây tiểu chuẩn hai ngươi tháng kỳ nghỉ, Trầm Quân Lan vừa nói, cười nói, là không phải muốn đi tuần trăng mật. Trầm Hoan trần chờ một hồi, coi là vậy đi. Đến lúc đó đừng bởi vì có la bà, tiểu ta đây đem tỷ tỷ quên. Không biết. Giờ đi phòng làm việc của viện trưởng sau này, Trầm Hoan lại đến phòng học, thượng cuối cùng một bài giảng, dùng là đồng dạng mượn cớ, bọn học sinh mặc dù thất lạc, nhưng là tỏ ra là đã hiểu. Trần Vũ Đình đám người không phải kéo hắn mời khách, bất đắc dĩ toàn bộ chuyên nghiệp lại tụ chung một chỗ ăn bữa cơm. Trường học bên này sự tình giải quyết sau này, Trầm Hoan liền trở lại lâm gia, mặc dù không có ý định nói cho Lâm lão gia tự trận Nhưng kéo Lâm Diệu Thi mất tích 2 tháng, dù sao cũng phải có một giao phó. Lần này đại hồng bảo so với lần trước cũng còn khá. Lâm lão ra tử phẩm một cái chân phẩm đại hồng bảo, không nhịn được thở giải nói, thật không biết những thứ này lá trà người đến tụt cùng là từ đâu lấy được, ta hiện tại cũng hoài nghi, Vũ Di Sơn thượng kia mấy bội khả năng cũng không sánh nổi người lá trà. Trầm Hoan cười khách khí mấy câu, sau đó nói ra chuẩn bị cùng Lâm Diệu Thi đi ra ngoài du lịch 2 tháng dự định. Diệu Thi ngẹt ở nhà quá lâu, đi ra ngoài buông lòng một chút cũng tốt. Lâm lão gia tự thiêu hạ chân mày, trường học bên kia đảm tốt. Đảm tốt. Kia là được. Lâm lão gia tử vừa nói từ dưới bàn trà mặt lấy làm ra một bộ cơ tướng, "Đến, hôm nay hai nhà chúng ta nhi đánh ván cờ." Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Hoan Liên cùng Lâm Diệu Thi rời đi lâm gia, chờ đến cửa phi tường sau này, bọn họ thấy mấy cái thân ảnh quân thuộc, cầm đầu chính là sợ Ca. Tẩu cũng không lên tiếng chào hỏi, "Ngươi còn có lấy hay không ta làm bằng hữu?" Tân Vận ở một bên vi vi gật đầu một cái, không nói gì. Vương Tử Yên thở dài, "Vốn còn muốn với ngươi làm ổn đến 99 đâu rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi muốn đi." Coi như không có chuyện này, hắn cũng với ngươi làm ổn không tới 99, bởi vì Hạ Thiên biết chuyện này sau này Phòng trứng hội phát động một sư binh lực, đem han tử cho nghiền thành cận bá chư. Lại cùng ta có quan. Hạ Thiên bất đắc dĩ cười cười, nhìn chấm Hoan nói, ta hy vọng hai tháng sau còn có thể ở nơi này chờ ngươi trở lại. Biết mấy người tiểu phiếm vài câu sau này, chấm Hoan liền đi vào sân bay. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Vương Tử Yên không nhịn được thầm nói, vì sao ta luôn cảm giác hắn chết không? Hạ Thiên cũng đi theo gật đầu một cái, ta dường như cũng có giống vậy cảm giác. Ngay sau đó hai người trăm miệng một lời thở dài, dù sao liên sợ ca người như vậy cận bá đều có thể sống sót, trên thế giới này còn có cái gì không thể? Được a. Hai vợ chồng các ngươi liên thủ khi dễ ta. Sở Ca hướng bên người Tân Vận phát ra tín hiệu cầu cứu. Tân Vận như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thật ra thì ngươi thật đúng là thật giống là người cặn bã. Trên phi cơ, Trầm Hoan kéo Lâm Diệu Thi thủ hỏi người muốn đi chỗ nào? Ta. Lâm Diệu Thi có chút ngoài ý muốn, không phải hẳn dựa theo ước nguyện trên danh sách tới sao? Trầm Hoan cười lắc đầu một cái, chỉ có người vui vẻ ta mới sẽ khai tâm, nói đi, đi nơi nào? Bờ biển có thể không? Vậy thì đi Quỳnh Châu đi. Hai người tiêu phí thời gian nửa tháng, khắp nơi du lịch, tâm tình hoàn toàn vui lòng sau này mới trở lại chủ nhà. Tại vào tối lúc Trầm Hoan nhìn một chút lan tràn tới tay tuổi trọ nơi khí chú, về nhà. Chương 347, nơi đó có ngươi muốn nộ vật. Hoan tử, ngươi trở lại làm sao cũng không gọi điện thoại đây. Như đại bảo khi biết Trầm Hoan sau khi trở về, trực tiếp phiù chạy tới. Đang ở cho cha mẹ nấu cơm, Trầm Hoan cười cười không lên tiếng. Như đại bảo lúc này cũng thấy đang cùng Trầm phụ Trầm mẫu nói chuyện phiếm Lâm Diệp Thi, Lâm tiểu thư cũng tới. Đánh xong chăm sóc sau này, hắn liền như một làn khói chạy đến phòng bếp, "Hoan tử, ngươi lần này trở về, có phải hay không chuẩn bị theo ta đồng thời làm việc?" "Nói bậy gì đấy?" Trầm vào trong khay, dùng thủy quét vào nồi tử. Chờ lượng nước bốc hơi khô sau này, lần nữa rót dầu đi vào. Như Đại Bảo gãi đầu một cái, "Vậy ngươi hỏi tới làm chi? Bây giờ cũng không phải là kỳ nghỉ chẳng lẽ ngươi biết ta cùng Quách Tinh làm việc thời gian?" "Không sai, nhất định là tiểu bối nha đầu kia nói cho ngươi biết, ta liền nói chờ thêm lúc sẽ nói cho ngươi biết, nha đầu này, thật là muốn trọc giận từ ta." Chầm hoan hoãn người một chút, "Ngươi và Quách Tinh chuẩn bị làm việc. Ừ, ưu tại cuối tháng này." Nưu Đại Bảo đang nói, mơ hồ nói, "Chuyện này ngươi không biết?" "Không biết?" "Đó thật lạ, không phải mang Lâm tiểu thư trở lại đàm hôn sự, cũng không biết ta làm việc cụ thể thời gian, vậy ngươi hỏi tới làm chi?" Nưu Đại Bảo trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Trầm Hoan dùng nụ cười để che giấu chính mình chột dạng, chính là nhớ nhà chứ, còn có thể làm gì? Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều à. Ngươi nhất định có chuyện gì lừa gạt đến ta. Như Đại Bảo nhíu mày nói, nói một chút láo, ngươi sẽ cười, từ nhỏ cứ như vậy, ngươi lừa gạt không ta. Trầm Hoan trầm mặt không nói gì, nắm ở trong tay hoa tiêu hồi hương đều quên hướng trong nồi thả. Có phải hay không tại yến Kinh bên kia xảy ra chuyện gì? Coi như ở bên ngoài không sống được nữa cũng không sự, ta cảm thấy đến ở trong thôn làm ruộng nuôi nưu cũng không cái gì không tốt. Nưu Đại Bảo càng xem càng có cái gì không đúng, "Hoa tử, nói thật với ta." Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn và chấm Hoan Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, loại biểu tình này hắn chỉ gặp một lần, chính là Trẩm phụ bị bệnh lần đó. Bây giờ có như vậy, rất rõ ràng là gia đại sự, ta khả năng phải chết. Như Đại Bảo treo lên cứng ngắt nụ cười, "Ngươi, ngươi nói đùa sao? Ban đầu sư phụ ngươi bất tử nói sao, dựa theo cái kia bộ độc luyện phương pháp, ngươi ít nhất có thể sống đến 99." Chấm Hoan tướng sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một chút, biết thật tình sau này, như Đại Bảo trên mặt lại cũng không có một chút nụ cười, "Lấy y thuật của ngươi đều không có biện pháp trị hảo chính mình. Cái này cùng y thuật không có quan hệ, liên quan đến một ít huyền học lý luận." Bá phụ cùng đại nương biết chuyện này sao? Ta không có ý định nói cho bọn hắn biết. Trầm Hoan cầm hạ quả đấm, không muốn để cho bọn họ thương tâm là một cái nguyên nhân, ta cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới cứu mình biện pháp. Như đại bảo thở dài, dựa theo ngươi thuyết pháp này, có thể ngay cả hết năm đều chống đỡ không tới, bất quá cũng còn khá, cho ngươi đem phủ rể chuyện này là không có chạy. Hắn tận lực tại nói sang chuyện khác, nếu như sự chú ý một mực thả ở trên mặt này, sợ chính mình hội thủ không. Đại bảo, nếu như ta thật cậu, hy vọng ngươi có thể giúp một tay chăm sóc kỹ ba mẹ ta. Ngươi nói không mẹ nó là nói nhảm mà. Co như ngươi không nói Ta cũng sẽ như vậy tiền." Nưu Đại Bảo khí thế dâng lên vừa rơi xuống, lại nói, "Có chết hay không còn chưa nhất định đâu rồi, ta không tin như ngươi vậy người tốt sẽ như vậy đã sớm về Tây." "Về Tây? Cái gì về Tây?" Đang lúc này Nưu Tiểu Bối bỗng nhiên đi vào phòng bếp. "Vậy, cái đó chính là kỳ, thật ra thì." Nưu Đại Bảo tâm lý rất khẩn trương. Trầm Hân là biểu hiện tương đối bình tĩnh, từ Nưu Tiểu Bối hỏi giọng đến xem, nàng rất rõ ràng không có nghe toàn, cho nên cười nói, "Các của ngươi ta lại không kết hôn, hắn phòng trường đều phải về Tây." "Không có, không sai." Nưu Đại Bảo vừa nói Vạn mật nói: "Ngươi không ở bên ngoài theo bá mâu nói chuyện, đi phòng bếp làm gì? Bá mâu đang cùng Lâm tỷ tỷ trò chuyện đâu rồi, có ta hay không đều giống nhau, lâu như vậy không thấy Hoan Tử ca, ta nghĩ rằng hắn chẳng lẽ còn không thể vào liếc mắt nhìn sao?" Nưu Tiểu Bối thở phì phò nói: "Còn nữa, chuyện ta nhi lúc nào đến phiên ngươi tới quản?" Nưu Đại Bảo hừ một tiếng nói: "Không sợ bị." Nưu Tiểu Bối mặt đỏ lên, cũng ý thức được chính mình lời mới vừa nói thật giống như có chút trực tiếp, "Hôi Đại Bảo, ngươi tìm chết." Hai người nhất đánh náo, cũng không tại so đo thuộc về không quy tiên Buổi tối Nưu trầm hai nhà chung một chỗ ăn bữa cơm. Có thể lãng lưu đại bạo hỉ sự này sắp tới, nhu phụ hướng có chút cao, Kiều Trầm Hoan thủ nói một nhóm chuyện cũ nhi, cho đến đêm khuya mới rời khỏi. Trong lúc lý làm Nga Sợ Lâm Diệu Thi cùng Nhu Tiểu Bối nấu bất dạ, rút lui trước ra quẩy tử. Cuối cùng Trầm phụ phía vài câu, cũng hồi phòng ngủ đi. Trầm Hoan thu thập xong chén đua sau này, đến Lâm Diệu Thi căn phòng liếc mắt nhìn, còn chưa ngủ. "Chờ ngươi, ngươi ngủ trước đi." Ta nghĩ rằng một người tỉnh một hồi. "Được." Lâm Diệu Thi nói xong, hô hấp liền dần dần trở nên vững vàng, tiến vào trong đẹp. trong dương đi một chai rượu, bay vọt đến phòng, một bên uống rượu một bên ngắm trăng, tâm tư rất là phức tạp. Hắn cho là theo thời gian đưa đẩy, chính mình đối với tử vong sợ hãi liền sẽ từ từ bông xuống, nhưng trên thực tế sợ hãi vẫn ở chỗ cũ, hơn nửa vây không đi. Lúc này một cái bóng đỗng nhiên ngăn trở ánh trăng, từ từ rơi vào nó phòng. Thấy rõ người tới tướng mạo phía sau, Trầm Hoan trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh, ngươi tới làm gì? Đồ đạo dạ không nói gì, ngồi vào bên cạnh hắn, đem rượu bình ném tới không trong giếng sau này, lấy ra hồ lô rượu, đại uống hai cái phía sau, đưa về phía Trầm Hoan, "Hay à." Trầm Hoan không có đi tiếp tục, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta chính là đi uống rượu? Làm sao? Sợ ta tại trong rượu hạ độc. Cô Đông Đông. Chấm Hoan uống hai khẩu, không nhịn được đảo hút mấy cái hơi lạnh. Đồ đạo giả tiểu rất thân thuần, nhưng lại rất ác, chẳng qua là hai cái, so với lúc trước uống liền mấy cân lão bạch kiền còn phải đốt cổ họng. Như thế nào đây? Rượu ngon." Chấm Hoan vừa nói, tướng hồ lô rượu trả lại, "Ngươi còn chưa nói tới tìm ta làm gì? Là muốn giết ta sao?" Đồ đạo giả hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ta lại không thể tìm ngươi uống rượu sao?" Chấm Hoan cười cười, "Ngược lại ta cảm thấy đến không phải đơn giản như vậy." Hắn bay bốn phía nhìn một chút, thần bí nhân kia hôm nay không có với ngươi cùng đi. Đồ đạo giả lắc đầu một cái không nói gì. Trầm Hoan tiếp tục hỏi ban đầu ngươi và hắn tranh đoạt ta là vì sự tình gì nhi? Ta cùng hắn đều muốn thay đổi một ít gì đó, chỉ như vậy mà thôi đồ đạo giả uống hai khẩu sau này, lần nữa tướng hồ lô rượu đưa cho chấm Hoan. Bây giờ ngươi không muốn thay đổi biến? Nghĩ, nhưng rất nhiều chuyện không phải tưởng tựu có thể làm được đồ đạo giả nhận lấy hồ lô rượu, tướng cuối cùng liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, lần sau gặp lại, ta hẳn sẽ giết ngươi. Trầm cười vui nói, lần này ngươi cũng có thể độ thủ. Ta bây giờ không có ý tưởng kia đồ đạo giả tướng hộ lô rượu ném vào trong giếng cạn sau này, đứng lên, Trường Bạch Sơn tiên chỉ, nơi đó có muốn độ vận. Nói xong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở Trầm hoang trong tầm mắt. Hiện tại hắn rất muốn, đó là sống tiếp. Trường Bạch Sơn Thiên trì, chẳng lẽ nơi đó có yếu thú? Chương 348, Thiên trì lâm cốt. Trường Bạch Sơn Thiên trì. Đồ đạo giả sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại cho mình cái tin này, ban đầu bị trộm tu vây khốn lúc, hắn cũng xuất thủ, hắn không có ác ý gì. Chằm hoang nghĩ tới nghĩ lui, lấy được một cái đáp án, đối phương tìm đến mình uống rượu là giả, chỉ điểm chính mình còn sống mới là thật. Bất quá làm hắn không nghĩ ra là, đồ đạo giả tại sao phải giúp chính mình? Hơn nữa loại này ngoài miệng vừa nói muốn giết ngươi, nhưng lại không ngừng cứu ngươi cảm giác, nhược trầm hoan có loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, sáng mai phải đi trường Bạch Sơn. Đêm qua, ở nông thôn trên đường nhỏ trừ Phong Thanh, cùng thỉnh thoảng chuyến ra chó sửa chợ ra, lại cũng không có bất kỳ thành âm gì. Mạnh này bình tĩnh, bởi vì đinh đương đinh đương chung đồng tiếng vang mà bị phá vỡ. Đồ đạo giả ngồi ở tiểu Mao Lư thượng, lung la lung lay uống nhiệt diệu, tựa hồ đang trên nóc nhà hắn cũng không có uống thông khoái. Một cái như có như không bóng lửng ở bên cạnh hắn, nói, rất hận sao? Tại sao lại muốn đem trường Bạch Sơn sự nói cho hắn biết? Cố Đông cố Đông đồ đạo giả xoa một chút khỏe miệng rượu, hắn chỉ năng chết trong tay ta. Ngươi thật nhẫn tâm giết hắn sao? Bóng dáng trần chờ một chút, tiếp tục nói, vừa mới là cái rất cơ hội tốt, không có cái đó tự xưng là sát thần người làm loạn, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn mang tới chỗ đó tiến hành hy tế. Đồ đạo giả đã lâu không nói, ta làm việc lúc nào đến phiên ngươi tới dạy dỗ. Ngươi chính là ngoan không hạ tâm. Ta ngoan không hạ tâm, đồ đạo giả cười lạnh hai tiếng, không sai, ta là ngoan không hạ tâm, nhưng ngươi lại so với ta tốt bao nhiêu đây? Mỗi lần khi ta thiết tâm thời điểm, ngươi liền bắt đầu vì hắn nói tốt, có vậy một thứ ngoại lệ sao? Bóng dáng yên lặng một hồi. Thế gian vạn vật đều có tỉnh, khả năng cũng là bởi vì như vậy, ta ngươi mới không thể thoát khỏi xuống trên người gông xiềng. Ta sẽ không vĩnh viễn cóng lấy sau lưng nó, chờ đến lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ giết hắn. Đồ Đạo Giả vừa nói, trực tiếp lấy tay tướng Hồ Lô rượu bắt vỡ, rượu vỡ vụn rơi vãi một thân. Bóng dáng tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục thảo luận cái này nặng nghề đề tài, thật ra thì ngươi bây giờ nhượng hắn đi trường Bạch Sơn tiên chỉ, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Ta biết Đồ Đạo Giả lại lấy ra một cái Hồ Lô rượu, với hắn mà nói, uống rượu giống như nước uống. Vậy ngươi còn nói nhớ tự tay hắn? Lòng ta bây giờ rất loạn, thể im miệng. Bóng dáng thở dài, Chủy không nói thừng nghĩ, loạn, làm sao dừng một mình ngươi đây? Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Hoan liền đem tối hôm qua cùng Đồ Đạo Giả tại nóc phòng gặp nhau sự tình nói cho Lâm Diệu Thi. Ta cùng đi với ngươi. Trầm Hoan lắc đầu một cái, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, Đồ Đạo Giả lưu đứng lại cho ta tin tức rất ít, ta sợ hội có nguy hiểm gì. Lâm Diệu Thi biểu tình kiên định nói, vô luận có bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều muốn cùng với ngươi. Nhưng là chúng ta nói tốt, tại cuối cùng một đoạn trong cuộc sống, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy đối phương bóng người, không phải sao? Được rồi. Trầm Hoan mặt lộ vẻ cười khổ, đều nói hắn quật khởi đi ca mêa lửa. Trên thực tế Lâm Diệu Thi so với hắn còn phải quá tưởng. Hai người đánh du lịch danh tiếng, cùng nghị lao nói lời từ biệt phía sau, trực tiếp đi trường Bạch Sơn. Bởi vì đường xá quá mức xa xôi, đến Bạch Sơn thành phố sau này, chấm hoan trước tìm một quán trọ cung cấp nghỉ ngơi, chờ đến ngày thứ hai trời vừa mới vừa hiện lên lượng, liền hướng đến Thiên Chỉ Tiên Phác. Trên đường trải qua lúc, nhìn một chút trưởng Bạch thác nước, bất quá hai người không có thời gian thưởng thức, trên căn bản chính là đảo qua một cái. Lâm Diệu Thi có tu vi trong người, khí lực không đủ tựu đổi dùng linh khí duy trì, leo núi du lịch loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không thành vấn đề, cộng thêm thể chất môn nhân, mà không đỏ hơi thở không gấp. Liên một giọt mồ hôi dịch đều không chảy ra. Trầm Hoan bởi vì tâm tư nặng nghề biểu tình nhìn qua có chút không quá tự nhiên. Lâm Diệu Thi sau khi phát hiện, thật chặt đưa hắn tay kéo ở, vô luận kết quả thế nào, ta cũng sẽ cùng với ngươi. Mọi người thường nói, nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi, đối với lần này lúc Trầm Hoan mà nói, kỳ kỷ khó cầu, có một cái giống như Lâm Diệu Thi như vậy bạn lữ càng khó cầu. Cho dù đến lúc đó chính mình chết thật, cũng sẽ được chết cũng không tiếp đi. Thiên chỉ là trường Bạch Sơn chứ danh phong cảnh một trong, căn cứ tài liệu biểu hiện, Thiên trì là một tòa hưu miên núi lửa, miệng núi lửa nước động thành hồ, bị 16 ngọn núi sờ vần quanh. Hạ dung ao nước xanh thẳm, đông đóng băng mặt hạ bạch, tình cảnh cực kỳ đổ sộ. Đồ đạo giả chỉ nhắc tới đến Trường Bạch Sơn tiên trì, còn lại cũng không có dàn kỹ, Trầm Hoan chỉ có thể mở ra thiên nhãn, nhìn chung quanh một chút có cái gì không cùng yêu thú có liên quan đồ vật. Bởi vì hai người thượng đem so sánh sớm, phủ cận không có gì du khách, cho dù thi triển linh hồn bộ cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Có cái gì không phát hiện? Do xét hoàn 16 phong, đỉnh, sau này, Trầm Hoan cô đơn lắc đầu một cái, không có bất kỳ phát hiện nào, đừng nói yêu thú, thậm chí cùng đạo tu có liên quan cái gì cũng không có. Đô đạo giả nói là Trường Bạch Sơn tiên trì, này trong ao nước có phải hay không có vật gì. Lâm Diệu Thi đưa điện thoại di động thả ở trước mặt hắn, Thiên trì lại bị trở thành long đàm hạ nhãn, truyền thuyết trong ao ẩn nút nhất điều lòng, chảy dài không ngừng Thiên trì thủy, chính là lòng phun ra thủy. Thanh trường Bạch Sơn giang cương chí lực chung cũng có quan hệ với quái thú vi lại, phúc thủy mạ ra, sắc mặt và nóng, đầu lớn như chậu, nóc rung có góc, sở trường nhiều tu, thợ săn cho là long. Chấm Hoan hướng tiên trì mặt hồ liếc mắt nhìn, đặt ở lúc trước, những thứ kỳ dị kỳ sự hắn thì sẽ không chú ý, bây giờ chết đã đến nơi, cũng không để ý thật giả, trước nhìn kỳ hắn nói, chửi thề một tiếng. Đây là khinh công thủy thượng phiêu. Ta đây sáng sớm tới là vì xem thủy quái, không nghĩ tới thủy quái không có chút tới, lại thấy một tân nhân. Không, không phải đang nằm mơ chứ? Trước khi triển linh hồ bộ không có bị phát hiện, là bởi vì tận lực tránh mọi người tầm mắt, bởi vì đại đa số người sự chú ý đều tại bộ thiên thạch chất cùng thiên trì ma hồ, chấm Hoan hiện đang bằng trực tiếp bại lộ tại mọi người trong tầm nhìn. Nghe được tiếng nghị luận sau này, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều thả ở trên ma hồ. Nói một câu nói thật, chẩm Hoan thủy thượng thật ra thì tịnh không thế nào yêu nhã. Mọi rơi một bước, mặt hồ cũng sẽ bắn tung tóe ra cự đại nước, cơ hồ hoàn toàn là ở cạnh linh khí bung ra lúc mã lực. Và hành. Đến trong hồ sau này, tại đặt chân trước, chấm Hoan sử dụng ra một cái thanh long cắt nước, nhuộm mặt hồ tạo thành một cái cự đại đợt sóng. Mượn phi đằng đợt sóng, lần nữa để cao trên không trung vị trí, trải qua mấy lần chăm trở, thiên giới hồ tình huống đã bị hắn thấy rất rõ ràng. Kết quả vẫn là không có thứ gì, chấm Hoan hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, đồ đạo giả đến cùng là đúng hay không đang đùa hắn. Gấp làm gì, xuống chút nữa mặt nhìn một chút. Tô Ly không biết lúc nào ở giữa không trung hóa hình, hồ tiên nhất tộc trực giác nói cho tỉ tỉ. Phía dưới này nhất định có đồ. Trầm Hoan không thể làm gì khác hơn là tăng cường thiên nhãn năng lực nhìn suy tưởng, Này nhìn một cái vẫn thật là phát hiện đồ vật, bị dọa sợ đến hắn trong nháy mắt mất đi thăng bằng. "Này, tiểu Hoan tử, ngươi vừa mới kết quả thấy cái gì?" Bình An rơi xuống đất phía sau, đầu tiên là dùng mị mắt tiêu trừ du khách chi nhớ, tiếp lấy ra lệnh cho bọn họ thủ tiêu vừa mới sợ phách đến hình ảnh, sau đó mới trả lời Nhạc Tô Ly vấn đề. "Ta nhìn thấy một cụ long cốt." Chương 349, kêu gọi long hồn. Long cốt. Tô đầu tiên là sở, sau đó hưng phấn nói, "Ngươi xác định là long cốt, không là vẫn còn sống rồng?" Không đúng, ngươi chưa thấy qua long, làm sao biết đó là long cốt. Trương Hoan còn đắm chìm trong trong kiếp sợ, sau một hồi lâu mới bắt đầu trả lời này liên tiếp nghi vấn, chưa ăn qua chưa nụ, còn chưa thấy qua heo chạy sao. Đầu lâu trên có long giác, thân rắn lại xảy ra có tứ chi, hẳn là long. Ha ha ha. Tô Ly cười lớn, lần này kiếm được một cái đã chết xuống long, nếu là lấy được nó yêu đan, tỉ tỉ tùy tùy tiện, tiện tiện tiểu có thể khôi phục nhục thân. Có hay không khuyết đại như vậy. Tô Ly đặc ý nói, long tộc cấp bậc tại chu kỳ, coi như chỉ nằm úp dưới đất, cũng có thể đạt tới trục nhật cảnh giới. Ta bây giờ cuối cùng biết đồ đạo giả tiểu tử kia tại sao cho người đi trường Bạch Sơn nàng dừng một cái, tiếp tục nói, trước mọi người chúng ta đều đi vào một cái lầm lẫn, đạt được khí hồn biện pháp duy nhất, tịnh không chỉ có chu diệt yêu thú, từ đó lấy được hồn phách. Nói trắng ra, thú hồn cùng âm hồn một cái điếu dạng tử, không cần nó sống đến bây giờ, chỉ cần đã từng tồn tại qua liền có thể. Trầm hoang trong lòng cũng là dung một cái, ban đầu Mặc Ban nói qua, thiên huyễn khí thành lúc, liền đưa tới qua vô số thú hồn, mình tại sao liền đem này cha tử quên, bất quá loại này hưng phấn cũng không có cất giữ quá lâu. Yêu thú tại thời cổ là thuộc về vật chủng hiếm có chưa cực kỳ cường hãn thú hồn có thể tồn tại đến nay trở ra, còn lại hoặc là đọa vào luân hồi, hoặc là tan thành mây khói, sự tình trên căn bản sẽ không bái địa phương tốt hướng phát triển qua. Hồ Ly Tinh, làm gì? Các ngươi hồ tiên nhất tộc có tính hay không là yếu thú? Chấm hoan Ho khan mấy tiếng, thử dò xem nói. Tô Ly khinh thường nói, ta nói, hồ tiên nhất tộc là tiên yêu nửa nọ nửa kia, so với phổ thông yêu tù mạnh hơn. Chấm Hãn hí mắt cười một tiếng, cũng liền nói, có 5 phần 10 tỷ lệ có thể làm khí lạc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Ly biểu tình trong nháy mắt khẩn trương. Chỉ đùa một chút mà thôi, sợ đến như vậy Trầm Hoan vừa nói, đi tới Lâm Diệu Thi trước người, tướng sự tình đơn giản nói rõ xuống. Lâm Diệu Thi sau khi nghe xong, thần sắc kích động nói, nói như vậy, ngươi có thể cứu chữa? Có thể nói như vậy so với chắc chắn phải chết, thiên chỉ phía dưới Long cốt, cuối cùng nhượng Trầm Hoan thấy một tia còn sống hy vọng. Tiểu Hoan tử, còn cho chuyện cái gì cho chuyện, nhanh lên một chút mang theo Tỷ tỷ đi xuống nhận nội đan, đây chính là lòng tộc yêu đan, chỉ là suy nghĩ một chút ta liền muốn nứt đi đi ngươi. Mặc dù nói chuyện chỉ có hai ta năng nghe được, nhưng có thể hay không văn minh một chút? Trầm Hoan xuất ra hoàn khí sau này, nói tiếp, bây giờ du khách quá nhiều, nhảy vào đi chỉ sợ sẽ có người đã cho ta là đâm đầu xuống hồ tự vận, đợi buổi tối sẽ hành động lại đi. Cũng còn khá Tô Ly không có bị hưng phấn làm mờ đầu góc, tiếp nhận hắn thuyết pháp này. Thiên trì độ sâu đại khái tầm chừng 300 thước, thông qua đáy hồ cửa vào, liền có thể đến long cốt vị trí chờ ở Trầm Hoan cùng Lâm Diệu Thi đơn giản thương lượng một chút sau này, liền tìm tới một người thiếu sói ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Chắc chắn du khách đều sau khi rời đi, nhân viên làm việc mới cái này tiếp theo cái kia đi. Lâm Diệu Thi không hiểu thủy tính, cho nên chỉ có thể Trầm Hoan một người đi xuống. Ta đi xuống, nếu như ta một giờ sau này còn chưa lên đến, ngươi tiểu lập tức xuống núi." Đối mặt Trầm Hoan dặn dò, Lâm Diệu Thi không nói gì, tiến lên tại hắn môi mềm thượng hôn một cái, "Ta sẽ một mực chờ ngươi đến trời sáng." Không biết là từ cái gì trong lòng, Trầm Hoan miệng tiện nói, "Nếu như ta trời sáng còn chưa có đi ra đây." Hỏi xong hắn tiểu rối hận, nhưng nói ra lời đã không thu về được. Lâm Diệu Thi không trần chờ chút nào, trả lời, "Ta đây sẽ xuống ngay tìm ngươi." Ho khan một cái, đại buổi tối trò chuyện cái này còn khiến cho người ta sợ hãi. Trầm Hoan cười khan hai tiếng sau này, nghiêm túc nói, "Yên tâm, bất kể thành không thành công." ra 1 giờ sau này nhất định sẽ đi ra. Con trò chuyện cái giám a, lão nương sợ Tô Ly tái phát ra kinh người gì lợi bạn, Trầm Hoan không có lại chỉ hoãn, tung người nhảy vào trong hồ nước. Nước hồ lạnh như băng thấu xương, bất quá cũng may có linh khí hộ thể, rất nhanh liền thấy đứng, trong lúc hết thể đều rất bình thường, chính là khi tiến vào lúc xuất hiện một chút xíu ngoài ý mớn. Lối vào phản phất có cổ không khỏi sức hấp dẫn, giống như là lòng chảo một dạng không cần hắn du động liền bị gắng gượng cho kéo đi vào. Bởi vì lực đạo quá mạnh, hắn cái cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. À thảo. Sau khi hạ xuống, Hoan phản ứng đầu tiên chính là kêu thảm thiết chạy nhảy. Tú đầu nhìn một cái, hắn không phải rơi xuống đất, mà là dứt tại xương rồng cốt thượng mặt. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, từ cao mấy chục mét địa phương té xuống, trên căn bản đập ai người đó chết, coi như là cục sắt cũng có thể cho đập thành tiết phiến, nhưng lần này cũng Long cốt trong đối kháng, nhưng là hắn thua thiệt. Long, ha ha ha ha, thật là Long. Tô Ly hưng phấn đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhìn qua giống như là một cái lấy được thỏa mãn kẻ nghiệm. Trầm Hoan xoa xoa cái mông, chờ đau đớn hỏa hoán một ít sau này, tức giận nói, về phần kích động động cả người phát run sao? Ta kích động không sai, nhưng thân thể lay động là bởi vì thiên phù áp chế. Tô Ly hít sâu mấy hơi, tận lực làm cho mình duy trì tỉnh táo, thật ra thì đạo tu thường thường sử dụng uy áp, chính là căn cứ Long Uy mà nghiên cứu, nói cho đúng, ta không phải đang run dậy, mà là ở run sợ. Chấm Hoan nhìn một chút bị chính mình giống ở dưới chân Long cốt, không có người nói khoa trương như vậy chứ, ta cảm giác không có gì à. Này, tại còn không có chắc chắn nó chết hay chưa từ trước, ngàn vạn lần không nên làm ra cái gì khiêu khích động tác. Tô Ly mặt đầy khẩn trương nói, đối với Long tộc mà nói, điều quan trọng nhất chính là mặt mũi, còn không ngoa một chút đem ngươi kêu thù. Tuy nói cảm thấy không có gì, nhưng vì tránh cho ngoại ý muốn, Trầm Hoan vẫn là đem chân thu hồi đi hỏi lấy long cốt phía trên bao trùm bụi trần đến xem, con rồng này hẳn tự rất lâu, ngươi chắc chắn long hồn còn ở phụ cận đây sao? Nhất định tại. Tô Ly lấy tay đầu tiên là chỉ chỉ long cốt, sau đó có chỉ xuống quấn quanh ở phía trên ống khóa, vài rồng có quy luật tán lạc đất đất, long cốt thượng cũng không có bất kỳ vết thương, cộng thêm những thứ này ống khóa, con rồng này rất rõ ràng bị miễn cưỡng khốn chết ở chỗ này. Dưới tình huống này, chớ nói long tộc, coi như một ít yếu thú cấp thấp cũng sẽ sinh ra hoán hồn không tiêu tan. Tô Li vừa nói bãi bốn phía nhìn một chút, nó hồn phách hẳn đang ở phụ cận. Ta tại sao không thấy được? Có hai loại khả năng, một loại là long hồn đồng bền quá lâu tiêu tan, khả năng không lớn, một loại khác tựu là trở thành thú hồn phía sau, nó tiến vào quỷ tu chi đạo, cảnh giới nhỏ giả căn bản là không có cách phát hiện tồn tại. Trầm Hoan liếc mắt nhìn mang cổ tay hơn ngàn huyền, ta cần phải làm sao mới có thể làm cho hắn trở thành khí hồn. Chỉ cần tướng tiên huyền cử qua đỉnh đầu, sau đó lợi nhuận dùng thần thức thúc dục nó liền có thể. Dựa theo Tô Ly cách nói, Trầm Hoan thử một chút, quả nhiên, tại thần thức trao đổi phía sau, trong đầu hắn tự động nhiều hơn một đoạn văn ngữ, miệng cũng không tự chủ động, ngủ say ngàn năm linh hồn a, nghe theo Ngô Chi kêu gọi, hiện thân ở đây. Bỏ qua Du đã bình thản vận mệnh, trở thành vô kiên bất phá khí hồn đi. Tung ung tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong sơn động liền vang lên trận trận tiếng sấm, một cái vật khổng lồ trống rống xuất hiện, không thể trầm hoan phục hồi tinh thần lại, liền mở ra miệng to như chậu máu. Chương 350, hai cái long hồn. Long hồn long đầu lớn nhỏ, so với trên đất long cốt muốn lớn hơn nhiều, nói nó mở ra là miệng to như chậu máu cũng không có chút nào khen, đôi càng trên cùng tầm hoàn toàn chia liệt sau này, chiều dài sắp tới chừng 2 thước. thấy cái tình huống này phản ứng đầu tiên, liền vàng sử dụng linh hồn bộ né tránh. Vanh oanh hai ngạc mặc dù cắn hụt, nhưng thống nhất lúc sinh ra chấn động, làm cho cả sơn động đều bắt đầu lay động, đồng thời phát ra khí lưu, giống như là từng trận khí lãng trong động vang vọng. Đáng chết, không phải đọc xong chú ngữ, là có thể trực tiếp khiến nó biến thành khí hồn sao. Trầm hoan hai tay quanh ở phía trước, ngăn cản phong sương. Bởi vì long hồn cũng là thuộc về âm hồn, cho nên nó phát ra khí lãng, đối với tô ly cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hẳn là ngươi vừa mới giống ở long cốt thượng bất kính hành vi bắt hắn cho giận. Trầm hoan dùng thiên hóa ra một cây đại đao. Dạng thức cùng sớm vài năm một cái hồng vô cùng nhất thời trong trò chơi Đồ Long Đao có chút tương tự, âm hồn phương thức công kích không phải rất đơn giản một sao. Tại sao ta cảm giác con rồng này hồn càng giống như là thật thể? Thú hồn là yêu thú chi hồn, âm hồn nhiều chỉ tu thành hình người yêu tu cùng đạo tu hồn phách, giữa vẫn có rất nhiều khác biệt. Ngay tại Tô Ly giải thích vào lúc này, Long hồn lần nữa xung lại, vẫn là giống như dã thu cắn xé phương thức, trừ tốc độ có chút chậm trở ra, cắn hợp thời sinh ra lực lượng, tựa hồ so với Trầm Hoàn toàn lực nhất kích còn kinh khủng hơn. Dung Linh hồn bộ tránh sau này, Trầm Hoàn chuẩn bị tiếp tục vừa rồi đề tài, có thể Long hồn lại không có cho hắn cơ hội này. Cự đại long vị thoáng cái tiểu phát đi, ung ung tốc độ thật là nhanh. So với cắn hợp thời lực đạo, với đuôi hơi chút giảm ít một chút, nhưng tốc độ lại đại phúc độ đưa lên, tựu như lôi điện một loại nhanh mạnh. Hỗ Ly Tinh, đến cùng như thế nào mới có thể làm cho nó biến thành khí hồn? Dưới tình huống bình thường, ngươi ngâm sướng hoàn vừa rồi kia đoạn lời nói, thú hồn sẽ tiến vào thiên huyện chính giữa, trở thành khí hồn, bây giờ là sở dĩ phải phát sinh loại tình huống này, hẳn là long tộc tôn nghiêm đang làm ma, ngươi nghĩ biện pháp hàng vùng đó. Lần nữa tránh thoát công kích sau này, trầm hoan sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Long, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, có cực cao địa vị Tại thời cổ càng là nhân gian thiên tử tự trưng, ngươi nhượng hắn từ đâu xuất ra hàng phục thần thú giúp khí. Tô Ly nhìn ra điểm mặt mũi, tức giận nói, ngươi sợ cái gì? Long lợi hại hơn nữa, nói trắng ra cũng bất quá là một thú loại mà thôi, huống chi chẳng qua là một cái hồn phách. Bây giờ trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một cái là hàng phục con rồng này hồn, khiến nó ngoan ngoãn đương thiên huyền khí hồn, một cái khác cái tiểu tương đối đơn giản, chết. Những đạo lý này trầm hoan đều hiểu, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cũng có hàng phục long hồn năng lực. Căn cứ vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, đơn thuần so đấu lực lượng, long hồn sa ở trên hắn, vô luận là dáng Tốc độ hay lại là lực bộc phát. Nếu không phải nơi này không gian quá lớn, sớm mới vừa rồi long hồn vẫy đuổi thời điểm, hắn sẽ chết. Liều mạng. Một mức trốn tránh né tránh, là không có biện pháp giải quyết vấn đề. Hàng phục long hồn còn có một tia còn sống cơ hội, nếu là thoát đi, đến lúc đó khí chú có hiệu lực, chỉ còn lại một con đường chết. Bởi vì long hồn đồng bể tại giữa không trung, ngư dược long môn chắc chắn sẽ không tạo tác dụng, cho nên chỉ có thể sử dụng thuần thục nhất giao long xuất hải tới thử chiêu. Làm cái gì? Đem trầm hoàn gia quyền đánh vào long hồn trên người lúc, giống như là đánh vào đông vải kiểu, toàn bộ ám kính đều trong nháy mắt hóa giải. Tô Ly ở một bên làm ra giải thích, âm nhu là tất cả hồn thể đã tính, giao long xuất hải đối phó không nó, dùng đường chiêu thức. Trẩm Hoan sau khi hạ xuống lập tức vung ra, sử dụng ra một cái thanh long ngàn nước. Giao lần công kích này rốt cuộc có hiệu lực, long hồn phát ra một tiếng nga nga, rõ ràng nhiều hơn một chút tức giận. Thần long thiên huyễn, lợi dụng tàn ảnh đi tê dại đối phương, lại lấy thanh long thổ thủy, hỏa long đốt vũ loại bá đạo quyền kỹ năng tiến hành công kích, xem tình hình là Trẩm Hoan trên thực tế những công kích đối với long hồn cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất thương. Long hồn càng ngày càng tức giận, màu xanh thân thể dần dần phát sinh một ít biến hóa trên vậy ròng nhiều hơn mấy đạo còn như lôi điện một loại vết tích. Trẩm Hoan cũng ở đây giao thủ trong quá trình biến chuyển chiến lược, Thiên huyện huyễn hóa ra đồ long đao, lực sát thương rõ ràng nếu so với vô tướng long quyền lớn hơn. Bởi vì làm vũ khí là do linh khí biến thành không phải tự thể, cho nên vô luận hình thái làm sao biến hóa, sức nặng đều sẽ không phát sinh to lớn gì biến hóa. Ngao Ba, cũng không biết qua thời gian bao lâu, long hồn đột nhiên dừng lại động tác công kích, phát ra một tiếng điết thai long ngâm. Nhan chi khởi lòng khí, nó muốn dùng long uy miễn cưỡng đưa người để ép. Tô Ly nhìn ra nó mục đích, liên đội mở miệng nhắc nhở. Vậy anh Trương Hoan nhìn vùi lấp xuống mặt đất hơn nửa hai chân, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Long Uy gần như trong nháy mắt phát ra, cộng thêm phạm vi quá lớn, hắn căn bản cũng không có né tránh cơ hội, hiện tại thân thể càng là đã không nữa nghe kỳ sử hắn, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ tại chỗ chờ chết. Tô Ly thấy vậy, cũng không để ý Long Uy sẽ hay không đối với chính mình tạo thành tác dụng vụ, trực tiếp thật hóa mắt, quá to, lui. Bị mị hoặc sau này, Long hồn động tác xuất hiện một kia dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Long tộc là vạn thú đứng đầu, có thể nói khắt chế toàn bộ yêu thú thiên phú, hồ tiên nhất tộc mị mắt mặc dù cường đại, nhưng vẫn khó thoát này trời sinh nhất định pháp tắc bị mất mất đi hiệu lực ngay từ lúc Tô Ly nằm trong dự liệu, ngược lại nói thật vị trí có thể tùy ý chuyển đổi, không dùng liền nguồn phí, hơn nữa này một giây đồng hồ chậm lụt, đối với nàng mà nói có chỗ tốt rất lớn. Cút, giao long hồn nơi cổ nhiều hơn ba đạo liên ngân, bước lên ra trận trận thanh niên, bị lần đầu tiên tính thực chất tổn thương. "Tiểu tử, thừa dịp bây giờ, không cần nàng nói, Lư Hoàn cũng biết nên làm như thế nào, cứ đại đồ long đao, hướng long hồn nơi vết thương không ngừng chém." nghề vết thương, trong con ngươi nhưng bị thương hồn cũng không có hắn hưng quá lâu, nguyên tha phản kháng hồn chuyển động cùng nhau cơ múa lên hai cái chân trước, tướng Tô Ly cùng hắn đồng thời khấu trên đất, đồng thời phát ra trận trận long âm, tựa hồn là đang kể cái gì. "Ta chỉ là muốn cho ngươi làm khí hồn mà thôi, dù sao cũng hơn ngươi ở trong sơn động này đi lang thang được, coi như không đồng ý, cũng không cần phải xuất thủ đả thương ta chứ sao." Trầm Hoan nhịn xuống đau nhức, cười khan nói, có đôi lời kêu mua bán không xả thân nghĩa tại long hồn hiển nhiên cũng nghe không hiểu hắn đang nói gì, móng vuốt nắm chặt, liền chuẩn bị giết chết hai người. Vừa lúc đó, bên trong động đông nhiên lại xuất hiện nhất điều long hồn, toàn thân màu đen, trực tiếp tướng màu xanh long hồn đụng bay ra ngoài. Màu đen long hồn xem trên mặt đất hai người, trong con ngươi tràn đầy hưng phấn, chờ mấy trăm năm, rốt cuộc hưu đạo đã tu luyện, biết nói chuyện. Chấm hoan biểu tình ngoài ý muốn, bật thốt lên, đồng thời tâm lý rất là nghi ngờ, vì sao một cụ long cốt sẽ xuất hiện hai cái long hồn? Màu đen long hồn cười cười, bổ tọa há là cái đó bất khai khiếu man thú có thể so với. Giao nghe được màu đen long hồn gọi mình là man thú, màu xanh long hồn phát ra một tiếng giống to, chợt sững lại, hai cái long hồn trong nháy mắt dây dưa đến đồng thời. Hồi ly tinh, chúng ta giúp ai? Tô nói như linh chấm sắt, ai cũng không giúp. Lương Long đánh nhau tất có một người bị thương, đến lúc đó nhượng cái đó còn sống đem khí hồn liền có thể. Vừa nói, nàng sắc mặt tham lam bái Long cốt nhìn sang, tới tại chúng ta mà, đi trước tìm Long Đan. Chương 351, quả người yêu Long hay lại là Long vệ. Yêu thú nội đan, một loại đều là chữ nạp ở đầu nội, biến ảo thành hình người sau này mới có thể chuyển tới đan điền phụ cận. Thừa dịp lưỡng Long tranh nhau thời gian, Tô Ly trực tiếp chạy tới Long cốt đầu phụ cận, trầm hoan theo sát phía sau, Hồ Ly tinh, người chắc chắn dùng Long Đan đi tạo nên hình người sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Cung chủng tộc nhân loại đều tồn tại loại máu sông lên đột. Chúng chi từ hồ tiên vượt qua đến long tộc. Nói đúng ra, tỷ tỷ bây giờ chỉ là một tâm hồn, tình không tồn tại chủng tộc gì hạn chế. Tô Ly không nhịn được hưng phấn nói, tộc ta quỷ hoàng trên người, thì có long tộc hệ thống, tỷ tỷ nếu là lấy long đan nâng thể, nói không chừng sẽ trở thành vượt qua quỷ hoàng tồn tại. Bây giờ nàng, giống như là thấy châu đào nữ nhân, trong mắt phục hưng phấn đã không cách nào tại dùng luôn ngựa đi dùng. Châm Hoan tức giận nói, ngươi tốt nhất đừng làm không nắm chắc sự tình, miễn được bản thân tử, còn phải người ta. Này, những lời này hẳn để ta làm nói với ngươi chứ? Nếu không phải ngươi tùy tùy tiện tiện đáp ứng cái đó mặc ba nước nguyện Tỷ tỷ ta kia phải dùng tới với ngươi tao phần này tội. Ta lại không xin ngươi cho ta ký kết cái gì khế ước, nói tới nói lui, ngược lại trách ta đúng không? Tô Ly bị nói á khẩu không trả lời được, nửa ngày phía sau mới lên tiếng, người để ý ngươi." Màu xanh long hồn cùng màu đen long hồn còn đang lúc chiến đấu, bọn họ đang đánh nhau thời khắc ý tránh long cốt, cho nên tỉnh vẻ bè có phát hiện hai người động tác nhỏ. Tô Ly là hồn thể, không chịu vật thật trở ngại, trực tiếp xuyên qua xương tiến vào trong đầu mặt, không đợi chấm hoang đi vào, nàngwidetilde phát ra một trận không cam lòng tiếng gào, "Không thể. Không thể. Làm sao? Con rồng này rõ ràng là bị kẹt chết ở chỗ này." Tại sao không có yêu đan? Đầu bên trong, trừ bạch hoa hoa xương trở ra, lại cũng không có bất kỳ vật gì. Ngươi có cảm giác hay không cái này Long Đàm có điểm lạ, xác nhận không có yêu đan sau này, Trầm Hoan cũng như mày, rõ ràng chỉ có một cụ Long Thi, lại có hai cái Long Hồn, dựa theo ngươi nói pháp, nhập thân tiêu hủy phía sau, yêu đan cũng sẽ cùng xá lợi tử một loại lưu lại không chịu ngoại vật tấn công, nhưng hai ta tìm nửa ngày cũng không tìm được yêu đan bóng dáng. Tô Ly nghe nói như vậy, cũng dần dần tỉnh táo lại, nghe ngươi nói một chút, còn giống như thật có điểm kỳ quái ngươi định làm như thế nào? Trạm An chỉ chỉ vẫn ở chỗ cũ chiến đấu hai cái long hồn, đánh lâu như vậy cũng không thấy rõ, bọn họ thực lực cũng không sai biệt lắm, chúng ta muốn đến ngư ông thủ lợi sợ rằng có chút khó khăn. Ngươi muốn nói cái gì? Bây giờ cách chúng ta vào hồ thời gian đã sắp xỉ một giờ, ta không yên tâm rượu thi một người ở phía trên, tin tưởng nàng tâm tình cũng giống như ta, cho nên không đợi hắn nói xong, Tô Ly liền hành tiếng nói, cho nên ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn rời đi chỗ này, đi tìm ngươi tình nhân nhỏ. Đại ca, đem nặng nhẹ phân rõ được chứ? Ngươi có thể sống sót hay không, cũng chỉ có một cơ hội này. Hai người đang nói Trong long đàm đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, là màu đen long hồn sa sút. Gào nó phát ra gầm lên giận dữ phía sau, hướng về phía trốn ở sương sợ nội hai người nói, giúp một chuyện. Trầm Hoan mới vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Ly cho cắt lại, chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Màu đen long hồn vùng vẫy long vĩ, tướng màu xanh long hồn ép lui sang một bên, hai vị có chỗ không biết, ngàn năm trước có điều ác long làm hại nhân gian, nhân tộc đại năng phấn mà ra tay, đem trấn áp tại trường Bạch Sơn thiên trì đấy hổ, hơn nữa mệnh một đã qua đời long hồn ở chỗ này trong trứng, chính cho ngày khác ác long lại xuất hiện nhân gian. Trầm cũng không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. Loại này tiết mục ngắn đang trách trí trong tiểu thuyết gặp nhiều, căn bản chẳng có gì lạ, hơn nữa hắn không thích lắm ác long lối gọi này. Bởi vì vừa nghe đến hai chữ này nhi, tổng hội không tự chủ được nhớ tới giải cánh rơi tích dịch quái vật. Tô Ly thì bất đồng, thân là vạn thú đứng đầu, cùng một loại long tộc số lượng có thể nói thiếu đáng thương, cho nên một khi có long tộc xảy ra chuyện, yêu tu giới sẽ gặp mọi người đều biết. Màu đen long hồn lời muốn nói cố sự, nàng trùng hợp nghe qua. Ta là trông chừng điều này ác long long vệ, nếu như ta tử, nó sẽ được tự do, đến lúc đó toàn bộ nhân gian đều không được an bình. Mẫu đen long hồn một bên cùng màu xanh long hồn chiến đấu vừa nói, hai vị thân là đạo tu, chúng quy sẽ không chơ mắt nhìn bạo dân chịu khổ chứ. Hy vọng có thể xem ở dân chúng phân tử thượng, ban buồn tỏa một lần. Gạo màu xanh long hồn muốn nói gì, nhưng không biết sao không cách nào phát ra tiếng người chỉ có thể kiểu giống. Ta mặc dù không là giá ngoài hiệp hội người, nhưng nhìn từ ngoài, ngươi tựa hồ càng giống như là cái kia làm hại nhân gian yêu long chứ. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, hơn nữa ngươi thì như thế nào bảo đảm, tự nhìn đến chính là thật đây, màu đen long hồn này vừa phân thần, trực tiếp bị màu xanh long hồn cắn trên cổ một mảnh hồn xác. Hắn nói tựa hồ rất nghiêm trọng có giúp hay không. Trầm Hoàng nghiêng đầu đối với Tô hỏi. Tô Ly cười nói: "Bang, tại sao không rút?" Trầm Hoan nghe nói như vậy sau này cũng cười lên, "Không sai, thân là thầy thuốc, làm sao có thể trơ mắt nhìn bệnh dân Bạch Tính gặp tai bay vạ gió đây." Vừa nói, hắn liền huyễn hóa ra một cây trường thương, hướng màu xanh long hồn vết thương đâm tới. Tô Ly cũng không nâng tay, ngược lại thật hóa thời gian còn không có qua, thương một điểm là một chút. Có hai người gia nhập, màu đen long hồn nhanh trong chiếm tự phòng, vừa nói tạm một bên không chút nào khẩu mệ mại cắn xé màu xanh long hồn. Màu xanh long hồn phát ra không cam lòng to, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, không phải đối với màu đen long hồn ý, mà là đối với Trầm Hoan cùng Tô Ly hai người. Người này ánh mắt thật đáng sợ. Trầm Hoan đánh lạnh run, lui sang một bên. Màu đen long hồn thừa dịp cắn hợp thời gian rảnh rỗi, cười nói, "Nó bây giờ đã không cách nào xoay mình, một cái ánh mắt cần gì phải đi đảo." Lời còn chưa nói hết, màu đen long hồn liền hét thảm một tiếng. Trường Thương màu xanh đâm thủng nó đầu sau này, tình không có đình chỉ, thuận tiện đem màu xanh long hồn gắt gao đóng xuống đất. Người, người này là đang làm gì?" Màu đen long hồn bị đột nhiên này biến đổi cho làm mơ hồ. "Ta bất kể hai ngươi ai là yêu long, ai là lâm vệ." Trầm giọng lạnh như băng nói, "Ta tới nơi này chỉ có một mục đích, chính là tìm khí hồn." Bây giờ cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, thứ nhất, tan thành mây khói, thứ hai, trở thành khí hồn. Ta sứ mệnh chính là trấn áp điều này yêu lòng, ngươi để cho ta giết nó liền làm ngươi khí hồn, làm sao?" Màu đen long hồn đang nói giới, màu xanh long hồn trong con ngươi hận ý lại bị hài hước thay thế. Vừa mới nói, hết thảy đều không có quan hệ gì với ta." Trầm Hoan vừa nói, nghiêng đầu bái đã biến thành hồ ly hình Tô Ly liếc mắt nhìn, "Chiếm đoạt hai cái long hồn, ngươi đại khái năng tăng lên tới cảnh giới gì? Cũng có thể trực tiếp đạt tới trụ nhập cảnh giới chứ?" Tô tại vừa nói, trong miệng liền nhiều hơn một cổ cự đại hấp lực. Mâu đen long hồn thấy cái tình huống này, liền vội vàng nói, thả, bỏ qua cho ta, ta nói cho các ngươi biết này, yêu long nội đang ở địa phương nào?" Từ khi Trầm Hoan xuống nước sau này, Lâm Diệu Thi liền chưa từng di động, nàng chỉ làm hai chuyện, xem mặt hồ cùng nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ một giờ đã qua. Ngay tại nàng chuẩn bị nhảy vào trong hồ, tìm Trầm Hoan thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở một bên, Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp. Chương 352, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào, Lâm Diệu Thi đều có buôn nguyệt cảnh tu vi, tại đạo kiếp ngày sau hôm nay, có thể xuất quỷ nhập thần, cho đến chính miệng lên tiếng mới bị phát hiện người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá tại nàng trong ấn tượng chỉ có một người có loại năng lực này, đó chính là Đồ đạo giả. Đúng như dự đoán, người vừa tới không phải là người khác, chính là ban đầu đối với nàng phát ra thủy mặc đoạt mệnh bài Đồ đạo giả. Người tới làm gì? Lâm Diệu Thi biểu tình cảnh giác, đồng thời vận chuyển trong cơ thể linh khí, chuẩn bị thi triển thành tu xem thần thông tuyệt học. Đồ đạo giả cười to hai tiếng, ngồi năm ở thiên trì bên cạnh, hét lớn hai cái trong hồ lô liệt tiểu sau này, mới mở miệng nói, Lâm tiểu thư không cần thần ta tới nơi này chẳng qua chỉ là làm tế tự một vị lão hữu. Lâm Diệu Thi không nói gì, thiên Chỉ Trung bây giờ chỉ có Trầm Hoan một người, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là Đồ Đạo Giả lão hưu. Uống rượu không, Đồ Đạo Giả bái Lâm Diệu Thi lắc lư trong tay hồ lô rượu. Lâm Diệu Thi lắc đầu nói, ta không biết uống tửu. Ha Lâm tiểu thư thật biết nói đùa, Đồ Đạo Giả cười cười, không có nói nữa, chẳng qua là vừa uống rượu, một bên ngắm trăng, bất quá phần thượng không phải trên trời minh nguyệt, mà là trong hồ cái bóng ngược. Lâm Diệu Thi muốn nhảy hồ đi tìm Trầm Hoan, nhưng lại lo lắng Đồ Đạo Giả tẩy mấy tay chân, chỉ có thể nóng nảy chờ đợi. Ngươi chẳng lẽ tiểu không muốn biết, ta muốn tế tự lão hưu là ai? Không nghĩ. Đồ Đạo Giả cười cười, ngươi có thể nói là tâm khẩu bất nhất kiểu mẫu, ngoài miệng vừa nói không nghĩ, tâm lý lại rất muốn biết, đúng không? Ta và ngươi quan hệ tựa hồ không có thân cận như vậy. Lâm Diệu Thi trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đồng thời phát ra một đạo trưởng kiếm hướng đồ đạo giả đi. Đồ đạo giả không có né tránh, trưởng kiếm cương đến bên cạnh hắn, liền biến mất hết sạch, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ta còn không lần nữa đối với ngươi phát ra thủy mập bài, ngươi cần gì phải vội vã xuất tụ đây? Đồ đạo giả tướng trong hồ lô uống rượu ánh sáng sau này, lại lấy ra một cái, hay là trước nói một chút ta vị cố nhân kia tên đi, hắn cứ gọi chấm hoan. Cô đông cô đông hắn vừa nói, vừa đem thủy giọt vào trong hồ, sợ rằng sang năm ngày này chính là hắn ngày rỗ. Lời này của ngươi có ý gì? Không có ý gì, chẳng qua là nói thật ta Đồ Đạo Dạ vừa nói trận cười to, không nghĩ tới hắn vẫn ngu như vậy, ta thủy tiện nói một câu, hắn tựu sẽ tin tưởng. Hắn nói những lời đó, chẳng qua là vì để trầm hoan chịu chết. Nghĩ được như vậy, Lâm Diệu Thi tung người nhảy một cái, liền chuẩn bị nhảy vào trong hồ. Đồ Đạo Dạ vung tay lên, liền để cho nàng ngừng trên không trung, ngay cả trùng quanh tình cảnh đều giống như cố định hình ảnh. Hắn chết đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Lâm Diệu Thi muốn dạy rùa. Nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, vô luận dùng ra sao ý tứ thúc dục, thân thể chính là cũng không núc đích, là không phải là chuyện tốt không phải do ngươi nói toán, vùng ta ra." Đồ đạo giả trực tiếp bóp vỡ trong tay hồ lô rượu, "Người khác ta không biết, nhưng đối với ngươi mà nói, ta nói tiểu là chân lý." Ngươi quá kích động trong hư không bóng người nhắc nhở nói. Đồ đạo giả một chút nhíu mày, yên lặng đã lâu mới tính tỉnh táo lại, "Nếu như người nhà cùng trầm hoàn cánh mạng đồng thời bị uy hiếp, ngươi hội trước cứu ai?" Lâm Diệu thì không chút nghi ngữ khí nói, "Ta sẽ trước gia nhân." Đồ đạo giả khẽ miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Ta đã biết bởi vì Trầm Hoan sớm muộn sẽ biến thành người nhà ta." Đồ đạo giả giọng đầu tiên là hơi trầm lại, hừ lạnh nói, "Ngươi khi nào học được Hoa ngôn sao ngữ? Đừng nói thật giống như ngươi rất giải ta." Lâm Diệu thi giọng bắt đầu hiện lên hàn, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng lạnh, "Ngươi ta ra. Nàng cho tới bây giờ không có uy hiếp qua người, cũng không biết làm như thế nào người uy hiếp, nhưng trong lòng đã làm ra quyết định, nếu là Trầm Hoan xảy ra chuyện gì, coi như gạch nối cùng tan, cũng phải nhượng Đồ đạo giả bỏ ra phải có giá. Kết ba kết ba thủ khớp xương lẫn nhau va chạm, phát ra từng trận rộn vang. Trong hư không bóng người lần nữa nhắc nhở nói, "Ngươi lại động." Im miệng. Thông qua sợi tóc gian thời gian rảnh rỗi, rõ ràng có thể thấy, Đồ đạo giả ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng băng lãnh, lộ là chính ngươi chọn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nói xong, liền đánh một cái hướng chỉ, cùng lúc đó, Lâm Diệu Thi cũng thoát khỏi khống chế, ngã vào trong hồ. Thư Ảnh Bình thản nói, ngươi lại mềm lòng. Tại sao ngươi gần đây láo theo ta đối nghịch, Đồ đạo giả giọng có chút không vui. Cái này cũng có thể trách đến trên người của ta, thư Ảnh vô tội nói, với ngươi đối nghịch người là chính ngươi, theo ta cũng không quan hệ. Đồ đạo giả trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, vốn là hết thảy tiến hành đều rất bình thường. Nhưng từ khi Trầm Hoan nhúng tay đổ đạo chi lộ sau này, tiêu tất cả đều loạn, hoặc có lẽ là làn đạn tâm loạn. Ngươi đã muốn cho Yêu Long chi hồn giết chết hắn, tại sao lại muốn hôn tự tới xem một chút, đừng nói là sợ Yêu Long không giết chết hắn, tới bổ đau, ngươi tin ta đều không tin. Uống rượu là ta cũng không phải là ngươi, nhiều lời như vậy làm gì? Hư Ảnh nghe được trả lời như vậy, không nhịn được tở dài nói, hai người chúng ta bao lâu không có như vậy nói chuyện thiếm. Quên. Đúng vậy, ta đều nhanh quên, từ ngươi mặc thượng mặc quần áo này bắt đầu, sẽ không trò chuyện tiếp qua hư ảnh một cái, hỏi ngươi một cái vấn đề. Nói, ngươi nhượng Trầm Hoàng ngày qua chỉ đến tuột cùng là vì mượn yêu long tay giết hắn, hay là muốn giúp hắn. Đồ đạo giả không chút do dự nói, giết hắn. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại phải vào trong hồ? Bổ Đao. Trong Long Đàm, Trầm Hoan đã hoàn toàn trưởng không lấy thế cục, lần nữa bắt đầu ngâm sướng kêu gọi khí hồn khỏa quyết. Long tại còn sống thời điểm là vạn thú đứng đầu, sau khi chết cũng là thú hồn trung bá giả, thích hợp với thập bắt ban vũ khí chung bất luận một loại nào. Trầm Hoan nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lượng màu đen long hồn trở thành đạo hồn, về phần màu xanh long hồn cũng không có lộ ra thần phục dáng vẻ tạm thời bất kể. Ngô nguyện ngay tại màu đen long hồn, chuẩn bị kết lập hồn khế Lâm Diệu Thi thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, "Trầm Hoan." Trầm Hoan sau khi thấy, rõ ràng ngẩn người một chút, "Diệu Thi, người làm sao đi xuống?" Ngay tại hắn sừng sờ hồi đó, màu đen long hồn chợt phát ra một tiếng long âm thả ra từng cổ một cường đại long uy ta. Chờ bọn tội chiếm đoạt con rồng này vệ tử có thể khôi phục tự do, đến lúc đó người đầu tiên giết ngươi. Này một cái long uy, là màu đen long hồn trước khi chết phản công, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Tô Ly thiếu chút nữa bị trấn áp hồn phi phách tán. chỉ có thể mắt nhìn, nó mở ra miệng to như máu, tướng màu xanh long hồn tàn khu chiếm đoạt hết sạch. Ha ha ha ha, ha trở lại Vừa dứt lời, vốn là dài trường 10 trượng long, biến ảo thành một trạng thanh niên, rõ ràng dài một phó tràn đầy chính khí khuôn mặt anh tuấn đạn, nhưng mặt mày giữa lại tràn đầy tà khí, thật dài trường bào màu đen không gió mà bay, khí tức bức bách nhượng người không thở nổi. Tô Ly sắc mặt khó nhọc nói, như vậy uy áp ít nhất là chụp nhật cảnh giới, thừa dịp hắn còn chưa chín tất lực lượng trước, đi mau. Muốn đi. Buổi tối, màu đen long hồn lạnh rên một tiếng, trong ngáy mắt liền xuất hiện ở trầm hoàn trước mặt, dị hóa đồng. Thứ tốt, bổn tọa thực lực mặc dù khôi phục, nhưng còn thiếu sót một cụ hoạt động lục thân, ngươi Vừa nói, hắn liền lợi dụng đoạt sát thuật, xâm nhập trầm hoang ngay trong ngóc, có thể mới vừa đi vào tiểu xử sở, thế, thế gian làm sao biết tồn tại nhỏ hẹp như vậy thức hải? Nếu biết địa phương tiểu, còn không mau cốt đi đi ra ngoài. Màu đen long hồn bị đột như kỳ lai thanh âm gọi cho dần mình, người nào? Chương 353, hơn ngàn hồn viêm đại hội đàm. Bộ tọa đã chiếm đoạt cái điều long vệ, thực lực mặc dù không bằng từ trước, nhưng thú hồn cường ứng chốc đương thời có 102, cho nên mới dám vào hành nguy hiểm tính cực lớn đoạt sát thuật, làm sao có thể không cách nào phát hiện trong thức hải có còn lại tồn tại đây? Thứ gì? Nhanh lên một chút cho bộ tọa đổi ra. Thứ hải mặc dù bị xưng là thứ hải, cũng là bởi vì nó như biện khơi một loại rộng rãi, đại dương có lớn có nhỏ, mạnh yếu cũng như vậy mà phân, chấm hoan loại này lớn nhỏ thức hải đã không thể xưng là thứ hải, hẳn là thượng thức vũng nước, bởi vì nó thật chỉ có vũng nước lớn nhỏ. Ngốc tất, cho bọn tọa cút ra đây. Ở nơi này nhỏ hẹp trong thứ hải, hết thảy đều thu hết vào mắt, nhưng xem khắp bốn phía, màu đen long hồn làm sao cũng không tìm được lên tiếng rốt cuộc là cái thứ gì. Ngốc tất, trừ trước đáp lại trở ra, màu đen long hồn mỗi một câu nói, đều sẽ có được một tiếng ngốc tất lại. Ngược lại thân thể này thứ hải cũng là một giáp dưới, hôm nay liền hủy nó. Ha ha, ngốc tít. A, tức chết ta vậy. Màu đen long hồn phát ra một tiếng rồng gầm gừ, quanh thân linh khí vần quanh, hai tay long trảo như ẩn như hiện, tùy ý quơ múa, tựa hồ muốn tướng mảnh này thứ hải xé. Ba hơi thở đi qua, hắn liền dừng động tất lại, này, điều này sao có thể, bằng vào ta lực lượng, lại không có biện pháp phá hủy tiểu tiểu buôn nguyện cảnh đạo tu thứ hải. Một cái chụp nhật cảnh tiểu lâu la còn muốn hủy diện chỗ ngồi này lồng giam, nói ngươi ngốc tất ngươi còn không tin trước cái thanh lại xuất hiện, trong lời nói tràn đầy Không đợi màu đen hồn mở miệng, trong hải lại truyền ra một cái xa lạ âm, không nhịn được nói, ngươi có thể hay không im miệng? để cho ta thật tốt một lát thôi. Nhé, ngài tỉnh. Mau tới theo ta đồng thời nhìn một chút, chúng ta nơi này mang đến rất có ý tứ ngất tất, lại tưởng bằng vào chụp nhật cảnh mỏng manh thực lực, hủy diệt này phòng giam, không được ta muốn chết lời, Ha ha ha ha một thanh âm khác yên lặng một hồi, tựa hồ là đang quan sát màu đen long hồn, sau một lúc lâu nghiêm túc mở miệng nói, quả nhiên là một ngất tất. Lan gia đây cho ta, nhược có bản lãnh, liền cùng bổn tọa mặt đối mặt giao phòng, đừng ẩn ẩn nấp nấp giống như một tiểu nhân. Từ khi tiến vào thứ phía sau, màu đen long hồn đã cảm thấy vô cùng quái dị. Chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể phi thăng trục nhật cảnh, tại hai người bọn họ trong miệng giống như rác dưới một dạng khả năng chỉ có hai loại, đầu tiên hai cái này không phân rõ hư thật ra hỏa, là so với phi tiên cảnh mạnh hơn tồn tại, đệ nhị hai người này đều là bệnh thần kinh Tương đối mà nói, màu đen long hồn cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn một chút, bất quá thân là một cái thiên niên lao yêu quái, bãi tốt nhất phương diện nghĩ, làm xấu nhất dự định là cơ bản nhất quy tắc. Người nào ở chỗ này ong xỏm? Dám nhiễu quả nhân thinh ngột. Lần này đáp lại hắn là cái thứ ba thanh âm, không giận tự uy, khí ba đạo hiện lộ không thể nghi ngờ. Ha, ha lần này thú vị không nghĩ tới người cũng tỉnh. Cái thứ tư thanh âm, có cái gì tốt chơi đùa? Theo ta nói một chút. Thứ năm thanh âm, hôm nay làm sao náo nhiệt như thế? Thứ sáu thanh âm, đi tân nhân. Cái thứ bảy thanh âm, không đúng, người này hình như là dùng đoạt sa thuật chính mình cố sống vào. Đối với tám cái thanh âm, kiệt kiệt quyết, thiên đường có đường không đi, địa ngục vô môn tự sông người bản tôn gặp nhiều, nhưng không muốn sống đến loại trình độ này, bản tôn vẫn là lần đầu tiên gặp. Thứ chín thanh âm, quản hắn khí gió làm sao đi vào, năng giết thời gian là được. Đệ thập cái thanh âm, tân nhân, có biết hay không quý củ? Đi vào đều phải tự giới thiệu. Sau đó nói nói người đời này toàn bộ việc trải qua, sắc thái truyền kỳ không nên quá nhiều, đều nghe chán, tốt nhất nói nhiều nói chuyện xấu hổ nhi, tỉ như nhìn lén bương mâu tắm quan âm thay háo loại. Đệ thập nhất cái, cái thứ 12, thứ 13 cái, lên tiếng nghị luận người càng ngày càng nhiều, bắt đầu còn có trước sau có thứ tự, đến phía sau thất trùy bắt thiệt, liên nói cái gì đều không nghe rõ. Mà lúc này đây, màu đen long hồn cũng rốt cuộc biết, lên tiếng kết quả là vật gì. Mỗi nhiều người mở miệng. Trong tứ hải sẽ gặp vô căn cứ nhiều hơn một luồng ánh nến, nói ánh nến cũng không chính xác, bởi vì này nhiều chút ánh nến tất cả đều hiện ra quỷ dị màu xanh nhạt, nhìn qua rất giống lời đồn đái bên trong quỷ hỏa. Màu đen long hồn rất rõ, phủ đầy cái không gian này, tịnh không phải là cái gì quỷ hỏa mà là hồn viêm. Hồn viêm lại xung cường giả chi hồn, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể tại tan thành mây khói chung, cầu một chút hy vọng sống, tạo thành diễm hỏa. Trong đó lại có chủ hồn viêm cùng tàn hồn viêm chi phân, người trước cất giữ khi còn sống trí nhớ, biết ăn nói, người sau giống như không có có ý thức cái xác biết đi. Trước mắt cái này hồn viêm, rất rõ ràng thuộc về người trước. Bởi vì hồn viêm số lượng quả thực quá nhiều, đến cuối cùng màu đen long hồn đã không thể đếm hết được rốt cuộc có bao nhiêu chỉ, sơ lược kế toán, ít nhất cũng có 8900 sợi. Một cái chỉ có vũng nước lớn nhỏ thứ hải, lại chứa gần ngàn sợi hồn viêm, cái này ngoài mặt chỉ có buôn nguyệt cảnh giới ra hóa kết quả là người nào. Hồn viêm là cường giả sau khi chết, lưu lại duy nhất trọng sinh cơ hội, có bám vào đồ vật trên, thông qua suy diễn nhượng thiên tài tu luyện được, tiến hành lấy khí dưỡng khí đi dễ chịu tự thân. Sau đó có hai con đường có thể chọn, một là đợi đến thời cơ chín tướng này thiên tài chiếm đoạt hóa, cũng chính là màu đen long hồn vừa mới cách làm, gọi chung vì đỏ sá hay là lấy phụ tá làm tên, kỳ thực mượn thiên tài hồng phúc đại vận, lấy được khoáng thế khó cầu thiên tài địa bảo, trọng tố nhục thân. Loại phương pháp thứ nhất cực kỳ khó khăn, thiên tài phổ biến một cái đặc tính, chính là khí vận ra thân, đoá xá bị cản trả tỷ lệ cơ hồ tại 8 phần 10 trở lên, cho nên phần lớn đều là lựa chọn loại thứ hai hỗ doanh đôi bên cùng có lợi phương pháp. Nhưng là nghe những thứ này hồn viêm ý tứ, bọn họ không phải chủ động tìm tới cửa, mà là bị người vào ở nhốt lại. Như vậy tóm chúng nó người chỉ có một mục đích lấy hồn dưỡng hồn. Thông qua chiếm đoạt hấp thu bọn họ tại tu tiên một đường kinh nghiệm trí nhớ, ngược cảnh giới có chút lưu lại, còn có thể trực tiếp nạp cho mình dùng lấy hồn dưỡng hồn phương pháp, là đạo tu giới mọi người đều biết biện pháp, có thể dám làm như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì thành công chiếm đoạn hồn viêm có khả năng chỉ có một thành, cảnh giới thấp sợ chết, cảnh giới cao vừa không có mạo hiểm cần phải, thiếu có thành công giả cũng tuyệt không dám thử lần thứ hai. Lúc này không biết thứ mấy cái thanh âm, mở miệng nói, các ngươi những lao gia hỏa này, nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng dù một chút. Nếu là đem đứng đầu vị bên trong kia đánh thức, chúng ta cũng phải bị tội. Lời này vừa nói ra, nghị luận ầm ĩ hồn viêm lập tức hạ thấp giọng. Tiểu tử này thời gian dài như vậy không lên tiếng, sẽ không phải là người câm chứ? Bản Vương cảm thấy rất có thể, nếu không nghe được thú vị cố sự, chúng ta đem hắn phân chia đồ ăn đi, cũng được, mặc dù chỉ có chụp nhật cảnh giới, nhưng vừa vặn đủ chúng ta nhét cái răng. Màu đen Long Hồn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy. Hắn bây giờ cố gắng hết sức hối tiếc, chính mình đến tuột cùng là chọc một cái cái dạng gì quái vật ta. Một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên mở miệng nói, các vị có thể hay không cho ta một bộ mặt, thả tên tiểu tử này. Hôm nay thật là quái, liên lão ngao người này tất cả đi ra. Ngươi ngao a, tiểu tử này rõ ràng cho thấy hắn hổ dữ. Như vậy kinh sợ Long tộc, cô vẫn là lần đầu tiên các nhìn, kỳ quái. Họ ngao Nói ta là hắn hậu duệ, chẳng lẽ là ngao ra lão tổ trùng một vị. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, ngao tính hồn viêm mở miệng nói, "Nữa ra làm gì, không đi nữa, những thứ này lao yêu quái cũng đều phải đổi chủ ý." Nghe nói như vậy, màu đen long hồn không rảnh suy tư, xoay người bỏ chạy. Biết chuyện gì đoạt xá sau này, Lâm Diệu Thi khắp khuôn mặt là lo hâu, Tô Ly cũng là lo lắng đề phòng, khế ước là cùng linh hồn ký kết, nhược Trầm Hoan bị đoạt xá, nàng cũng sẽ tan thành mây khói. Mà thân là đoạt xá đối tượng Trầm Hoan, giống như là trung mỹ hoặc một dạng cặp mắt mê mang vô thần. Thấy màu đen long hồn đi ra sau này, không đợi hai người phản ứng, liền trực tiếp quỳ xuống trầm hoàn trước người, âm thanh run rẩy nói, tiểu long ngao tà, cam nguyện làm châu làm ngựa, cung cấp chủ nhân khu sử. Đây là tình huống gì? Chương 354, ta biết phá giải khí chú biện pháp. Từ khiếp sợ đi ra phía sau, Tô Ly bên trong biến thành mặt đầy cảnh giác, ngươi lại muốn đùa bỡn hoa chiêu gì? Thức hải lớn nhỏ cùng thần hồn lực lượng có nhất định quan hệ, nàng mặc dù chưa tiến vào qua, nhưng là năng từ thần hồn cường độ, đoán được thứ hại lớn nhỏ. Đối với hữu chụp nhận cảnh thực lực mà nói, đoá xá trầm hoàn thân thể, giống như giết chết con kiến một loại đơn giản. Cái gọi là sự gia khác thường nhất định có yêu. Có ở đây không giải thật tình giữ tình huống, nàng phải thời khắp giữ cảnh giác. Thật ra thì Tô Ly cảnh giác cũng không nhiều lắm dù, thật hóa thời gian đã qua, ngao tả bởi vì chiếm đoạt màu xanh long hồn mà thực lực đại tăng, nàng cũng không thể lực nuốt xuống luyện hóa. Lâm Diệu Thi cũng cảm thấy có chút bất đại đối kính, trong cơ thể linh khí vận chuyển, tùy thời chuẩn bị sử dụng thần thông. Ngạo tả lúc này đã chứng đau tới cực điểm, hơn ngàn cái hồn viêm bị giam ở một cái chỉ có vũng nước lớn nhỏ trong óc, đây nếu là nói ra, sợ rằng tam giới tu sĩ tất cả đều hội coi hắn là thành bệnh thần kinh. Nhất là tại một người trong đó hồn viêm Nói lên dùng hắn nhét kẽ răng đề nghị sau này, rõ ràng cảm giác một cổ tiếp tục cổ cường đại áp lực. Cái này cùng thực lực không liên quan, hoàn toàn là tới từ ở linh hồn lực lượng thượng áp chế. Một thiên tài, tại nắm giữ một cái hồn viêm dưới tình huống, đều có thể trở thành thế gian trí cường giả, huống chi là một ngàn cái hồn viêm, coi như là ngu đần đều có thể đứng đỉnh kim tự tháp loạn. Đối mặt một cái như thế biến thái tồn tại, hắn không chọn thần phục ôm bắt đuổi, mà chẳng thể làm gì khác. cũng không kém tự bị đoạn xá trung trạng thái đi ra, thấy trước mắt tình cảnh này, cũng bị dọa cho giật mình, trực tiếp tướng thiên huyền biến thành đồ long đao, liền chuẩn bị đột thủ. Chủ nhân Mặc muốn động thủ, bản Ngạo Tà đã thể, tôn ngài làm chủ, cam tâm hóa thành khí hồn, bởi vì lúc trước sự tình, Ngạo Tà cũng biết rõ mình lời nói không có có sức thuyết phục gì, cường điệu nói, lời ấy phát ra từ phế phủ, tuyệt không nửa câu nói xạo. Nghe nói như vậy, Trầm Hoan thật đúng là đem trong tay động tác dừng lại, thật không, coi là thật. Chỉ có chiếm được long hồn mới có thể sống sót, dứt hắn cũng chỉ có thể nhấp phách lương tán, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Đem Lâm Sướng chơi chú ngữ sau này, Trầm Hoan nhượng tiên vẻ. Ngô không chần chờ chút nào, Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo hắc quang, chặn vào thiên huyện chính giữa, đánh vào mang đến khí lãng, tại trong long đàm khắp nơi vang vọng, sau một hồi lâu mới bình tức. Trầm Hoan trên mặt tươi cười, muốn nhìn một chút rốt vào khí hồn phía sau vũ khí, đến tận cùng là hình dáng gì, nhưng này nhìn một cái liền sửng sở. Song đầu thương, có lầm hay không? Lão tử rõ ràng là nhượng hắn đem đổ long đào khí hồn a. Vũ khí không có giữ đổ long đao dáng vẻ, mà là hóa thành một cái song đầu trường thương, một nửa vị hắc, một nửa vị bạch, đầu súng đều là do long miện phun ra, cùng phổ thông đầu súng bất động, càng giống như là phiên bản thu nhỏ thành đồng kiếm. Giống vậy nhất hắc nhất bạch, nhận giác phát ra hàn quang, lệnh người nhìn mà sợ. Làm sao từ đao biến thành song đầu thương? Nghe được Trầm Hoang nghi vấn, Ngao Tạ vội vàng trả lời, có lỗi với chủ nhân, khả năng là bởi vì ta vừa mới chiếm đoạt Long vệ, còn đi chưa kịp tiêu hóa là được khí hồn sở trí. Thương là một binh chi tộc, song đầu thương có thể xương tặc trung chi tộc. Ngao Tạ trả lời lưu loát, nhưng trong lòng có chút không cam lòng, song đầu thương lại sưng song đầu sả, cho dù là yêu long, trong cơ thể hắn cũng chạy xuôi là long huyết mà không phải là sa huyết, đây quả thực là đối với long tộc tôn nghiêm một loại lên. Nói lợi hại hơn nữa, ta cũng phải biết dùng a. Chấm Hoan khóc không ra nước mắt, song đầu thương loại này hiếm hoi vũ khí, chỉ sợ cũng liên một ít võ đạo tông sư cũng không biết sử dụng. Hắn sở dĩ nhượng ngao tà trở thành đồ long đao khí hồn, không riêng gì vì cái gọi là huyết khốc, tại một binh bên trong, đau là dễ dàng nhất nhập môn, nhưng bây giờ lại biến thành một món đồ như vậy binh khí, hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười. Chúng ta mục đích là áp chế khí chú, cũng không phải là đi chọn binh khí. Tô Ly tức giận nói. Chấm Hoan lúc này mới nhớ tới chính sự, liền vội vàng vén tay áo lên nhìn một chút. Đáng chết. Khí chú không chỉ không có yếu bớt, hơn nữa còn lan tràn tới tay tuổi trở vị trí. Thật ra thì Ngạo Tà vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên trong động đột ngột chuyển ra một cái thanh âm, "Không sai, ngươi quả thật đáng chết." Trầm Hoan đối với cái thanh âm này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Đồ đạo giả. Hắn vừa nói, một bên cầm thương mà đứng, bảo hộ ở Lâm Diệu thi trước người, ngươi tới làm gì? Đồ đạo giả uống hai khẩu liếc lưỡi, cười nói, "Đi tế tự lão hữu." Trầm Hoan nhướng mày một cái, thông qua thần thức hướng Ngạo Tà hỏi người quen biết hắn. Tế tự đối tượng có 3 loại, thiên thần, địa chỉ, người quỷ, Đồ đạo giả Chu Diệt Đông Đảo đạo tu, hiển nhiên sẽ không tin tưởng quỷ thần là cái gì. Có thể là đi tế bái một vị chết đi lao hưu, mà ngao tả là duy nhất phù hợp cái điều kiện này tồn tại. Đồng thời Trầm Hoan bắt đầu suy đoán, đồ đạo giả làm cho mình ngày qua chỉ mục đích, có phải hay không là vì cứu ngao tả đi ra ngoài. Không nhận biết hắn. Ngay tại Trầm Hoan không nghĩ ra trong đó mấu chút lúc, Lâm Diệu thi ở một bên nhắc nhở, hắn nói lao hưu chính là ngươi. Ta. Không sai, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày dô đồ đạo giả vừa nói, liền rút ra phía sau cổ kiếm. Này, điều này sao có thể? Ngao tả phát vừa ra thét một tiếng kinh hãi thanh cổ kiếm tia khí hồn đến tuột cùng là cái như thế nào tồn tại, lại, thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được sợ hãi. Chủ, chủ nhân, nhanh, chạy mau, đối diện ra hỏa quá mạnh mẽ, mọi người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Đồ đạo giả Cường Đại, Trầm Hoan lại làm sao có thể hội không biết, nhưng hắn cũng phải chạy thoát. Đối phương vừa vận trận cửa hàng, coi như cảnh giới san bằng, đều không nhất định chạy. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ta lúc đầu tiếp tục bài thời điểm, ngươi đã nói, một năm sau lại đến lấy tính mạng của ta, làm sao bây giờ muốn đổi ý? Lấy trước mắt cái tình huống này, chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Đồ đạo giả ngẩn người một chút, còn có này cha tử sự tình sao? Bất quá ta thật giống như cũng đã nói, lần kế nhìn thấy ngươi, sẽ lấy mạng của ngươi. Hắn vừa nói, một bên tay lấy ra mới tinh thủy mật bài, làm người phải có nguyên tắc, không năng nói không giữ lời, ta đây cũng chỉ phải cho thêm Lâm tiểu thư phát nhất chương bài. Ngươi dám? Chấm Hoan hất tay một cái chung song đầu thương, hướng đồ đạo giả trước ngực đâm tới. Đinh! Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Trầm Hoan liền bị đánh lui mấy bước, trong tay âm dương song đầu thương càng là không ngừng Vũ khí không tệ đồ đạo thuận miệng khen một tiếng, tướng cổ kiếm du, đạo tu lộ từ từ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trong hoàng trong lòng sinh ra một loại bị trêu đùa cảm giác, hơn nữa một chuyến tay không, tâm tình của hắn buồn dầu tới cực điểm. Thiên kia rốt của cậu. Ngao Tả chắc chắn đồ đạo giả sau khi rời đi, đại thở phào, đối với chủ nhân, ta biết phá giải trên tay ngươi khí chú biện pháp. Con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm, bạch để cho ta diễn nửa ngày nhân vật nam bi kịch nhân vật chính. Chương 355, không nhìn thấy. Xem số gặp. Ngạo Tả phương pháp nhắc tới cũng đơn giản, mặc ban vốn là thiên huyền khí hồn, lưu lại khí chú cũng là trong người vì thiên khí hồn lúc làm. Bây giờ Ngạo Tả mặc dù chỉ là một thanh vũ khí khí hồn, Nhưng thắng ở toàn bộ thiên huyễn trung chỉ có một mình hắn, chỉ cần ý niệm chuyển động, liền có thể tướng khí chú áp chế. Bất quá duy nhất thiếu sót là, hắn chỉ có thể nượn khí hồn biến mất một năm, một năm sau này sẽ gặp lần nữa tái phát. Tìm một cái khí hồn tiểu gian nan như vậy, còn lại tự nhiên càng có tìm. Ngươi có biết hay không còn có cái gì có yêu thú hơn phách. Cái này đơn giản, Đông Hoàng yêu thú thành đoàn, ngươi chỉ cần cầm thương tiến vào cấm địa, dựa vào ta Long Uy, có thể tùy ý cắt lấy thú hồn, ngược lại trước khí hồn tại trước khi đi, cũng không đối với thú hồn phẩm chất làm ra yêu cầu. Nào cười ta cười, đến lúc đó ngài trung khí tiểu có thể giải trừ. Đông Hoàng Trầm hoan mặt người một chút, hắn luôn tìm kiếm hình thảo thời điểm, ngay tại Dược Vương Kinh trông được qua danh tự này, nhưng trên thực tế căn bản lại không tồn tại một chỗ như vậy. Ngạo tà giọng so với hắn còn phải ngoài ý muốn, ngài không biết. Tô Ly mở miệng giải thích, ngươi bị phong ấn thiên năm giải, không biết thế gian biến hóa cũng rất bình thường. 400 năm trước, này, Môn, liên hoàn Lần nữa mở ra côn Môn, là đang ở trăm năm trước, hắn rộng rãi thế giới buôn giới bởi vì tu luyện pháp nữa cộng thêm thiên tài địa bảo, linh binh pháp khí tiêu hết, đạo tu rơi tiến vào thời đại mạt pháp, vốn là bách nhật chúc cơ, biến thành 10 năm chúc cơ, đưa đến nhân tài điêu linh, các phái người mạnh nhất bất quá buôn nguyện tu vi, chúng nhật cảnh một số gần như tự chủng, sử khen ngợi kép nhật. Ngạo ta nghe được tin tức này, trong lòng hối hận không thôi. Người mạnh nhất bất quá buôn nguyệt cảnh tu vi, há chẳng phải là nói sau khi xuất thế, toàn bộ thế tục cũng sẽ rơi tại trong tay mình. Đáng chết, ta còn tưởng rằng thế gian cao thủ cũng bị phong luân trước như thế, cho nên mới tìm tới trầm hoan này cái bắt đuổi, không nghĩ tới sự thật hoàn toàn không phải mình suy nghĩ như vậy. Không đúng. Ngao Tả lên tiếng nói: "Nếu thế gian đã không có chụp nhật cảnh cao thủ, vừa rồi người kia là tu vi gì? Coi như không phải phi tiên cảnh, cũng là chụp nhật hậu kỳ cảnh giới đi." Tô Li mặt đầy buồn dầu, "Cái vấn đề này ta cũng không biết rõ, tóm lại ta biết, đã toàn đều nói cho ngươi đang nói." Nàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi: Con lương, ngươi và tiểu hoàn tử nhất định là chủ tớ khế ước, lao nương lại nhất định là bản mệnh khế ước, lại dám theo ta nói như vậy?" "Không dám, không dám." Tiêu đại tỷ đầu: "À." Tiêu không gọi. "Đại tỷ đầu." Tả cũng không dám trì hoãn. Bất quá tâm lý cũng sắp đem ruột cho Hối Thành, Đường Đường Long tộc thành nô bộ cũng không tính, bây giờ còn bị hồ tiên loại này tồn tại nô dịch. Đáng tiếc, chủ tớ khế ước một khi ký kết, cũng không có biện pháp đổi ý ai gấp như vậy đơn trung thành làm gì, thật là tự mình làm bậy thì không thể xuống được. "Tiểu đệ, ngươi Long Đan ở địa phương nào?" Ngao tả một chữ vai không có từ nhỏ đệ dương hô này trong kịp phản ứng, sau khi lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói, "Báo cáo đại tỷ đầu, ta nội đan ngay từ lúc mấy trăm năm trước liền bị người cho chúng đi." Tô Ly không có tin tưởng hắn thuyết pháp này, cau mày nói, "Có ngươi và Long Vệ tại, còn có người dám trộm ngươi nội đan?" Xuất thủ không phải là người. Đó là vật gì?" Ngao Tả cười khăn nói, "Ta thật không biết, ban đầu bởi vì nội đang mất, ta còn cùng Long Vệ Đại đánh một trận, cuối cùng mới xác nhận, nội đang bị trộm." Tô Ly có chút buồn bực, còn muốn nói điều gì, Lâm Diệu Thi chợt mở miệng nói, "Lập tức phải trời sáng, chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này rồi nói sau đi." Diệu Thi nói không sai, có chuyện gì, chờ đến phía trên lại nói." Trầm Hán nói xong, liền kéo Lâm Diệu Thi thủ, từ cửa vào rời đi. Đến bên bờ phía sau, Tô Ly biểu tình quái dị, dùng thần thức trao đổi nói, "Có cảm giác hay không? Ngươi tình nhân nhỏ có chút kỳ quái." Trầm Hoan quan sát một chút Lâm Diệu Thi, nghi ngờ nói: "Nơi nào kỳ quái?" Nói xong, hắn có cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào phát sinh qua, nhưng lại không có quá lớn ấn tượng. Nàng thật giống như thấy ta. Trầm Hoan nghe sau trong lòng Cát Kinh, nghiêng đầu đối với thử dò xét nói: "Diệu Thi, ngươi xem đến sao?" Không cần xác nhận, nàng khẳng định nhìn thấy, vừa mới ta còn tại trong long đàm, giải thích với nàng cái gì gọi là nhiều đoạn sát thuật. Lâm Diệu Thi không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái. "Khảo, Diệu Thi lại thật năng thấy hồ ly tinh." Hắn nuốt hớp nước miếng, thận trọng nói: "Ngươi là lúc nào nàng thấy?" Từ khi tiếp nhận Việt Trần đạo trưởng tu vi sau này, liền có thể thấy, Lâm Diệu Thi tự mình vừa nói, bất quá biết nàng tồn tại, hẳn là giật hiên hôn mê lần đó hắn từ nhỏ đã năng thấy đồ bẩn. Ta, ta trầm hoan trong nháy mắt sốc xếp, nếu là không có chơi bóng trước, nội tâm của hắn sẽ không có bất cứ ba động gì, tới ở hiện tại, tâm tình loạn tới cực điểm. Tiêu đem, ban đầu hỏi ngươi, ngươi tại sao nói không thấy được? Ta làm như vậy, ngươi không hài lòng sao? Lâm Diệu Thi giọng bình thản, thật giống như đang nói chuyện một món không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Trầm hoan liền vội vàng cười khan nói, làm sao biết chứ, làm gì ta đều hài lòng. Nhị Lâm Diệu thi đi trước bóng người, Tô Ly mở miệng nói, "Ta minh bạch." Người minh bạch cái gì?" Trầm Hoan không tự chủ xoa xoa thủ, "Cái đó, hai người chúng ta là thuần khiết đúng không?" "Cút." Tô Ly tức giận chửi một câu, nói tiếp, "Từ ngày đó ăn cơm sự tình cũng có thể thấy được, người này người bạn gái là tiêu chuẩn bình giống chua. Nàng sợ dị không có so đo ta tồn tại, chỉ có một nguyên nhân." Tô Ly sắp xếp động một cái thận, dùng tay sờ soạng đến chính mình chân dài, "Vậy chính là ta là hồn thể." "Hôn lá giả, đang không có thật hóa năng lực điều kiện tiên quyết, hai người chúng ta không thể phát sinh bất kỳ không thanh bạch sự tình." Tô Ly thở dài, cho nên nguyên nên vui mừng, nàng không biết thật hóa tồn tại là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Trầm Hoan nuốt hớp nước miếng, Tô Ly nói không sai, nếu như Lâm Diệu thì biết có thật hóa năng lực tồn tại, sợ rằng sẽ trực tiếp sát chính mình chứ. Ngươi là người nào? Đi ở phía trước nhất Lâm Diệu thì bỗng nhiên mở miệng. Trầm Hoan theo tiếng nhìn, phát hiện Sơn Đạo Gian đang đứng tại một bóng người. Bóng người xem Lâm Diệu thi liếc mắt, không lên tiếng trực tiếp bỏ qua cho đi, đi tới Trầm Hoan trước người mới mở miệng nói, ngươi rốt cuộc đi xuống. Đối phương là cái tuổi trẻ, nhìn qua cùng Trầm Hoan không sai biệt lắm, thậm chí cả mặt non mới phần. Chúng ta trước gặp qua Tuổi trẻ không trả lời cái vấn đề này, mà là nói, "Ngươi biết Khinh công, chớ chối, ta nhìn thấy, cho nên so với ta một trận." Trầm Hoan trong lòng cả kinh, hắn ban đầu trở lại bên bờ phía sau, tiêu trừ tất cả mọi người chỉ nhớ, người trẻ tuổi này chả thế nào hội nhớ. So với Khinh công? Không, là cổ võ, người tuổi trẻ vừa nói, bước chân xây dịch, liền công tới một quyền. Chân khí ngay lập tức điều chỉnh, vũ khí theo hình mà động, vẻ này bằng bạc lực bộc phát, có thể nói kinh thiên động địa. Đối mặt tình hình này, Trầm chỉ lựa chọn tốt một cái tát bắt hắn cho trụ tới trên đất. Chương 356, cái gì câu? Súng vật câu. Nhân ra hai người rõ ràng tại các nhau, một mình ngươi không biết từ nhảy ra tiểu mao hài tử, đảo cái giám luận a. Ngươi rất lợi hại người tuổi trẻ từ dưới đất bỏ dậy sau này, lần nữa bày ra tư thế, phát động công kích. Nói nói thật, tại võ giả một đường, hắn thực lực không tệ, đậu thủ, Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên hai người kỳ nghỉ a lý, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng đối với vào giờ phút này mà nói, như vậy thực lực căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Trầm Hoan bây giờ không tâm tư động thủ, dùng linh hồn bộ tránh thoát công kích sau này, liền chuẩn bị đuổi theo Lâm Diệp thì, không nghĩ tới người tuổi trẻ phản ứng cũng rất nhanh, bước chân lực đạo vận dụng cực kỳ khéo léo. Cơ hồ tại hắn dậm chân trong nháy mắt, cũng theo sau. Ta bây giờ không tâm tư với người tỷ võ, hơn nữa ta là đạo tu không là võ giả. Đại đạo ngàn vạn, võ đạo cũng là nói, người tuổi trẻ vừa nói, lại vừa là một quyền, quyền phong trôi đi qua, mang theo không nhỏ chấn động. Chấm Hoan vung tay phản công, bị dọa sợ đến hắn lui về phía sau phía sau, liền lập tức lấy người. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng không thế nào lợi hại, thân phận làm sao biết như vậy quân quý? Người tuổi trẻ tiểu giống như quỷ mị, hắn không đánh lại Trầm Hoan, nhưng thân pháp lại rất lợi hại. Nghe được câu này đánh giá, trên mặt người tuổi trẻ lộ ra một bộ nụ cười ý, như bóng với hình thân pháp là trên cái thế giới này khó dây dưa nhất thân pháp, là ta vì bức người tỷ tỷ đặc biệt nghiên tập, bây giờ đạt tới cảnh giới tông sư, trừ phi là khinh công thành tựu cực kỳ cao to sư, nếu không không người năng từ trong tay của ta chạy đi. Nói trắng ra thân phận này chính là muốn bị đánh chuyên dụng chứ sao. Lâm Diệu Thi tiếp tục tại đi trước, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng chính là không có hồi một chút đầu, Trầm Hoan không thấy rõ biểu tình, chỉ có thể tâm lý làm gấp. Người lại buộc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Trầm Hoan thả câu lời đắc. Ngươi tuổi trẻ toét miệng gọi nói, ta đúng là đang buộc ngươi xuất thủ. Đắc tội. Trầm Hoan thủ nghi quyết, thân hình chợt động một cái. Điểm trụ người tuổi trẻ hừ đạo, ta xem ngươi làm sao còn đuổi theo ta. Diệu Thi, chờ một chút, ta theo Hồ Ly tinh tình huống không phải ngươi nghĩ kia đang lúc này, người tuổi trẻ thanh âm vang lên lần nữa, ngươi không bỏ rơi được ta. Vì bức người tỷ võ, ta cũng đặc biệt tu luyện qua giải huyết khí tuyệt, không những môn điểm huyết thủ đối với ta đều là vô dụng muốn hoàn toàn vứt bỏ ta chỉ có một biện pháp, nếu không so với ta một trận, nếu không liền trực tiếp đem ta đánh cho thành tàn phế. A. Trầm Hoan giận đến một cước tránh trên đất, Hồ Ly tinh theo Diệp Thi, ta trước giải quyết hết tiểu tử này. Tỷ bây giờ mặc dù gia tăng thật hóa năng lực, nhưng là di động phạm vi còn không có thay đổi. Chỉ có thể khoảng cách người 10 mét trong khoảng. Đáng chết. Trầm Hoan ám chửi một câu, nhưng đầu hướng về phía người tuổi trẻ nói, muốn so sánh với cũng nhanh chút đi. Người tuổi trẻ nghe nói như vậy, lộ ra khoái trá biểu tình, chắp tay nói, tại hạ lòng tiêu chiến, xin chỉ giáo. Trầm Hoan là hành động vẫy, không nói gì, trực tiếp chính là một cước, vừa vận ứng, câu kia mời ăn chân. Né tránh đi qua, người tuổi trẻ ánh mắt có chút hưng phấn, Long Quyền. Được, ta đây thuận tiện lấy Long Chín Long, nói xong, hắn hét lớn một tiếng nói, Long Chiến b hoang. Trầm Hoan cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, bất quá không có quá để ý. Bởi vì môn vũ kỹ này vì lực so với trước kia chiêu thức còn nhỏ hơn mấy phần. Bị một quyền đánh lui phía sau, người tuổi trẻ không chỉ không có bừng hà, trong ánh mắt ngược lại càng phát ra hưng phấn. Vừa mới bắt đầu trầm Hoan vẫn không cảm giác được đến có cái gì, dù sao cứng đối cứng với hắn mà nói là chuyện thường nhi, đi đường này, trên căn bản không có mấy người năng ở trước mặt hắn chiếm thượng phong, huống chi hay lại là cảnh giới có trên lệnh lòng tiêu chiến trước mặt. Có thể theo mấy chiêu đi qua, trầm Hoan biểu tình lập tức nghiêm trọng. Bắt đầu còn bình thản không có gì lạ, nhưng là càng về sau càng ngày càng mạnh, phát ra trận trận tiếng xé gió, một quyền so với một quyền Huân nữa quyền lộ sả quyết, cơ hồ mỗi nhất kích đều phong tỏa đối thủ động tác thượng tỉ vết nào nhỏ điểm, làm cho không người nào có thể né tránh, không chỉ có lực đạo cứng mãnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thành khẩn dắp nhau. Theo đối chiêu gia tăng, càng đổi càng đổi mạnh, phản phất chút nào vô chỉ cảnh. Mở cho ta. Trầm Hoan dần dần nghiêm túc, thanh long cắt nước, dùng tay mà ra, chấn long, kiêu chiến liền lùi mấy bước. Thông khoái. Long Kiêu chiến bỏ rơi đau nhói tê dại cổ tay, cũng không dừng lại lần nữa đánh ra. Trầm hoan bây giờ cũng nhìn ra, không phải Long Kiêu chiến muốn mà là bộ kia tên là Long Chiến Bát Hoang vũ khí quá lợi hại. Chỉ cần có thể chống nổi giai đoạn trước mệt mỏi, sẽ gặp việc chiến thần mạnh. Mặc dù biết rõ đối phương không thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, hắn như cũ quyết định sử dụng đại vi lực chiêu số nhanh trong kết thúc cuộc chiến đấu này. Hỏa Long Đấu Vũ. Chiêu này liên quan đến linh khí phóng ra ngoài, Long Tiêu chiến quả nhiên có chút không chịu nổi, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, vẻ này càng chiến càng hăng khuynh hướng cũng dần dần biến mất. Bại. Trầm Hoan vốn định tấn công về phía ngực đối phương, có thể tưởng tượng đến chẳng qua là tự thí, liên hội vàng sửa đổi lỗ số, Long Tiêu chiến mới có thể thoát khỏi may mắn với khó. Trang này trước chỗ hắn cảm giác chất vấn, chủ nếu là bởi vì có rất nhiều chói buộc. Cẩm Long Kiêu chiến quyền pháp mà nói, mặc dù lộ số xá quyết, nhưng cũng không có sát thương ý, thuộc về tôn kính hắn cũng phải làm như vậy. Nương tay là vô tướng Long quyền đại kỵ, nó chú trọng là lợi dụng hay thay đổi năng lực khắp địch giết địch, khắp nơi nương tay ngược lại thành tế đoan. Long Kiêu chiến bị tức nói chấn ngồi dưới đất, vừa muốn nói gì, lại bởi vì nội tức hỗn loạn, đã hôn mê. Hô cuối cùng giải quyết, trầm hoan đại thở phào. Tô Ly tức giận nói, tiểu tử này chẳng qua chỉ là hoàng giai võ cao, sẽ để cho ngươi mệt mỏi thành như vậy, nếu là huyền giai, ngươi chẳng phải là muốn đánh tới trời sáng. Ngươi có thể hay không đừng lao nói lời nói mát. Trước cùng Long hồn chiến đấu. Lãng phí số lớn thể lực, cộng thêm tâm tình phiền não, căn bản cũng không thích hợp tỉ vội loại chuyện lật vật này động. Trầm Hoan nói xong, liền ngay cả bận rộn bước ra linh hồ bộ, hướng Lâm Diệu Thi rời đi phương hướng đuổi theo. Đuổi kịp phía sau, hắn ho khan hai tiếng, thử do xét nói, "Diệu Thi, ngươi tức giận?" "Không có." "Vậy ngươi tại sao tẩu nhanh như vậy ạ?" "Mệt mỏi." Khuấn. Lâm Diệu Thi trả lời trước sau như một đơn giản. Nếu như không có tức giận, nàng tuyệt đối không phải là loại giọng nói này. Trầm cười nói, "Diệu thi, thật ra thì ta cùng Hồ Ly tinh hắn chơi qua ta cẩu." Tô Ly ở một bên bất thình lình nói, Trình trọng đi lại Lâm Diệu Thi, thân hình rõ ràng đỉnh chạy xuống. "Ngọa tào, con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng nữa lúc này làm loạn, hội xảy ra án mạng a." Nàng nói là, "Ta giúp nàng mua súng vật cầu, súng vật cầu. Ngươi biết, nói cho cùng nàng bản thể cũng là một hồ ly mà." Chấm Hoan còn chưa kịp cho mình cơ trí điểm khen, mồ hôi lạnh liền lưu một thân. Trước Lâm Diệu Thi động tác chẳng qua là xuất hiện dừng lại, nghe nói như vậy, là là hoàn toàn dừng bước lại, hồn thể cũng có thể cùng vật thật tiếp xúc sao? "Ngẫu, gần đây đến cùng đạp nhà ai chó cứ, làm sao lão là mình khanh chính mình a?" Lúc này Hoan cảm giác mình bả vai bị người vỗ một cái không nhịn được quay đầu lại nói, "Ai vậy?" "Ta." Nghe được là một xa lạ thanh âm sau này, chấm Hoan Liên vội vàng chuyển người, "Người nào?" Sau lưng hắn là một mạc hoa phục lão giả, tiểu tóc cùng dân quốc thời kỳ có chút giống nhau, nghe được câu hỏi vướt dâu cười nói, "Ta là lòng Kiêu Chiến ra ra. Vừa rồi tiểu tử kêu ra ra. Bộ này lộ không đúng, không phải đánh xong tiểu đại xuất đến, chăn lớn dẹn chi hậu mới lao xuất chẳng sao. Còn có này xuất chẳng cũng quá nhanh đi, ta đều còn không có xuống núi đây. Chương 357, lão tử đánh, ngươi có ý kiến? Ngài tìm ta có chuyện gì? Trầm Hoan không nhìn ra lão đầu nhì sâu cả. Theo bản năng bảo hộ ở Lâm Diệu thi trước người, Bang lòng tiêu tin chiến sự thủ. Nếu quả thật là như vậy, ta khuyên ngài hay lại là cân nhắc một chút lại nói, là hắn chủ động tìm ta tử thí, thì võ có thắng thua là rất bình thường không đợi hắn nói xong, lão giả liền khoát khoát tay, ta không phải tới tìm ngươi báo thủ Không phải báo thủ, Trầm hoan mặt người một chút, có thể bồi dưỡng được Long tiêu chiến như vậy cổ võ nhân tài, thế gian chỉ có lãnh đời gia tộc có thể làm được. Mà ở lãnh đời gia tộc chính giữa, Long là một cái họ lớn, kỳ gia chủ có thể coi thành, giang hồ chưa tiêu thất chi trước võ lâm minh chủ. Hơn nữa Tô Ly đã từng nói, võ đạo một đường cao thủ khả năng so với đạo tu còn lợi hại hơn. Cũng là bởi vì những đầu mối này, Trầm Hoan mới có thể đối với lao giả có chút cảnh giác, dù sao nhiều tâm tư hơn mệnh cách nói, cũng không phải là lựa bị tiểu hài tử cách nói. Lao giả cười cười, ta long ra nam nhi trên đời, bên ngoài mất mặt, những tộc nhân khác là sẽ không xuất thủ hỗ trợ, dù sao mình vứt bỏ mặt mũi, chỉ có chính mình nhặt về mới có ý nghĩa. Trầm Hoan cảm thấy lao đầu nhi này nói chuyện còn rất có đạo lý, nếu không phải bị móc, hắn cũng yên lòng. Bất quá này mới vừa v vừa lòng, cũng cảm giác được sau lưng truyền tới một cổ lạnh lẽo. quên rượu thi còn đang chờ ta giải thích đây. Cái đó Cái này thật ra thì đi, sự tình là như vậy, ta sợ hồ ly tinh buồn chán, tựu mua cho nàng cái cầu, nhưng mua về mới phát hiện, nàng căn bản là chơi đùa không cầu, nếu nàng chơi đùa không trận banh này cũng không thể lắm phí, cho nên không thể làm gì khác hơn là ta tới chơi đùa, nhưng nàng cho là ta là cố ý trêu tức nàng, cho nên mới nói ta chơi đùa nàng cầu. Chấm Hoan nói đoạn văn này thời điểm, liên giọng cũng không có thở gấp, không sai, sự thật chính là như vậy. Lâm Diệu Thi trong mắt vẫn mang theo nghi ngờ ánh mắt, thật. Đương nhiên là thật, ta cho tới bây giờ chưa từng lừa người, nếu dối gạt người, ta chịu trời đánh này nói được nửa câu. Trầm Hoan nhưng cũng không dám nói. Bởi vì Tô Ly đã từng nói, đối với người thế tục mà nói, lời thể chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng đối với đạo tu mà nói, đó chính là chân thực, hắn lời này nếu là nói một chút, phòng trừng trên trời tiểu sẽ trực tiếp đánh xuống một xuống xâm xét, bắt hắn cho nương chín. Nói à, tại sao không nói? Tô Ly ở bên cười trên nổi đau của người khác nói, Trầm Hoan cắn răng nghiến lợi, miệng không động, dùng thần thức nói, ta muốn nói là, ngươi cũng phải chết. Được, không cần phải nói cuối cùng vẫn lâm rượu thi mà miệng, giải quyết tràn nguy cơ này. Trầm Hoan làm rung động dị thường, còn kém lễ nóng trọng. Cái gì gọi là tín nhiệm? Cái này kêu là tín nhiệm Muốn duy trì tình nhân quan hệ, tín nhiệm là điều kiện cơ bản nhất. Ta không để cho ngươi nói, không phải tin tưởng ngươi cách nói, mà là sợ sấm đem ngươi cho đánh chết." Lâm Diệu thêm một câu nói này, thiếu chút nữa không có nhượng Trầm Hoan Hoa đá. Ho khan một cái, lão giả ho khan hai tiếng. Ngày còn chưa đi sao? Chuyện còn chưa có giải quyết." Lão phu Tẩu à không lão giả thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thật ra thì ta cũng không nguyện ý quấy rầy hai người các ngươi tình nghĩa triền miên. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, ngay trước lão nhân già mặt liếc mắt đưa tình lại là có chút bất nhã, cười khan nói, "Lão nhân gia có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải nói Trực tiếp động thủ là được rồi, lão giả vừa nói chính là một trường, chấm Hoan còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bay rất ra ngoài. Nhìn qua lão giả một trường này huy lực cực lớn, nhưng cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, càng giống như là muốn đem hắn đẩy ra. Lâm Diệu Thi gặp Trầm Hoan bị đánh bay, lửa giận thoáng cái liền giấy lên đến, hướng thẳng đến lão giả phát ra một đạo trường kiếm. Veo veo lão giả dưới chân bước ra z tự hình như bước, tùy tiện tránh thoát tốc độ trực bước đạn trường kiếm, thuận tiện điểm Lâm Diệu Thi đạo, tiểu nha đầu, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, cho nên chớ hết mọi người này hơi chút nghĩ ngợi một chút. Trầm Hoan thấy hắn không có tổn thương Lâm rượu Thi ý tứ, trong lòng đại thở phào, lão nhân già, ngươi vừa mới nói qua không phải để báo thủ, một trường này là ý gì? Ta thật không phải là để báo thủ lão giả từ đầu đến cuối mặt lộ lục cười, lúc nói chuyện, năm ngón tay tổng hội không tự chủ được kích thích sơn dương Hồ, nếu thật là để báo thủ, ngươi vừa mới cũng đã chết. Trầm Hoan biết lão giả này còn có nói sau, vì không bị nắm mũi dẫn đi, hắn lựa chọn im lặng, đồng thời điều động bên trong đan điền linh khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ đánh trả. Lão giả biểu tình hơi lộ ra ngoài ý muốn nói, tiểu tử ngược lại thật trầm chủ khí. Hắn dừng một cái, tiếp tục nói, ta lần này tới là giáo huấn Giáo hấn. Nói dễ nghe, báo thủ tiểu báo thủ chứ, nhiều cái gì phân con." Trầm Hoan tức giận nói, bất quá hắn bây giờ cũng chỉ có thể mạnh miệng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận, lão giả thực lực và hắn căn bản cũng không tại một cái cấp bậc, muốn thắng sợ rằng chỉ có nhượng Thiên Huyên Hóa Hình, sau đó nhượng Ngạo Tà phát ra Long Uy áp chế, sử dụng nữa mị mắt để cho thất thần, mới có thể có một điểm nửa điểm cơ hội. Lão giả cười khoát khoát tay, "Võ giả, ứng lấy đức tu phục người, báo thủ chuyện, sau này tiêu chiến hội tự đi giải quyết." Hắn chưa cho Trầm Hoan mở miệng cơ hội, tiếp tục nói, "Ngươi mặc dù không là võ giả, nhưng mới vừa lúc giao thủ sử dụng nhưng đều là vũ khí, nói rõ ngươi có một cái võ đạo sư phụ, lão phu nói như vậy có đúng không? Trầm Hoan vốn định lắc đầu, nhưng Diêm La Vương cũng miễn cưỡng cũng coi là sư phụ hắn, đứng đầu cuối cùng vẫn gật đầu. Người người sư phụ này dạy ngươi vũ khí, lại không có dạy cho ngươi tỷ võ lúc chắp tay lễ, ngươi nói ta có phải hay không hẳn thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Chắp tay lễ là trong trốn võ lâm quy củ, ngươi không có làm, đó chính là coi rẻ cổ võ. Lao giả bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nếu là có người khinh thị ngươi nghề, ngươi có tức giận không? Trầm lần này có chút nói không ra lời. Nếu như đem chắp tay lễ tỷ dụ thành châm cứu chức ngân châm cử độc, thân là thầy thuốc hắn thấy cũng sẽ đi ngăn cản, coi như sẽ không xuất thủ, cũng sẽ dằn mấy câu. Bất quá Trầm Hoan cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị tẩy não, hắn nhìn ra được, lão giả nói nhiều như vậy, không phải là vì cho hắn tôn tử báo thủ mà thôi. Vậy muốn như thế nào, mới tính dạy dỗ xong đây. Lão giả lần nữa tướng nụ cười động trên mặt, nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần tiếp tục ta ba chiêu liền có thể, lão phu cho phép người phản kích. Đến đây đi. Trầm Hoan vừa nói, liền nhượng tiên huyền biến thành hình, lão đầu nhi này nói nghiêm trang đảm bảo, ai biết chờ lát nữa có thể hay không hạ tự thủ. Đây chính là đạo tu thuật pháp sao? Quả nhiên có ý tứ, lão giả vừa nói, liền chuẩn bị động thủ, nhìn một chút quả đấm phải đánh tại ngực, Trầm Hoan bỗng nhiên nói, "Chờ một chút." "Làm sao? Ngươi vừa rồi đánh vậy một chương có tính hay không?" Không lão giả đang nói, Trầm Hoan lại không đợi hắn trả lời, xuất thủ chính là một cái giao long xuất hải. Lão giả thấy vậy, dùng cổ tay, liền lợi dụng thôn tính, tướng Trầm Hoan cho đánh bay ra ngoài. Lần này nhưng là thật hạ độc thủ, Trầm Hoan trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Chút tài mọn, lão giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Còn có hai chiêu." Nói xong, liền nhảy lên một cái, hướng Trầm Hoan ngực dẫm đi. Một cước này chỉ là xem, thì có thiên quân thế, rất rõ ràng là muốn nhân mạng. Lâm Diệu thì bị đóng chặt huyết đạo không cách nào nhúc đích, Tô Ly cũng đã dùng qua hôm nay thật hóa năng lực, không cách nào giúp bất kỳ bạn lộn. 3. Bạn ở giữa không trung bay lên lão giả, thật giống như đụng vào thứ gì phía trên, sau khi hạ xuống lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, lấy tay che mặt nói, là ai đánh ta? Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở trước người hắn, lão tử đánh, làm sao? người có ý kiến? Chương 358, người muốn chết phải không? Chấm chật vật từ dưới đất đứng lên, thấy người kia bóng lưng phía sau, rõ ràng ngẩn người một chút giữ lại tóc trắng, bóng lưng cùng mình giống nhau, chỉ có Lao bệnh thần kinh cùng Diêm La Vương. Lão bệnh thần kinh sẽ không nói lời như vậy, cho nên hắn suy đoán người vừa tới chắc là Diêm La Vương, hay hoặc là một cái khác cùng mình bóng lưng giống nhau người, dù sao người trước còn bị nhốt ở 101. Trung Châu khoảng cách Trường Bạch Sơn còn có 108 ngàn dặm, ít có khả năng xuất hiện ở nơi này. Côn vọng, lão giả cố gắng hết sức tức giận, vừa mắng một bên xuất trường, đáng tiếc còn không có đụng phải bóng người liền bị Tốn Kình đánh bay ra ngoài, cơ hội cùng Trầm vừa rồi tình huống giống nhau như lúc. Ngươi còn không có tư cách nói với lão tử lời như vậy. Ho một cái, lão giả ho ra hai búng máu tươi. Xem tình hình hắn so với Trầm Hoan bị thương muốn nặng hơn nhiều, ngươi là người phương nào, lại dám đúng tay chúng ta long ra chấp pháp. Long ra? Chưa từng nghe qua bóng người vừa nói vừa đi, rõ ràng đệm bước rất nhỏ bước chân, nhưng ở trong khoảnh khắc tựu đến trước mặt lão giả, ngươi vừa mới muốn dạy dô đồ đệ của ta. Ngươi, ngươi là sư phụ hắn? Lão giả trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trầm Hoan thắng Long Tiêu thời chiến hậu, hắn đã cảm thấy đối phương bối cảnh cũng không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ có một cao thủ như vậy làm sư phụ. Bóng người không trả lời hắn vấn đề, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Hoan, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không đồ đệ của ta?" Thật đúng là Diêm La Vương. Trần Hoan đầu tiên là sửng sở, sau đó gật đầu nói, "Ừ. Ngươi vừa mới nói đồ đệ của ta không hiểu đang so thí lúc sử dụng chắp tay lễ đúng không?" Lao giả lạnh rên một tiếng, "Mọi việc đều coi trọng quy củ, hắn không có làm chắp tay lễ, chính là sai. Giáo không nghiêm, sư chi nọa, nói cho cùng liên ngươi cũng có ba." Diêm La Vương vung tay tự lại vừa là một cái vả mặt tử, nói ngươi động thủ trước thật giống như hành chắp tay lễ tự đắc. "Ta, ta đó là giáo hơn hắn, không phải làm chắp tay chi lễ Lao giả răng lợi vốn là không hề tốt đẹp gì, trải qua hai cái bạt thai sau này, răng lớn tất cả đều xuống, lúc phun ra hầu còn dính một ít vết máu." Diêm La Vương lạnh rên một tiếng, "Ta Diêm La Vương học trò lúc nào, ta không sẽ tự mình dạy dỗ sao? Khi nào đến phiên ngươi nhúng tay?" "Hừ, lão phu tài nghệ không bằng người, ngươi tưởng nói cái gì đều được, nhưng chuyện này được chuyển tới trong võ Lâm, ngươi ắt sẽ, sẽ trở thành cười ba." "Thiếu cho lão tử đi một bộ này, đừng nói đánh ngươi, coi như giết ngươi, cũng sẽ không có người dám lên tiếng được câu. Diêm La Vương sắc mặt không nhịn được nói, "Đừng cho là ta không biết ngươi vừa mới xuất thủ là tại sao. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội." Diêm La Vương hướng Trầm chỉ, chỉ "Cho đồ đệ của ta quỳ xuống nhận sai, lão tử liền tha cho ngươi một mạng." Ta nhổ vào Sị si có thể không thể không giết ta. Lão giả lời còn chưa nói hết, Diêm La Vương liền trực tiếp bẻ đoạn hắn mấy chiếc xương sườn. Lão tử đời này ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất chính là hướng trên mặt ta nhổ nước miếng, loại thứ hai chính là người làm như vậy chuyện xấu nhi, còn đánh chính nghĩa giả cờ hiệu Ngụy Quốc tử. "Vốn là ta không có ý định giết người, bất quá bây giờ ta đổi chú ý." Diêm La Vương vừa nói, liền chuẩn bị động thủ. Trầm Hoan không có ý định ăn, hắn cũng không cái năng lực kia. Tiền bố giương tay, lúc này một bóng người vọt tới trước người hai người, có thể là bởi vì quá gấp, dừng lại lúc không có đứng vững, thiếu chút nữa đụng vào Diêm La Vương trên người. Diêm La Vương cao mày nói, ai là của người tiền bối. Chớ cùng Lao Tử lắng quen. lão giả thấy rõ là Long Kiêu Chiến sau này, vội vàng nói, Kiêu Chiến đi mau, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đại ca xuất quan, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Long Kiêu Chiến cười khan hai tiếng, cũng không hề rời đi, mà là bái Diêm La Vương chắp tay một cái, tiền bối, năng nói cho ta biết kết quả phát sinh cái gì không. Hắn muốn giết đồ đệ của ta. Diêm La Vương hử lệnh nói, ta Diêm La Vương học trò là ai muốn giết là có thể sát. Diêm La Vương. Long Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ nổi vũ thần trên bảng có một người như vậy vật, đồng thời hắn cũng hiểu rõ mấu chốt tại trên người người đó, Vàng Hữu, Tiền Bối nói thật ra ra, vừa định giết ngươi là ý gì? Trầm Hoan cởi ra Lâm Diệu Thi Huyết Đạo sau này, nuốt một viên thỉ sống tụ cốt đan, lúc này mới đem vừa rồi sự tình nói ra. Long Tiêu Chiến mặt lộ vẻ hay nãy, nói ra thật xấu hổ, thật ra ra ban đầu bởi vì tu luyện ta công, bị ra gia đuổi ra khỏi môn tưởng, mấy chục năm qua, hắn một mực ở tìm về đến gia tộc biện pháp. Ta ham võ thành cùng, biết thực mới là tăng thực lực lên hữu hiệu nhất biện pháp, liền đi tìm tìm đều đại gia tộc thiên tài con em giao rèn luyện vũ khí. Thật ra gia có thể là muốn mượn bảo vệ ta gia tộc này người thừa kế công tích, trọng phản gia tộc, cho nên mới làm ra mới vừa sự tình. Nơi này ta thay hắn hướng ngài nói xin lỗi, mong rằng tha thứ. Long Kiêu Chiến lúc nói chuyện trong ánh mắt tràn đầy chân thành, cùng vấn trầm Hoan Tỷ Võ lúc bất đồng, hắn lúc này biểu hiện tao nhã lễ phép, nhìn qua không hề giống là xuất thân từ lãnh đời con em gia tộc. Sư phụ hắn hẳn không phải là nói dối, ngược lại ta một trường này tu đã báo, không bằng để cho hắn đi. Nghe nói như vậy, Diêm La Vương không vui nhíu mày, thả hắn. Cũng có thể. Hắn vừa nói, quan sát mấy cái Long Kiêu Chiến, ngươi là xuất thân từ Võ Lâm thế gia. Có thể nói như vậy, bất quá này lúc trước các nói, bây giờ một loại xưng là lãnh đời Diêm La Vương là người nóng tính, không nghe hắn nói hết lời, liền không nhịn được nói, quẳng ngươi trước kia còn là sau này, nghĩ tới ta thả lão đầu nhìn này cũng được, đùa bỡn hai chiêu các ngươi gia tộc tuyệt kỹ cho ta xem xem. Long Tiêu Chiến còn tưởng rằng hắn muốn nói tới yêu cầu gì, cười nói, có thể. Diêm La Vương một bên nhìn hắn đùa bỡn Long Kiêu Chiến Bắc Hoàng, một bên khoa tay múa chân, chờ đánh xong sau này, mình cũng đánh một lần. Thấy tình huống này, Long Kiêu Chiến trực tiếp sở, ngài, ngài, chỉ liếc mắt nhìn, liền học được ta Long Có thể làm được đã gặp qua là không quên được không ít nhưng xem một lần liền học được chiêu thức, hơn nữa nắm giữ tinh túy trong đó, căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng trước mắt này cái lạm tháp lao đầu nhi lại làm được. Long Kiêu Chiến đã không biết nên làm sao đi hình dung trong lòng kiếp sợ, Trần Hoan lại đã sớm đối với Diêm La Vương loại này biến thái tiểu năng lực học tập thành thói quen. Lúc trước giao thủ mấy hiệp Diêm La Vương liền học được hắn linh hồn bộ, chớ nói chi là từng chiêu từng thức đem quyền pháp đánh ra. Long Chiến bát hoang, cũng tạm được, sửa đổi sửa đổi, có thể thêm đến vô song thần công trong. Long Kiêu nghe nói như vậy, mặt lộ không vui, bọn họ Long Gia Long Chiến phương, chỉ bằng vào việc mạnh điểm này tự có thể xưng là hiện giờ võ lâm giới thần khí, đến Diêm La Vương trong miệng, lại chỉ đạt được cũng tạm được loại này nhỏ đánh giá. A. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là chuyện này hoàn thời điểm, Diêm La Vương lại lấy tay dao tướng Long Thất cánh tay cho chém xuống đi. Tiền bối, đây là ý gì? Trước ngươi rõ ràng nói sẽ thả thất ra ra, ta chỉ chẳng hắn một cánh tay, vẫn không tính là bỏ qua cho. Diêm La Vương nghe nói như vậy, lạnh lên một tiếng, khi dễ ta Diêm La Vương học trò, bất tử đã toán rất may. Long Tiêu chiến cắn răng nói, ỷ thế hiệp người không phải anh hùng nên làm, ngươi làm như vậy cùng những tà ma ngoại đạo đó khác nhau ở chỗ nào? tam ma ngoại đạo. Diêm La Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh, "Tiểu tử, một bộ vũ khí chỉ có thể đổi một người tính mạng, ngươi muốn chết phải không?" Tại hắn nói ra những lời này đồng thời, trong cơ thể toé ra một cổ cường đại dung mình, đủ để tướng người đang sống chết rét. Chương 359, này Long Tủy làm sao cùng đầu Hủ Náo tựa như? Trầm Hoan đối với Long Kiêu chiến ấn tượng cũng không thể lắm, trước vốn mình cũng chẳng qua là vì tỉ thí, so với song cũng không nói hai lời. Về phấn Long Thất, hắn đạo không có bất kỳ thương hại. Theo tiếp xúc đạo tu cùng võ giả càng ngày càng nhiều, cũng dần dần minh bạch cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Long thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Cho nên có thể tùy tiện kiếm cớ động sát thủ. Đồ đạo giả bởi vì vì thực lực tương đại, cho nên có thể tùy tiện lột mặt bài sử nhân sinh chết. Thần bí nhân bởi vì vì thực lực tương đại, cho nên có thể tiện tay liền tiêu diệt vũ ra nhất tộc. Một số thời khắc, không phải ngươi chủ động tìm phiền toái, mà là phiền thoái chủ động tìm tới ngươi. Trầm Hoan lúc trước vẫn cảm thấy, cậu cắn mình một cái, chính mình cũng không thể cắn cậu một cái, bây giờ đã biến thành cậu cắn mình một cái, vậy thì sát cắn chính mình con chó kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương đối với hắn sinh ra sát ý nghiêm la vương quy tắc là, đừng nói chó cắn hắn, coi như chó sủa mấy tiếng cũng sẽ không chút do dự đem chém chết đồ cái thanh tĩnh. Sư phụ. Trầm Hoan rõ xét tính kêu một tiếng. Làm gì? Mặc dù Diêm La Vương lý tới chính mình, nhưng hắn cũng không dám quá cuồng vọng, dù sao hai người thực tế quan hệ cũng không ngoài mặt thân thiết như vậy, Long Thất đã được đến chính mình phải có trừng phạt, vị tiểu ca này cũng không phạm lỗi gì, ngài để cho hắn đi. Thả hắn. Diêm La Vương lạnh rên một tiếng, nói lao tử là tà ma ngoại đạo, thật là tìm chết. Đại ca, đều tự xưng Diêm La Vương, còn sợ người khác nói ngươi tà ma ngoại đạo sao? Thị sát thành cánh rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ngươi không vì bọn họ cân nhắc, cũng phải cân nhắc cho mình cân nhắc a." Trầm Hoan cũng chính là thuận miệng nói. Ai ngờ Diêm La Vương nghe lời này một cái, trên người dùng mình nhất thời biến mất hết sạch, không sai, lão phu thật vất vả nhẫn 10 năm, tuyệt đối không thể lại tẩu hỏa nhập ma. "Ta đi, lão nhân ra còn thật sự cho rằng giết người mà ở hỏa nhập ma qua gặp lòng tiêu Chiến còn muốn nói điều gì?" Trầm Hoan liền vội mở miệng nói, "Chuyện này thật truy cứu tới, sai hay là ở ngươi trưởng bối trên người, mới vừa thật may sư phụ ta xuất hiện, hắn nếu là không có tới, ta sợ rằng đã chết." Long Kiêu Chiến cũng tự biết đối lý, khẽ răng, "Dám hỏi tiền bối là cấp gì?" cấp bậc. Gì? Diêm La Vương mặt lộ nghi ngờ, cũng không giống như biết vũ khí còn có phân cấp nói một chút. Long Kiêu chiến cảm thấy có thể là cấp bậc cái từ này quá mức mới mẻ độc đáo, giải thích, chính là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ giai. Thiên Địa Huyền Hoàng? Diêm La Vương lặp lại một chút, hỏi tiếp, kêu cái cấp bậc lợi hại nhất. Dĩ nhiên là Thiên giai. Vậy Lao tử chính là Thiên giai võ giả. Đối với câu trả lời này, Long Tiêu chiến tịnh không cảm thấy bất ngờ, ra ra là cấp hậu kỳ cường giả tối đỉnh, thật ra ra nói coi như ra ra cũng không đánh lại, đối phương là Thiên giai cao thủ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bây giờ vãn bối vì Hoàng giai đỉnh phong, 30 năm sau Vạn Bối phải trả thù này. Long tiêu chiến thả hoàn lời đọa, liền đỡ Long Tất rời đi. Diêm La Vương lại không vui vẻ, từ hoàng giai đến thiên giai chỉ cần 30 năm. Vậy lao tử bây giờ tu vi há chẳng phải là siêu, vượt qua thiên giai. Hắn cùng lão bệnh thần kinh trừ bóng lưng giống nhau trở ra, đâu cũng giống vậy không thế nào thanh tịnh. Nói thế nào nhân ra đều cứu mình một mạng, Trầm Hoan chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ai ngờ nghe lời này một cái, Diêm La Vương liền nhíu mày, tiền bối, ta là sư phụ ngươi. Sư phụ? Trầm khan hai tiếng, dựa theo Diêm La Vương tuổi tác, Hắn gọi tiếng ra ra đều không ăn thua thiệt, lại nói giữa hai người thật có truyền ân khí tri ân, tiếng Tế sư phụ cũng rất bình thường. Thừa dịp cơ hội tán gấu, Trầm Hoan hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ, ngài không phải tại 101 đây ư, làm sao tới trường Bạch Sơn? Không được. Diêm La Vương tự chụp mình óp một chút, lao tử làm sao đem chuyện này quên? Rất quan trọng hơn sao? Không biết ta có thể giúp được ngươi giúp cái gì? Trầm Hoan chẳng qua là khách khí một câu, dù sao lấy thực lực đối phương, cũng không có địa phương nào có thể dùng đến chính mình. Không cần, ta lần này tới là là Long thủy. Long thủy Diêm La Vương cho là Trầm Hoan không biết, giải thích, chính là Long có thủy, ta nghe nói ăn vật kia sau này, đối với công lực rất mới có lợi. Ngài nói Long thủy sẽ không tiểu ở phía trên tiên trì trong chứ? Làm sao ngươi biết? Diêm La Vương biểu tình có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, yên tâm, nếu ta đã thu ngươi làm nô đệ, chuyện tốt như vậy, tiểu nhất định thiếu không ngươi. Tổng, cùng thầy cùng tiến lên đi, tướng Long thủy tất cả đều uống sau này, ngươi nói không chừng là có thể biến thành tiểu tử kia nói cái gì thiên tài cao thủ. Cũng không để ý Trầm Hoan đáp không có đáp ứng, hắn nắm lên người liền đi. Sư phụ, bạn gái của ta cũng ở nơi này. Nếu không ta chờ một lát bạn gái. Chính là đồ tư, cũng mang theo nàng đem. Diêm La Vương thật đúng là nói cái gì chính là cái đó, đưa tay đem Lâm rượu thì cũng cho mang theo. Trước một cái khinh công thủy thượng phiêu, sẽ để cho người bình thường kinh ngạc không thôi, nếu là thấy hắn lên núi phương thức, sợ rằng đến trực tiếp hù chết. Toàn bộ hành trình chỉ có một động tác, nhảy, rơi xuống đất, nhảy, rơi xuống đất, qua lại qua lại cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt, liền đến tiên trì bên cạnh. Tô Ly giọng cân nhắc đối với ẩn thân tại Thiên Huyền hỏi tiểu thu, hắn chính là đi uống ngươi Long Thủy, chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng. Trước nói qua Long tộc chú trọng nhất chính là tôn nghiêm, giẫm ở Long cốt thượng liền muốn lấy mệnh trả lại, huống chi là thực thất xương tụy. Ngao Tạ giọng khinh thường nói, người này ở võ đạo thành tựu mặc dù không tệ, nhưng muốn phá vỡ ta Long cốt, uống tinh túy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạo tu giới có không ít vũ khí, đều là do Long cốt dựng nên, có thể thấy kỳ trình độ cứng cáp, sở hẳn không một chút nào lo lắng cho mình hài cốt bị người làm nhục. Bất quá coi như làm nhục hắn cũng không có cách nào ai bảo động thủ là nhà mình chủ nhân sư phụ hắn đây. Diêm La Vương vào thủ đoạn tương đối bạo, bay vọt không trung, phía dưới chỉ chính là một cước, bị chân khí ép chi hộ. Thiên giữa hồ trực tiếp xuất hiện một cái trực tiếp vì 5 mét thời gian rảnh rồi. Vang lên đợ sóng, chân vải trượng cao, gây ra động tính lớn như vậy cũng không sợ người phát hiện. Tiến vào thiên trì chi hậu, chấm Hoan mới phát hiện một cước này trực tiếp xuyên qua đến nham bích nối thẳng Long Đàm. Lại thật có lòng cốt. Lão nhân ra không xác định, tiểu dám nào lớn như vậy phá hư, cũng thật là không có ai. Này, tiểu nên thu, bây giờ còn dám tin tưởng người Long cốt trình độ cứng cấp sao? Tô Ly giọng có chút hài hước. Ngạo Tà ấp úng nói, coi như hắn lực tàn phá kinh người, muốn hấp thu ta Long thủy, sợ rằng cũng phải lãng phí không ít công này nói được nửa câu, hắn tiểu không nói được. Bởi vì Diêm La Vương phá vỡ hắn Long cốt nhưng là lãng phí không ít công phu, chỉ thấy lão nhân ra ông ta ngón tay tại Long cốt thượng nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu đâm ra một cái lỗ nhỏ, đưa cho Trầm Hoan, "Đừng nói sư phụ không sủng ngươi, ngươi chưa hơi à?" "Tiểu Hoan tử ngươi còn nỡ ra làm gì, nhanh lên uống a." Nay trên thân rồng có thể tất cả đều là đồ tốt, ngâm mình tắm long huyết liền có thể lý lẫm, huống chi uống này long tủy. Tiểu Trầm Hoan ngẩn ra vào lúc này, Diêm La Vương lại đem một đốt xương rồng đưa cho Lâm Diệp Thi, thức, thủy vào mang theo nhàn nhạt, nhạt lẽo, làm cho người ta cảm giác thoải mái chân nhăn vô cùng chờ nó theo hương nồng mùi vị chạy vào trong dạ dày lúc, lại biến thành một dòng nước ấm, nhuộm thân thể người buông lòng tới cực điểm. Không đợi chẩm Hoan than thở, Diêm La Vương liền mặt đầy chế nói, "Ta nhổ vào. Cái gì chó má Long Thủy, làm sao uống cùng đậu hũ náo tựa như?" Chương 360: Máu khoảng kim băng, đặt được Long Uy. Ngạo Tả tâm tình khổ ép tới cực điểm, "Long Thủy à, đây chính là trên thân rồng tinh hoa nhất đồ vật, ngươi ngay trước mặt ta uống cũng không tính, còn nói nó là đậu hũ náo. Nha ngươi này, sớm mẹ nó phát tài." "Này, học trò, ngươi có cảm giác hay không?" Diêm La Vương nhíu mày, Mặt mày giữa đối với Ngạo Tà lòng tùy tràn đầy chán ghét. Trầm Hoan trầm tư một hồi, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Diêm La Vương bất mãn nói, đến cùng có hay không? Mới vừa vào dạ dày có loại dòng nước ấm, trừ lần đó ra, sẽ không đừng cảm giác. Trầm Hoan y theo thật nói thẳng, nếu như tướng Long tùy so sánh thức uống lời nói, tuyệt đối là hắn uống qua uống ngon nhất thức uống. Rắc rắc. Diêm La Vương trực tiếp lấy tay tướng Long cốt cho bài thành hai nửa, vật này sẽ không phải là giả chứ? đỡ lấy tức mặt lại, nhưng không phải là bởi vì biến thành khí hồn phía sau. Trừ phi chủ nhân kêu gọi là không thể phát động công kích lời nói, hắn thế nào cũng phải sát cái này, nói khoác mà không biết ngượng lao đầu nhị không thể. Bất quá coi như có thể tự bản thân công kích, hắn cũng không nhất định là Diêm La Vương đối thủ. Ừ đang lúc này, giống vậy uống qua Long tụy Lâm Diệp thì, đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, nhìn biểu tình tựa hồ có hơi khó chịu. Trầm Hoan sau khi thấy, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, "Diệp thi, làm sao?" Lâm Diệp thi chạy đôi môi, chật vật phun ra một chữ, "Nhiệt." "Nhiệt." Trầm Hoan đang nói, tay trái không tự chủ được lui về phía sau một chút, "Như vậy nóng, ngươi lấy phong hàn." "Không đúng." co như ngươi thể chất không có được cải thiện, cũng vừa xa người bình thường, làm sao biết Lệ Phong Hàn. Lâm Diệu Thi toàn bộ thật thể đều nóng bỏng vô cùng, lại không có bất kỳ mồ hôi chảy ra, ngay cả trắng nõn màu da cũng bắt đầu trở nên chúng hồng, cùng bình thường thân thể sợ phơi bảy băng hàn, hoàn toàn ngược lại. Tô Ly bản muốn mở miệng nhắc nhở, chấm hoan lại trước một bước nghi thông suốt trong đó mấu chốt, là Long Thủy. Chính là Long Thủy, thân là trên thân rồng tinh hoa nhất bộ phận, nó đối với nhục thân cải thiện, xa xa nếu so với long huyết mạnh hơn. Tô Ly dừng một cái, tiếp tục nói, bất quá bởi vì Long Cốt thật sự quá cứng, rắn. Trừ phi ủng có thần binh lợi khí hoặc là phi tiên cảnh cao thủ mới có thể phá hư, cố gắng hết sức chân quý. Cho dù tại đạo tu đứng đầu hưng thịnh niên đại, Long thủy cũng là thập đại thiên tài địa bảo một trong. Bây giờ cho ngươi tình nhân nhỏ xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó vận chuyển thành tu xem tâm pháp liền có thể. Trầm Hoan nhượng Lâm Diệu thì sau khi ngồi xuống, đối với Tô Ly hỏi vậy tại sao ta không có phản ứng? Ngươi thể chất tương đối đặc thủ, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không có hiệu quả, hẳn là hiệu quả còn chưa phát huy, chờ thêm chút nữa liền có thể, về phần ngươi vị này trên danh nghĩa sư phụ. Tô Ly xem Diêm La vương liếc mắt, nói đúng ra, thực lực của hắn đã không ở nhân loại phạm vi. Vô luận là đồ đạo giả hay lại là cái đó thị sắt thành tánh thần bí nhân, thậm chí là tự xưng Ngọc Hoàng Đại Đế lao bệnh thần kinh, đều không phải là đối thủ của hắn. Trầm Hoan biết Diêm La Vương thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới hội cường đại tới mức này. Dựa theo đẳng cấp võ giả phân chia, ít nhất là thiên giai cấp bậc đi. Diêm La Vương khi biết Lâm Diệu Thi là bởi vì Long Thủy có hiệu lực sau này, biểu tình trở nên càng bần dầu, lão tử chạy xa như vậy lộ, là vì ăn này Long Thủy, không nghĩ tới một chút hiệu quả cũng không có. Trầm hoan cười khan hai tiếng, này vừa vặn nói rõ lão nhân gia thực lực cường đại a. Cũng đúng. Diêm La Vương cười hai tiếng. Sư phụ, ta cũng có cảm giác, sợ rằng phải đi tu luyện một hồi, cho nên đi thôi đi thôi, chỗ này không tệ, lao tử chính nghiên cứu kỹ một hồi như thế nào tướng vô song thần công trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diêm la vương vừa nói, Liên bắt đầu trong động nghiên cứu tự nghĩ ra thần công. Chầm hoan sau khi ngồi xuống, liếc mắt nhìn lông diệu thì, liền hoàn toàn chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Cách 3. Nghe được cốt vang phía sau, tô ly không nhịn được thờ giải nói, không hổ là lông thủy, tiểu tử này lại lần nữa việc trải qua đoán cốt quá trình. Đạo tu mỗi một cảnh giới cũng sẽ đối với thân thể sinh ra rèn luyện, nhưng nói cho cùng chẳng qua là đối với thân thể con người vô hạn tiềm lực một loại kích thích, Long tụ thì lại khác, nó là lấy tự thân lực lượng cường đại, tăng lên thân thể con người lực lượng cực hạn. Lâm Diệu thì cùng Trầm Hoa bắt đầu luyện hóa Long tụ trung lực lượng sau này, toàn bộ trong Long Đàm cũng chỉ còn lại có Ngao Tà một cái trao đổi đối tượng, có thể nàng nói được ngày, cũng không thấy đáp lại, không nhịn được hỏi Tiểu Néu tu, tại sao không nói chuyện? Nói chuyện? Lão tử bây giờ còn có tâm tình nói chuyện sao? Tuy nói đã chết ngàn năm, nhưng này lòng cuối cùng là chính mình thân a. Ngạo Tà bây giờ trạng thái Giống như là người căm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Người bây giờ thành khí hồn, có muốn hay không nhục thân đã không có vấn đề, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đối mặt Tô Ly khuyên bảo, Ngao Tà lựa chọn vẫn là yên lặng. Không người nói chuyện thiếng, Tô Ly chỉ lựa chọn tốt quan sát trầm hoàn tu luyện tiến triển, nhìn một chút nàng lại đưa mắt chuyển tới Lâm Diệu thi trên người. Không hổ là nhu thủy khu, việc trải qua thối thể cũng chẳng qua là tống ra một ít biến sắc mồ hôi mà thôi, so với tiểu hoàn tử thối thể thời điểm, có thể mạnh hơn. Chúc cơ lúc thối thể sở ra đồ lật vật càng nhiều, từ đại biểu linh khí đối với nhục thân rèn luyện thành công. Nhưng xếp hàng thiếu cũng không thấy chính là thất bại, cũng có thể là thân thể vốn là chân rất tích huyết. Đạo tu giới đã từng nổi danh nhất thời vô chân thân thể, cũng là bởi vì tại chút cơ lúc, chỉ khô mồ hôi không tạm chất mà nổi tiếng. Trải qua thối thể chi hậu, tiếp theo chính là truy tinh cảnh đoạn cốt, giống như dây pháo một loại trầm đục tiếng vang, tại Lâm Diệu Thi bên trong thân thể không ngừng vang vọng. Cốt vang tới một lợi hại. Rát rửa máu là một cái so sánh máu tinh tinh cảnh, trầm hoan trải qua nhiều lần, nhưng Lâm Diệu Thi vẫn là lần đầu tiên, cho nên Tô khởi hộ pháp tâm tư, tránh cho ngoại ý đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mắt tình cảnh, Tô kinh ngạc miệng đều phải rơi xuống. Loại hoa này tức giật rửa máu quá trình, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Mỗi một máu bắn tung thật giống như thương lượng xong tựa như, toàn đều biến thành hoa sen bộ dáng, mặc dù lớn nhỏ không đều, thắng ở chân thiết. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không cho là những thứ này là máu bắn tung, càng giống như là hồng sắc xâm độ án. Trải qua thối thể, đoán cốt cùng giật rửa máu sau này, Lâm Diệu thi nhục thân thượng động tĩnh rốt cuộc bình tức, bất quá nàng cũng không có cư như vậy từ lại, mà là tiếp tục thuộc về trạng thái không minh, đi tiêu hóa long tụ lưu lại lượng. Quả nhiên, trong óc có thể chứa nhiều như vậy hồn viêm, nhục thân nhất là chính mình cho là cường đại như vậy. Đã lâu không có mở miệng, Ngao Tả bỗng nhiên làm giọng. Tô Ly tướng tầm mắt lần nữa thả vào trầm hoan trên người, đối với ngạc nhiên sự vật đã kiến quán không kém nàng, trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu tình, dòng máu vàng, Quan Tâm Long Tủy sẽ để cho hắn biến thành long tộc sao? Người xem sai, máu chủ nhân cũng không có bị long tộc hoàn toàn đồng hóa, mà là máu quả kim quang. Ngao Tả không biết nên khóc hay nên cười, hẳn là từ long Tủy bên trong, hấp thu chúng ta long tộc thiên phú nào đó kỹ năng. Tô Ly nhìn một chút chính mình chính đang run rẩy thân thể mệt mỏi, giọng khó nhọc nói, kỹ năng thiên phú nên sẽ không phải là long uy chứ? Chủ nhân hẳn là trừ nhân gian hoàng giả trời ban long uy trợ gia. Thứ nhất đạt được Long Uy nhân loại chứ. Ngao tà nói như vậy, coi như là ngầm thừa nhận Tô Ly suy đoán. Cùng lao nương liên thủ một lần có được mỹ mắt năng lực, bây giờ uống hấp Long Thủy thiểu hữu Long Uy, hắn đây mâu rốt cuộc là cái gì thể chất ta? Trước 361, Buôn Nguyệt Cánh Trung Kỳ. Kỹ năng thiên phú mặc dù bị xưng là kỹ năng thiên phú, là bởi vì trừ cái chủng tộc này trở ra, còn lại hết thể tộc loại đều không thể đạt được, liền lấy thân là lòng tộc Ngao tà cùng hồ tiên tộc Tô Ly so sánh. Người trước là được gọi là vạn thú đứng đầu tồn tại, nhưng coi như là như vậy tồn tại, cũng không cách nào học tập những chủng tộc khác kỹ năng thiên phú, cho dù cái chủng tộc này cứu cực chẳng qua là cấp một yêu thú cũng là như vậy. Muốn đạt được những thiên phú khác kỹ năng đường tắt có 4 loại, loại thứ nhất vì giao hợp, Tô Ly đã từng nói, quỷ hoàng sở dĩ hội hữu tử kim mỹ mắt, cũng là bởi vì cùng mỹ hậu giao hợp phía sau lấy được. Loại thứ hai vì đông máu đổi mạch, nói đơn giản chính là lợi nhận dùng cường đại chủng tộc huyết dịch, đi cưỡng ép sửa đổi thế yếu nhất phương huyết mạch, tỉ lệ thành công rất nhỏ, đạo tu chúng nói ít cũng có ngàn vạn, nhưng có trải nghiệm như thế này hơn nữa thành công người chưa đủ 100. Loại thứ ba là ký kết bản mệnh khế ước, loại biện pháp này an toàn nhất, có thể 100% đạt được kỹ năng thiên phú chung một người trong đó, nhưng ký kết bản mệnh khế ước cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải là tại song phương đều cam tâm tình nguyện dưới tình huống, nếu không khế ước không cách nào có hiệu lực, tự nhiên cũng sẽ không đạt được kỹ năng thiên phú. Loại thứ tư cùng nhân gian hoàng tộc chân long chi khí như thế, do trời điệu tạo hóa ban tặng, nhân lực không thể làm. Trầm Hoang đạt được mỹ mắt dùng chính là loại thứ ba phương pháp, nhưng song phương cũng không biết là từ lúc nào ký kết bản mệnh khế đức, trong đó quỷ dị chỗ không cần nói nhiều. Long uy là cùng loại thứ hai phương thức có chút tương tự, hẳn là long thủy đối với nhục thân tiến hành sửa đổi. Vận khí tốt là một chuyến nhi, vận khí một mực rất tốt đó chính là một chuyện khác, ít nhất Tô Ly công việc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vị kia cường giả, là dựa vào đến vận khí một đường báo tác mới có thể đột bá nhất phương. May mắn luôn có chung kết một ngày, đã được cơ duyên thành là thiên tài đạo tu, kết cục phần lớn đều là giống nhau nửa đường chất yểu. Trầm hoan con đường đi tới này, đã không thể dùng may mắn để hình dung, Tô cũng không thuận miệng than thở, vấn đề nhất định là ở vào thể chất thượng. Thể chất là trời sinh, trừ phi ngoại lực phá hư, Nếu không cả đời cũng sẽ không sửa đổi. Có thể thu nạp vạn vật đặc tính thể chất cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua, ít nhất tại Tô Ly trong trí nhớ là không tồn tại. Đương nhiên, trừ thể chất đặc thù trở ra, còn có khác một loại khả năng thiên mệnh. Thiên mệnh gần thiên đạo ý chí, thế gian vạn vật, chúng sinh nơi nơi, tất cả ở trên trời nói khống chế bên dưới, lợi đồn đãi đệ nhất đại tuyệt thế thiên kiêu, chính là người mang thiên mệnh, cuối cùng thành là thiên đạo chấp làm thịt. Chi hậu đều đại thiên kiêu, mặc dù cũng trở thành trong thiên địa người mạnh nhất, nhưng chỉ là thừa kế mà không phải là chấp làm thịt. Tô Ly dĩ hội lật đổ cái kết luận này, là bởi vì trầm hoan vận mệnh không hề giống là người mang tiên mệnh. Lâm Diệu Thi so với Trầm Hoan trước một bước tỉnh lại, bởi vì thể chất nguyên nhân, những thứ kia kết thành vậy huyết liên hoa, cũng không có dính dính vào bên ngoài thân, mà là ở nàng đứng dậy một sát na kia, liền như cánh hoa một loại rơi trên mặt đất. Trầm Hoan, hắn không việc gì. Tô Ly đơn giản giải thích một chút. Lâm Diệu Thi gật đầu một cái không có nói nữa, lặng lặng mà ngồi ở một bên. Tận Sức với đem chính mình vũ khí phát huy đến đệ nhất thiên hạ Diêm La Vương, vẫn ở chỗ cũ tại chỗ ra giấu chiêu thức, tình cảnh cùng Chu đồng luyện tại Hữu Hô Bắc tình hình vô cùng tương tự. Đại khái qua khoảng 3 phút, Trầm Hoan từ từ mở mắt, tại hắn mở mắt trước mắt Hai vệt kim quang trực tiếp bắn tán loạn mà ra, phản phất thạch hầu xuất thế kia ngửa mặt lên trời liếc mắt. Cảm nhận được dị động phía sau, Diêm La Vương dừng lại trong tay động tác, còn giống như quỷ mị xuất hiện trầm Hoan trước mặt, ngươi thật giống như biến lợi hại. Có không? Chẩm Hoan lúc nói chuyện không tự chủ xoa xoa con mắt. Diêm La Vương còn chưa mở miệng trả lời, Tô Ly liền chật vội nói, nhanh lên một chút nhắm lại ánh mắt ngươi, ta, ta sắp không chịu được nữa. Chẩm Hoan chỉ cảm giác mình thực hiện có chút không rõ, còn có chung ngớ cảm giác, cũng không biết phát sinh biến hóa gì, nhắm mắt lại. Nhanh lên một chút a. Coi như ngươi không đau lòng lắm đường, cũng đau lòng hơn ngươi một chút tình nhân a. Trầm Hoan quay đầu nhìn lại, Lâm Diệu Thi chính biểu tình thống khổ dựa vào tường mà đứng. Thấy cái tình huống này sau này, hắn cũng không để ý đi suy nghĩ phát sinh cái gì, liền vội vàng nhắm mắt lại. Ngày đó mắt khép lại sau này, long Y trong nháy mắt biến mất hết sạch, Tô Ly cùng Lâm Diệu Thi đều là thở phào, vừa mới áp lực quả thực quá lớn, lâu dài đi xuống sợ rằng hồi bởi vì vì thực lực không đủ mà trực tiếp đã hôn mê. "Này, Hồ Ly Tinh, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Diêm La Vương cao mày nói, "Đồ tước tên gọi Hồ Ly Tinh." "Không phải, ta là đang cùng một người khác nói chuyện." Châm hoan vội vàng giải thích. Diêm La Vương mày nhíu lại sâu hơn, còn có một người khác, ta làm sao không nhìn thấy? Lấy lao tử thực lực, trong vòng trăm thức vật còn sống tận tại năm trong bàn tay trầm hoan cười khan hai tiếng không có trong vấn đề này tại dây dưa tiếp, nếu là giải thích, sợ rằng hội càng phiền toái. Ngươi dùng Long tụy sau này, thể chất lấy được cải thiện, thuận tiện đạt được Long tộc đặc biệt kỹ năng Thiên Phú Long Uy, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Tô Ly nói lời này thời điểm, giọng mang theo không cam lòng, đồng dạng là mịt mở trên tiên đạo một thành viên, dựa vào cái gì tiểu tử này mấy tháng có được hắn một đời người đều không thể đạt được độ vận. Bất quá may mắn là cạnh mình người, đến lúc đó luôn có cái bắp đuổi năng Lao Huy lợi hại Trầm Hoan đã lênh giáo qua, nghe xong sau khi giải thích, hưng phấn trong lòng không dứt. Người Long Huy là từ đôi mắt phát ra, ta nghĩ rằng phải cùng ngươi Thiên Nhãn thần thông có quan hệ. Nói cách khác, chỉ cần ta đóng lại Thiên Nhãn liền có thể tiêu trừ. Tô Ly che miệng khẽ cười nói, chỉ số thông minh có để cao nhà, đều biết đột đáp. Lao tử nói chuyện với ngươi đây. Diêm La Vương gặp Trầm Hoan nửa ngày không để ý chính mình, biểu hiện hơi không kiên nhẫn, vừa rồi tay kia đoạn một lần nữa, ta cảm giác năng từ trong lĩnh ngộ ra một ít gì. Ngài là nói Long Huy, quẩn nó tiên gì, nhanh lên một chút một lần nữa. Trầm Hoan trước hết để cho Tô Ly cùng Lâm Diệu Thi đi ra Long Uy Phạm vi phía sau, mới mở thiên Nhãn. Tại thiên Nhãn mở ra trong nháy mắt, bàng bạc Long Uy liền trực tiếp tản mắt ra. Thân ở Long Uy trung diêm La vương giống như một không có chuyện gì người một dạ một bên vỗ tay một bên cười nói, có ý tứ có ý tứ, không phải động thủ liền có thể đối với người tiến hành áp chế. Nhìn một chút có giống hay không? Vừa dứt lời, Diêm La vương trong cơ thể liền toé ra một cổ cường đại uy áp, trực tiếp tướng chính đang giải phóng Long Uy thiết đây đổi cho đánh bay ra ngoài. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lấy đạo đến xưng Long uy, cũng thay đổi thành sâu gióng. Sau đó Diêm La vương cũng không hề rời đi Long Đàm mà la tướng còn lại Long Thủy phân chia hai nửa để cho hai người không ngừng dùng. Trong thời gian 3 ngày, hai người đều đột phá đến buôn nguyệt cảnh trung kỳ, Trầm Hoan cũng học được khống chế Long Uy, Tô Ly cảm thấy khô khan vô vị lúc, tổng hội tìm Ngạo Tà tán gẫu một chút, bất quá đối phương tất cả lấy yên lặng tới đáp. Trường Bạch Sơn dưới chân, Trầm Hoan làm bộ như vô tình nói: "Sư phụ, ngươi chuẩn bị đi thì sao?" Diêm La Vương thuận miệng nói: "Lần này chạy đến là vì Long Thủy, ai biết chẳng có tác dụng gì có, lão tử dự định hồi 101." ho khan 2 tiếng, 101 cũng không có gì hay chơi đùa, không bằng như vậy đi, ngươi theo ta hồi Yến Kinh. Trải qua nhiều lần nguy hiểm sau này, hắn hiểu được một cái đạo lý, chính là mình phải tìm một cái bắp đùi ôm. Tiên Kinh có thú vị? Có. Hơn nữa người lão Hữu cũng ở đó. Lão Hữu? Cái gì lão Hữu? Hắn nói hắn gọi Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong đi lại Diêm La Vương bỗng nhiên dừng lại những bước, Ngọc Hoàng Đại Đế? Lao tử muốn giết hắn. Chương 362, bỏ tới đừng trở lại. Căn cứ Lao bệnh thần kinh cách nói, hắn và Diêm La Vương là tương giao thật lâu sau lão Hữu, ban đầu tìm thần bí nhân cùng đồ đạo giả cũng là vì cứu Diêm La Vương, vì thế còn trở thành sợ ca tiểu đệ. Làm sao nghe Diêm La Vương lời nói cùng giọng? Hai người thật giống như có thâm kỷù đại hận. Quả nhiên, cái đó lao bệnh thần kinh lời nói, không thể tin hoàn toàn sao? Cái đó ngài cùng Ngọc Hoàng Đại Đế có thủ án. Trẫm Hoan cẩn thận từng ly từng tí thử do xét nói, rất sợ Diêm La Vương một cái không vui, liền muốn sát hai người đi dại buồn một chút, hắn chính là ngài vì hảo hiếu chí giao, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Không có có hiểu lầm. Diêm La Vương lạnh rên một tiếng, trên người khí tức hàn như băng cứng, ta cùng với hắn giữa kỷù hận, có thể so với cha đo vợ. Hắn tại Yến Kinh đúng không? Được, chúng ta phải đi Yến Kinh. Tô Ly che miệng cười to liên tục. Nhìn có chút hạ hên nói, "Tiểu hoàng tử, xem ra lần này ngươi bang lão bệnh thần kinh tìm một đại phiền toái trở về." Trầm Hoan không tâm tình cùng với nàng cải vã, nhưng trọng nói, "Hồ Ly tinh, ngươi nói riêng La Vương so với lão bệnh thần kinh còn lợi hại hơn, giữa bọn họ chênh lệnh kết quả bao nhiêu? Có thể nói chênh lệch và lý, cũng có thể nói chỉ kém chút nào? Đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ vòng vo?" Trầm Hoan tức giận nói, "Tôi li tu hồi đủ rồi." Nghiêm Túc nói, "Ta cũng không phải là tại vòng vo, võ giả cùng đạo tu giống như là trung ý cùng tây ý khác biệt, mục đích đều là khai thác thân thể con người tiềm năng, nhưng đi bộ tuyến lại hoàn toàn bất đồng." Võ giả chú trọng nhục thân thành thánh, đạo tu giai đoạn trước mặc dù chú trọng nhục thân tu luyện, nhưng đạt tới trục nhật cảnh sau này, liền chuyển thành thần thức phương diện tu luyện, cuối cùng dung tha phạm thai thành tiểu tối cao tiên đạo. Đơn giản mà nói, võ giả tu luyện giống như là đang đánh thép, kết quả ngàn vạn lần rèn luyện, cuối cùng trở thành một đem vô kiên bất tồi lợi kiếm. Đạo tu bắt đầu cũng là đang đánh thép, bất quá đúc kiếm mục đích không phải vì chém người, mà là vì tại kiếm thành chi sau khi ngưng tụ khí hồn, thành tựu cuối cùng tuyệt thế thần binh. Tại dưới tình huống như vậy, nói đến cùng là vô bất kiếm lợi hại, hay lại là uy chấn thế nhân thần binh lợi hại? Tô thở dài, Đến dạ bệnh thần kinh cùng Diêm La Vương cảnh giới này, ta chiến cuộc thắng bại đã không thể dùng thực lực phán xét, hoàn cảnh, trạng thái đối với kết quả đều có ảnh hưởng cực lớn. Chấm Hoan bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác hai người thật đánh ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Coi như lão bệnh thần kinh không đánh lại, cũng có thể chạy thoát. Trên căn bản là một cái như vậy tình huống, trừ phi là cuộc chiến sinh tử, nếu không song phương ai cũng sát không ai, dĩ nhiên thật liều mạng lên đến, cũng còn là Diêm La Vương lợi hại hơn một chút. Chấm Hoan quan tâm không phải ai thắng ai thua, chỉ cần không náo xảy ra án mạng liền có thể. Đi về trên đường, Diêm La Vương sát ý sẽ không giảm qua chỉ là tướng Ngọc Hoàng Đại Đế chém thành muôn mảnh những lời này, liền nói mấy trăm lần. Gặp án hủy khuyên bảo không có tác dụng, Trầm Hoan không thể làm gì khác hơn là tìm Lâm Diệu Thi nhắc tới Thiên. Diệu Thi, đang xem điện thoại di động Lâm Diệu Thi ngẩng đầu liếc hắn một cái, không nói gì. Ha ha, Trầm Hoan cười khan hai tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Mấy ngày nay, Lâm Diệu Thi không nhắc lại nữa qua Tô Ly sự tình, nhưng này không có nghĩa là nàng không có để ở trong lòng. Bất quá Trầm Hoan cũng không khả năng chủ động hướng trên họng xuống đụng, chúng ta hồi yên kinh sau này, là không phải có thể nhượng lực thọ trà thị. Tìm ký hồn khoảng thời gian này, Lý Chí Viễn nói chuyện điện thoại mấy lần, đều là liên quan tới ích thọ trả phát hành sự tình. Lúc đó Trầm Hoan một lòng muốn sống, cũng không trò chuyện quá nhiều, một mực lấy chờ xem một chút đi từ chối. Sau này trở về ta sẽ bắt tay chuyện này, yên tâm đi. Bởi vì có Diêm La Vương tại, Trầm Hoan cũng không thể làm gì cử chỉ thân mật, chỉ có thể có hay không trò chuyện, thân là đề tài trung kết giả Lâm Diệu thì chúng quy sẽ nói ra mấy câu làm cho người im lặng lời nói, cũng còn khá hắn ra mặt dày, nếu không còn thật không biết nên như thế nào trò chuyện tiếp. Diêm La Vương phát giác đồ đệ mình cùng đồ tức giữa quan hệ có chút bất đại đối kính, nhưng là không có quá để ý, hắn bây giờ cả một lòng nghĩ Làm sao đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế lão kia bệnh thần kinh báo thủ?" Ba người mới từ trong nhà ga đi ra, Diêm La Vương liền mở miệng hỏi, "Ngọc Hoàng Đại Đế ở đâu?" Trầm Hoan trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cho Sở Ca gọi điện thoại, nhượng hắn mang lão bệnh thần kinh tới. "Nay một là vì hoàn thành ban đầu đối với lão bệnh thần kinh nhưng tuật lời hứa, người ta bây giờ mang cho ngươi trở lại, về phần lấy phía sau xảy ra tình huống gì, coi như không thuộc ta coi." Đệ nhị mà, từ đạo hưu bất tử bần đạo. "Tiểu tử ngươi bỏ được gọi điện thoại cho ta?" Sở Ca đầu tiên là một câu gán trách, sau đó nói, "Nói đi, khi nào làm việc?" Trước khi đi anh em chúng ta hai cái thật tốt uống một trầu. Ta đừng tiểu cách, lão tử ghét nhất kiểu cách người." Sở Ca vừa nói, thở dài, "Ngươi không trong khoảng thời gian này, ta lão đang nghĩ, nhiều năm sau này, ta có thể hướng người nói như vậy, ta có một người bạn, hắn ý thuật rất lợi hại, sau đó thì sao? Sau đó hắn chết." Chấm Hoan không biết Sở Ca chơi đùa là cái gì nặng, bất đắc dĩ tướng sự tình nói một lần. "Còn có thể sống một năm. Đây là chuyện của ta, chúng ta phải ăn mừng một trận. Ngươi bên kia có chút làm ổn, ở chỗ nào?" Bác ba rầm quẻ rượu đường phố chứ sao. Sở Ca rất nội hàm cười hắc "Ngươi cũng đến đây đi." Lão bệnh thần kinh có hay không cùng người đang ở đây Trầm Hoan bên này lời còn chưa nói hết, đối phương liền đưa điện thoại cho treo, hẳn là tương đối vội vàng. Tên hôn đàn này, cái đó, rượu thi a. Ừ, ta có thể phải đi một chuyến Bắc Ba Dặm. Trầm Hoan nói lời này thời điểm, biểu tình rất không được tự nhiên, Bắc Ba Dặm là địa phương nào? Thân là người địa phương Lâm Diệu Thi coi như không, có đi qua cũng đã nghe nói qua. Lâm Diệu Thi nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ồ." Tây Ngươi không tức giận. Không tức giận. Thật, thật. Trầm Hoan đại thở phào, thấy không tìm vợ liền muốn tìm loại này thân thiện. Ta đây đi trước. Người sau khi về nhà thay ta hướng lao ra tử báo cái không đợi hắn nói hết lời, Lâm Diệu Thi liền mở miệng nói, bỏ tới đừng trở lại. Rời ạ, nói tốt không tức giật đây. Cuối cùng trải qua một trận giải thích, Lâm Diệu Thi cuối cùng đáp ứng nhượng hắn đi Bác Ba Giảm, bất quá có một cái yêu cầu, đó chính là tại 8 giờ trước phải trở lại Lâm ra. 8 giờ đã là buổi tối, Bác Ba Giảm đứng đầu sống động thời điểm, cái yêu cầu này cũng chuyện đương nhiên. Nếu như trừ đi bây giờ đã 7 giờ gần nửa cái điều kiện này đến xem lời nói. Bởi vì vì thời gian gấp, Trầm Hoan trực tiếp dùng linh hồn bộ bái Bắc Ba giảm phương hướng đuổi. Trên đường Diêm La Vương cảm thấy tốc độ của hắn quá chậm, trực tiếp đem năm lên, nhượng hắn thể nghiệm cái gì là như bay cảm giác, 5-6 phút liền đến quẩy rượu một con đường. Ông sầm. Sợ ca chỗ quẩy rượu thuộc về trầm dung hình thức, Diêm La Vương vừa đi vào tiểu nhíu mày, nhìn dáng dấp có động thủ khi hướng. Nơi này đây, vì để Trầm Hoan vừa tiến đến liền thấy chính mình, Sở gỗ thịt địa làm được cửa vào phụ cận. vừa định tay chào hỏi, lão bệnh thần kinh cùng Diêm La Vương hai người tiểu mặt. Thái độ có thể nói là hoàn toàn ngược lại, lão bệnh thần kinh mặt đầy hoát hỉ. Giang hai cánh tay tiểu hướng bên này chạy, tựa hồ là định tới cái hùng ôm. Huynh đệ. Diêm La Vương không nói hai lời, đi lên chính là một cước không chút lưu tình, trực tiếp tướng lao bệnh thần kinh đá bay ra ngoài. Vách nhìn bị đụng xuyên vỡ tưởng, bên trong phòng khách vừa mới vẫn còn ở nhiệt này thành phần trí thức cùng người tuổi trẻ tất cả đều ngây người như phóng. Toàn bộ bên trong đại sảnh, trừ DJ âm nhạc, lại cũng không có cái gì âm thanh. Chương 363, thiên tổ danh sách đen. Chửi thêm một tiếng, này, đây là đóng phim đi. DJ, ta quẻ rượu lại có tân hoạt động. Lão đầu nhi này suất chàng thật mùi vị. Các chị em, ngươi có thể tất cả đều đừng cho ta đoạt ta." Một mảnh yên lặng đi qua, chính là trận trận tiếng nghị luận. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, người chúng ta đối với đủ loại kỳ quái dấu hiệu đã chuyển thường ngày ở huyện, nhất là hiện đại người tuổi trẻ, trong lòng năng lực chịu đựng vô cùng cường đại. Các khách nhân không biết phát sinh cái gì, không có nghĩa là quẹo rượu nhân viên làm việc không biết, sửa xong tường này thượng lộ thủng lớn chi phí là thứ yếu, có người gây sự, nhượng các khách nhân cảm thấy bất an, đưa đến không có khách trở lại, nhưng chính là đại sự. Làm việc kinh lý một bên trấn an các khách nhân tâm tĩnh, một bên nhượng người thông báo nhân viên an ninh tới. Ngoa tảo Sở Ca sau khi lấy lại tinh thần đầu tiên là một tiếng mắng to, sau đó đứng dậy bái lao bệnh thần kinh bay ra ngoài phương hướng liếc mắt nhìn, tiểu đệ của ta nếu là xệ ra chuyện, lao tử không để yên cho ngươi. Hừ. Diêm La Vương lạnh rên một tiếng, rõ ràng cho thấy không đem Sở Ca uy hiếp coi ra gì, đảo mắt nhìn những thứ kia chính đang nghị luận khắp nhân, lạnh giọng nói, muốn sống, đều cút ra ngoài cho lao tử. Đều niên đại nào, còn có người nói lời như vậy, lao đầu nhi này là người bị bệnh thần kinh chứ. Đóng phim, tuyệt ép là đóng phim, vừa rồi dùng hẳn là tiên tiến nhất máy chiếu 3D kỹ thuật, ta tại Xuân Vãn thượng là qua, cũng không phải tất cả mọi người đều nhìn như vậy có chút không muốn gây phiền thoái, đã bắt đầu hướng về rượu mà đuổi. Trực kinh lý chạy đầy nhức đầu hán, mang theo nhân viên an ninh đi tới Diêm La Vương trước người, vị lao tiên sinh này, xin ngươi hãy không nên ở chỗ này gây sự, nếu không đừng trách chúng ta không kinh lý lời còn chưa nói hết, liền bị Diêm La Vương một quyền đánh bay ra ngoài, lâm đất cánh trước, còn chuyển ra một trận gãy xương tiếng. Con dám động thủ, an ninh thủ lĩnh Lâm Nguy không sợ, đưa tay chính là một bộ tiểu bắt, về phần kết quả, cùng trước trực kinh lý như thế. Thấy tình huống này, các khách nhân rốt cuộc minh bạch, này kia mẹ nó là đóng phim à? Trầm Hoan là thực sự không mặt mũi biết người, làm tướng tổn thất giảm bất đến thấp nhất, hắn lấy ra ngân châm liền bắt đầu vì nhân viên bị thương chữa thương. "Chúng ta nhưng là huynh đệ à, ngươi tại sao đánh ta?" Lão bệnh thần kinh mặt đầy ủy khuất từ lôi thùng một đầu khác đi tới, trừ trên y phục có chút tổn thương ngoại, tình không có gì rõ ràng vết thương. Hắn vừa nói nói xong dời lệ, nói tốt làm với nhau thiên sứ đây. "Thực cư đi ngươi." Diêm La Vương vừa nói, tiểu lại vừa là một quyền. "Tiểu đệ của ta, chỉ có lão tử có thể đánh." Sở Ca phát ra một tiếng quát to, bảo hộ ở lão bệnh thần kinh trước người. "Ngọa tào." Trầm Hoan nhìn một cái tình này, Liên đội vàng sử dụng linh hồ bộ bái bên kia tiến lên, muốn tại sở ca bị bể đầu trước đem hắn cứu. Tốc độ vốn cũng không phải là linh hồ bộ cường hạng, hướng chi đối thủ là Diêm La Vương. Trầm Hoan chỉ chạy một nửa, Diêm La Vương quả đấm cũng đã đến sở ca trước mặt. Xong. Nhìn một cái tình huống này, Trầm Hoan trực tiếp nhắm mắt lại, đồng thời trong lòng sinh ra nỗi đờn hối hận, muốn là mình mỗi đợi Diêm La Vương tới liền có thể. Vang một tiếng vang thật lớn đi qua, cả cái quầy rượu đều run dậy mấy cái, cùng động đất tình huống không sai biệt lắm. Lão đại, ngươi trở về nghỉ ngơi lão bệnh thần kinh nói xong, nghiêng đầu đối với Diêm La Vương chất vấn, ngươi tại sao phải đánh ta? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Diêm La Vương khí hai mắt đầy máu, một cước đạp về phía Lao Bệnh Thần Kinh ngụ. Lao Bệnh Thần Kinh liền đội vàng phát ra linh khí chấn động tướng đối phương ép lui ra ngoài, sau đó tiếp nối uy áp. Tại dưới sự uy áp, Diêm La Vương thân thể xuất hiện một tia dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. "Hừ, chiêu này lao tử cũng sẽ." Diêm La Vương vừa nói, cũng buộc phát ra một cổ uy áp, làm cho người ta cảm giác so với Lao Bệnh Thần Kinh uy áp mạnh hơn. "Ngươi, ngươi chừng nào thì học được chiêu này?" Lao Bệnh Thần Kinh biểu tình hơi kinh ngạc. "Hừ." Diêm La Vương không trả lời hắn cái vấn đề này, nhỏ, vô song thần công Vô Song Quyền, thanh em rất lớn, nhưng nhìn qua chẳng qua là rất phổ thông một cái chữ quyền. Ra quyền đến một nửa sau này, nay phổ thông một quyền bỗng nhiên phát sinh biến hóa, chóng rống xuất hiện trên trong đạo quyền ảnh, lấy lao bệnh thần kinh thị giác đến xem, cùng trong truyền thuyết thiên mã lưu tình quyền vô cùng tương tự. Lão bệnh thần kinh không hoảng hốt không loạn, lấy tay vẫy vòng, tựa hồ là mong muốn Diêm La Vương công kích cấp bao ở một bên Sở Ca thấy tràng cảnh này, biểu tình có chút thất thần, ta tại sao dường như đã gặp qua ở nơi nào cảnh này? Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có. Sở Ca lắc đầu một cái, Sau đó bắt Trầm Hoan đầu vai hỏi người không phải nói phải dẫn lao bệnh thần kinh huynh đệ tới sao? Làm sao biết mang đến như vậy một cái hai tất. Chắc chắn Sở Ca không có chuyện gì sau này, Trầm Hoan bất đắc dĩ cười cười, tướng tự mình biết sự tình nói ra. Nói cách khác tại đại đế trong mắt, cái này Diêm La Vương là hắn huynh đệ, nhưng ở Diêm La Vương trong mắt, đại đế là hắn cựu nhân đúng không? Có thể hiểu như vậy. Trầm Hoan mắt nhìn ở bên trong đại sảnh chiến đấu hai người, ngươi trước cậu, hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ quá đáng, phòng trường đánh lại một hồi cái quẻ rượu này liền muốn phế. Sở Ca theo bản năng muốn đầu, nhưng có một chút một nửa lại lập đầu, không được. Đại đế là tiểu đệ của ta, không thể bỏ lại hắn bất kể. Yên tâm, hai người bọn họ thực lực kém không nhiều, coi như đem bầu trời đều đánh khủng, lão bệnh thần kinh cũng sẽ không có chuyện. Tuy vậy, ta cũng không thể trầm Hoan một tay đao tướng sợ ca đánh bất tỉnh, xin lỗi, ta cũng là vì người tốt. Hắn mới vừa dẫn người đi ra quầy rượu, liền thấy lấy Trương Thiên Hạo cầm đầu chạy tới thiên tổ nhân viên. Ta cũng biết chuyện này cùng tiểu tử ngươi cởi không quan hệ, thấy trầm Hoan phía sau, Trương Thiên Hạo cười mắng đôi câu. Hạ Thiên thấy sợ ca là bị đỡ đi ra, lo lắng nói, hắn bị ảnh hưởng đến. Không có, là bị ta đánh bất tỉnh. Trở Hạ Tiên nhận lấy sợ ca sau này, chấm hân nhìn một chút thiên tổ mang đến đội ngũ, số lượng tại 30 chừng, toàn đều mang chế thức vũ khí. Lao tướng quân, bên trong hai cái đều là bằng lưu ta, võ lực tiểu cũng không cần vận dụng chứ. Này phải xem tình huống." Trương Thiên Hạo đang nói, bỗng nhiên hạ thấp giọng, "Sau này chớ nói với bạn, hai người kia đều tại thiên tổ danh sách đen tí lên." Danh sách đen. Sắp xếp cẩn thận sở ca trở về Hạ Tiên, mở miệng giải thích, cùng một loại công an cơ chế lệnh truy nã không sai biệt lắm, đi lại ở danh sách đen tự trên căn bản đều có họa loạn hoa hạ năng lực. Hạ Tiên còn tưởng nói tiếp, lại bị Trương Hạo cho dừng trở về. Tất cả nhân viên chuẩn bị xong sau này, Trương Thiên Hạo trực tiếp dẫn người vào vào, Thiên tổ làm việc, tất cả dừng tay cho ta. Lão bệnh thần kinh cùng Diêm La Vương đánh chính vui mừng, căn bản cũng không có đem Trương Thiên Hạo lời nói nghe vào lỗ tai. Thân là Thiên tổ tổ trưởng, danh chấn thế giới quân đoàn đệ nhất La Vương, Trương Thiên Hạo gần đây bị quá nhiều người khinh thị. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, một cái giẫm chân phi nhảy ra, xem tình cảnh là muốn lợi nhuận dụng vũ lực để cho hai người tỉnh táo lại, có thể bay đến một nửa, liền bị Diêm La Vương cho một chân đạp trở về. Thiên tổ thành viên gặp Trương thiên Hạo bị thương, đồng thời bất cỏ, còn như giọt mưa kiểu dày đặc, trong nháy mắt bái trong chiến đấu hai người bàn qua. Chương 364, cảnh sát, ta đồ hàng. Kết cục không có bất ngờ, đạn đối với đồ đạo giả đều vô dụng, đối với này cũng mau đánh đến trên trời hai vị tự nhiên cũng không có tác dụng gì. Lão bệnh thần kinh dựa vào linh khí tướng đạn chấn rơi trên mặt đất, mà Diêm La Vương chính là dùng nhục thân gắng gượng kháng trụ đạn tấn công. Thấy tình huống này, thiên tổ đặc biệt vệ đội thành viên trên mặt viết một cái to lớn một ép. Đồ đạo giả một cái tựu để cho bọn họ thụ không nhỏ kinh sợ, bây giờ lại thoáng cái đi hai cái, trong đó có mấy cái ý chí không kiên định đã bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Nhiều như vậy sâu trùng, hu chết bảo, bảo lão bệnh thần kinh mặt đầy vui mừng nói: Diêm La Vương từ nách trong móc ra một viên đạn, sắc mặt lạnh leo như hàn băng, tùy thời đều có giết người khả năng. Ngừng bắn. Hạ Thiên vừa hướng đặc biệt vệ đội ra lệnh, vừa đem Trương Thiên Hạo đỡ lên, nghĩa PHỤ, người không sao chớ. Trương Thiên Hạo nhìn lão bệnh thần kinh cùng Diêm La Vương lắc đầu một cái, "Không việc gì." Đệ nhất Lang Vương, chiến trường chạm địch vô số, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, chỉ cần Trương Thiên Hạo một cái tên thì có thể làm cho đối phương quân lính tan rã bất chiến mà thắng, nhưng bây giờ, không, chỉ có người yếu mới có thể hoài niệm từ trước dạng dỡ, đối phương cường thì như thế nào? Hoa Hạ quân nhân tôn nghiêm không thể xâm phạm. Thiên tổ Tôn Niêm không thể xâm phạm. Kẹt, ken ke ba. Trương Thiên Hạo thân thể phát ra từng trận cốt vang, bắp thịt cũng theo căng gọn, quần chàng do tụng biến chặt, nước áo liên tiếp băng bay ra ngoài. Vô địch thật tịch mịch, đệ cửu trọng. Hạ Thiên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chấm Hoan cũng phát hiện Trương Thiên Hạo trên người khí tức biến hóa, nhưng cũng không biết vô địch thật tịch mịch đệ cửu trọng đại biểu cái gì. Tiểu tử này toán là một thiên tài. Tô Ly không nhịn được tự dài nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn trên đất cấp hậu kỳ phong đã dừng lại thời gian rất lâu, Diêm La Vương một cước này lại hắn đột phá đến tiên La Vương bị Trương Thiên Hạo biến hóa hấp dẫn. Đưa lưng về phía lao bệnh thần kinh nói, "Chúng ta ân đoán, sau này sẽ giải quyết." "Tiểu tử, người công pháp rất có ý tứ, chúng ta so với một trận." Trương Thiên Hạo bỏ đi trên người quân phục, lộ ra cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp với người. Người không nói lời nào, ta coi như người đã ứng." Diêm La Vương vừa nói, phát ra một cái vô song quyền. Đối mặt công tới loại quyền, Trương Thiên Hạo mặt không đổi sắc, tóc dài tóc trắng thẳng tắp giơ lên, thủ chỉnh chào hình quả đấm, chân vi vi hoàn toàn, ánh mắt tỉnh táo đáng sợ, giống như là một cái sắp săn thú sói đói. Chờ đến bên hành khoảng cách tự một thước lúc, hắn rốt động, cấp tốc ra quyền, mang theo trận trận phong thanh. Cùng vô song quyền như thế, Trương Thiên Hạo cũng lưu lại từng đạo quyền ảnh, bất đồng là lấy trầm hoan thực lực có thể thấy được, này là nhanh liên tục huy quyền sản xuất sinh lý lỗi. Về phần Diêm La Vương vô song quyền, thì không phải là hắn có thể nhìn ra hư thật. Trương Thiên Hạo đánh trúng tất cả đều là tàn ảnh, bất quá hắn tỉnh không hề từ bỏ, vẫn ở chỗ cũ liên tục huy quyền. Cái này đầu hối cơ bị đùa bỡn lao bệnh thần kinh ở một bên lắc đầu thở dài. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Trương Thiên Hạo liền bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Một mực ở chú ý chiến đấu trầm hoan đồng tử đột nhiên phóng đại mấy phần, tại vô song quyền, lúc, quyền toàn bộ biến mất. Học giả nói là hợp một là một, chợt tăng tốc đem người đánh bay. Nghĩa Hạ Thiên lời còn không ra khỏi miệng, bị đánh bay ra ngoài trương thiên hạo cũng đã bắn lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diêm La Vương trước người. Ngao trong thai mọi người mơ hồ nghe được một tiếng sói tru, sau đó Diêm La Vương liền lui về phía sau mấy bước, hắn túi đầu nhìn trước ngực bị xé nát áo quần, biểu tình rất là kinh ngạc. lao tử đắm chìm võ đạo nhiều năm, muốn sáng tạo lang quyền giả không đếm xuể, nhưng có thể làm được người loại trình độ này, hay lại là đệ nhất nhân. Lấy thú hình vị quyền giả không phải số ít, nổi danh nhất là Ngũ Hủy quyền, Bão Long, Hổ, Báo, Sa, năm loại thú. Tại Võ đạo gia cũng có kiện thể cường thân ngũ cầm hí. Diêm La Vương sở dĩ than thở, là bởi vì Trương Thiên Hạo đang xuất thủ lúc, cũng không phải là một mực bắt trước, mà là chân chân chính chính có năng tính. Đại tá, chúng ta như cũ đợi lệnh sao? Đặc biệt vệ đội đội trưởng không nhịn được nói, xem tình huống, tướng quân như cũ ở hạ phòng. Đợi lệnh. Hạ Thiên rất rõ Trương Thiên Hạo tính tình, một khi nghiêm túc thì tuyệt đối không cần người khác hỗ trợ, nhưng đây không chỉ có không có chỗ tốt, khả năng sẽ còn nên đón một nhóm mang to. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn nhìn ra Diêm La Vương đối với Trương Hạo cũng không có động sát nghiệp. Diêm La Vương có chính mình một bộ quy tắc, vô luận làm chuyện gì, chỉ cần dùng một bộ hắn chưa thấy qua vũ khí, tựu có thể đổi lấy một cái mạng. Hắn đối với Trương Thiên Hạo Lan quyền tràn đầy phẫn hởi, đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Trầm Hoan nhân cơ hội đi tới Lao Bệnh Thần Kinh bên người, hỏi ngươi cùng Diêm La Vương giữa, đến cùng có thủ gì? Không có thủ à, hai ta là hảo huynh đệ. Lão Bệnh Thần Kinh sắp xếp làm ra một bộ ta so với ngươi còn biểu tình một mực. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Bản đế trí nhớ tốt lắm. phản chào phụng, ngươi là tưởng nói mình thật là Ngọc Hoàng Đại Đế lặc. Ta thực sự là. Trầm Hoan ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy ngươi nói một chút Tế Thiên Đại Thánh ở địa phương nào? Ngươi là nói Tôn Hầu tự Bật Ma Ôn, lão bệnh thần kinh rất là nghiêm túc suy tính một chút, hắn bị như Lai bắt cóc sau này tựu không thuộc ta coi. Nói ngươi mập ngươi còn thở gấp thượng, lão bệnh thần kinh. Tương đối, hỏi ta có phải hay không ngọc hoàng đại đến người, càng giống như là bị điên rồi. Tiểu bệnh thần kinh. Tiểu hai người nói chuyện vào lúc này thời gian, Trương Thiên Hạo đã cùng giao thủ mấy lần. Tại không có học được chiêu thức trước, Diêm La Vương chỉ sẽ trò lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cùng lúc trước nhưng có chút bất động, lúc này hắn lại rơi vào hạ phòng. Hạo công kích phía sau. Hắn không nhịn được thầm nói, là lạ, là, này Lang quyền nhìn qua cũng không thế nào cao thâm, ta làm sao lại là không học được đây? Chẳng lẽ là giành riêng vũ khí? Mỗi người thể chất đều không có cùng, do cá nhân tự nghĩ ra, hơn nữa trừ tự mình trở ra, coi như thể hội quán đính những người khác cũng không cách nào thi triển vũ khí, chính là dành riêng vũ khí. Loại này vũ khí thuộc về hiếm hoi vũ khí một loại, mạnh yếu có bất đồng riêng, dựa theo vũ khí phân cấp, Trương Thiên Hạo tự nghĩ ra vũ khí vốn chỉ là huyền giai vũ khí, bất quá bởi vì tấn thăng thiên giai mang đến linh ngộ, bộ này Lang quyển đã đạt tới địa giai cấp bậc." Ngao nhiên lại là một tiếng sói tru vang lên. Trương Thiên Hạo di chuyển nhanh chóng hai quả đấm giống như là biến thành tất cả sói đói, điên cùng đánh về phía Diêm La Vương. Diêm La Vương phản ứng cực nhanh, cả người thật giống như thoát khỏi giận lực, lấy một loại gần như bình di phương thức tránh thoát luật quyền. Vành, vành, vành. Mấy tiếng giòn vang đi qua, trên vách tường lưu lại mấy chục nơi giống như bị lang cắn xé qua một loại hồ sâu. Không đánh, người vũ khí này lão tử không học được. Diêm La Vương gặp Trương Thiên Hạo không thu tay lại ý tứ, không nhịn được nhíu mày, người nhược động thủ nữa, đừng trách phu vô hắn nơi này lời còn chưa nói hết, lối vào liền vang lên một tiếng quát to, cảnh sát, không được lúc ních. Hạ Thiên sau khi nghe nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm, hoàng tự tổ là thế nào làm việc, làm sao sẽ để cho cảnh sát người tới. Cảnh sát? Diêm La Vương đầu tiên là sững sở, sau đó hai tay ôm đầu ngồi trồn hồn dưới đất, ta đầu hàng. Ngoa Tạo, hắn đây mẫu là cái tình huống gì? Ngày hôm qua bởi vì hậu trường bị lỗi, đưa đến nhiều hơn chuyển chương một, hôm nay tăng thêm một trường coi như là đối với mọi người bồi thường, ngoài ra thông báo một tiếng, trung tuần tháng 6 sẽ có bạo độ canh, đơn nhật không ít hơn chương 10, sao sao đi. Chương 365, vợ quýt rãy có móng tay nhọn, đang chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến thiên hậu nghe được câu này, thiếu chút nữa không có phun ra một cái lao huyết. Dẫn hơn 30 danh hoa hạ trong tinh anh đỉnh cấp binh lính cầm thương măng giới, chính mình càng là đốn ngộ đột phá tới thiên giai đều không đem ngươi bắt lại, bây giờ tới một tay không lính cảnh sát, lại song đầu ôm đầu ngồi sồn địa đầu hàng, hắn đây mẫu là cái gì suy luận. Cửa một người mặc đồng phục cảnh sát trẻ tuổi, chính lấy tiêu chuẩn cầm thương tư thế đứng ở nơi đó, chỉ bất quá lược hơi run dậy thân thể, cùng trong tay gậy cảnh sát khiến người ta cảm thấy có chút địa giới. Trầm Hoan cũng có chút náo không hiểu, tại sao Diêm La Vương biết sợ một cái cảnh sát nhân dân, thậm chí đặc biệt đi vòng qua phía sau liếc mắt nhìn, cùng mình bóng lưng bất đồng, cả người trên giới không có gì hay linh khí, thân thể tố chất chỉ có thể coi là trung đẳng, phổi còn có chút hắc, hẳn là hút thuốc tạo thành. Từ đầu đến chân đều là một người bình thường đến không thể phổ thông đi nữa người bình thường. Không phải là một nhân tạo thành áp lực, vậy cũng chỉ có thân phận. Người tuổi trẻ là cảnh sát, giống như Diêm La Vương như vậy tồn tại, có cần phải sợ cảnh sát sao? Ít nhất từ trước hành vi đến xem, thật không nhất thiết phải thế. Tâm lý buồn bực không chỉ Trầm Hoan một cái, Hạ Thiên cũng có chút náo không hiểu. Mọi người nghĩ như thế nào cảnh sát trẻ tuổi không biết, hắn bây giờ chỉ lo lắng, những thứ này tay cầm súng ống bang hội nhân viên, có thể hay không một thương đem mình cho ngã xuống. Hắn vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn thời kỳ thực tập, bị phân phối đến bác Ba giặm quẻ rượu đường phố tuần tra. Nghe trong đội tiền bối nói, ba ngày bác Ba giảm rất an toàn, trên căn bản không có bất kỳ phiền thoái, nhiều nhất chính là đuổi theo đuổi theo ăn trộm. Nhưng ai biết ngày thứ nhất tới, tựu gặp phải quần chúng tố cáo, nói cái quẻ rượu này có người gây sự. Căn cứ cảnh sát chức trách, hắn nghĩa vô phản cố xông vào, kết quả không phải nói là hai lão đầu nhi bởi vì tranh đoạt muội chị mà ra tay đánh nhau sao? Cái này căn bản là trong phim ảnh bang hội ác đấu cảnh tượng a. Đều, tất cả không được núc núc, không, nếu không ta coi như nổ súng, cảnh sát trẻ tuổi thanh âm nói chuyện lúc lớn lúc nhỏ, nhìn qua rất không có sức. Đồng chí, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là Hạ Thiên đi tới muốn giải thích, có thể không đợi hắn nói hết lời, cảnh sát trẻ tuổi tự hoàng, không ngừng ung trong tay gậy cảnh sát, ta có thể nổ súng a. Nổ súng? Hạ Thiên đỉnh đầu hạ tuyến, không biết nên nói cái gì, Diêm La Vương sở dĩ biết điều, cùng người cảnh sát này có quan hệ rất lớn, nghi tới nghĩ lui, hắn đưa mắt về phía Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo đối với hắn khoát khoát tay. Sau đó bái một tên trong đó đặc biệt vệ đội viên nói gì? "Tuân lệnh." Đặc biệt vệ đội viên đi tới cảnh sát trẻ tuổi trước người hành một cái cúi lễ, "Tiểu đồng chí, đây là ta giấy chứng nhận. Trung quân khu hiến kinh bộ đội đặc chiến lục quân." Cảnh sát trẻ tuổi xem qua sau này, tâm lý đại thở phào, nguyên lai là bộ đội người. Trải qua mấy câu trao đổi sau này, cảnh sát trẻ tuổi biểu thị đã minh bạch tình trạng, nắm gậy cảnh sát bái Diêm La Vương đi tới, "Tên cứ gọi là gì?" "Diêm La Vương." Diêm La Vương ngồi chồm hổm dưới đất, lạ thường biết điều. Đem chứng minh nhân dân cầm ra xem một chút đối mặt một cái phổ thông lão giả, cảnh sát trẻ tuổi vẫn rất có một bộ Diêm La Vương nghe lời này một cái, đầu thấp sâu hơn, "Không có, không, có chứng minh nhân dân hỗ hộ. Cảnh sát đồng chí, ta không có phạm pháp." "Trả lời vấn đề." Cảnh sát trẻ tuổi sừng sọ lên. Diêm La Vương nhũ môi một cái, "Không có hộ tịch ngươi muốn bắt ta lời nói, liền đem ta đưa về 101 đi." "101." Lần này đến phiên cảnh sát trẻ tuổi mê mang. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Trương Thiên Hạo tiến lên nói, "Đồng chí, còn lại giao cho ta xử lý đi." "Được." Diêm La Vương mơ hồ một hồi, "Ngươi, các ngươi làm một cái cơ chế." Gặp Trương Thiên Hạo gật đầu, Diêm La Vương trong nháy mắt lâm vào ép trạng thái, "Vậy, cái đó Ta vừa rồi chính là nói đùa với ngươi đâu rồi, bây giờ ta nhất định phối hợp điều tra. Diêm La Vương bị mang tới Thiên Tổ, Trầm Hoan ở trên không khe thời điểm cho Lâm Diệu thi gọi điện thoại, lúc ấy đã hơn 8 giờ. Trải qua một trận giải thích, thêm Hạ Thiên cùng nhiều vị binh lính làm chứng, sự tình cuối cùng có một kết thúc. Bởi vì Diêm La Vương là danh sách đen thượng nhân vật, thẩm vấn là do Trương Thiên Hạo tự mình tiến hành. Trầm Hoan, tại Diêm La Vương không có từ danh sách đen rời trừ trước, ngươi tốt nhất thiếu cùng hắn làm tiếp xúc. Trương Thiên Hạo nói qua tương tự lời nói, lần này là Hạ thiên nói, nghĩa phụ mặc dù là Thiên Tổ tổ trưởng, nhưng cũng không phải là quyền lực lớn nhất tồn tại hiểu một nhóm quyền phủ quyết trưởng lao đoàn đối với ngươi cái nhìn tương đối là thủ. Đối với ta. chấm Hoan tâm lý tựu bận bực. Hạ Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, tiên tổ có trắng đen màu xám 3 loại danh sách, danh sách đen trước nói qua, bạch danh sách nhưng ngược lại, cùng thành viên cao cấp như thế, trên căn bản có thể một người xuất nhập bên trong căn cứ bất kỳ địa phương nào, hơn nữa có tài liệu tra cứu quyền hạn. Ngươi đang ở đây tính chất đặc biệt nhất màu xám trong danh sách. Hạ Thiên thở dài, tiếp tục nói, màu xám danh sách thành lập chi sơ là lấy hợp tác danh sách mục đích thành lập, nhưng theo thời gian đưa lại, đã biến vị nói Danh danh màu xám danh sách đều là nhân tài, bất quá tồn tại nhân tố không ổn định, bình thường có hai cái phương thức xử lý, một là tiến vào danh sách đen, tiến hành cả nước truy nã, hai là tiến vào bạch danh sách, trở thành thiên tổ mà tốt. Cái này phân chia tiêu chuẩn, hoàn toàn nắm giữ trong tay trưởng lão đoàn, nếu như ngươi và danh sách đen thượng nhân vật tiếp xúc qua nhiều, đáng kia dùng cái mông quyết định tư tưởng các lão ra, nhất định sẽ đưa ngươi phân chia đến danh sách đen. Trầm Hoan cười cười, cùng ai kết giao là chuyện của ta, muốn là bọn hắn thế nào cũng phải đem ta gia nhập cái gì danh sách đen, ta cũng không có cách nào. Đây chính là bọn họ đem ngươi thêm vào danh sách đen nguyên nhân a không cách nào khống chế. Hai người đang nói, sợ ca trước từ trong phòng thẩm vẫn đi ra, thần thần bí bí nói, ngốc tất, hoa tử, cho người hai kể chuyện cười có nghe hay không? Cái gì cho cười? Ta biết Diêm La Vương tại sao hận không được sát đại đế. Sợ ca đem chính mình phòng thẩm vấn nghe được sự tình, toàn nói hết ra. Hắn nói lao bệnh thần kinh cùng Diêm La Vương giữa là một chuyện tiêu lâm, cũng thật nói không sai. Diêm La Vương cùng lão bệnh thần kinh là tại sao biết, hai người đều không nhớ nổi, về phần làm sao kết thủ, đều nhớ rất rõ ràng. Hai người đi quán cơm ăn cơm, nhưng trên người đều không mang tiền thói quen Sắp đến thu sổ sách thời điểm, lão bệnh thần kinh len lén đối với Diêm La Vương hạ chú quyết, tạm thời phong ấn một thân võ lực. Lúc đó Diêm La Vương đối với lão bệnh thần kinh có 100% tín nhiệm, cũng không có phát hiện đối phương động tác nhỏ. Lão bệnh thần kinh sử dụng đi tiểu chui chạy ra, Diêm La Vương biết người nửa ngày không trở lại, liền chuẩn bị đi tìm, nhân viên tiệm lại đem đưa tay ngăn lại, nói hắn ăn cơm chùa. Diêm La Vương tìm hựu nóng lòng, hơn nữa trong lòng hắn, căn bản cũng không có trả tiền cái khái niệm này. Mặc dù bị phong ấn là thật khí, nhưng sức mạnh thân thể vẫn còn, dựa theo hắn tính tình dĩ nhiên là ra tay đánh nhau, ngay cả cảnh sát đi đều không ngừng tay cũng còn khá vô cảnh đội nhanh chóng chạy tới, dùng liều lượng cao súng thuốc mê đem làm mê muội. Tiến vào ngục giam phía sau, Diêm La Vương tiếp nhận số lớn giáo dục trường trình học, không thể biết pháp lại phạm pháp quan niệm, đi sâu vào trong lòng, khôi phục thực lực phía sau cũng không vượt ngục hoặc là rời đi tâm tư. Bởi vì không tìm được hộ tịch tài liệu, vẫn ở lại ngục giam, cuối cùng bị phân phối đến 101 quản chế phạm nhân, cho đến tiền trận tử nghe người ta nói Thiên trì Long đảm lòng tụy có thể để cho thực lực của hắn tiến hơn một bước sau này, mới rời khỏi ngục giam. Cho nên đối với Diêm La Vương mà nói, cảnh sát hai chữ có lực sát thương cực lớn. Chuyện này nghe vào có chút khó tin. Nhưng có lẽ chính là ứng câu kia vợ quýt giày có móng tay nhỏ đi. Ai? Hoa tử, ta còn chưa nói hết đâu rồi, người đi đâu à? Đi nhà cậu cười một hồi. Chương 366, ngoan ngoãn, sờ đầu một cái. Ở trên trời tổ lý, Diêm La Vương một lần nữa tiếp thụ giáo dục, cuối cùng cùng thiên tổ đạt thành hiệp nghị, ở lại thiên tổ nhập trước, kết quả là chức vị gì Trầm Hoàn Tịu không biết được. Bất quá theo Trầm Hoàn, thiên tổ tướng Diêm La Vương lưu lại, tình không tất cả đều là chuyện tốt nhỉ, tư tưởng là sẽ biến đổi, Diêm La Vương sớm muộn đi ra đối với cảnh sát kính khủng, thực lực tiểu sắp xếp ở nơi đó, đến lúc đó võ lực gấp chế trên căn bản là vọng tưởng khoảng cách 2 tháng kỳ nghỉ, còn có một đoạn thời gian mới kết thúc, cộng thêm công ty cần phải chính thức buôn bán, Trầm Hoan cũng không có trở về trường học. Hắn và Lâm Diệu Thi lại hồi một chuyến trường nhà thôn, tướng dược liệu thu mua phía sau, lại lưu lại một miệng lưỡi công kích mầm mà mới. Cửa thôn, Nưu đại bảo, hoa tử, ta nằm trước kết hôn, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải trở lại." Trầm Hoan vẻ mặt thành thật nói, "Yên tâm, người không đến cũng đến." Cảm giác người không tới tiền đến canh có sức thuyết phục. Nưu Tiểu Bối cũng ở một bên đi theo tham gia náo nhiệt. Huynh này hai cái từ trước đến giờ đều là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Vòng quanh Trầm Hoan truyện nửa ngày đều không bỏ qua, cuối cùng vẫn lảng nhưu phụ mở miệng, hai người mới an tính lại. "Hoan tử ca, nửa năm, thêm nửa năm nữa ta cũng có thể đi Yến Kinh tìm ngươi." Trầm Hoan đưa tay sờ một cái nhu tiểu bối đầu, "Ta tại Yến Kinh chờ ngươi." Một lời đã định, một lời đã định. Hai người dùng ngón nút đánh hạ câu, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Chi hậu Trầm phụ trầm ngẫu lại giao phó đôi câu, chủ yếu là thường về thăm nhà một chút cùng nhà ở sự tỉnh. Phong Tân Hôn đã nấp không sai bị lắm, bất quá bởi vì khí trời chuyển lạnh, sửa sang quét vui cái gì phải đợi vào xuân mới có thể kiện. Nhất là Lý Lãng Nga, ngoài miệng vừa nói nhà ở Nội hàm ý tứ lại là đang nói, "Hải tử, phòng ba mẹ đã giúp ngươi lại kín, lúc nào cưới vợ đây?" Trầm Hoan cũng muốn kết hôn, nhưng nữ tính chưa đầy 20 tuổi, phái nam chưa đầy 22 tuổi, kết hợp hôn nhân là không bị luật pháp thừa nhận. Muốn kết hôn tiểu cưới Quang Minh chính đại, không cố kỵ chút nào. Trên xa lộ, đang lái xe Lâm Diệu thì bỗng nhiên mở miệng nói, "Đầu ta phát có phải hay không nét lên đi?" Trầm Hoan nhìn kỹ một chút, không có a. Ta cảm giác thật giống như nết lên đi. Lâm Diệu thi giọng tăng thêm mấy phần, trong ánh mắt có chút mong đợi. Bất luận nhìn thế nào, tóc đều dị thường nhu thuận, đừng nói vài coi như một cây cũng không có. Chẩm Hoan không nói lời nào, Lâm Diệu Thi không nhịn được nhắc nhở nói, "Ngươi giúp ta khấu một chút đi." "Được." Chẩm Hoan vừa nói, liền đem để tay tại Lâm Diệu Thi trên đầu, "Là thế này phải không?" Đừng Chỉ đệ xuống không hiểu, di động hai cái, tóc nhìn mới tự nhiên. Chẩm Hoan theo lời làm theo, cảm thụ đầu ngón tay chuyển tới thuận hoạt, hắn không nhịn được có chút chìm đắm, Lâm Diệu Thi cũng là một bộ hưởng thụ biểu tình. "Diệu Thi, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta sờ đầu một cái mới nói như thế." "Không phải." Lâm Diệu Thi biểu tình trong nháy mắt trở nên lãnh đạm, nắm tay thu trở về đi thôi. Trầm Hoan biết tự mình nói sai, nhưng cũng không có nói xin lỗi, Lâm Diệu Thi gương mặt vi vi phía hồng tiểu nữ nhân tư thái, rất được người ta yêu thích, bình thường cũng không phải là dễ dàng như vậy thấy. "Ai nha, người tóc lại nếp lên đi." "Không có." "Có đâu rồi, đi sờ đầu một cái." "Đều nói không tiểu xa hơn điểm, ừ, thật thoải mái." Bởi vì Lâm Diệu Thi đang lái xe, sờ đầu một cái trò chơi cũng không có kéo dài quá lâu. Lại qua một hồi nhi, Lâm Diệu Thi mở miệng nói, "Thủ lánh. phải không, ta giúp ngươi hâm áp đối với thủ lánh con đường khúc này." Trầm Hoan đã tiện tay bóp đi, chỉ có ngón lưỡi lạnh. "Ta đây cũng chỉ hâm áp một chút." Trầm Hoan thật toát thủ, chỉ cầm cái kia thiên tiên ngón tay ngọc. Lâm Diệu Thi lắc đầu một cái, không thoải mái. "Vậy, Trầm Hoan vừa định hỏi thế nào mới thoải mái, cả người bỗng nhiên sững suốt. Tìm ra manh mối, động tác này đối với Tiểu Bối làm nhiều nhất, vừa rồi ngay trước rượu thì mặt cũng đã làm một lần, cho nên hắn mới có thể yêu cầu mình tìm ra manh mối." Ngón đuỗi lạnh, hẳn là tưởng làm cho mình làm mới vừa cùng Tiểu Bối đồng thời làm qua động tác. Trầm Hoan cầm lên Lâm Diệu Thi thủ, bày ra đánh câu chỉ động tác, hít sâu một cái, "Diệu Thi, với ta mà nói, ngươi là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi." Ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào đi so với. Ta trầm hoan thể, kiếp này không phải khanh không lập gia đình. Ai, ai cho ngươi nói những thứ này? Lâm Diệu Thi gương mặt đỏ bừng đưa tay thu hồi, con mắt thẳng thấy ngoài cửa sổ, ta vừa mới tóc thật hiểu Ta biết, ta, ta ngoan nút cũng là thật là lạnh. Ta biết. Cho nên, ta không phải đang cùng bất luận kẻ nào so với thế. Những thứ này ta đều biết, không chỉ có như thế, ta còn biết, ngươi bây giờ chủy tiền. Ta, ta còn đang lái xe đâu rồi, ngươi, ngươi làm gì a? Trở lại Yến Kinh sau này, trầm hoan trên mặt nhiều một dấu bàn tay. Dù sao ở trong hiện thực sinh hoạt đóng vai bá đạo tổng tài, dù sao cũng phải bỏ ra một chút giá. Hai người không có hồi lâm ra, mà là đi lý ra, dù sao Hicks thọ trả chuyện này, Lý trí Viễn cũng có cổ phần, cộng thêm đối phương xử lý y dược nghề nhiều năm, nhất định là có một ít tương đối khá đề nghị. Biết hôm nay Trầm Hoan một tới, Lý Phượng Tiên sáng sớm đổi thành nữ trang, ở cửa phụ cận chờ đợi. Đêm hôm đó sự tỉnh, mặc dù là trong giấc mộng phát sinh, nhưng như cũ lưu lại chút vết tích, tỉ như dấu răng. Một tháng qua này, tâm tình đều thuộc về một loại cực độ phức tạp trạng thái. Nàng biết, Trầm Hoan thích là Lâm Diệu Thi. Cảm giác mình hành vi giống như là một cái không biết xấu hổ đàn nữ, nhưng nàng lại không cách nào bông xuống chút tình cảm này. Có người nói thời gian là tốt nhất thuốc hay, nhưng đối với Lý Phượng Tiên mà nói, thời gian một tháng quá ngắn, trong lòng tình yêu không chỉ không có giảm bớt, chúng độc ngược lại càng ngày càng sâu. Khi thấy Trầm Hoan từ đại môn bước vào một khắc kia, nàng tâm phản phất nhẹ cổ họng, người đàn ông trước mắt này khả năng không tính là rất tu tú, nhưng chính là không người nào có thể thay thế. Lý Phượng Tiên xung động muốn đem người đàn ông này ôm lấy, nhưng nàng biết rõ mình không thể như vậy, tại Lâm Diệu Thi xuất hiện trước mắt, trong lòng ngọn lửa càng bị lãnh thủy vô tình làm tắt đi không phải nói thích là một kiện rất hạnh phúc sự tình sao? Tại sao lòng ta sẽ như vậy đâu? Phượng Tiên, Trầm Hoan hiếu nắm tay Lâm Diệu Thi, dùng một cái tay khác gợi lên chăm sóc. Lý Phượng Tiên miễn cưỡng cười vui, "Ngươi tới, tứ thúc chờ rất lâu, chúng ta cùng đi đi." Trầm Hoan còn đắm chìm trong ngọt ngào chính giữa, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Đêm đó phát sinh chuyện, Lâm Diệu Thi cũng là người biết chuyện một chồng, nàng lòng ra Trầm Hoan thủ, kéo Lý Phượng Tiên, đồng thời, Lý Chí Viễn mấy tháng qua này, tập trung một mực đặt ở X họ Trà thượng, tâm tình so với hắn Trầm hoan còn kích động hơn. Hắn không có theo nghề thuốc, nhưng thân là y lý vương con em thế gia, Rất rõ đích Thọ trà công hiệu, chờ đến thượng thị sau này, sợ rằng toàn bộ dưỡng sinh bảo kiện nghệ đều hội chấn động theo. Mấy người đánh hạ chăm sóc, liền rối rít nhập tọa. "Tư thúc, ta cùng Diệu Thi cảm thấy, một tuần sau Xích Thọ trà liền có thể thượng thị, ngài cảm thấy thế nào?" Vốn đang nợ nụ cười lý trí viễn nghe nói như vậy, sắc mặt một chút tụt xuống, "Không làm sao." Chương 367, Thuận buồn xôi gió, hay lại là xẻ ra chuyện. Lý Trí Viễn đột nhiên biến hóa, Nhược Trầm Hoan có chút chưa tỉnh hồn lại, theo bản năng hỏi tại sao. "Thời cơ không tới." Lý Trí Viễn vừa nói, cười khan hai tiếng. Thật xin lỗi có chút kích động, thân là hợp tác phường, vốn là không nên can dự vui mừng rượu sản phẩm phát hành bày ra, nhưng các ngươi có thể để cho nhìn một chút sau. Bày ra án kiện loại đồ vật, đều là Lâm rượu thi đang lộng, nghe nói như vậy, nàng không do dự trực tiếp tướng bày ra án kiện để lên bàn. Lý trí viên cầm lên bày ra án kiện nhìn một chút, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, Ilya Vương thế gia cộng thêm tiểu Ilya Vương bây giờ nhân khí, xác thực có thể đưa đến mở rộng tác dụng, nhưng chỉ năng nhằm vào người lớn tuổi. Thời đại tại tiến bộ, dưỡng sinh bảo kiện đã không chỉ có giới hạn với trên người ông, giả Sở bán thêm sức lực công việc nhiều năm thành phần trí thức cũng bắt đầu bãi phương diện này phát triển, sở bằng vào chúng ta có cần phải lợi dụng minh tinh hiệu ứng. Lâm Diệu Thi biểu thị nói với hắn pháp không có gì nghị, đồng thời tướng bày ra án kiện lật hai trang, chỉ phía trên một đoạn văn tự nói, những thứ này ta đã cân nhắc đến, cho nên ta chuẩn bị thỉnh lão bài minh tinh tiến hành tuyên truyền, mấy người này đều có như vậy tư cách. Lý Chí Viễn Hải lòng gật đầu một cái, lại đem bày ra nhìn kỹ một lần, sau đó nói, minh tinh hiệu ứng chẳng qua là mở rộng thủ pháp chung một loại, trọng yếu nhất hay lại là quảng cáo. Ta cũng liên lạc kiến kinh lớn nhất quảng cáo bày ra bộ, tin tưởng bọn họ sẽ cho vui mừng rượu nhất tốt giao phó. Dựa hết vào quảng cáo bày ra thì không được. Lý Trí Viễn dừng một cái, nói tiếp, chắc hẳn Lâm tiểu thư đối với những năm gần đây bạo kiện phẩm nghề đã có nhất định giải trừ. Quảng cáo ngươi cũng đều xem qua, trong đó có không ít xuất tử danh ra tay, nhưng chân chính bán nhiều có mấy cái. Lâm Diệu Thi trầm tư một hồi, tiếp lấy gật đầu, coi như là đồng ý Lý Trí Viễn cách nói. Địa sản, y dược, internet, sản phẩm điện tử là những năm gần đây lợi lớn nhất sản nghiệp, không nói xa chỉ nói yến kinh phú hào, trên căn bản đều cùng này bốn cái nghề tới không quan hệ, coi như không phải bán trực tiếp, cũng sẽ tiến hành đầu tư. 360 hành, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, trên thế giới này không có cái đó nghề nghiệp là không kiếm tiền, thì nhìn hành nghề giả có hay không có năng lực này. Ý kia dự bảo kiện phẩm là những năm gần đây hấp dẫn hạng mục, nhưng chân chính đánh ra manh mối cũng không nhiều. Xích thọ tra hiệu quả là lợi hại, nhưng trải qua làm loãng phía sau, ít nhất cần một đợt điều trị mới có thể thể hiện đến tác dụng, cùng đồ trang điểm bất đồng, căn bản là không có cách nhượng người tại chỗ thấy hiệu quả. Tại dưới tình huống như vậy, mặc dù có đông đảo đại bài liên minh cũng rất khó thúc đẩy hiệu quả. Lâm tiểu thư Đây là lý mô nhân sách họa án kiện, ngươi có thể nhìn một chút, nếu là cảm thấy có đạo lý sẽ dùng, không có đạo lý lời nói chúng ta thương lượng lại. Lý trí Viễn ghim lên một khối dưa hấu bỏ vào trong miệng, căn cứ ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, phần này bày ra án kiện tại cá nhân ta trong mắt, tuyệt đối được gọi là hoàn mỹ. Vì để hích thọ trả nhất minh kinh nhân, lý trí viễn tiêu phí rất đại công phu. Lâm Diệu Thi là một người thức đêm, hắn nhưng là dẫn một đám người thức đêm, coi như đối đãi mình công ty sản phẩm mới, cũng chưa từng dùng phế qua lớn như vậy công phu. Nói là mỹ, cũng không phải hắn khoe khoang. Nói tới những năm gần đây bảo kịp phẩm có sức ảnh hưởng nhất, ứng trực tại cả nước phổ biến một thời náo vàng, kỳ quảng cáo có thể nói tới não. Lý trí viễn đại khái phương án cùng với không sai biệt lắm, nhưng trên bản chất vẫn có một ít khác biệt. Thời nào quá nhiều sẽ cho người mang đến cô ngừa, giống như viên đạn bọc đường vậy tạm, có chỗ thích hợp nhưng không nhiều. Một là quảng cáo đầu phóng vấn đề, không cần quá nhiều, sớm muộn đều một lần liền có thể, thời gian ngừng muốn cho được, vô luận đài truyền hình lớn nhỏ, toàn đều phải tiến hành đầu phóng, hơn nữa toàn đều đặt ở một cái thời gian đoạn. Đến lúc đó tạo thành hiệu quả chính là trước máy truyền hình người xem vô luận đổi cái đó đài, đều chỉ có một kết quả, liên miên bất tận đích thọ trả quảng cáo. Lý Chí Viễn đem cái phương án này xưng là tin tức ra đi ô thức quảng cáo. Bất quá tại đầu phóng quảng cáo trước, phải tướng khoa học kỹ thuật nghiên văn công việc làm xong, liên đại khái nội dung, hắn cũng có định ra. Bây giờ mọi người phần lớn thuộc về á khỏe mạnh trạng thái, nhức đầu mất sức loại tình huống thường xuyên phát sinh, đây là bởi vì trong cơ thể thiếu ít nguyên tố đưa đến, mà chủng nguyên tố chỉ có lá trà chung mới có. Trầm Hoan nhìn một chút thảo án, có chút không lời nói, ít nguyên tố? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ta sáng tạo đồ vật, các ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Lý Chí Viễn cười cười, chúng ta chỉ nhắc tới trà, mà không đề cập tới sản phẩm. Cộng thêm các đại lĩnh vực y học chuyên gia làm chứng, chỉ cần thời gian một tuần liền có thể phát hiệu. Cùng thời cổ huyền thuật như thế, khoa học là hiện đại đại đa số người tin ngưỡng, loại này khoa học nhuyễn văn so với dân gian truyền thuyết đáng sợ hơn có sức thuyết phục. Trầm Hoan vẫn còn có chút chần chừ, dạng này tính là gạt người chứ? Đến lúc đó bị phơi bậy lời nói điểm này, người không cần lo lắng, trước nói, ở nơi này nhiều chút khoa học nhuyễn văn trong, chúng ta sẽ không nói đến bất kỳ cùng ích thọ trà hoặc là vui mừng rượu có liên quan sự vụ. Lý Chí Viên cười cười, chờ phát hiệu sau này, liền bắt đầu khắp nơi phát ra ích thọ trà thí uống. Tiếp lấy mượn dư âm, nhược thọ trà thị. Sự tình bị vạch trần cũng là một tháng sau, đến lúc đó Úc Thọ trả hiệu quả đã nói hiện, chân tướng phụ không nổi lên mặt nước đã không có khác nhau. Không thể không than thở, lý trí viễn mặc dù có thể thành công, thiên phú buôn bán cùng lợi dụng lòng người thủ pháp đưa đến rất mánh liệt dụng. Tại không biết chuyện dưới tình huống, ngay cả trầm hoan khả năng cũng sẽ mắc câu. Biện pháp là không tệ, bất quá bên trong còn có một chút tí vết nào. Lâm Diệu Thi bông nhiên mở miệng nói, "Lý tiên sinh ngài vừa mới nói qua, theo thời đại phát triển, mọi người tư tưởng đều tại biến chuyển, ta cho là trừ trên tivi quảng cáo ngoài ý muốn, chúng ta cũng hẳn tại internet thượng tìm hợp tác thương. Cái này đến lúc đó ta sơ sót. Trong lúc nói chuyện với nhau, nhiều nhất là Lâm Diệu Thi cùng Lý Chi Viễn, hai người hội thỉnh phỏng hỏi thăm một chút, nhượng trầm hoan tỏ thái độ, về phần lý phụ tiền, trừ lúc tới gọi một tiếng tứ thúc trở ra, sẽ thấy cũng không có nói câu nào. Hướng cả nước đài truyền hình đầu phong quảng cáo hành vi có thể được, nhưng muốn lãng phí cự đại vốn, vui mừng rượu vốn lưu động cũng không nhiều, tạm thời chỉ năng giới hạn vui hiến kinh một vài chỗ đài, thí uống cũng giống như vậy. Khoa học nhuyễn văn cũng được công đưa tới dưỡng sinh đoàn thể chú ý, có tin cũng có không tin, nhưng vô luận tin hay không đều không có quan hệ gì, bọn họ muốn chính là một cái nghị luận tính. Bởi vì thí uống là đang ở siêu thị cử hành, đưa tới không ít giai cấp chú ý, biết trà đạo đánh giá là trà ngon, không hiểu được nói là tốt thức uống, dù sao đầu lươi thì sẽ không cả người. Lá trà có được hay không kéo dài tuổi thọ còn không có chắc chắn, nhưng ở thành yến Kinh nội, lại vẽn lên một cổ phẩm minh chào lưu, vô luận già trẻ tất cả đều tham dự trong đó. Thời cơ chín ngồi phía sau, vui mừng rượu công ty liền đem ích thọ trà thượng thị, tại lý trí viễn tài nguyên giới sự giúp đỡ, hiến kinh mấy nhà đại hình dây siêu thị cùng tiếp tất cả đều đặc biệt cho vui mừng rượu X thọ mở ra đơn độc khu vực hướng khách hàng tiêu thụ. Trong bảy ngày đó, đánh liền phá một ít bảo kiện phẩm đỉnh phong lượng tiêu thụ. Bởi vì tình thế một mảnh thật tốt, Trầm Hoan cùng Lý Trí Viễn dẫn nhân viên làm việc, bày một cái thiệt ăn mừng. Lý tứ Thúc, lần này hích thọ trà có thể thành công, ngài xứng nhận công đầu. Lý Trí Viễn giơ ly rượu lên, cười khoát khoát tay, không thể nói như thế, nếu không phải ngươi cung cấp nguyên liệu, ta cũng chỉ có thể có lực không có nơi xứ Hai người giơ ly rượu lên, nói một đống lớn khách khí tân bốc lời nói, đang lúc bọn hắn chuẩn bị nâng ly uống một hơi cạn sạch thời điểm, Lý Chí Viễn bí thư bỗng nhiên chạy vào, "Ông chủ, hích thọ trà ra đại sự." Chương 368, vô luận như thế nào đều không thể thua. Vội cái gì hoảng? Lý trí Viễn rơ ly rượu, cau mày nói, "Thật tốt nói, xảy ra chuyện gì?" Bí thư điều chỉnh hô hấp, nuốt hấp nước miếng, rồi mới lên tiếng, "Mới vừa mới vừa nhận được tin tức, cả nước các nơi đều xuất hiện uống lích thọ trong trà đột hiện tượng." "Không thể, là thuốc có 3 phần độc không sai, nhưng lích thọ trà thuộc về bảo kiện phẩm, coi như trong thời gian ngắn siêu lượng uống cũng sẽ không xuất hiện dấu hiệu trùng độc." Lý trí Viễn sầm mặt lại, "Chúng ta uống thọ trà, chẳng qua là tại Yến Kinh cùng trùng quanh mấy thành phố phát ra, làm sao biết cả nước các nơi đều có người trùng độc?" Sự tình là như vậy. Bí thư xoa một chút mồ hôi, nói tiếp, bởi vì Lâm tiểu thư đề nghị, chúng ta đặc biệt thiết lập internet mua điểm, những thứ kia chúng độc khách hàng, trên căn bản đều là thông qua internet đường tắt mua. Ta tra cứu trong đó mấy cái khách hàng phản hồi, bọn họ cũng không phải là thông qua chính quy con đường, mà là thông qua thiên bảo cửa hàng mặt tiền mua. Bí thư tướng máy vi tính sách tay thả vào trước mặt hai người, là thiên bảo một cái cửa tiệm, nhìn qua rất chính quy, người bán biệt danh là vui mừng rượu dược nghiệp công ty lưu hạn. Nhanh như vậy tiểu gia hàng giả. Thân là sơn trại đế quốc, tại hoa hạ xuất hiện sơn trại phẩm tịnh chẳng có gì lạ, có thể kỳ quái là Cốc trả thượng thị mới vừa 3 ngày, đối phương không chỉ có thành công sân trại, còn bắt đầu hướng các nơi tiêu thụ sản phẩm. Căn tư phía trên số liệu phản ảnh, tại trong vòng 1 ngày, ít nhất đã có gần trăm người ở nhà này tiệm tiến hành mua. Còn có cái gì? Nói mau. Lý trí Viện rất rõ ràng bản thân bí thư năng lực, nếu như chẳng qua là ra hàn giả, hắn tuyệt đối sẽ không hốt hoàn thành cái bộ dáng này. Chư những thứ này ra, trên mạng xuất hiện nhiều thiên vạch chân lích thọ trả nhuễn văn tiếp mời, hơn nữa tuyên bố vui mừng rượu bản là lựa gạt chi nhánh công ty. Bây giờ trên internet đã vén lên dư luận, thậm chí có nhiều chút khách hàng đã bắt đầu hướng chúng ta hỏi trả lại hàng quá trình. Mẹ Lý Chí Viễn đem ly rượu té xuống đất. Trầm Hàn cũng phát giác vấn đề không đúng, nếu như chẳng qua là vì bán hàng dạ mà sống, đối phương chỉ cần dùng phổ thông lá trà liền có thể, hoàn toàn không cần phải bất chấp nguy hiểm làm cái gì mang độc lá trà. Hơn nữa trên internet lưu truyền ra chân tướng tiếp, cùng với trả lại hàng phong triều, rất rõ ràng là có người thầm chỉ sự. "Cha, cha cho ta rõ ràng, chuyện lần này kết quả là người nào làm?" Thức ăn mừng còn chưa ăn xong, mọi người tiểu lại bắt đầu nhanh lên. Kinh qua một buổi sáng phát hiệu, yêu cầu trả lại hàng khách hàng, số lượng đạt tới một cái kinh người số lượng. Ngay cả một ít ký hiệp ước giao bán rích thọ trà siêu thị cùng tiếp thúc đều ám chỉ tự có trả lại hàng dự định. Đánh giá dễ dàng, nhưng việc trải qua chuyện này sau này, rích thọ trà lượng tiêu thụ tựu không cách nào khẳng định, thậm chí ngay cả trước tiêu phí tiền quảng cáo đều không thể đền bù. Vừa rồi cho bằng hữu gọi điện thoại, hắn nói vô luận thật thể tiệm hay lại là internet điểm tiêu thụ, phía trên ít nhất một nửa sản phẩm đều là cùng một người mua. Trầm hoan trong miệng bằng hữu dĩ nhiên là hạ tiên. Ta cũng biết, lý trí viễn dẫn đến vô bản một cái. Bị người tận lực đối với chuyện đã chắc chắn, lệnh hai người nghi ngờ là liên quan tới rích thọ trà thị, hai công ty chuẩn bị rất lâu nhưng cũng không có hướng ngoại giới tiết lộ qua bất cứ tin tức gì. Trang này có thể nhằm vào sự kiện, hiển nhiên là trải qua lâu dài bại ra, hay không giả hai người cũng sẽ không bị đại ứng phó không kịp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nói, trong công ty có nội gian. ngươi có không có hỏi nghi mục tiêu. Đối mặt lý trí viễn hỏi, chấm Hoan lắc đầu một cái, không có, bởi vì học nghiệp cùng giáo khoa sự tình, ta đối với X thọ trả chú ý cũng không nhiều, cơ bản thực là rượu thì đang xử lý. Bất quá ta nghĩ vấn đề khả năng không phải xuất từ chỗ của ta, nhân viên làm việc tất cả đều là lâm gia công nhân viên kỳ cựu, cũng sẽ không làm ra buôn bán bí mật thương nghiệp sự tình. Lý trí viễn lắc đầu một cái, vậy ta đây trong thì càng thêm không thể. Trầm Hoan sợ lý trí viễn hiểu lầm, giải thích, lý tứ thúc ngươi đừng hiểu lầm, ta không có tướng mũi rồi chỉ hướng các ngươi trí viễn dược nghiệp ý tứ, chỉ là muốn đem chân tướng biết rõ. Ta biết, lý trí viễn không là con nít, hành động theo cảm tình sự tình hắn không biết làm. Giống như Trầm Hoan nói như vậy, bây giờ trọng yếu nhất là đem chân tướng hiểu rõ. Chúng ta chia ra hai đội, công ty chúng ta giao tiếp năng lực tương đối thành thục, đối phó truyền thông loại sự tình giao cho ta, ngươi bằng hữu nếu năng ra được, những thứ kia sản phẩm là chạy vào đến cùng một người trong tay, lại để cho hắn hỗ trợ một chút. Xem xem có thể hay không tìm ra hát thủ sau màn là ai. Trước nói qua, tại trầm hoang trong mắt, đích thọ trả cùng con của hắn không sai biệt lắm, bây giờ con trai bị người hãm hại, hắn này người làm cha, coi như phí hết tất cả biện pháp, cũng phải trả nó một cái toát huyết. Hạ Thiên, có tin tức sao? Đang điều tra, đối phương hiển nhiên trải qua cặn kẽ bài ra, mua sản phẩm đều là sự an bài trước tốt dân chúng bình thường, bọn họ thương thảo người trên căn bản đều không giống nhau, rất khó truy xét. Hạ Thiên dừng một cái, tiếp tục nói, Từ Yên sẽ giúp ngươi kiểm tra trí viễn dược nghiệp cùng các vui mừng rượu công ty máy tính thao tác ghi chép, trong chốc lát cũng không chiếm được tin tức. Ta có chút gấp, các người có thể hay không thêm mau một chút tốc độ? Ta lo lắng tiếp tục như vậy, ích Thọ trà thị trường sẽ hoàn toàn bật tuyệt. Lúc trước Lý trí viện giám dùng Nguyễn Văn Làm Văn cũng là bởi vì ích Thọ trà hiệu lực, hết thể dùng thực lực nói chuyện. Có thể tình huống bây giờ là, ích Thọ trà còn không có có hiệu lực, liền xuất hiện như vậy nguy cơ, muốn hòa nhau một thành coi như khó. Đánh bị phương, một chỗ nào đó Tân Văn bá báo sạp ven đường sử dụng đều là cống ngầm dầu, thấy cái này Tân Văn sau này, những địa phương khác cư dân, khi nhìn đến sạp ven đường lúc, trong đầu cũng sẽ thoáng qua cống ngầm dầu loại dòng chữ, coi như biết rõ đối phương không phải cũng như cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Giữa tình huống này, dưỡng sinh kiện thể X Thọ Trà là được năng thủ sân dụ, những khách cũ không công nhận, siêu thị cùng tiệm thuốc tự nhiên cũng không có biện pháp bán đi. Đến lúc đó căn cứ trong hiệp ước nội dung, bọn họ là có quyền trả lại hàng, hơn nữa yêu cầu bồi thường. Vui mừng rượu vừa mới khởi bước, có thể hay không quật khởi, xem chính là X Thọ Trà thượng thị tình huống, nếu như không có lấy được tốt biện pháp giải quyết, coi như toàn sòng, ngay cả trí viễn dược nghiệp nhiều năm tích lũy thừa hơn, cũng sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng. Lý Chí viện xuất ra bộ vệ sinh giám định thư, hơn nữa tổ chức buổi báo, sắp xếp người yếu tư thái nói ra thật tình, nhưng truyền thông cùng phóng viên chú ý Nhưng là hắn làm sao lợi dụng khoa kỹ năng nhân văn đi lừa gạt là người? Lâm lão ra tử sau khi nhận được tin tức, cũng tham dự trong đó, tận lực giúp một tay giải quyết chuyện này. Hoàng Lao tiên sinh cũng gọi điện thoại tới hỏi, biểu thị cần trợ giúp gì có thể mở miệng, dù sao hắn vui mừng rượu cũng có cổ phần. Hạ Thiên bên kia xuyên không đến tin tức, Trầm Hoan cũng rảnh rỗi ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc tìm một cái năng chậm tìm hiểu tình hình biện pháp. Là ông lão sao? Đối với ta là Trầm Hoan, ta cần ngươi giúp một cái bận rộn, phái các nơi công hội thành viên, đi bị trà độc người mắc bệnh bệnh viện. Trầm Hoan nói một đàng chấm phác, nói tiếp Dùng cái này châm pháp ổn định người mắc bệnh tình huống sau này, lập tức đem bọn họ mang đến yến kinh. Trang này quan hệ đến Lịch Thọ Trà cùng vui mừng rượu vận mệnh trượng, vô luận như thế nào đều không thể thua. Chương 369, do bất trợ cho quỷ. Trầm Hoan bây giờ là sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là người sống một đời mới có không vừa ý lần này Lịch Thọ Trà sự tình, vốn là thật tốt, không nghĩ tới lại bị người làm thành như vậy, chuyện gì đều cần một cái lý do, Trầm Hoan đang suy nghĩ gần đây đắc tội cái nào có năng lực làm tới mức này người. Khoảng cách gần đây là Long gia, nhưng khả năng không lớn, phải nói có thủ hoán, cũng là Diêm La Vương cùng bọn họ có thủ hoán một cái lãnh đời gia tộc không có năng lực cũng không cần phải tiêu phí nhiều như vậy vốn tiến hành trả thù, đối với bọn họ mà nói, quả đấm so với hết thảy đều tác dụng. Đi về trước nữa đời, chính là tranh đoạt yêu đàn đám kia người ngoại quốc, hình như là cái gì bài xỉ phế hay lại là bài giấy tổ chức, cùng lãnh đời gia tộc giống nhau, có khả năng cũng không lớn. Cái tổ chức kia nhìn rất khổng lồ, hơn nữa lúc ấy khối lập phương nhân viên, tất cả đều coi hắn là suốt ngày tổ người, không nói trước có dám hay không trả thù, coi như muốn trả thù cũng trả thù không tới trên người hắn. Sau đó tiểu là năm nào phụ thân bệnh viện ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng này tương đối lớn, từ góc độ nào đó mà nói. Hắn khả năng phá hư người nào đó chưa tốt. Bất quá liên quan đến vấn đề tiền bạc lời nói, sợ rằng không có thứ thuốc nào sẽ có lớn như vậy năng lực. Sau đó chính là đánh tới bởi giả thần y sự tình, đối phương chẳng qua là một nhóm, loại chuyện này tiểu coi như bọn họ mới làm, cũng không, cái năng lực kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Hoan từ đầu đến cuối không nghĩ tới kết quả là người nào tại nhắm vào mình. Trải qua đi đường suốt đêm, cả nước các nơi trà độc người mắc bệnh, đã tất cả đều chuyển tới Trung y công hội chi nhánh bệnh viện. Chờ Trầm Hoan chạy tới bệnh viện thời điểm, Trung y công hội cao tầng trên căn bản đều tụ tập tới cửa, thấy hắn tới cầm đầu ông lão liền đội vàng dẫn người lên tới. Trong danh sách người mắc bệnh trên căn bản đều tới đây, lão dư bọn họ cũng dựa theo ngươi nói chẩn pháp, tiến hành chữa trị, bất quá hiệu quả cũng không tính tốt. Vương lão thở dài, tiếp tục nói, thân nhân bệnh nhân tâm tình đều không thế nào ổn định, ta nhớ ngươi tốt nhất không nên dùng vui mừng rượu ông chủ thân phận đi vào. Trầm Hoan gật đầu một cái không nói gì, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Ngoại giới đối với vui mừng rượu công ty nghị luận, đã lên tiêu đề, ngay cả trí Viễn dược nghiệp cũng bị liên lụy, Lý trí Viễn phái ra giao tiếp đoàn đội tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là căn bản tiểu hấp dẫn không tới chú ý. Thật vất vả lợi nhận dùng thủy quân tăng cường tin tức nhiệt độ, cửu lại bị tân gia ánh sáng tài liệu cho che xuống. Mọi người đồng tình người yếu không tệ, nhưng lẫn nhau ở trong mắt của chúng, những thứ kia bị ích thọ trà sở đồ độc khách hàng, mới thật sự là người yếu. Trầm Hoan, là ta, người bên kia tình huống thế nào, bất đắc dĩ, lý trí viễn không thể làm gì khác hơn là tướng hy vọng ký thác vào Trầm Hoan trên người. Bên trong phòng bệnh, Trầm Hoan nhìn những thứ kia nằm ở trên giường bệnh người mắc bệnh, điên lặng không nói. Sắc mặt tím lại, đồng tử phóng đại, hô hấp chế, những thứ này tất cả đều là triệu chứng trúng độc. Người mắc bệnh tuổi tác lớn bộ phận là lao nhân, trong đó còn có mấy cái tuổi tác không lớn người tuổi trẻ, nhìn dáng dấp cũng đều là ở trường học sinh, nhỏ tuổi nhất là một 12, 13 tuổi tiểu chính thái. Trầm Hoan: "Ừ, ta ở đây." Trầm Hoan vừa nói, vừa đem thủ hướng một tên trong đó người mắc bệnh lô nuôi tìm kiếm. Người làm gì?" chờ đợi ở một bên thân nhân bệnh nhân, trực tiếp bắt hắn lại cổ tay. Vương lão thấy vậy phía sau, liền vội vàng giải thích, "Hắn là chúng ta Trung y công hội bác sĩ." "Bác sĩ?" tiêu tên thân nhân trên giới quan sát một chút Trầm "Tuổi quá trẻ chứ?" Liên quan tới hấp thủ sau màn sự tỉnh, bằng hữu của ta đang ở cha, bây giờ bệnh hoạn đã chuyển tới công hội chi nhánh bệnh viện. Trầm Hoan vừa nói, nhìn về phía thân nhân bệnh nhân nói, "Tuổi tác cho tới bây giờ thì không phải là phân chia y thuật cao thấp tiêu chuẩn ngại có thể buông tay sao?" Thân nhân bệnh nhân mặt lộ vẻ trần chờ, quấn quít một hồi sau này, cuối cùng vẫn lựa chọn bông tay. Trầm Hoan lần nữa lấy tay dò dò hơi thận mũi, sau đó dùng thủ mở ra người mắc bệnh miệng, túi đầu nhẹ người hai cái. "Chúng ý các ngươi xem bệnh không phải hẳn trước tiên đem sao?" Vương lão mới vừa muốn mở miệng giải thích, Trầm Hoan lại nói, hô hấp mang theo hương thơm của ma mại khí, là Ô Mai Hàn Độc. Ô Mai Hàn Độc Vung lão ngẩn người một chút, ta từng tại một bản cổ tịch thượng thấy qua, có thể phía trên thuốc chủ yếu hàn mai vân thảo đã tuyệt chủng, bọn họ làm sao biết chung loại độc này? Trầm Hoan lắc đầu một cái, những thứ này đều không trọng yếu, Ô Mai hàn độc thuộc tính âm nhu, cho dù là đặc biệt giải dược cũng phải 3 ngày mới có thể giải độc. Đây là giải dược toát thuốc, phiền phái Vung lão cùng các vị tiền bối. Không cần. Vung lão nói xong, liền dẫn dẫn trung y công hội nhân viên đi trước phối dược, chuyện liên quan đến nhân mạng, bọn họ không dám trì hoãn. Thân nhân bệnh nhân trong mắt lên vẻ hưng phấn, các ngươi tìm tới trị cha ta pháp. Trầm Hoan gật đầu một cái, tiếp lấy đối với điện thoại một đầu khác lý trí viên nói, "Lý Tư Thúc, ta đã tìm được giải độc biện pháp, bất quá cần 3 ngày giải độc, trong lúc ở chỗ này cũng chỉ có thể làm phiền ngươi." "Được, ta sẽ thả ra tổ chức buổi họp báo tin tức hấp dẫn các phóng viên nhán quang, ngươi an tâm chữa bệnh, nếu như ngươi bằng hữu nơi đó bị tin tức, thì lập tức cho ta biết." Biết cúp điện thoại sau này, Trầm Hoan sẽ không lại trả lời. Giống như ông lão ở trong sách cổ thấy như vậy, Hàn Mai Vân thảo bởi vì không cách nào thích hứng hoàn cảnh biến hóa đã tột chủng, lấy là chủ yếu ô mai hàn độc tự nhiên cũng không khả năng bị luân chế. Nhưng không thể loại trừ, có người lợi dụng hàng tích làm loại chuyện này có thể chế biến ô mai hàn độc, tại trung ý thượng chắc có không nhỏ thành tựu. Có vốn, ý thuật cao minh, cùng mình có thủ hoán, này ba điều kiện cộng lại, chấm Hán Như cũng không nghĩ ra sự kiện lần này là xuất từ tay ai. Ngay tại hắn nghi ngờ đang lúc, điện thoại di động đỗng nhiên vang lên, là Hạ Thiên đánh tới. "Hạ Thiên, tìm tới phía sau màn người vạch ra sao?" Hạ Thiên giọng tiếp nối nói, "Không có, chúng ta bắt vài người tiến hành thẩm vấn, đều là tại đồn công an có ghi chép xã hội sâu một, bọn họ đều là tại trên internet tán gẫu lúc nhận được tên là LGBT, rất phi "Mời, LGBT, rất phi thường." Cái danh xưng này tại trong kho tài liệu cũng không có ghi lại, căn cứ từ Yên kinh nghiệm đến xem, rất có thể là chỉ sạp ven đường ý tứ. Đúng, Từ Yên nói gần đây vui mừng rượu cùng Chí Viễn công ty đều gặp qua xâm phạm, địa chỉ ấp đi đến từ Hoa Kỳ quốc, cùng LBT, rất phi thường, là cùng một cái ấp tin nàng thử đối với cái này ấp đi tiến hành phản công, nhưng gợi ý của hệ thống đối phương đã gạch bỏ địa chỉ này. Hạ Thiên xin lỗi nói, thật xin lỗi, đây chính là trước mắt ta nắm giữ tin tức, hi vọng đối với ngươi có thể tạo được trợ giúp." Nên nói xin lỗi là ta, lại bởi vì chuyện riêng nhi làm phiền ngươi. Tướng điện thoại ngủm sau này, chấm lấy ra một tờ giấy trắng Tưởng đã biết tin tức, tất cả đều viết ở phía trên. SLBT rất phi thường, có ân đoán, Hoa Kỳ quốc, y thuật cao minh, vốn khổng lồ. SLBT rất phi thường, Hoa Kỳ trầm Hoan đang nói, con mắt trợn sáng lên, giọt bớt. lấy trước mắt nắm giữ tin tức xem, có năng lực đem sự tình làm tới mức này, cũng chỉ có do Bất một người, căn cứ Hạ Thiên đã từng gửi tới tin tức, do Bất trở về nước trước, một mực đợi tại Hoa Kỳ. Đáng chết này không tiếp. Trẩm Hoan vừa mắng một bên hướng ra phía ngoài đuổi, nếu như sự thật cũng tượng tượng như thế, như vậy hắn lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua Robert. Ngay tại hắn chuẩn bị đạp ra cửa thời điểm, Bên trong phòng bệnh bỗng nhiên chuyển ra một tiếng bi thiết, "Mẹ, đừng dọa ta ạ. Ta, mẹ ta không có hô hấp, y, bác sĩ, bác sĩ, có người tử." Chương 370, đều tắt thở làm sao còn cứu? Cứ như vậy cứu. Có người chúng độc không đáng sợ, chỉ cần không có chết, Trầm Hoan Cựu có biện pháp đem độc này cho giải, nhưng nếu như xảy ra án mạng, chuyện lần này Tiểu không chỉ là cá nhân hắn sự tình. Nếu như sự kiện lần này thật là do bất làm ra đến, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này, lần nữa đối với Trung Y phát động tấn công. Bất quá trước đó, trước muốn quan sát một chút vị kia khả năng đã bỏ mình người mắc bệnh. Xảy ra chuyện gì? Mẹ ta, mẹ ta nàng không tức giận, thân nhân bệnh nhân là một nhìn qua 35-36 tuổi người trung niên, hắn gặp chấm hoan câu hỏi, một cái tiu giắt tay, "Bác sĩ, ta vừa mới nhìn thấy, ngươi thoáng cái tiu kết luận mọi người trung độc gì, ngươi nhất định rất có bản lĩnh, mau cứu mẹ ta đi." "Đều tắt thở làm sao con cứu?" có người nhỏ giọng thì thầm. "Mọi người đều là người bị hại, ngươi nói lời này có ý gì?" "Đúng vậy, cười trên nỗi đau của người khác cái gì tinh thần sức lực?" có bản lãnh nói lời nói mát, "Làm sao không thấy ngươi vọt vào vui mừng rượu đem ông chủ bọn họ cho đánh một trận?" bị mọi người vây công, người kia cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lời đã nói ra, chúng phi không có biện pháp thu hồi đi, ta nói không đều là sự thật chứ sao đều tắt thở làm sao còn cứu, nhân ra bác sĩ miễn phí cho chúng ta chữa trị cũng không tệ, có năng lực tiểu cứu, không có năng lực ngươi cũng không thể người bực ra. Miễn phí chữa trị. Những lão y sư kia cũng cho cha ta chăm cứu mấy lần, kết quả thế nào? Nhất danh đàn bà hừ lạnh nói. Không sai, nói là kiểm tra ra chung độc gì, nhân ra đại bệnh viện Tân Tiến dụng cụ đều kiểm không tra được, hắn nghe thấy hai cái tiểu ra đi, nhất danh tướng mạo có chút nương khí vóc dáng lùn người trung niên cũng nói theo. Ta xem à, bọn họ bệnh viện này nhất định cùng vui mừng rượu công ty có quan hệ bọn họ đánh miễn phí chữa trị danh tiếng thật ra thì tựu là muốn cho chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này đủ à nhân ra nói thế nào đều là giúp chúng ta các ngươi còn ở đây nhi bỏ đá s xuống giếng có vị chính nghĩa cảm độ nhịp thanh niên không nhịn được lao nhân ra rốt cuộc là làm sao chúng động trong lòng các ngươi chính mình rõ ràng. lúc này tất cả mọi người không nói lời nào giống như thanh niên nói như vậy nhà mình trưởng bối là thế nào chúng độc trong lòng bọn họ đều biết là chuyện gì xảy ra nhân ra vui mừng rượu đã đối với không có thật thể tiệm thành phố phát hành quan Phương mua website Nếu không phải là bởi vì tham tiện nghi nhỏ đến Thiên Bảo thượng khách hàng hỏa, người nhà cũng không trở thành xuất hiện loại tình huống này. Đối với mọi người nghị luận người trung niên cùng Trầm Hoan đều không để ở trong lòng, nhất là người trung niên, hắn bây giờ chỉ cầu Trầm Hoan có thể thần tiên phụ thể, cứu sống mẫu thân mình. Trầm Hoan đưa tay đặt ở người mắc bệnh nơi cổ, "Còn có mạch, ngươi chớ khẩn trương." Nói xong, hắn liền lấy ra ngân châm, bắt đầu định huyệt châm rơi. "Còn có mạch." Nhìn một chút kia châm rơi thủ pháp, chính giữa y lại có như vậy cứu sao? "Đúng vậy đệ, ta đề nghị ngươi chính là đi bên ngoài, đem cửa khẩu mấy cái lao trung ý cho kêu vào đi." Mặc dù bọn họ Kim Kim cũng không hiệu nghiệm, nhưng nhìn qua ít nhất giống như chuyện như vậy. Lời này không tệ, ngươi chính là tranh thủ thời gian để cho bên ngoài lao ý sư vào đi, tiểu tử này Kim Kim động tác cùng bệnh thần kinh tựa như, mẹ của ngươi không chết cũng phải bị hắn đâm chết. Người trung niên nhìn cũng coi chút hoảng, tinh đỉnh điểm thủy lanh lẽo không chút tạp chất, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều hội coi nó là thật kỹ. Ho khan một cái, đang lúc này, trên thuyền lao hổ, bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Trước cười trên nỗi đau của người khác nam, lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, thấy không? đều nói không, có chuyện gì cũng phải bị châm xệ ra chuyện, người xem mẹ của ngươi ho khan nói được nửa câu hắn lại không nói được. "Mẹ, ngươi, ngươi không có chuyện gì?" Ngực khó chịu, bởi vì chúng độc diễn cớ, Lao thái thái sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng chỉ là như vậy, cũng đã đủ để cho trong phòng bệnh thân nhân bệnh nhân sử sợ. Tiên tiểu từ này một trận loạn châm, liền đem một cái tắt thở người cho chị công việc, thật là thần. "Thân y đi, ngươi cũng mau cứu cha ta đi." Ta ông ngoại tình huống nhìn qua cũng không lớn rượu, đi hai châm. Châm cứu không có biện pháp giải độc, ta chỉ là thông qua huyết vị kích thích, vị này lao loạn lại phổi khôi phục vận chuyển. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, giải dược rất nhanh sẽ biết chế biến xong, 3 ngày, uống thuốc 3 ngày sau, mọi người tiểu có thể khôi phục bình thường. Trong thời gian này có vấn đề gì, đều có thể tìm y tá hoặc là y sư đi vào điều tra. Ta còn có chuyện phải giải quyết, sẽ không phụ bội mọi người. Trầm Hoan rời đi phòng bệnh phía sau, đi trước ông lão nơi đó một chuyến, "Ông lão, ta muốn đi ra ngoài một chút, ô mai hàn độc là âm nhu chi độc, lúc buộc phát gian vô cùng không quy luật, cho nên giải dược phải nhanh một chút dùng. Tại tiên dược trong lúc, nếu như bệnh nhân xuất hiện trạng huống gì, còn là dựa theo ta bộ kia châm pháp đi. Minh Bạch." Ông lão thấy hắn có chút nóng nảy, Không nhịn được hỏi ngươi gấp gáp như vậy, là công ty lại xảy ra chuyện gì? Trầm Hoan lắc đầu một cái, không có, chẳng qua là có một cái đối tượng hoài nghi, cho nên ta nghĩ rằng đi điều tra một chút. Ngươi có phải hay không hoài nghi do bớt? Nghe được ông lão lời này, Trầm Hoan rõ ràng ngẩn người một chút, ngài cũng nghĩ như vậy, có thể là có thành kiến đi. Ông lão thở dài, ta cảm giác chuyện lần này đang động tác võ thuật thượng cùng lần trước trung y công hội bị công kích tình huống có chút tương tự, đối phương vận dụng chủ yếu phương pháp chính là internet dư luận. Lần trước hắn mặc dù là đi nói xin lỗi, nhưng cho ta cảm giác có chút bất đại đối kính ngươi nói chuyện này có thể là ghim ngươi lấy ra sau này ta cũng có chút hoài nghi hắn, xem đến như vậy tưởng không chỉ chính mình một cái, Vương lão cũng sắp mục tiêu hoài nghi đặt ở do bất trên người. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất thông qua chính quy con đường để giải quyết chuyện này, nếu không lấy hắn tính cách, có thể sẽ mượn cơ hội lần nữa đem sự tình làm lớn. Vương lão nói không sai, lấy đối phương năng lực, hoàn toàn có thể không sử dụng lít nạm, lưu lại LBT, rất phí thường, ba chữ mẫu, có thể là cố ý dẫn tự mình đi tới. Nhưng vô luận là không phải cố ý, chấm hán đều nhất định phải tới một chuyến. Vương lão yên tâm, tâm lý ta có Rồi đi trung y công sau này sẽ, chấm hắn lấy điện thoại di động ra, gọi Thông Hạ Thiên điện thoại, giúp ta tra một chút, do Bất bây giờ ở địa phương nào. Căn cứ trong tài liệu biểu hiện, do Bất xuất hiện lần nữa phía sau, biểu hiện rất bình thường, Vương Tử Yên cũng điều tra một chút, hắn thậm chí cũng chưa dùng qua máy tính. Lấy Tử Yên kỹ thuật, tra được đi nhất định là thật, dĩ nhiên cũng không thể loại trừ, TBSL cùng những người đó như thế, chẳng qua là con dối. Ừ, làm phiền ngươi. Do Bất trụ sở. Đinh Đông nghe được chung cửa tiếng vang, đang xem ý học tạp chí Dã Bất, nhấn xuống bên cạnh cơ tử, tìm hay. Xã khu đưa áp. Dã Bất nhíu mày, Tuy nói cảm giác sự tình có chút bất đại đối kính, nhưng tiểu khu chỉ ăn một mực rất tốt, cho nên cũng không quá để ý, mở cửa phòng. Môn vừa mới mở ra, hắn liền thấy một đôi tinh hồng hiện lên kim quang đôi mắt, tiếp tục lấy ý thức liền tiến vào đến một loại mở mịn trạng thái. "Hắc tọa cha sự tình có phải là ngươi hay không giở cho quỷ?" Hắc tọa. Do bất cứng ngắc lắc đầu một cái, không biết. Tinh hồng hai trong mắt vi v nhau lại, người rõ ràng trung tầm ti độc ý độc, vì sao lại một chút việc nhi không có? Có người cứu ta. Người nọ là ai? Không biết. Đợi đến hai trong mắt chủ nhân sau khi đi, do bất trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hơn nữa không có biểu hiện ra cái gì chúng qua mị hoặc hậu di chứng. Hắn đầu tiên là rót cho mình một ly rượu vang, sau đó ngồi vào trên ghế salon, vừa lung lay ly rượu, một bên hí mắt cười nói, dùng để phụ trợ thấu thị thiên nhãn, lúc nào có mị hoặc năng lực, có ý tứ. Chương 371, tuyệt địa phản kích, thượng. Mị hoặc từ trước đến giờ trăm lần hiệu quả cả trăm, đối phó do bất như vậy người bình thường, cánh sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính là bởi vì như vậy, chấm hoan lần nữa lâm vào mê đoàn chính giữa, chuyện này không phải do bất làm, thì là ai làm? Dựa theo hắn cách nói, tại trung tâm tinh độc y độc sau này bị một cái không biết tên cao thủ cứu. Cái này không biết tên cao thủ y thuật, coi như so ra kém chính mình, cũng hẳn giữ tại cùng một cái thủy bình tuyến. Lấy độc tông hạ độc bản lãnh, chỉ có chung ý chi đạo cao thủ mới có thể làm được, phù hợp phía sau màn người giật dây đặc điểm một trong, nhưng trọng điểm là Trẩm Hoàn tựa hồ cũng không có cùng ý Li đạo cao thủ kết thủ. Chân lễ hải toán một cái, nhưng hắn là Li đạo minh ngời, lâu dài ẩn cư thâm sơn, đừng nói nắm giữ cao siêu hacker kỹ thuật, ngay cả máy tính đều không nhất định biết dùng. Hơn nữa tiên phái lấy châm cứu làm chủ, muốn giải độc tông tẩm ti độc ý độc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lên keng dong lên keng dong nghe đến chuông điện thoại di động, Trầm Hoan xem ra điện nhân, liền nhận điện thoại, "Vương lão, làm sao?" "Bệnh người đã ăn vào giải dược, tình huống có rõ ràng chuyển biến tốt, bất quá." "Tuy nhiên làm sao?" Vương lão thở dài nói, "Ta vừa mới nhìn một chút tân văn, các người vui mừng rượu tình huống có chút không ổn." "Điểm này ngài tiểu không cần quan tâm, ta hội tự mình giải quyết biết bệnh nhân tình huống chuyển biến tốt, Trầm Hoan cứ yên tâm, ngài chỉ cần dẫn tiền bối này, môn chăm sóc kỹ những người bệnh kia là được." "Ta chính là muốn giúp ngươi không giúp được a." Vương lão cười khan hai tiếng, nói, "Đúng, ngươi đến do bất nơi đó sao? Tình huống thế nào?" Chuyện không phải hắn làm trong chốc lát ở trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, chờ ta trở về rồi hay nói." Cúp điện thoại sau này, Trầm Hoan lần nữa sửa sang một chút suy nghĩ. Chỉ có một lần là trùng hợp, số lần nhiều lại không thể lại dùng trùng hợp giải thích. Sự kiện lần này coi như không phải xuất từ do bất số lượng cũng hẳn khá liên quan, rất có thể chính là cái đó không biết tên ý ở đạo cao thủ nên làm. Lấy trước mắt nhận được tin tức đến xem, muốn đem đối phương bắt tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thật ra thì ông lão vẫn là đem tình huống hướng địa phương tốt mà nói, vui mừng rượu tình huống bây giờ, đã không thể dùng không ổn để dung. Bọn hắn bây giờ giống như bị quần chúng bức đến vách đá, chỉ còn lại hai con đường, hoặc là sử dụng bạo lực xông phá quần chúng bao vây, hoặc là liền xoay người nhảy xuống một trăm. Trầm Hoan chính lật điện thoại di động, Ngụ sân Thượng Công chúng hảo, đột nhiên phát ra một cái tin. Vui mừng rượu chí viên tệ Tê Oan. Chúng độc khách hàng một đêm tiêu hết, chân tướng kết quả làm sao? Văn chương là điển hình âm mưu luận, nói chúng độc khách hàng biến mất, nhất định là chí viên cùng vui mừng rượu vì che giấu sự thật, sử dụng không hợp pháp thủ đoạn kết quả. Viết có mùi có mắt, bất quá cuối cùng có một tiểu dấu móc, buồn bắt nguồn ở internet, giải thích quyền thuộc về người viết toàn bộ, và tập sơn thượng vô bất kỳ quan hệ gì đều lợi dụng công chúng hào đầy đưa, vẫn như thế nói, cùng thời cổ hậu dấu đầu lòi đôi cũng không cái gì khác nhau. Những người bệnh kia là vui mừng rượu cuối cùng râm rạ cứu mạng, có thể thành công hay không là bạn, thì nhìn lần này. Chỉ cần tại lục soát nói động cơ chuyển vào chữ mấu chốt vui mừng rượu cùng lịch chợ trả, liền có thể thu hoạch một đống lớn mặt trái tin tức. Trầm Hoan tướng những tin tức này từng cái nhìn xong, ngay tại hắn chuẩn bị đổi mới một chút tiểu thu điện thoại di động về thời điểm, đưa lên cao nhất liên tiếp cùng tựa đề tất cả đều biến người mắc bệnh bị tập trung ở trung y công phu chi nhánh bệnh viện, muốn chết tiểu dạng có năng lực liệu chết truyền trực tiếp, cầu lễ vận. Thân là tân đại chí Lưu truyền trực tiếp không chỉ có hỏa không thiếu chủ truyền bá, cũng để cho chuyển trực tiếp sân thượng bị thế nhân biết. Điều này liên tiếp tụ là tới từ chi tính sân thượng một trong trêu chọc ngừ TV, bởi vì hoạt náo viên đang dùng điện thoại di động chụp lén, cho nên ống kính có chút rung đường, căn cứ cảnh tượng phản đoán, đối phương đã đến bên trong bệnh viện bộ. Phải lập tức chạy trở về. Chấm Hoan tắt điện thoại di động, giẫm đạp khiêng linh cũ đi hồ ly bộ tiểu bái chi nhánh bệnh viện đuổi, thật vất vả chạy tới cửa, điện thoại di động lại lên, Lý Thúc, làm sao? Ta nghĩ rằng đến giải quyết dư luận biện pháp, cần ta làm gì? một bên gọi điện thoại, vừa đi vào bệnh viện, căn cứ lúc ấy hình ảnh biểu hiện, đối phương lúc ấy tại lầu 1, bây giờ cũng không sai biệt lắm đã sợ tới phòng săn sóc đặc biệt. Ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ là thông báo ngươi xuống." Lý trí viễn dừng một cái, tiếp tục nói, nhắc tới cũng đơn giản, một là thông qua chính quy con đường, nhượng những thứ kia đại sân thượng thủ Tiêu Hích thọ chà mặt trái Tân Văn, sau đó chúng ta bên này tiếp tục xin lỗi nhận sai, ngoài mặt chủ động lắm hạ sự kiện lần này trách nhiệm, nhưng sẽ ở trong lời nói tiết lộ chúng ta cũng là người bị hại sự thật." Ừm." Trầm đã đến trọng chứng giám hộ tầng hắn qua lại xem hai mắt, cũng không có phát hiện cái gì có thể nhân vật Tiếp theo là gia tăng trả lại chân tướng như cũ cường độ, đáp lại công chúng nghi ngờ cùng hỏi. Một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một chút, ta đã liên lạc mấy cái tòa báo, thuận tiện mua một ít tin đồn, ngày hôm qua một cặp mình tinh bí mật lên chứng, vốn là đoàn đội chuẩn bị đem cái tin tức này xào lên tiêu đề, nhưng bởi vì ích Thọ trả chuyện, lựa chọn tạm thời dừng tay. Ta quyết định tiêu tiền đem cái tin tức này xào đứng lên, đem chúng ta nhiệt lục soát bị hạ bệ. Đối với người hiện đại mà nói, tin bên lẻ so với dân sinh bách thái sức hưởng có thể phần lớn, nếu Hồng Thủy không cách nào chặn lại, vậy thì lợi dụng phân luồng pháp, tiêu tan dịch thọ trả cường độ. Đương nhiên Chẳng qua là một cái tin là không đủ, Lý trí Viên đã gom mấy chục có tiềm lực trở thành tin ở dòng đầu. Mười sao chung, tiêu phí tài lực quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được, trải qua thương nghị, quyết định cuối cùng chỉ sao ba cái. Ta đối với phương diện này không lớn giải, ngài nếu là cảm thấy năng thành, sẽ dùng đi." Trầm Hoan thông qua thiên nhãn, ở hành lang khúc khuynh thấy một cái lén lén lút lút bóng người, là một beo mũ lười trai người tuổi trẻ, mang theo thai nghe, gì già gì rầm lại nói gì, chắc là cái đó tự xưng liệu chết truyền trực tiếp hoặc náo viên. "Lý Tú ta có chút chuyện, trước beo Cúp điện thoại sau này, Trầm Hoan đi tới mũ lười trai sáu lưng, đưa tay vỗ vô, vô bả vai hắn. Mũ lười chai giãy rùa hai cái bả vai, không quay đầu lại, các anh em, thấy không? Phòng săn sóc đặc biệt, căn cứ ta đạt được tin tức, những bệnh nhân kia chính là ở đây. Cảm thấy chuẩn, tựu cho hoạt Náo Viên quét ba lễ Trầm Hoan hướng bả vai hắn, lại chụp hai cái. Lúc này mũ lười trai gấp, mà đâu rồi, không thấy ta đang bận rộn sao? Thấy đối phương chỉ là một cùng mình bằng tuổi nhau tuổi trẻ sau này, hắn càng không sợ hãi. Có lỗi với tiến sĩ, bên trong bệnh viện không cho phép chụp hình. Ai nói ta chụp hình Mũ Lười trai có lý chẳng sợ vừa nói, nhưng này lời còn chưa nói hết tự dựng, bởi vì hắn điện thoại di động chẳng biết lúc nào đã rơi vào trầm Hoan trong tay, "Không, không để cho chụp sẽ không chụp chứ, ngươi trả điện thoại di động lại cho ta." "Cho?" Mũ Lười trai không nghĩ tới trầm Hoan thông khoé như vậy, có thể nhận lấy điện thoại di động sau này, hắn tụu sử sở, máy thu hình bể. "Ngươi, ngươi bồi điện thoại di động ta." Trầm Hoan sắc mặt lạnh như băng nói, "Đến tận cùng là liều chết chụp lén làm người dân anh hùng, hay lại là thu chi phí làm ra cố ý bôi đen hình vi, ngươi trong lòng mình hẳn rõ ràng." "Ngươi có, có chứng cứ gì?" "Nếu như ngươi lại không rời đi, Ta tướng chọn lựa luật pháp thủ đoạn đưa ngươi rời đi." Mũ Lôi Trai nghe lời này một cái hoảng, "Ta tẩu, ta tẩu vẫn không được mà. Ngược lại đối phương chỉ cho mình mấy trăm đồng tiền, không cần phải vì chuyện này nhi vào trong sở ngồi xồm hai ngày. Ngươi trở lại." Vừa mới người kia là. Đối mặt ông lão hỏi, Trầm Hoan khoát khoát tay, một cái không quan trọng người. "Nghĩ đến biện pháp giải quyết sao?" Ông lão mặt lộ vẻ lo âu, tuy nói thân ngay không sợ chết đứng, nhưng nếu như sự tình run lộ ra đi, đối với trung ý công hội mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trầm Hoan lắc đầu một cái không nói hắc, nếu là nghĩ đến phản kích biện pháp, hắn cũng sẽ không buồn rầu. Ai, bây giờ chỉ hy vọng những người bị bệnh này tri ân đồ báo, đến lúc đó đem chân tướng công trừ hậu thế. Những người bị bệnh này một câu nói, so với quan phương trên trăm tự nói xin lỗi thư đều đều hữu hiệu hơn. Nghe được câu này sau này, chấm Hoan đôi mắt đống nhiên lượng một chút, ta nghĩ rằng đến phản kích biện pháp. Chương 372, quyết địa phản kích, chúng. Phản kích biện pháp. Vương lão ngẩn người một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ngươi vừa mới không phải tốt nói không có cách nào sao? Bây giờ là. chấm Hoan gãi đầu cười cười, vừa nghĩ đến, có hiệu lực không? Tạm thời không biện pháp khẳng định, thử trước một chút lại nói chứ sao. Trầm Hoan vừa nói, liền đi vào phòng săn sóc đặc biệt. Vương lão thật tò mò hắn có biện pháp gì tốt, từ phía sau cùng đi. Thân Y Liễu, ngài trở lại, mẹ ta uống ngươi cho thuốc rất nhiều. Mặc dù triệu chứng giảm bớt, nhưng cha ta vẫn là rất thống khổ, thân y ngài có thể hay không khai nhiều chút đặc hiệu thuốc? Thân y cảm ơn ngài, nếu như không phải ngài, cha ta hắn tiu hắn tiu. Đối mặt nhiệt tình thân nhân bệnh nhân, Trầm Hoan hít sâu một cái, ta không phải là cái gì thần y Liễu. Thần y đừng khiêm người trung niên đã thật sâu bị Trầm Hoan y thuật chế phục, nếu không phải ngài xuất thủ, mẹ ta vừa rồi cũng đã tắt thở. Những người còn lại cũng rối rít họa, đúng vậy. Ngài tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là y thuật tuyệt đối có thể nói nhất tuyệt. So với ngài sau lưng lão nhân gian này ước chừng phải mạnh hơn phụ nữ trung niên kia đang nói, đương nhiên ý thức được đã biết lời nói thật giống như bất đại ưu kính, liên vội vàng đổi lời nói nói, "Lão y sư, ta không phải nói ngài không lợi hại, chỉ cùng vị thần y này so với, còn có chênh lệ không nhỏ." Vương lão cười cười không có ra đời âm thanh, "Trầm Hoan là người nào?" "Một đời mới Dư Vương." Dư Vương là cái dạng gì tồn tại? Trung y đệ nhất nhân mới có thể lũ gọi, cho dù bây giờ không có thời cổ lực hiệu triệu, nhưng cũng không phải ai tương đối là có thể đem. "Ta không phải là cái gì thần y li." Trầm Hoan lần nữa tướng nguyên lai lời nói lặp lại một lần, hắn biểu tình rất nghiêm túc, không có bất kỳ khiêm tốn dáng vẻ. Mọi người còn muốn nói điều gì? Trầm Hoan lại không cho bọn hắn cơ hội này, ta gọi là Trầm Hoan, danh tự này các ngươi có lẽ chưa từng ngày qua, nhưng ta mở công ty các ngươi nhất định biết, vui mừng rượu dư nghiệp. Cái gì? Thân nhân bệnh nhân biểu tình tất cả đều khiếp sợ tới cực điểm, Vương lão càng là gấp đến độ kéo hắn một cái, ngươi vào lúc này công bố thân phận làm gì? Không phải nói chờ độc tố hoàn toàn loại bỏ sau này mới tỏ rõ sao? Nói ngay bây giờ đi ra, đến lúc đó muốn xẹt ra ngoài ý muốn Hoan lắc đầu cắt đứt ông lão muốn nói chuyện, ta có ta tự đánh minh toán. Buông lão đầu tiên là sức sở, sau đó sắp xếp làm ra một bộ bừng tĩnh đại ngộ biểu tình, chẳng lẽ đây chính là người phản kích biện pháp." Trầm Hoan gật đầu một cái, nhìn những người bệnh kia nói, trước có bạn suy đoán, bệnh viện này sở dĩ miễn phí bang mọi người chữa trị, là vì che giấu chân tướng sự thật, ta là tưởng che giấu một ít gì đó, nhưng cũng không phải là chân tướng. Ta công bố thân phận có hai cái mục đích, đầu tiên là nói xin lỗi, cho là chúng ta công ty bán ích thọ trả sự tình, nhượng các vị gia nhân chúng độc, ta lần nữa biểu thị ấy nãy, cùng lúc ấy mang bọn ngươi khi đi tới nói như thế, chúng ta hội đối với chuyện này phụ trách tới cùng, hơn nữa tiền chữa bệnh toàn miễn." Hắn như vậy là nói một chút, những bệnh nhân kia thân nhân ngược lại không sao được. Phải nói xin lỗi là chúng ta, rõ ràng là tự mua hàng giả, còn thế nào cũng phải đem chuyện đẩy tới công ty của các ngươi trên đầu. Không sai, lúc ấy ta thái xung động, cho là Thiên Bảo cùng công ty của các ngươi có hợp tác, vì mở rộng đích vực trà, mới có thể bán dễ dàng như vậy, bất quá đang mở chân tướng sau này, tâm lý ta càng nhiều là xấu hổ. Thật xin lỗi Trầm lão bản, chúng ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, hi vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Cảm ơn mọi người. Hoan Quốc một cùng, xem trước khi tới cố gắng không có gọi ví, những bệnh nhân này thân nhân tỉnh táo lại sau này Vẫn rất có lý trí. Ha, mọi người đừng nói chuyện, thần ý không phải nói ấy ư, có hai việc, chúng ta đem chuyện nghe xong nói nữa. Về phần chuyện thứ hai, ta hy vọng các vị có thể giúp ta không, phải nói là giúp chúng ta vui mừng rượi một chuyện. Trầm Hoan tướng sự tình đơn giản nói rõ xuống. "Tôi ta minh bạch, cha ta sở dĩ bị chúng động là bởi vì đối thủ cạnh tranh có thể bôi đen." "Hừ, để cho ta mẫu bị lớn như vậy tổn thương, ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo." "Đúng vậy, Trầm lão bản, người nói một chút đối thủ công ty là ai?" "Thu này chúng ta nhất định phải báo." Trầm Hoan mất thở dài, "Thật xin lỗi." Liên quan tới chuyện này người chủ sự sau màn là ai, chúng ta còn không tìm được, Sở Dĩ đem sự tình nói ra, chỉ là hy vọng mọi người giúp một chuyện. Thân Ivy, có nhu cầu gì ngươi liền nói, có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Đúng vậy, ngươi cứu chúng ta cha mẹ, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa chuyện, toàn đều có thể. Đối mặt nhiệt tình thân nhân bệnh nhân, Trầm Hoan cười khoát khoát tay, không có mọi người tưởng nghiêm trọng như vậy, chỉ cần nói ra thật tình, thì có thể làm cho chúng ta vui mừng rỡ khôi phục tuyệt tiết. Bổi họp báo tin tức tại 3 ngày sau cử hành, đến lúc đó các bệnh nhân đã hoàn toàn khang phục, bọn họ tướng sẽ trở thành tốt nhất phản kích vũ khí sắc bén. Trở hoàn phản kích biện pháp tự nhiên không thể đơn giản như vậy, đối phương tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, không phải là muốn đoạn rích thọ trà được ra. Nhượng Phong Ba bình tức không tính là cái gì phản kích, ngươi không phải hạ sáo tử không để cho ta tốt hơn sao? Ta kỷ lại mượn ngươi hạ sáo tử của khởi. Vui mừng rượu dược nghiệp sinh sinh lích thọ trà, vẫn là gần đây hấp dẫn đề tài, mặc dù quan phương đã cung cấp chứng cứ, nhưng tỉnh không có thể làm cho sự kiện này bình tức. Theo báo cáo, Vui mừng rượu cùng chí Viễn hai nhà y dược công ty đã liên tưởng mua trên nét nhất thương nhà Bảo nói lên luật pháp Nhưng cứ Bảo cung cấp lai like biểu thị, thọ cửa tiệm kia cửa hàng chính là vui mừng rượu quan phương lấy ra, vì xác định là có phải có người giả mạo, thiên bảo nhân viên làm việc, còn đặc biệt hướng vui mừng rượu xác nhận qua, cho nên chân tướng kết quả làm sao, ai đều không biết được. Tin tức mới nhất, vui mừng rượu vì chứng minh chính mình tu quyết, tướng với xế chiều hôm nay 2 điểm tổ chức buổi họp báo, căn cứ thông báo thượng giọng đến xem, trong tay tựa như có lẽ đã nắm giữ đủ chứng cứ. Bởi vì hôm nay chính là vui mừng rượu cùng chí viễn hội chiêu đãi ký giả, tại đài truyền hình cùng internet truyền thông cổ động bá báo hạ, ích thọ lần nữa thành vị mọi người nghị luận tiêu điểm. Lúc này khoảng cách chiêu đãi hội bắt đầu còn có 3 phút, bên trong hội trường chen đầy đủ loại kiểu dáng viên. Vừa thấy Lý Trí Viện đi ra, liền dối rít phát ra hỏi. "Lý Đồng, internet lời đồn đại, các ngươi vì che giấu chân tướng sự thật, đã đem toàn bộ bệnh hoạn chuyển tới nước ngoài, xin hỏi là thực sự sao? Xin hỏi những bệnh nhân kia tình huống bây giờ làm sao? Có phải hay không đã có người chống đỡ hết nổi bỏ mạng đây? Căn cứ Thiên Bảo sở ra chứng cứ, cùng bọn họ nói chuyện hợp tác công việc địa chỉ IT, bắt nguồn ở vui mừng rượu công ty máy tính chủ cơ, xin hỏi đối với lần này ngài có cái gì giải thích?" Vừa mới bắt đầu vấn đề mặc dù xảo quyệt, nhưng trên mặt nổi còn nói qua đi, phía sau mở miệng phóng viên, trên căn bản chính là chửi rủa. Các ngươi làm loại này mưu tài hại mệnh Thanh Âm, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Bọn họ căn bản là bị lợi ích che đậy cả mắt, loại này xem mạng người như có giác sự tình đều làm được. Lý trí viên bí thư không nhịn được nói, "Mời các ngươi tôn trọng một chút, nói những thứ này nữa chút nào không chứng cớ lời nói, ta có quyền cáo các ngươi bêu xấu. Thân ngay không sợ chết đứng, các ngươi đem bệnh nhân giấu không phải là vì che giấu sự thật sao? Hừ, thân là phóng viên, vạch trần các ngươi những xí nghiệp gian này kinh tầm mặt dọn, khiến cho chúng ta tiến trước. A của ta cũng là sự kiện lần này người bị hại, bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm, hôm nay muốn thảo không trở về công đạo, tùy đập Diễn viên quần chúng rất ra sức, cầm đầu xuôi dục hoàn bầu không khí sau này, phụ trách gây sự người tiểu hướng lấp thang tiến lên. Mặc dù có nhân viên an ninh đang duy trì, nhưng tình huống tịnh không thế nào dây. Xem ra đối phương cũng sợ hai công ty xuất ra trí mạng tính chứng cứ, cho nên mới dùng loại này thấp hèn thủ pháp tại hội chiêu đái ký giả thượng làm loạn. Tất cả dừng tay cho ta. Ngay tại tình cảnh sắp mất khống chế đang lúc, lối vào đông nhiên chuyển tới một tiếng tê hát. Các người là người nào? Có tư cách gì để cho chúng ta dừng tay? Mọi người lần nữa hát lên tiếng, ủy giựa vào chúng ta là người mắc bệnh thân nhân. Chương 373, tuyệt địa phản kích, hạ ưu dự vào chúng ta là người mắc bệnh thân nhân. Những lời này vang lên phía sau, hỗn loạn trong nháy mắt án tĩnh lại, biến mất mấy ngày thân nhân bệnh nhân xuất hiện. Phóng viên nghề nghiệp là đào chân tướng, cho nên nghe được mọi người lời nói sau này, trong nháy mắt buông tha đối với lý trí viên cha hỏi, hướng người tới vò tới. Gây sự người cũng dừng lại trong tay động tác, chuẩn bị xem kịch vui, người thuê là để cho bọn họ làm loạn, nhưng so với bọn họ những thứ này diễn viên, những thứ này chân chính người mắc bệnh thân nhân, khẳng định kênh có sức thuyết phục. Xin hỏi các ngươi liên hợp lại là vì lấy lại công đạo sao? Nhà các ngươi người bây giờ tình huống thế nào? Xem các ngươi cùng chung mối thủ dáng vẻ có hay không đã có người mắc bệnh qua đời trên mạng lời đồ đái các ngươi tất cả đều bị bế quan là thực sự sao nếu như là lời nói là người nào cứu các ngươi đi ra những người bị bệnh này thân nhân phần lớn đều là người bình thường Tuy nói đi lúc sau đã tổ chức qua ngôn nữ nhưng cuối cùng chưa từng thấy qua như vậy tình cảnh thân làm đại biểu người trung niên cố giả bộ Chấn Định nói người các ngươi vấn đề quá nhiều ta liền lấy nghe được mấy cái trả lời đi số 1 chúng ta không có bị bế quan thứ hai đến nay còn chưa có xuất hiện nhân viên thương vong thứ ba chúng ta tới đâyi Đúng là vì lấy lại công đạo vất quá cũng không phải là vì chính mình, mà là vì trí viễn dược nghiệp cùng vui mừng rượu dược nghiệp hai công ty. Vốn là nửa đoạn trước, các phóng viên nghe cũng đều thật có hứng thú, nhưng khi hắn nói ra là vì hai công ty lấy lại công đạo thời điểm, các phóng viên đều có chút không bình tĩnh nổi. Các ngươi không phải người bị hại sao? Tại sao phải giúp hại các ngươi người lấy lại công đạo? Chúng ta là người bị hại không sai, nhưng hại chúng ta không phải vui mừng rượu công ty, mà là chúng ta tham tiện nghi nhỏ trong lòng, người trung niên giọng giận nói, hơn nữa vui mừng rượu công ty không chỉ không có hại chúng ta, ngược lại còn giúp chúng ta. Nếu như không phải vui mừng rượu công ty trầm lao bản kịp thời xuất thủ, nhà chúng ta rất có thể đã bị hại chết. Sự tình đến tột cùng là như thế nào, ngài có thể nói rõ một ít sao? Thiên sinh, các người có phải hay không bị uy hiếp gì? Chúng ta không có bị uy hiếp, mà là bị lương tâm kiến trách, nói tất cả đều là nói thật, người trung niên đem chính mình gặp gỡ nói một lần, sự thật chính là như vậy, vừa mới bắt đầu chúng ta không phân tốt xấu tại trên internet đối với hai công ty tiến hành công kích, bọn họ không chỉ không có trách tội, ngược lại còn miễn phí cho chúng ta chữa bệnh, như vậy công ty lại làm sao có thể làm ra nói trên nhếch cái loại này bẩn tiểu sự. Ngài tại sao có thể khẳng định bọn họ không phải giấu đầu hở đuôi, cố ý giả bộ làm người tốt đi tranh thủ các ngươi tín nhiệm đây?" "Không thể, người trung niên ngữ khí kiên định nói, trước ta đã nói qua, nếu như không phải hai người bọn họ công ty bán ra, chúng ta thân nhân cũng sớm đã chết." "Không sai, coi như muốn theo đội cứu, cũng hẳn truy cứu những thứ kia làm giả hàng tên lường gạt, cùng với cùng tên lường gạt cấu kết với nhau làm việc xấu vô sĩ thương ra. Ta lấy nhân cách của mình bảo đảm, vui mừng rượu công ty nhất định là thuật thiết. Hy vọng các vị ký giả truyền thông có thể giống như chúng ta, tại tỉnh táo dưới trạng thái suy nghĩ vấn đề, không nên bị hưu tâm nhân lợi dụng." Tại người mắc bệnh thân nhân dưới sự ủng hộ, đã không cần lý trí Viễn mở miệng nữa, hắn gặp Trầm Hoan tới, không nhịn được hỏi xem ra người chính là so với ta có bản lệnh a. Trầm Hoan lắc đầu một cái, ta đây toán không bản lệnh gì, chẳng qua là tin tưởng người khác tâm thay đổi người tâm, ta chân thành mà đợi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ hồi báo. Lý Trí Viễn đầu tiên là sửng sở, sau đó cười nói, tốt một câu lòng người thay đổi người tâm, mãi ngại nói không sai, bất kể y thuật làm sao, người phẩm đức đã đạt tới dược vương tiêu chuẩn. Những thứ kia phụ trách làm loạn các diễn viên thấy tình huống này, cũng biết đại sự không ổn. Lão đại, ta còn tưởng rằng có đám người kia, chúng ta cũng không cần mệt mỏi như vậy không nghĩ tới hoàn toàn không phải chuyện như vậy, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thu người tiền tài trừ thai hỏa cho người, chúng ta thu tiền thì phải làm việc cầm đầu đùa giỡn đầu mỏ xuống lốt thai, nhưng ký đoạn này vẫn còn dao động trạng thái, chỉ cần chúng ta nói vài lời nói gạt tiếng người, liền có thể tiếp tục náo đi xuống. Phải thế nào nói? Đùa giỡn đầu không có trả lời tiểu đệ vấn đề, đưa tay làm hình kèn, hô lớn, các người nói mình là người bị hại thân nhân tiểu thật lạ. Là... Cầm ra chứng cứ. Tiểu đệ đầu náo rất cơ trí, chỉ cần mở đầu, cũng biết nên nói cái gì lời nói, mỗi một người đều vì vui mừng rượu cùng trí viện nói tốt. Ta xem các ngươi căn bản là hai nhà này công ty mời tới ký thác. Vì tiền, lại buông tha lương tâm mình, chờ hối hận cả đời đi. Cái gì gọi là vừa ăn cắp vừa la làng? Đây chính là Có thể thấy bọn họ ra mặt dày tới trình độ nào, không đúng, tới mức này, đã không phải là ra mặt dày chuyện, đám người kêu hoàn toàn chính là không biết xấu hổ. Bất quá sự tình giống như bọn họ theo dữ liệu như vậy, các phóng viên lần nữa bắt đầu dao động. Nguyễn Văn Sự Tỉnh, chí viễn dược nghiệp đã thừa nhận, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, mời người tới diễn xuất cũng không phải là không thể. Mẹ ta a, ngươi chết thật thê thảm, nương a Lúc này, tại người mắc bệnh thân nhân sau lưng, chuyển tới một trận khóc thút thít. Quay đầu nhìn lại, tất cả đều mặc đồ tang, nữ có nam có, hơn nữa còn mang một cái quan tài, vừa rơi vãi tiền vàng bạc vừa khóc tỉ tê. Tại hoa hạ, không có gì là so với việc tăng lễ nhi còn xui, mọi người thấy vậy phía sau, liền vội vàng nhường ra một con đường. Bảo kiện độc dược, như tài hại mệnh, vô lương công ty, đưa ta đưa mệnh. Bọn họ kêu khẩu hiệu, vùng viết đầy hoàn tự biểu ngữ. Đứng đầu trước hồi quá thần phóng viên, cũng không sợ sủi, liền vội vàng tiến lên hỏi, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Đi đầu là một cái tâm tình kích động nam tử, nghe được hỏi, liền đưa tay chỉ hướng Trầm Hoàn cùng Lý Chí Viễn, biểu tình hung ác nói, bọn họ đám này gian thương hại chết mẹ ta, đưa ta nương mệnh đi. Thấy không? Đây mới là bị người hại thân nhân phải có biểu hiện đùa giỡn đầu vừa nói, phất tay nói, trả lại hắn nương mệnh. Trả lại hắn nương mệnh. Tại hắn dưới sự dẫn động, các diễn viên cũng bắt đầu kêu gạo, trong lúc nhất thời, tình cảnh lần nữa lâm vào hối loạn, bởi vì quá mức viên não liên âm hưởng thanh âm, đều không thể đem bảo chuẩn. An tính ba, xen lẫn linh khí thanh âm, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ đều là sót, không tự chủ được án tính lại. Mọi người còn không có tử trong rung động đi ra, chấm Hoan liền chạy tới quan tài trước, "Vị này là gì của ngươi?" "Là mẫu thân của ta, ngươi là cái gì người còn chưa có chết, tại sao phải bỏ vào trong quan tài?" Nam tử rõ ràng ngẩn người một chút, từ trong túi xách xuất ra bệnh nguy giấy thông báo, "Bệnh viện nói mẹ ta đã qua không hôm nay, cho nên ta Trầm Hoan không cho hắn nói hết lời cơ hội, vừa rồi nhìn ngươi khóc thảm như vậy, nhất định là một hiếu tử." "Ta quả thật rất hiếu thuận, không phải?" "Ngươi còn chưa nói Trầm Hoan hừ lạnh nói, "Tốn còn sống lao nương bỏ vào quan tài, dùng cái này bán thảm cầu tài người, sướng sao sưng là hiếu tử." Nam tử ánh mắt lẽ tránh nói, "Ta Ta không muốn cầu tài sản, chỉ là muốn cầu một cái công đạo. Đem ngươi nương trị hết bệnh có tính hay không một cái công đạo? Toán, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này. Trầm Hoan nghiêng đầu đối với Lý trí Viện Bí thư nhỏ giọng nói gì, trong chốc lát, bí thư nắm một ly trà đi tới. Ngươi muốn làm gì? Gặp Trầm Hoan muốn mở qua tài, nam tử liên vội vươn tay ngăn trở. Vành Trầm Hoan phát ra một cổ linh khí đem trấn khai phía sau, đỡ dậy lao hổ trực tiếp tướng nước trà rót vào. Ngươi làm gì? Nam tử giận dữ, chăm sóc ra nhân liền chuẩn bị động thủ cướp tài sản ra hỏa. Lúc này vốn là bị phán định là tướng người chết lao thái thái, đột nhiên ngồi dậy, Ta làm sao biết nằm ở trong quái tài. Hỏi con của ngươi." Trương Hoang nghiêng đầu đối với nam tử nói, "Bây giờ công đạo cho ngươi, đi thôi." Các phóng viên rốt cuộc lấy lại tinh thần, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Ngươi, ngươi cho vị này lao thái thái uống là cái gì?" "Xích thảo trà." Chương 374, chú ý chưa bao giờ cần gì quở thời. "Xích, xích thảo trà." Không chỉ có phóng viên không có từ đáp án này trong kịp phản ứng, ngay cả Lý Chí Viễn cũng thất thần đã lâu, không nói ra nửa câu đi. "Các người sẽ không phải là vui mừng rượu công ty đặc biệt mời tới ký thác chứ?" "Uống lyric xích thảo một kẻ hấp hối sắp chết vì công việc." "Đúng vậy." trước vẫn còn ở nào chúng đầu sự kiện, bây giờ lại tới đây sao vừa ra. Bất quá nói thật, công ty này bày ra năng lực không tệ, sự tình tiểu này đều làm ra được, tại giới ý dược, không, ngay tại toàn bộ giới kinh doanh đều là đệ nhất ra chứ. Không cần chấm hoan mở miệng giải thích, nam tử tiểu gấp, ai là hắn ký thác, mẹ ta sắp thực nhận được bệnh nguy thư thông báo, không tin các ngươi nhìn một chút. Các phóng viên hồ nghi nhận lấy bệnh nguy thư thông báo, lẫn nhau chuyển đứng lên. Nhìn qua không giống như là làm giả. Haha, ha, bây giờ xã hội này lên mạng đều có giả, còn có cái gì là thực sự. Tiểu này giấy thông báo, uy tiện kéo cái quan hệ tiểu thu vào tay. Hùng chi trí chí viễn dược nghiệp loại này tại yến kinh quan trọng hàng đầu ý dược công ty. Nói như vậy, thật giống như cũng không có sai. Nam tử cuối cùng, ta con mẹ nó không phải ký thác. Bây giờ công đạo trả lại ngươi, có thể rời đi sao? Trầm han đối với các phóng viên nghị luận thật giống như không hề quan tâm. Có thể nam tử cũng là một người thông khoái, vừa nói liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Có thể bên cạnh hắn một người phụ nữ lại bắt hắn cho cản lại, cái gì có thể? Mua cái gì đó hích thọ tiền trà đừng nói, chúng ta tại bệnh viện xài bao nhiêu tiền? Chúng ta làm này áo liền quần lại xài bao nhiêu tiền? Chúng ta vì ba mẫu chữa bệnh tốn bao nhiêu tâm tư? Nha Đem người chưa khỏi, chuyện này coi như hoàn tưởng đẹp. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lý trí viễn bí thư không nhịn được như mày. Nữ nhân nhìn một cái tình huống này, một tay chống nạnh, ngón tay kia chỉ điểm điểm nói, vì giúp ta mâu xem bệnh, chúng ta tại bệnh viện hoa chục ngàn đồng tiền, vì đòi công đạo, lãng phí nhân lực vật lực ít nhất cũng là một năm vị số. Nói trắng ra không phải là đòi tiền mà, nói đi, muốn bao nhiêu? Đòi tiền, nữ nhân sắp xếp làm ra một bộ phản phất bị vũ nhục nhân cách biểu tình, ta đây là đòi công đạo. Vừa rồi những tiền kia, vứt cho ngươi, cộng lại coi như 100 ngàn nữa nhân hầm hừ tiếp tục nói, chúng ta mấy ngày nay mỗi một phút qua đều có thể dùng run sợ trong lòng để hình dung, rất sợ lao thái thái một hơi thở không thuận liền đi, coi như một người 5000 đồng tiền tổn thất phí, chúng ta này một đại gia đình không sai biệt lắm 20 người, ngươi có phải hay không lại được cho 100 ngàn. Cộng lại tổng cộng 200 ngàn, ta cũng không muốn nhiều, tất cả đều có lý có chứng cứ. Lý trí viên bí thư nghe nói như vậy, thân thể hơi lộ ra run rẩy, hắn gặp qua vô lý, chưa thấy qua như vậy không nói lễ, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, chớn hoan so với hắn trước một bước mà miệng, 200 ngàn một phần cũng không cho. Ngươi không cho? Nữ nhân kéo nam tử liền chuẩn bị hướng trên đất ngồi, nếu là không cho, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ra cái đại môn này. Người nhà này tại sao như vậy à? Mới vừa rồi còn nói chỉ cần chứa khỏi lão thái thái coi như xong chuyện nhi, bây giờ lại tự ý lại nơi này không đi đòi tiền. Lời chồng ta nói, cũng không phải là ta nói nữ nhân ra mặt ngược lại cũng đủ dạy, nói tới nói lui mặt không đỏ tim không đập, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt xuống. Nghe nói như vậy, có người ở nào lên nói, "Này, huynh đệ, nhà ngươi kết quả ai làm chủ? Một người đàn ông bị lão bà trị thành như vậy, sẽ không phải là đến viêm khí còn chứ?" Lời này vừa nói ra, có không ít người đều cười ầm lên, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ thở dài, bây giờ xã hội này, lại có mấy người không có đến bệnh này đây. Nam tử là thê quả nghiêm, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra, mặt mũi ít nhiều có chút không nén giận được, cũng còn khá lao bà cũng thật thân thiện, liền vội vàng giải thích, chúng ta có thể đại biểu nhà chúng ta, nhưng hắn có thể đại biểu chúng ta này một đại gia đình sao? Đến bây giờ, đã không người lại hoài nghi nam tử là ký thác, đem chuyện làm tới mức này, tại sao có thể là ký thác đây? Đùa giỡn đầu lần nữa dẫn đầu bắt đầu súi bầu không khí, nhân ra sát thực sắc thực bị thương tổn, muốn vài đồng tiền làm sao? Bọn họ chẳng qua là cần phải có bồi thường a. Chính phải chính phải, giấy trắng bắt một chút lại bày còn có nếp nhăn đâu rồi, chớ đừng nhắc tới người, Lao Thái thái gây ra chuyện lớn như vậy nhỉ, cho nàng hòa Nhi nữ tâm lý lưu lại bao nhiêu bị thương. Đừng nói 200.000, ta xem muốn hai triệu cũng không nhiều. Ba người thành hổ, càng tham giết người, một người nói cái gì người có thể sẽ không để ý, đem phần lớn người đều nói như vậy thời điểm, coi như là giả ngươi cũng sẽ tin. Gặp nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, tâm lý nữ nhân sức lực đầy đủ hơn, thường tiền. Ta sẽ không thường tiền. Trầm Hoan Dương ngón ra, nói Số 1, ngươi không có tử chính quy con đường mua dự phẩm, chúng độc cũng là lỗi do tự mình lánh, công ty chúng ta không có bất kỳ bồi thường cần phải, cho nên ta ra tay cứu trị, không phải từ vui mừng rượu ông chủ thân phận, mà là một cái bác sĩ chức trách. Trầm Hoan tiếp lazer ngón tay giơ lên, thứ hai, dựa theo ngươi suy luận, ta có phải hay không cũng hẳn hỏi ngươi muốn tiền thuốc thang đây. Không biết lao thái thái tính mạng giá trị tiền nhiều. Nếu như so với 200.000 thiếu nói ngay, còn lại bao nhiêu ta bổ túc. Thứ ba, các ngươi không có xin đến cho phép dẫn, liền mang theo nhiều người như vậy đi gây sự, nghiêm trọng phá hư trật tự xã hội, đang khuyên nói dưới tình huống vẫn không giải tán đã tạo thành tập hợp phi pháp điều kiện, khả năng các ngươi còn không biết, Ilya Nau đã bị vì hành động trái luật, ta tùy thời có thể báo cảnh sát bắt các ngươi. Đối với quan phương mà nói, vui mừng rượu cùng trí viễn công ty, không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, sở dĩ khai cái này buổi họ báo, chẳng qua là vì để đại chúng biết chúng ta là thuật thiết, dùng cái này đi cứu Van Rick thọ trả tiểu thụ chi lộ. Nam tử ngồi xổm nữ người bên cạnh nhỏ giọng nói, con dâu, nơi này nhiều ký giả như vậy, đến lúc đó cảnh sát thật đến, chỉ cần một lục tượng tiểu toàn minh bạch, ngược lại mưu đã được, chúng ta cũng đừng dây dưa thêm nữa, về nhà đi. Nữ nhân trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là lo lắng bị cảnh sát mang tới trong sở độ dạng, cuối cùng lạnh rên một tiếng dẫn người rời đi. Há, Ta Minh mạch, đùa giỡn đầu bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói, bọn họ diễn, kỹ thật đúng là đầy đủ, biến đổi bất ngờ, làm nhiều như vậy không phải là muốn nói đích thọ trà biết bao nghiêm nặng hắn lời còn chưa nói hết, Trầm Hoan liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi rất nhiều lần xuống đại cơ hội, ngươi lại một lần đều không quý trọng." Chấm Hoan mặt lộ vẻ đùa cười, trong mắt tỏa ra hàn quang, nhìn đến đùa giỡn đầu tâm lý một trận không được tự nhiên, hắn muốn mở miệng giải bày, lại phát hiện mình chỉ cái miệng không lên tiếng. Ngươi dự vào chùi ăn cơm, ta tiểu phong này chùi. Bây giờ mang người rời đi, 3 tháng sau tự nhiên sẽ phục hồi như cũ, nếu như còn dám gây sự, cả đời cũng đừng nghĩ nói nữa." Đùa giỡn đầu liền vội vàng gật đầu, với tay mang theo diễn viên môn rời đi. Bởi vì Trầm Hoan từ đầu chí cuối đều không động tới miệng lưỡi, cho nên các phóng viên xem rơi vào trong sương mù, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng không ai không phải người ngu, rất nhanh thì nghĩ đến trong đó mấu chốt. Trật tự sau khi khôi phục, chiêu đãi hội như thường cử hành, tại lý trí viện trả lời mấy vấn đề sau này, phóng viên liền đem mục tiêu đặt ở Trầm Hoan trên người. "Trầm Ý Dương, gần đây tại giới y học Ngài biểu hiện danh tiếng rất mạnh mẽ, hơn nữa truyền thông đối với ngài cũng có khá cao đánh giá. Theo lần lượt ra ánh sáng, Trung y Pháng Vật có quật khởi thế, đối với này sự ngài thấy thế nào đây? Ta không đồng ý bọn họ cái nhìn." Chấm hoàn câu trả lời này, nhượng chúng phóng viên đều là sử sở, nói lên cái vấn đề này phóng viên, rất rõ ràng có nâng cao hắn khuyến hướng, nhưng hắn vẫn cự tuyệt. Trung y đàn sinh vu nguyên thủy xã hội, xuân thu chiến quốc thời kỳ trung y lý luận đã cơ bản tạo thành, đến nay lịch sử đã có ngàn năm, cứu vô số người mắc bệnh, nó là cổ nhân trí tuệ kết tinh, tương đối với hắn tự văn hóa vòng quốc gia ảnh hưởng sâu xa, cho nên Trầm Hoan hít sâu một cái, từng chữ từng câu tràn đầy kiên định, chú ý cần cho tới bây giờ đều không phải là cái gì của thời, mà là vương giả trở về. Chương 375, ngươi sẽ không phải là kẻ ra quần chứ? Chú ý cần cho tới bây giờ đều không phải là cái gì của thời, mà là vương giả trở về. Cửa lớn dịch tinh treo vách tường TV cờ giờ thượng, đang ở để Trầm Hoan đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tên luôn. Do bứt hai chân đông đưa, một tay xanh tại huyệt thái dương phụ cận, một tay nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, vương giả trở về có ý tứ, so sánh hắn ý thuật, tiểu tử này thích hợp hơn làm diễn thuyết gia. Hắn cũng không phải là tại châm chọc Trầm Hoan mà là một loại cực cao khen, hai bách thế kỷ 30 niên đại người khác tại trở thành danh chấn toàn cầu đại ma vương trước, cũng là một vị am tưởng đầu độc chi đạo diễn thuyết ra. Bị hắn vừa nói như thế, ngay cả ta đều có chút đang mong đợi ý để vương giả trở về ngày ấy. Do bất trong ly rượu vang đảo ở trên bàn trong khay, sau đó lấy ra một chai hoa điêu rót vào, nhẹ người sau này từ từ uống vào, đáng tiếc hắn tại ngay từ đầu liền đi sai lộ. Đinh đông đinh đông nghe được tiếng chuông cửa sau này, hắn khấu cơ tử thượng nước ấn, cửa không có khóa vào đi. Rắc mở ra sau này, một cái thân thể hoàn toàn bị hắc bảo bao trùm bóng người liền đi tới. Nếu như Trầm Hoan ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn, chính là ban đầu sau khi bị bức lui sẽ thấy cũng không xuất hiện qua Hắc Bảo Nhân. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Do bất cười cười, xuất ra một cái cái ly mới, lần nữa dùng rượu vang thanh tẩy qua phía sau, tướng rượu trắng đổ vào, năm xưa hoa điêu, thường xuống. Hắc Bảo Nhân nhận lấy ly, liếc mắt nhìn trên bàn rượu vang, dùng chắc tuyệt nhiên đại bách độ tư đi xuýt ly xem ra sư huynh ngươi ở nước ngoài lăn lộn không tệ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ưa thích đem mình giấu ở trong bóng tối, trừ sư phụ trở ra, sợ rằng không ai biết ngươi đến tụt cùng là cái gì giới tính chứ? Dạ bất giọng mang theo một tia cân nhắc. Hắc Bảo Nhân lạnh rên một tiếng, giọng có chút khó chịu nói, "Nói đi, lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" "Ta nghĩ rằng tìm ngươi giúp một cái bận rộn. Ngươi cũng có cầu ta thời điểm." Hắc Bảo Nhân giọng có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều nhưng là hài hước. Do bất lung lay ngón trỏ, "Không phải cầu, mà là tìm, ngươi cũng có thể xem thành một trận giao dịch." "Giao dịch?" Hắc Bảo Nhân cười lạnh nói, ban đầu rời đi môn phái lúc, ngươi bắt được đồ vật so với ta còn thiếu. Đối với phàm phu tục tử mà nói, kim tiền quả thật rất có sức dụ dỗ, nhưng với ta mà nói, bọn họ tình không có tác dụng gì Hắc Nhân vừa nói liền đứng dậy hướng cửa phương hướng đi tới, "Không, có chuyện gì khác lời nói, ta liền đi trước. Ta có nói qua dùng tiền làm chàng giao dịch sao? Chẳng lẽ ngươi còn có những vật khác sao? Chúng ta đối với nước ngoài đồ vật cũng không thế nào có hứng thú. Ta bảo đảm ngươi hội có hứng thú." Do bất cớ ý dừng một cái, mỉm cười nói, "Nhất chương phương pháp bí truyền." Hắc Bảo nhân thân hình cứng đờ, "Cái gì phương pháp bí chuyển? Do bất hỏi ngược lại, "Có cái gì phương pháp bí chuyển đủ để cho ngươi tự mình xuất thủ đây. Ngươi không có gạt ta." Trư tiểu sư muội trở ra, "Chúng ta sư huynh trong ba người, đứng đầu hội gạt người chơi xấu độc thủ đoạn người là ngươi không phải ta." Giọt bất uống hấp hoa điêu, hơn nữa ta dành tiếng, hẳn so với đại sư vinh cao hơn một chút chứ. Cần ta làm gì? Rất đơn giản, ta cần ngươi chế biến một phần độc. Cái này đơn giản, liên hắc bào nhân vốn định thổi phòng chính mình huyền hoa tán, có thể tưởng tượng đến bị trẩm oan người sư điệt này phá giải phía sau, trong nháy mắt im miệng cùng nói. Giọt bất đem chén rượu buông xuống, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát nói, nói lời từ biệt nói qua sớm, ta nếu không phải phổ thông độc, nó phải chuẩn bị cường đại lây tính, hơn nữa thuộc tính tận lực đu, tốt nhất hành hạ thân thể con người 10 năm sau này mới sẽ chết. Ngươi là nói có thể lây độc trảm phát, hắc nhân không nhịn được nhíu mày. Hắn đột là vừa ác chi đạo, chế biến độc dược đều lấy kiến huyết phong hầu làm chủ. Độc trầm phát không phải là không thể phối, nhưng cái này cường đại lây tính cũng có chút khó làm. Ta còn chưa nói hết, trừ trở lên hai điều kiện trở ra, còn có trọng yếu nhất hai điểm, đầu tiên hiện đại dụng cụ không cách nào tra ra là chúng độc, chỉ có thể coi là tân hình chứng bệnh nhịn, đệ nhị giải dược cách điều chế phải là trung thảo dược. Hắc Bào nhân yên lặng một hồi, ngươi nói nhiều như vậy yêu cầu, đến cùng muốn làm cái gì? Hoa thước, cái vấn đề này không giống ngươi phong cách. Muốn ta chế biến loại độc chất này, cũng không giống là trọng có thể làm được sự tình. Do bất thân hình rõ ràng đỉnh trệ một chút, đúng vậy, tại Dược Vương môn giải tán ngày hôm đó, vô luận tiểu sư muội, đại sư huynh cũng là người ta, tất cả đều biến, huống chi vật đổi sao rời, tự ly này sự kiện đã qua vài chục năm. Ngươi ý miệng, Hắc Bảo Nhân đột nhiên trở nên kích động. Do bất thở dài, không có bàn lại nhiều năm trước chuyện cũ, tóm lại ngươi làm được, ta liền đem phương pháp bí chuyển cho ngươi, hơn nữa không chỉ là một phần. Nghe nói như vậy, Hắc Bảo Nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Trải qua trận kia buổi hòa báo, cùng với người mắc bệnh thân nhân tiếng hô phía sau, ích Thọ trong trà độc sự kiện rốt cuộc giải quyết viên mãn, bất quá một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bây giờ một ngày lượng tiêu thụ kết nối với trước ngày đó 1 phần 3 cũng chưa tới. Người phải hiểu được biết đủ, có thể giữ cái này hiệu ích đã là trong bất hạnh và hạnh. Theo ích Thọ trà hiệu quả thể hiện, lượng tiêu thụ nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Hơn nữa bởi vì vì lần này sự kiện, liên quảng cáo cũng không cần đánh, tại đường kim hoa hạ, trên căn bản người người đều biết ích Thọ trà tồn tại, thậm chí còn tạo thành tương tự chứng luận trong nước trà như vậy internet lưu hành ngành. Lý Chí Viễn gần đây đang bận việc khởi tố thiên bảo công ty chuyện. Sở dĩ sẽ xuất hiện sự kiện lần này, thiên bảo internet mua đồ sân thượng là đứng đầu nhân tố chủ yếu. Những thứ kia vì bình tức phong ba tiêu xài là chuyện nhỏ nhi, danh dự một khi tổn thất, liền cần tiêu phí thập bộ giá đổi lại. Trang này kiện thắng bại trầm Hoan không thế nào chú ý, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ thông, hắc thủ sau màn đến tuột cũng là ai. Sự tình đã qua, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Diệu Thi ở bên An uỷ. Trầm Hoan thở dài, không nghĩ trận này cho người chịu khổ. Vì xử lý hích thọ trả sự tình, hai người bọn họ đã chừng mấy ngày không có gặp mặt, thật vất vả đợi chung một chỗ, hắn cũng không muốn nhượng chuyện phiền lòng mất hứng đến mức Ở tại vị mưu kỳ chính, nhưng kỳ trước tận trách nhiệm, ta chỉ là đang ở làm chính mình hẳn làm sự tình a. Kiếp ngươi thân là vị hôn thê, có phải hay không hẳn tấn hạ thành vợ người ta tự trách nhiệm đây? Trầm Hoan ho khan hai tiếng, tỉ như giải quyết một cái một ít về sinh lý nhu cầu. Được. Lâm Diệu Thi vừa nói, liền kéo ra hắn dây khóa kéo, sau đó tướng mới vừa từ tủ lạnh trong lấy ra bia gớp lạnh đổ vào, hiện đang thỏa mãn sao? Trầm Hoan khấp không ra nước mắt, vừa mới chuẩn bị gật đầu trả lời, Lâm giật hiên chợt đi tới, "Chị, Trầm Hoan ở chỗ này đi." Ta tìm hắn có chút tại hắn lúc nói chuyện, Hưu Bôn nguyệt cảnh tu vi lâm rượu thì một cái chớp mắt án vị hồi trước bàn đọc sách, Trầm Hoan cũng liền bận rộn đem dây khóa kéo cho kéo lên đi. Nhìn biểu tình cổ quái hai người, Lâm Dật Hiên nhíu mày, "Trầm Hoan, ngươi chẳng lẽ?" "Không có, ta theo rượu thi hai cái gì cũng không ngươi sẽ không phải là tệ da quần chứ?" Tế Dại, quên dùng linh kỳ đem quần cho hơ khô. Chương 376, Thỉ Phu. Lại gọi thêm mấy tiếng, "Không phải ta nói ngươi, người lớn như thế còn tè ra quần, bản thiếu đề nghị ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn một chút có phải hay không thân thể ra tật xấu gì." Lâm Dật Hiên thành cần nói, cái bộ vị đó đối với chúng ta đàn ông mà nói quá trọng yếu, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể khinh thường. Nơi đó có khuyết điểm là ngươi ba được chứ? Trầm Hoan cũng sắp chứng đau tử, Lâm Diệu Thi chỉnh hắn cũng không tính, làm sao liên Lâm Giật Hiên cái này kỳ lạ con nhà giàu cũng tham hợp đi vào. Lâm Dật Hiên, nghe được Lâm Diệu Thi thề, Lâm Dật Hiên liền vội vàng sắp xếp làm ra một bộ, định hốt nụ cười, "Chị, ta ở đây." Đó là ta vừa mới khui bẻ lúc không cẩn thận rắc lên đi. "Hả? Nguyên lai like là có chuyện như vậy a?" Lâm Dật Hiên mới vừa sắp xếp làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Có thể trong chốc lát kỷ lại trở nên nổi lên nghi ngờ, không đúng. Tại sao không đúng? Trầm Hoan tức giận tới mức tiếp thân, nếu là không tin lời nói, ngươi có thể tới người một cái. Lâm giật Hiên mặt đầy trên nắm đựng nỗi ta tin tưởng đó là nghĩa. Vậy ngươi nói câu kia không đúng là ý gì? Cái này hả? Lâm giật Hiên con ngươi không tự chủ giơ lên nói, ta chính là nghi ngờ, kết quả xử lấy cái gì tư thế uống nghĩa, mới có thể hất tới chỗ đó thượng, ai dù, ai đánh ta tỷ, tỷ, ta sai, ta thật sai, ngươi đừng đánh, ai đù? đường a. Lâm gia đường ngọn. Cười cái gì cười? Lâm Giật Hiên có chút thủ không trầm hoan kia buồn cười lại thế nào cũng phải nhịn xuống không cười ma tính âm thanh, nếu không phải biết rõ mình đánh không ăn đối phương, hắn đã sớm giống như đập rồi là chết. Trầm Hoan một tay che bụng, một tay che miệng, không, không cười, ta không cười. Lâm Diệu Thi cùng người động thủ thứ số không nhiều, cho nên hạ thủ không phải rất có chừng mực, vốn là thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, bây giờ đã biến thành gấu mặt, không chỉ có vành mắt đen, ngay cả gương mặt đường danh đều có chút tương tự. Vừa rồi ngươi cũng thấy, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tỷ của ta cũng là một cái ẩn bên trong bạo lực cùng, sau khi kết hôn có ngươi thụ. Lâm Giật Hiên tưởng phải bày ra cái khinh thường cười lại. Nhưng không cẩn thận khẽ động quẻ miệng, lại vừa là chít chí toa toa kêu nửa ngày mới tỉnh lại. Ngươi tựu cười đi, nhìn ngươi có thể được ý bao lâu, ta hôm nay chính là ngươi ngày mai. Được, không cười. Chấm Hoan khoát khoát tay, tận lực tướng tâm tình bình phục một chút, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nếu như hay lại là đánh bạc loại sự tình, ngươi cũng đừng tìm ta. Lâm Dật Hiên có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta là bởi vì cùng đánh bạc có liên quan sự tình tới tìm ngươi? Ta nghe Lâm gia ra nói, ngày hôm qua Diệp Dao đã tới trong nhà, nàng mới vừa đi ngươi sẽ tới cầu ta, không phải đánh bạc chuyện, còn có thể là chuyện gì nhi? Trầm hoan thở dài, Dựa tay khoác lên Lâm Giật Hiên đầu vai, Thành cần nói: "Giật Hiên à, không phải làm trưởng bối nói ngươi, tại cái tình chính giữa sẽ không có lừa dối, ngươi có thể lừa nàng nhất thời chẳng lẽ năng lừa nàng cả đời sau. Đánh bạc cao thủ cái này hư thân phận giả, luôn có bị vạch trần một ngày, vì lâu dài hơn phát triển, ngươi nên nói với nàng mình chân tướng." Lâm Giật Hiên cười khổ nói: "Ta nói rồi à, có thể giao giao không tin, ta có biện pháp gì?" Nói đến việc giao, Trầm Hoan cũng là nhức đầu vô cùng, nha đầu kia tư tưởng cùng Lâm Giật Hiên không sai biệt lắm, nào động tinh hái người, hoàn toàn chỉ nhận chính mình một bộ ý tưởng, còn đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Phương trình dùng bạn dễ tốt đều không nhất định năng bài trở lại. Đừng xem Trầm Hoan một bộ nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ, thật ra thì trong lòng cũng hự, dù sao sự tình hết thể căn nguyên ở trên người hắn. Sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, nói đi, diệp giao cho ngươi làm gì? Nàng không có để cho ta bàn cái gì. Lâm Giật Hiên bái bốn phía nhìn một chút, lần này là ta nghĩ rằng tìm người hỗ trợ. Chuyện gì? Dạy ta độ thuật. Lâm Dật Hiên vẻ mặt thành thật nói, nếu giải thích không thông, vậy hãy để cho chính mình nói láo biến thành thật. Ngươi độ thuật lợi hại như vậy, để cho ta trở thành một cao thủ chắc không phải là cái gì việc khó. Trầm Hoan có chút không nói gì. Hắn biết chó thí đồ thuật, mặc dù có thể thắng Trần Vạn Tiên cùng cha, hoàn toàn là dựa vào mợ ô tô. Tuy nói Thiên Nhãn cùng Linh Khí là hắn một phần thực lực, nhưng sẽ không đổ thuật cũng là một sự thật. Ta không biết. Lâm Giật Hiên hiển nhiên không tin hắn câu trả lời này, "Ngươi đừng nói giỡn." Ta không có mở lần này không đợi Trầm Hoan nói hết lời, Lâm Giật Hiên liền trực tiếp ngồi xổm hồn xuống ôm lấy hắn bắt đùi, "Ta bất kể, ngươi phải dạy ta đồ thuật." "Đứng lên, như ngươi vậy bị người thấy làm sao bây giờ còn ngươi nữa không cảm thấy loại hành vi này rất pháo sao?" Không có quản hay không tựu không quan đến, "Ngươi không dạy ta đồ thuật, ta cứ như vậy một mực của ngươi." bất đắc đỡ cái trán. Đồ thuật là chú trọng thiên phú. Ta cảm thấy cho ta thiên phú rất không sai, xem tình huống này, duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ có đem chân tướng nói ra. Thật ra thì ngay tại Trẩm Hoan chuẩn bị ngựa bài thời điểm, Lâm Giật Hiên bỗng nhiên nói, "Thỉ phu, coi như ta của ngươi." Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Giật Hiên đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó lập lại, "Coi như ta của ngươi." Không phải câu này, ở trên nữa một chút. "Thỉ phu." Lặp lại lần nữa. "Thỉ phu." độ thuật đúng không? Ta dạy cho ngươi. Trẩm Hoan biết cái gì đồ thuật, bất quá lời nói như là đã nói ra, thì nhất định phải làm được. Cho nên hắn đặc biệt đến trên mạng tìm mấy tiên công lược. Đánh hết thảy đều phải từ cơ sở bắt đầu làm lý do, Tướng Lâm giật hiên cho lắc Lư đi qua. Bây giờ đã là thập nhị nguyệt phần, trải qua không lâu lắm liền muốn thả nghỉ đông, trước mắt mà nói đã không có chuyện gì phải làm, cho nên trầm hoan lần nữa lấy giảng sư cùng học sinh thân phận đôi trở lại trường học. Trong lúc thuận tiện đem bằng lái người cuối cùng khoa mục cho thi, bây giờ chỉ chờ bằng lái đi xuống mua xe. Bởi vì đối với xe phương diện không hiểu lắm, hắn đặc biệt trưng cầu một chút Sở Ca ý kiến, nhưng cuối cùng được đến kết luận là, hỏi ai đều đừng hỏi Ca. Tiểu tử này mua xe, không Hẳn là mua tất cả mọi thứ chỉ là một bộ sách võ thuật, đó chính là chuyên tiêu quý mua. Hoan tử, ngày mai bằng lái xuống ngay, nghĩ xong mua cái gì xe sao? Sở ca tướng tán gái thần khí đàn ghi ta ném lên giường sau này, trực tiếp ngồi vào trầm hoan bên cạnh, nếu không chịu mua làm bồ hự ỉ nhị con rơi lở tợ 6704 đi, 5 thang V12 động cơ, mã lực 670 thất 4 bánh khởi động, 6 tốc độ thủ xếp hàng đổi tốc độ dương, dáng vẽ cũng còn khá xem, đứng đầu trọng yếu nhất là mới chừng 300 vạn. Nếu không đem ta tiền xài vật cùng ngươi tiền cọc lại, mua chiếc bụ gạ tỷ vậy dẫn siêu cấp vận động, ta đối với xe kia tràn đầy hứng thú. Lái đi ra ngoài không cần lên tiếng liền có thể tán gái ta nói hoa tử, ngươi tại sao không nói chuyện đây? Cút. Trầm Hoan cũng thích xe thể thao, tiền xăng hắn không kém, nhưng xe càng quý, bảo dưỡng phí dùng cũng liền càng quý, hơn nữa hắn cũng không muốn tại trên xe lãng phí quá nhiều tiền. Ngồi ở so sánh Vương Xuất nhìn một chút hai người không nói gì, lần nữa túi đầu bắt đầu chơi đùa khởi cầm máy iBooks. E đong đong đong. Một trang tiếng gõ cửa đi qua, bên ngoài truyền tới một mang theo khẩu âm giọng nữ, Vương Xuất ở nơi này phòng ngủ chứ? Ở chỗ này. Chân hoan đáp một tiếng, nghiêng đầu chuẩn bị nhượng sở ca đi mở cửa. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại tiên phát chế nhân, ngươi đi mở cửa. Tại phòng ngủ rất ít nói chuyện Vương Xuất bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta đi khai đi." "Không cần, ngươi nghỉ ngơi." Trầm Hoan vừa nói, liền đi tới cửa mở cửa ra. Đứng ở cửa một đôi vợ chồng trung niên, "Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi hưu nam nhân đang nói." Ánh mắt Đông Nhiên trở nên vô cùng kiếp sợ, "Ngươi, ngươi là Trầm Ý sư. "Không sai, là ta." Trầm Hoan tâm lý có chút bồn mực, vừa mới không phải nói đến tìm Vương Xuất sao? Ngay tại hắn nghi ngờ vào lúc này, vợ chồng trung niên bỗng nhiên, nhiên quỳ dưới đất, Ý Dư, van mau cứu tiểu soái." "Thập, tình huống gì?"